t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi kế hoạch lê thơ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi kế hoạch lê thơ lý đạo cường nghe không cần lo lắng sẽ không có mở miệng tiếp tục yên lặng nghe vị thứ tư là một vị đã từng không cách nào vô thiền sau đó bị cái gọi là tiền phật chính nghĩa dạy bảo cải t à quy chính con khỉ khoe miệng vô thiên lại một lần xuất hiện châm t r ọ c nụ cười khinh thường lý đạo cường ánh mắt lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú chi ý con khỉ này gọi là tôn nộ không bây giờ là trong phật môn đấu chiến thắng phật thực lực hắn đã đạt kim tiên tri cảnh tiềm lực phi phạm còn am hiểu chiến đấu chẳng qua hắn không ở linh sơn thậm chí khả năng không ở tây như hạ châu c h i địa thật nếu đến lúc đại chiến không xác định phải trăng ra tay vô thiên đơn giản nói lý đạo cường cũng không có để ý nhiều một cái tôn ngộ không cho dù hắn xem như chính mình biết mạnh nhất tôn ngộ không một trong hiện tại cũng không ảnh hưởng được đại cục linh sơn còn lại c h ư phật bồ tát la hán chẳng qua đều là tầm t h ư ờ n g vô vi hạng người không cần để ý vô thiên nói với giọng kinh thường lý đạo cường không để ý đến vô thiên cái này đánh giá kỹ càng hỏi vô thiên những ngày phật bồ tát la hán số lượng thực lực không phải lo lắng bọn họ sẽ như thế nào mà là những ngày phật bồ tát la hán vô thiên không cần thiết nhưng hắn quan tâm hắc long thành cần càng nhiều lực lượng trung kiên đến lúc đó nói không chừng lập tức có rất nhiều người trong phật môn nguyện ý gia nhập hắc long thành vô thiên mặc dù nhữ mày lại nhưng vẫn là kỹ càng nói một lần không thể không nói vô thiên hắn cùng phật môn là địch nhiều năm như vậy biết người biết ta chút này làm vẫn rất tốt đương nhiên cái này cũng cùng hắn xuất thân từ phật môn có liên quan lý đạo cơ ư nghe n g xong trong lòng tràn đầy mong đợi cái kia linh sơn bên trong c ư ờ n g giả cấp độ n h â n tiên từ giới ít nhất có ba trăm vị cho dù cuối cùng chẳng qua là một phần mười nguyện ý gia nhập hắc long thành cũng là tốt sau khi nói xong vô thiên giống bị khơi gợi lên m ắ i muốn cười lạnh thành tiếng linh sơn chư phật không ít nhưng quan thế âm cùng địa tạng hai vị bồ tát lại có thể chế trụ chư phật thật là buồn cười buồn cười bởi vậy có thể thấy được những vị phật kia nhóm ngoài miệng nói lòng dạ từ bi công chính vô tư kỳ thực vụ trộm tràn đầy nam đạo nữ sướng lục đục với nhau tranh quyền đ o u ậ n lợi ngoan c ố n g u muội lý đạo cường nghe được có chút buồn cười thật đúng là đủ cực đoan cũng ngay thẳng ngây thơ biết ngươi hướng đến chân tiệm mỹ biết ngươi nghĩ đẩy ngã phật môn sáng tạo một cái mới tinh mỹ hảo thế giới nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút lấy một đám yêu ma quỷ quái vì thành viên tổ chức ngươi có sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới bản lĩnh sao đương nhiên đúng là hắn biết vô thiên không có bản sự kia hắn mới có thể kiên định lựa chọn đúng chính đang minh h i ế u còn nguyện ý trước giúp hắn trừ bỏ linh sơn vô thiên huynh xuất thân từ phân môn đối với cái này cảm thấy phẫn nộ rất bình thường chẳng qua cũng không cần quá mức phẫn nộ một cái thời gian tồn tại xa xưa thâm căn cố đế trong thế lực tất nhiên tồn tại đến không hết b ụ c nát chờ chúng ta tiêu diệt linh sơn do vô thiên huynh đến thống trị là có thể đẩy loạn sửa lại lý đạo cường mỉm cười nói vô thiên nhanh chóng thu hồi tâm tình kể h từ đó đại quân ma tộc không thể mang theo đại quân ma tộc đã khiến cho tiên giới thế lực khắp nơi chú ý một khi ở nơi này biến mất tất nhiên sẽ kinh động đến tòa kia linh sơn vừa vặn đại quân ma tộc có thể tiếp tục công kích cái này hai tòa linh sơn lấy làm mê hoặc chi dụng vô thiên huynh ta n g ơ i thì các mang theo mấy vị cường lực thủ hạ chạy thẳng đến tòa kia linh sơn vô thiên nghiêm túc suy tư quyền hành sau mấy tức túc tiếng nói lý huynh kế này rất tốt giống như chuyến này chuyện ước định sau ba tháng đúng giờ đ ộ n g thủ hết t h ả bàn bạc xong lý đạo cường rời đi hắn vừa đi vô thiên liền như có điều suy nghĩ trầm âm không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu hắn phai nhạt tiếng mở miệng hát bảo có lời gì muốn nói cứ nói đi phật tổ có lý thành chủ tương trợ phật tổ đại nghiệp tất nhiên k ô n g thành chẳng qua là chẳng qua là hát bảo sắc mặt có chút chân trở sau khi nhìn vô thiên mới tiếp tục nói chẳng qua là chuyện phải chẳng quá mức thuận lợi chút ít linh sơn thực lực mạnh mẽ càng có hai vị đại la kim tiên tri cảnh chấn giữ lý thành chủ kia cùng chúng ta chẳng qua là gặp mặt lần thứ nhất lại vì kết minh liền cang nguyện ra tay cho chúng ta tiêu diệt linh sơn không tiếc đắc tội hai vị đại la kim tiên tri cảnh cùng vô số thế lực phật môn thuộc hạ cảm thấy không quá thỏa đáng vô thiên nghe xong lộ ra một nụ cười hài lòng không tệ hát bảo người nằm chiêu chính xác vị này lý h u y n không chừng có mục đích khác hoặc là cũng muốn trừ bỏ như lai tôn này đại địch hoặc là tham đổ linh núi địa giới chờ một chút tạm thời ta cũng không cách nào xác định chẳng qua cái k i a lại có làm sao vô thiên nói hai đầu lông mày dâng lên chút ít kiêu ngạo cùng bệ nghễ chỉ cần hắn thật giúp ta tiêu diệt linh sơn là được về phần có thể hay không đối với chúng ta bất lợi a lục giới to lớn ta nếu muốn đi ai có thể ngăn cả n ta hắc bảo lập tức túi đầu xuống không nói thêm lời đối với chút này hắn lại tin tưởng chẳng qua hết thể chờ sau ba tháng chỉ thấy rốt cuộc ba tháng này ngươi tiếp tục duy trì tình hình chiến đấu vô thiên ra lệnh vâng hắc bảo cung kính đáp lục giới thành lập để ta mất nhất thống tam giới thay đổi hết hệ cơ hội nhưng lần này có lẽ sẽ là một lần tốt hơn cơ hội vô thiên đứng dậy hai tay thả lòng phía sau xa xa nhìn xa xa chân trời nhẹ giọng tự nói giọng nói cùng hai đầu lông mày tràn ngập một luồng mong đợi cùng nhất định phải được một bên khác lý đạo cường rời khỏi ma tộc đại doanh về sau liền bay trở về nhân giới hắn trước tiên chọn lựa mấy cái đoàn cố vấn thành viên đem chính mình cùng vô thiên kết minh nhu đồ còn có cuối cùng chính mình đối với vô thiên nhu đồ đều nói để bọn họ cho kế hoạch của mình cha xét lọt bổ sung đối với trí tuệ của mình hắn chưa từng sẽ đánh giá thấp càng sẽ không đánh giá cao nhất là kế hoạch những thứ này các mặt bất kỳ một điểm gì cân nhắc không chu toàn đến địa phương cũng có thể thất bại thực lực hắn mạnh hơn cũng chỉ có không thể chú ý đến địa phương cần người đến hoàn thiện về phần vì sao không nhiều lắm tìm một số người đương nhiên chuyện như vậy nhất định người càng ít càng tốt lão bà hắn bên trong nhưng còn có mấy cái t i n vật hắn có thể nào chủ quan càng trọng yếu hơn chính là hắn nhằm vào kế hoạch của vô thiên vô thiên sau này thế nhưng là hảo h u y n h đệ của hắn tất nhiên là không thể để cho biết người càng ít về sau lại xóa bỏ ký ức tiết lộ khả năng lại càng nhỏ ngay sau lý đạo cường hắn tỉ mỉ chọn lựa ra mấy người đều là khiếp sợ từng cơn sóng liên tiếp hơi có chút trận mắt hốc mồm chi ý nhìn thành chủ nhà mình hồi lâu không nói một là muốn suy tư thứ hai là kính nghệ chỉ là gặp lần đầu tiên lại dám làm ra bực này kinh thiên động địa không thể tưởng tượng nổi kế hoạch bây giờ để bọn họ không thể không kính nghệ chờ đệ xuống rung động tâm tình cố gắng suy tư trong đó chi tiết vẫn không khỏi rối rít tao mày kế hoạch này nhất là cuối cùng nhằm vào kế hoạch của vô thiên thật có thể thành công sao cái k i a cùng thành chủ cùng cấp độ ngang nhiên tiến đánh linh sơn cường giả ma giới thật sẽ là như vậy ngây thơ sao chương tám trăm sáu mươi mốt nhân đăng cổ phật chương tám trăm sáu mươi mốt nhân đăng cổ phật Có trực Cường chẳng chính cái cực chủ cách chỉ có thể tận lực Cường hoạch chi cân nói nói, người lên. thiên thân lần, trong tin đoan người nghĩa tưởng người không nào phản tận hoàn thiện lấy lý đạo cường phần kế hoạch này. Làm hết thể phương diện chi tiết bị cân nhắc hoàn thiện lời tiếp hỏi đối, đi tiết xuất một tự thể hết thể kế Lý là lý lấy Lý Làm Đạo đem đầy đây đây Đạo mấy vô về ở bị sau Lý đó ạ o Cường càng c lòng tin. Sau đó hai tháng lý đạo cường đều đang vì rất nhanh đến đến một trận đại chiến làm chuẩn bị hắc long thành tám mươi năm đến qua hết năm này lý đạo cường mang theo phụ thần đi đến t i ê n giới cùng vô thiên gặp mặt vừa thấy mặt vô thiên liền không khỏi đánh giá đến mắt phụ thần cặp mắt chỗ sâu có kinh ngạc lóe lên được lắm lý đạo cường chẳng qua mấy chục năm ngắn n g ủ i mà thôi vậy mà thu phục như vậy thủ hạ thật sự khiến người kinh dị hắn vài vài năm thủ hạ người mạnh nhất chính là hát bảo mượn hai lần thiền biến vừa rồi đem nó tăng lên đến kim tiên tri cảnh kém xa lý đạo cường thủ hạ vị phụ thần này vị phụ thần này trong mắt hắn khoảng cách đại la kim tiên tri cảnh cũng chỉ có một bước không kém hơn quan thế âm phật di lặc cho dù đây là tại tiên giới khi tức trên người là phụ thần của thần giới lại nhận áp chế tại linh sơn loại địa phương tiệ càng sẽ nhận lấy áp chế nhưng chỉ là quấn lấy quan thế âm thời gian không lâu bên trong đầy đủ quả nhiên không hổ là nhân giới cái thế kiêu hùng vị này lý minh chỉ sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn không đơn giản chẳng qua bây giờ là đối phó linh sơn đám kia dối trá đến cực đ i ể m phật vượt qua không đơn giản càng tốt một phen đơn giản khách khí về sau lý đạo cường cùng vô thiên tiến hành chuẩn bị cuối cùng bên cạnh chỉ có phụ thần cùng hắc b à o tồn tại l ặ n g lặng nghe hắc b à o vẻ mặt mơ hồ có kích động mong đợi vẻ hưng phấn phụ thần lại là sắc mặt bình tĩnh như thường chỉ có trong lòng cho dù trước đó liền biết lúc này vẫn không khỏi cảm thấy một trận không an tính cùng mong đợi hắn biết lý đạo cường khẳng định là trong lục giới này ít có cái thê kiêu hùng nhất định có thể làm ra một phen kinh tiên động địa sự nghiệp to lớn cho nên hắn quả quyết lựa chọn đầu nhập vào nhưng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy lý đạo cường n ư u đổ đến tiên giới phật môn quái vật khổng lồ này trên người nếu quả như thật có thể thành công có lẽ hắn có khả năng hát long thành tám mươi năm mùng ba tháng hai tiên giới tây n ư u hạ châu một tòa linh sơn bên ngoài mấy triệu dặm kim phật sơn trong nhiên đang tự nơi này phật quang p h ổ chiếu chiếu dọi bầu trời khắp nơi tràn ngập phật ra trang nghiêm cùng an lành chi ý ngày này bên ngoài kim phật sơn xuất hiện bốn đạo thân ảnh xa xa nhìn trên núi tòa kia to lớn t r ủ miếu vô thiên huynh người xác định vẫn là nên tiên lễ hậu b ì n h lý đạo cường phai nhạt tiếng mở miệng nói cổ phật đức cao v ọ c trọng nếu có hắn ủng hộ hết thể đều sẽ rất thuận lợi vô thiên bình tĩnh nhưng kiên định nói chấm t ĩ n h đôi mắt chỗ sâu có vẻ mong đợi chi ý lý đạo cường quay đầu nhìn hắn một cái không tiếp tục nhiều lời thanh cũng tính cách bại cũng tính cách đây chính là vô thiên không có gì đáng nói trước hết để hắn đi sông chờ đụng phải đầy đầu là bao hết không có cách nào mới là hắn hảo huỳnh đệ này biến thành đại ca thời điểm vậy ta liền ở chỗ này chờ vô thiên h u n h tin tức tốt nếu chuyện không thể làm ta định sẽ không k h á c h k h í vô thiên thấy lý đạo cường không nói nhiều an ủi tính làm cái bảo đảm nói xong bóng người hắn biến mất không thấy khoe miệng lý đạo cường khơi gợi lên một tia nụ cười như có như không không có nhiều lời lẳng lặng nhìn chẳng qua hai hơi thời gian xa xa trong nhiên đ ă n g tự đột nhiên phật quang đại thịnh đưa đến trong chùa rất nhiều ánh mắt lý đạo cường không có n h ú c đích đây chỉ là vô thiên tiến vào trong nhiên đ ă n g tự đưa đến động tĩnh m à thôi không thể không nói thân là cường giả cùng cấp độ lại vì quá khứ phật nhân đăng tuyệt không phải kẻ vỡ vẩn cho dù vô thiên muốn đi vào đạo trường của hắn cũng không khả năng vô thanh vô tức tất nhiên là muốn bị phát hiện vốn kế hoạch lý tưởng của hắn là hai người bọn họ liên thủ thừa dịp linh sơn chủ quan thời điểm trực tiếp đánh bất ngờ nhiên đăng này chỉ cần dẫn đầu đánh cho trọng thương cái kia linh sơn như lai、like, chính là cô một khó c h ố n g thật không nghĩ đến vô thiên giống như trong tưởng tượng của hắn như vậy ngây thơ cùng lúc đó nhiên đăng tự chỗ xấu nhất một gian nhìn qua phổ thông trong t h i ệ n phòng hai bóng người tương đối xem một đạo tất nhiên là vô thiên hắn đứng áo đen tóc đen trong trầm tĩnh lộ ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố một đạo khác lại là một vị láo giả người khoác cà xa ngồi xếp bằng đài sen trang nghiêm t ú c mục đúng là chủ nhân của nhiên đăng tự quá khứ phật nhiên đăng hắn nhìn vô thiên mày nhắc lại hình như có kinh ngạc hình như có kiên kỵ hình như có đáng tiếc hình như có thở dài tiểu tăng vô thiên bái kiến nhiên đăng cổ phật vô thiên mở miệng một tay dựng lên hơi hành lễ nói lộ ra rất lâu chưa từng có tôn kính chi ý nhiên đăng cổ phật nhìn chằm chằm đ ế n mắt vô thiên khẽ lắc đầu ý vị thâm trường nói ngươi lại còn là đến đúng vậy ta đến ta trở về năm trăm năm nhiều trước ta từng theo như lai nói qua năm trăm năm sau ta sẽ trở lại hiện tại năm trăm năm đã qua ta nên trở về đến vô thiên chăm chú nhìn nhiên đăng cổ phật nghiêm túc nói sau đó lại khẽ vớt c ằ m lần nữa lộ ra vẻ tôn kính chi ý bởi vì ngài là vạn phật c h i tổ cho nên tiểu tăng đầu tiên đến b á i phòng ngài cái này cũng bày tỏ tiểu tăng đối với ngài tôn trọng cùng kính nghệ nhiên đăng cổ phật nghe vậy sắc mặt không thay đổi chút nào chẳng qua là một lần nữa lắc đầu bình tĩnh nói ngươi không nên trở về vì gì vô thiên phai nhạt tiếng hỏi lục giới thành lập kiếp số đã thay đổi ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào n i ê n đăng cổ phật định tiếng nói ta không cần cái gì kiếp số cơ hội lại là sẽ bị chính mình tự tay sáng tạo ra vô thiên tự tin nói bỏ xuống đồ đao quay đầu l à bờ nhân đăng cổ phật nghiêm mặt nói t h i ê n phương của ta là một mảnh đường bằng thẳng thế nào quay đầu lại ngược lại là bây giờ phật giới sớm đã là một mảnh dơ bẩn ta phải dùng năng lực của mình thay đổi phật giới vô thiên giọng nói có ba động mang theo một luồng không cam lòng không phục tiền đạo người quá cực đoan xem ra người đối với thực lực của mình rất tự tin nếu so với hơn năm trăm năm trước ma la mạnh mẽ hơn rất nhiều nhân đăng cổ phật túc tiếng nói so với như lai thì thế nào vô thiên lông mày nhỏ không thể thấy như một cái ta bất thăng chính nhân đăng cổ phật không chút do dự nói nhân đăng cổ phật cái gì là ta cái gì là chính vô thiên tâm tình có lớn hơn ba động tiến lên một bước chất vấn như lai đã từng nói không người nào tướng vô ngã tướng không mỗi người một vẻ có thể hắn là cái gì như vậy đối đại vô thiên ta ta chẳng qua là muốn dùng năng lực của mình thay đổi phật giới mà thôi nhân đăng cổ phật không có nhiều lời chẳng qua là nhìn chằm chằm lấy vô thiên vô thiên nhanh chóng k h ô n g chế lại tâm tình trầm giọng nói nhân đăng cổ phật ta hy vọng có thể thu được ủng hộ của ngài nếu như ngài nguyện ý ủng hộ ta như vậy ngài vẫn là vạn phật tri tổ hắn không có lựa chọn cùng lý đạo cường trực tiếp đánh bất ngờ mà là tiên lễ hậu binh mục đích đúng là như thế chương 862, ngăn cản như lai chương 862, ngăn cản như lai hắn muốn đạt được nhiên đăng cổ phật ủng hộ chỉ cần thu được nhiên đăng cổ phật ủng hộ như vậy linh sơn phật giới chính là dễ như trở bàn tay để lao tăng đến xem một chút tự tin của ngươi đến từ chỗ nào nhiên đăng cổ phật ngưng tiếng nói vô thiên có chút thất vọng rung đầu cho dù trước đó lập tức có dự đoán nhưng hắn vẫn là ôm vạn nhất hy vọng đến cuối cùng vẫn là để hắn thất vọng nồng nặc ánh sáng màu tím đen nở rộ xông thẳng đến chân trời xông phá nhiên đăng tự này đẩy trời phật quang vô cùng khủng bố ma khí để nhiên đăng tự các phật đệ tử đều là kinh hãi cái này phật môn thánh địa ở đâu ra khủng bố như thế ma khí xa xa lý đạo cường thấy đây biết hảo huynh đệ kỳ vọng thất bại không ngoài dự liệu cười cười phai nhạt tiếng nói các ngươi theo kế hoạch làm việc l ờ i còn chưa dứt bóng người hắn đã biến mất tiến vào trong nhiên đ ă n g tự cái kia ngay tại khó khăn chống cự ma khí phật quang lập tức tựa như gặp phải một trận c u n c phong lại bị thổi tan một phần tại chỗ hắc bảo cùng phụ thần xa xa nhìn đều âm thầm vì trong nhiên đáng tự cái kia dâng lên lực lượng khủng bố cảm thấy kinh hãi đến p i ê n chúng ta Hác bỗng ả nhiên nhiên đăng cổ phật biến sắc trong giọng nói lần đầu tiên có nhẹ nhẹ khiếp sợ ngươi tìm đến trợ thủ không tệ lục giới thành lập tiếp số biến mất ta một cái đích thật là không làm gì được nhiên đăng cổ phật ngươi cùng như lai nhưng bây giờ đây vô thiên lạnh lùng quát ánh sáng màu tím đen càng tăng lên gần như hoàn toàn áp chế phật quang cũng hết khả năng phong tỏa ngăn cản không gian xung quanh đánh phản phất là hoàn mỹ phối hợp một cái cự t r ư ờ n g đánh đến trùng điệp đánh vào phật quang phía trên phật quang lúc này vỡ vụn nhiên đăng cổ phật sắc mặt trầm ngưng thân hình rút lui đụng bể tầng t ầ n g không gian cách xa nhiên đăng tự trên bầu trời hình thành một đầu rất dài màu vàng hết nói trong nhiên đăng tự các phật cùng đệ tử dối dít hoảng sợ không dứt nhiên đăng cổ phật bại lý đạo cường cùng vô thiên không để ý những người này trực tiếp đổi hướng nhiên đăng cổ phật lúc này nhân đăng c ủ a phật không có phá giới chạy trốn hướng nó giới mà là thẳng hướng linh sơn nguyên nhân rất đơn giản chạy trốn hướng nó giới đích thật là hữu hiệu nhất phương pháp có thể càng có khả năng trốn khỏi phía sau hai vị cường giả truy sát nhưng tương tự phật môn tri viện cũng sẽ càng hiếm thấy hơn hơn nữa hai vị cường giả này không phải muốn giết hắn bọn họ muốn chính là chiếm đoạt tiêu diệt linh sơn hắn không thể trốn không thể để cho như lai một mình đối mặt bọn họ đạt đến linh sơn mới là thời khắc này hắn lựa chọn tốt nhất như lai cũng sắp đến đánh sau một khắc ba có lực lượng bạo phát đen tử kim sắc h mà mà đánh ba loại lực lượng xe lẫn ngắn ngủi sau hai cái hô hấp nhiên đăng cổ phật toàn thân cơ thể liền mơ hồ xuất hiện vết rách khí tức bởi mải hiển nhiên nhận lấy đả thương nặng nếu như tiếp tục như vậy nữa vô thiên cùng lý đạo cường thật sự có n ắ m chắc đem nó giết nhưng cũng tiếc chỉ đến k i ể m xuất thủ n ữ a mấy lần bọn họ liền d ư ơ n g mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng như lai đến sau đó giao cho ngươi lý đạo cường bình tĩnh nói làm p h i ề n lý h i n h định sẽ không để cho ngươi thất vọng vô thiên giọng nói lạnh như băng lý đạo cường thu tay lại xoay người biến mất không thấy chỉ để lại một mình vô thiên đối phó nhiên đăng cổ phật như lai đến lại như thế nào hắn cũng không thể nào cứu được ngươi vô thiên quát lạnh một tiếng xen lẫn mấy phần o á n hận chi ý ra tay càng thêm điên cuồng nhiên đăng cổ phật lại là thoáng nhẹ nhàng thở ra vị tia x a lạ cường giả hiển nhiên đi ngăn cản như lai mặc kệ hắn phải chăng có thể ngăn cản lại như lai chính mình chỉ cần đối mặt vô thiên đây cũng là tin tức tốt ổn định thương thế một bên ngăn cản vô thiên tiến công một bên lần nữa hướng linh sơn đến gần cho dù hắn vốn là không phải là đối thủ của vô thiên lại bị thương nặng nhưng vô thiên đơn độc một cái cũng không cách nào ngăn cản hắn đến gần linh sơn chỉ cần đến linh sơn liền còn có sức đánh một trận vô thiên hiển nhiên biết nhiên đăng cổ phật dự định trong lúc xuất thủ không chỉ ở một chút xíu tăng thêm thương thế của đối phương còn tại tận lực ngăn cản hắn đến linh sơn mấy ngàn vạn dặm bên ngoài một đạo thân ảnh màu vàng qua lại trong không gian nước giảm không gian hình như chẳng qua tại hắn mấy b ư ớ c phía dưới đột nhiên một luồng ánh sáng màu vàng đen nở rộ cưỡng ép ngăn ở thân ảnh màu vàng trước đó đánh một tiếng nổ hai đạo quang mang vừa chạm vào tức lui thân ảnh màu vàng dừng bước lại lộ ra một đạo n g ồ i xếp bằng kim liên người khoác cà xa mang theo vô cùng trang nghiêm tốc mục lại có an lành chi khí thân ảnh thân ảnh tản ra quang minh từ bi p h ậ t quang mang theo trách trời thương dân tựa như muốn độ lấy hết chúng sinh khí t ư c lại có chút trên trời dưới đất duy ta độc tôn bá đạo mạnh mẽ nếu có tin phật người ở đây nhất định đầu g ạ p xuống đất quỳ gối đây chính là vô số tin phật người tín ngưỡng ngã phật như lai lý đạo cường tinh tế đánh giá vị này hắn biết là cường thế nhất như lai âm thầm tán thưởng rất mạnh lấy lục giới chiến thần hắn thiên phu tinh chuẩn cảm giác đối hắn uy hiếp so với vô thiên còn muốn càng thắng một chút hiển nhiên chính như vô thiên nói chiếm đoạt một chỗ linh sơn vị như lai này tiến thêm một bước đối diện như lai cũng tại đánh giá trước mắt vị này cường giá xa lạ mấy chục năm trước nhân rơi xuất hiện vị cường giá xa mấy chục năm ngắn ngủi tổng cộng đến tu vi như thế không thể tưởng tượng nổi đồng thời hắn tại bấm ngón tay không ngừ trong nhiên đang tự xảy ra hết thảy vụ xuất hiện trong lòng hắn lông mày lặng lẽ nhăn nhăn các hạ người nào vì sao muốn trợ giúp vô thiên ngăn cản đường đi của ta như lai mở miệng âm thanh rất nặng có loại đặc biệt ôn h ò a cùng trang nghiêm nhân giới lý đạo cường đặc biệt đáp lại vô thiên huynh m ờ i đến trước cản trở phật tổ đ o ạ n đường mời phật tổ đợi chút cùng ta cùng nhau chờ ở đây lý đạo cường khách khí lễ ra mắt nói vô thiên chính là ma giới đại thánh các hạ vì sao giúp hắn đối phó phật mô ta như lai g ọ n nói châm xuống túc t i ế n nói phật tổ không nên hiểu lầm lý mộ không có đối phó phật môn tâm tư chẳng qua là cùng vô thiên huynh làm một cái giao dịch đến trước ngăn cản lại phật tổ phật tổ không ngại liền cùng lý mộ chờ ở đây nhìn một chút vô thiên huynh phải c h ẳ n g có thể bắt lại linh sơn nếu vô thiên huynh bắt không được linh sơn lý mộ tuyệt sẽ không ra tay lập tức xoay người rời đi nếu vô thiên huynh có thể bắt lại linh sơn phật tổ đến lúc đó nếu muốn rời đi lý mộ tuyệt không ngăn trở lý đạo cường trầm trầm mở miệng nói ra chương tám trăm sáu mươi ba phật tổ ngươi muốn chạy trốn sao mấy câu nói nói đến toàn bộ là thật tâm thật ý hắn thật không có đối phó phật môn y tứ hắn chẳng qua là muốn đem nó biến vì cùng chính mình một nhóm mà thôi như lai dư quang quét mắt đang khó khăn chống đỡ nhiên đăng cổ phật bên kia trong lòng nổi lên mấy phần gấp y khá hơn nữa tâm tính lúc này cũng không nhịn được sắc mặt khó coi chút ít xem ra các hạ là quyết tâm ngăn cản b ậ n tăng như lai t ú c tiếng nói quanh thân phật quang màu vàng mơ hồ muốn nở rộ hình như có lôi đ ỉ n h c h i nộ i ở trong đó sắc bạo phát phật tổ nếu muốn thử một lần lý m ỗ tự nhiên phục bồi lý đạo cường ung dung tự nhiên nói không sợ chút nào mặc dù hắn rất không muốn cùng như lai đánh một trận bởi vì đây chính là một trận không có kết quả trống không có ý nghĩa nhưng từ quyết định kế hoạch do hắn đến ngăn cản như lai về sau hắn liền rõ ràng một trận này tất nhiên sẽ đánh không có nhiều như vậy lý do đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói bất kỳ lời nói nào đều phải dùng thực lực đến làm dựa vào cũng không đủ thực lực lời gì đều là hư như thế nào xác định thực lực đánh trước một không lại nói làm lý đạo cường lời nói vừa dứt như lai cặp mắt h ư n g tụ mê n mông phật quang màu vàng như đại nhật dâng lên chiếu r ọ i c h í này h quang minh tứ bi ôn hòa rộng lớn giống như có thể xua tan thế gian hết thể hạ cám cùng thời khắc đó màu vàng đen chân thế pháp lực từ trên người lý đạo cường bay lên mạnh mẽ bá đạo không gì sánh kịp cực hạn lực lượng phảng phất muốn chấn áp thế gian hết thảy không có hoa bên trong hồ c h ạ m c á n h gác hai cô trí cường lực lượng trong nháy mắt chính diện đụng nhau đánh bầu trời lắc lư đại địa c h â n chiến ngũ trọng hư không giống như giấy mỏng v ỡ vụn đen nhánh hư vô thôn p h ệ phương viên mấy chục vạn dặm cước ép trong tiên giới này mở ra một cái thế giới mới vạn đạo cũng giống như tại tùy theo d e n gì xa xa vô thiên nhiên đăng cổ phật trước tiên đã bị kinh động dư quang ném đáy lòng nhiên đăng cổ phật trầm xuống vị tia xa lạ cừng giả thật có thể chặn lại như lai vô thiên hơi có kiêng kỵ mắt nhìn phương hướng kia chuyên tâm đối phó nhiên đăng cổ phật lúc này nhiên đăng cổ phật đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự một bên đến gần linh sơn đồng thời phương viên mấy ước dặm bên trong một chút cường giả hoảng sợ nhìn về phía cùng một nơi đó là để bọn họ kinh hồn táng đảm lực lượng k h í tức mạnh mẽ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bọn họ biết có khó có thể dùng tưởng tượng vô thượng cường giả đang g i a o thủ có một ít cường giả đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được liều lĩnh đi đến muốn đi quan sát cũng có cường giả sợ hái gặp liên lụy mà chết cách xa nơi đó mấy chục vạn dặm phương viên hư vô trong thế giới. lý đạo cường cùng như lai đã không có tâm tư gì do ngoại ý muốn giới động tĩnh toàn bộ tâm thần gần như đều tại đối phương vị này đại địch trên người thật mạnh đây là hai lúc này cộng đồng tâm tình trong lòng lý đạo cường âm thầm dâng lên lòng cảnh giác quả nhiên không thể xem thường lục giới cường giả tự mình giao thủ vừa rồi biết được vị như lai này mạnh trần thế kinh quyển thứ hai viên mãn hơn bốn mươi năm hơn bốn mươi năm đến mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới chi lực ít có gián đoạn đến nay hắn đã thân có hai mươi bảy tám trăm h à n g xa thế giới chi lực đồng thời hắn trước tiên thúc giục lục giới chiến thần thiên phú gấp ba sức chiến đấu tăng phúc nhưng vừa vặn lần đó giao thủ hắn rơi vào một ít hạ phong mặc dù cái này có tiên giới áp chế hắn một chút thực lực nguyên nhân nhưng như lai cũng chưa xuất toàn lực đối diện trong lòng như lai đồng dạng không a n tĩnh vì thực lực vị lý đạo cường này không a n tĩnh càng vô thiên thu được mạnh như thế viện binh không a n tĩnh lông mày của hắn trong lúc bất chi bất giác thật chặt khóa lại nguyên bản phật môn kiếp số ma tăng phật tiêu tan nhưng tìm đường sống trong chỗ chết khổ tận cam lai hắn có năm chắc vượt qua kiếp số còn để phật môn càng lên hơn một tầng lục giới thành lập kiếp số biến mất hắn vốn cho rằng chuyện đã tiêu tan dừng lại vô thiên dẫn đầu đại quân ma tộc tiến vào tiến hắn cũng chưa từng để ý không có kiếp số vô thiên căn bản khó mà thế như n g hắn ngược lại có thể sẽ giúp hắn càng lên hơn một tầng không nghĩ đến lại có này cường viện giúp hắn chẳng lẽ phật môn kiếp số không tiêu tán vẫn tồn tại chẳng qua là ta cũng suy tính không đến trong lòng như lai nhịn không được nghi ngờ không thôi lập tức gâm thầm suy tính mặt ngoài lại là không tiếp tục đ ộ u thủ trầm giọng mở miệng nói các hạ tu v i cao thâm lại giúp ma làm hại không biết ra sao nguyên do mời báo cho làm người lúc này lấy lấy sự tin c ậ làm gốc làm giao dịch càng là như vậy lý m ẫ làm giao dịch từ trước đến nay nói là một không hai nếu đã cùng vô thiên h u y n h làm khoản giao dịch này nhất định phải ngăn cản phật tổ một m hai mời phật tổ thứ lỗi lý đạo cường nghiêm mặt nói không có kết quả như lai trong lòng càng trầm trọng hơn suy tính không ra trong nháy mắt quyền hành về sau vung xuống suy tính ngưng tiếng nói đã như vậy vậy đừng trách b ẩ n tăng không lưu tỉnh giọng nói hơi lệ phật quang màu vàng càng sáng trói như lai ngồi xuống kim liên đột nhiên phòng lớn lên lực lượng vô tận hiện lên để khí tức như lai lại tăng lên một đoạn ẩm ẩm k h u n h tiết hướng lý đạo cường lý đạo cường sắc mặt hứng tụ nhiều gấp ba sức chiến đấu tăng phúc dưới không yếu thế chút nào thế giới trong tay chính diện đón nhận đánh so với vừa rồi càng mênh mông va chạm giống như thiên địa đại va chạm sức mạnh khủng bố dư âm hướng bốn phương tám hướng khai thông mấy chục vạn dặm phương viên hư vô thế giới lại một lần phong to khi tức khủng bố kinh động đến càng ngày càng xa v ở i cường giả đây chính là hai vị thế quân yếu địch cường giả chiến đấu không giống với vừa rồi lý đạo cường cùng vô thiên ra tay với nhiên đăng cổ phật nhiên đăng cổ phật yếu bọn họ rất nhiều hai người xuất thủ toàn lực trực tiếp đem nó lực lượng bao vây tăng thêm giới sự khống chế cố ý của bọn họ động tinh truyền không đi ra quá xa bao gồm lúc này vô thiên đơn độc đối phó nhiên đăng cổ phật cũng giống như nhau Mà chạm, này lúc Lý Lai Cường cùng như Lai va chạm, hai người đều không Đạo đều hai va trong h khống chế càng nhiều, chỉ có thể mặc cho lực lượng dung chuyển đạo, mặc cho khí ể càng lượng dung văn lan có mặc lực mặc tức t đạo, à n Đánh ba. t r khoảng thời gian ngắn cả hai liền va chạm không biết bao nhiêu lần chỉ có thể nhìn thấy hai c ỗ lực lượng tại hư vô trong thế giới từng khúc giao p h o n g không nhuộm bộ chút nào hư vô thế giới đang không ngừng phóng to càng ngày càng xa vời cường giả đã bị kinh động không bao lâu toàn bộ tây mưu hạ châu đệ ngũ cảnh cường giả đều hướng nơi này trông lại quá xa vời địa phương lấy thị lực của bọn họ tự nhiên không thấy được cái gì có thể khí tức khủng bố kia để bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được một phần cường giả nhanh chóng chạy đến một phần cường giả cách xa đúng phải ngàn vạn lần sau khi va chạm như lai sắc mặt nặng nề đến cực điểm càng đánh càng mạnh vừa mới bắt đầu vị lý đạo cường này còn rơi vào một ít hạ phong nhất là hắn dùng toàn lực về sau càng là như vậy nhưng thời gian dần trôi qua đối phương càng đánh càng mạnh đến lúc này đã không kém chút nào hắn thậm chí hắn cảm giác đối phương còn thành thạo điêu luyện cho dù hắn còn có lá bài tẩy có thể cầm đi ra chỉ sợ cũng khó mà thế nhưng đối phương dư quang lại quét mắt càng thêm chống đỡ hết n ổ i nhiên đăng cổ phật nơi đó lập tức không nghĩ sẽ cùng vị cường giả này dây dưa mang theo cổ phật trước tiên phản hồi linh sơn lại nói trở về linh sơn sẽ cùng bọn họ đánh một trận thâm tư cùng nhau định rút lui lục giới chiến thần thiên phú bị thôi phát hơn phân nửa lý đạo cường chiến đấu linh giác sao mà nhạy cảm lập tức đã nhận ra như lai nghĩ lui ý đồ phật tổ người muốn chạy trốn sao chừng tám trăm sáu ư ơ g 864, thuyết phục lý đạo cường bình tĩnh mở miệng nói a di đ ạ phật các hạ tu vi cao thầm sức chiến đấu vô song b ầ n tăng không làm gì được chỉ có thể lui đi đối đại nó ngày lại lĩnh g i á o các hạ thần thông như lai bình tĩnh nói đối với chạy t r ố n chữ không chút phật lòng nhiều năm tu luyện đơn thuần ngôn ngữ căn bản là không có cách để hắn tức giận lý đạo cường tất nhiên là h i ể u chút này m ỉ m cười nói l i m ô cảm thấy phật tổ vẫn là theo giúp ta tại cái này quan sát tốt chuyện này đối với phật tổ mà nói mới là lựa chọn tốt nhất như lai mắt lộ ra một tiêu nghi hoặc nhìn thật sâu lấy lý đạo cường phật tổ ta ngươi đều biết ta không làm gì được ngươi ngươi cũng đánh lùi không được ta ngươi nếu thật chuyên tâm mang theo nhiên đăng cụ phật quay trở về linh sơn ta đồng dạng không ngăn cản được nhưng ngươi quay trở về linh sơn về sau đây lý đạo cường ra tay lực lượng chậm rãi t h ấ p xuống không nhanh không chậm nói như lai cũng phối hợp t h ấ p xuống ra tay lực lượng chính như đối phương nói một phen giao thủ lẫn nhau rất rõ ràng trừ phi vận dụng tất cả lá bài tẩy nếu không hắn không có n ắ m chắc thế nhưng đối phương đối phương nếu muốn chạy trốn hắn càng là khó mà ra sao lúc này hắn càng tò mò hơn đối phương muốn nói cái gì lý đạo cường hiệu ngầm tiếp tục nói phật tổ ngươi mang theo nhiên đăng cổ phật quay trở về linh sơn lý mộ không ngăn cản nội phật tổ tự nhiên liền không thể không cùng vô thiên huynh cùng đi linh sơn linh sơn chính là phật tổ tri địa ở nơi đó phật tổ thực lực tất nhiên càng mạnh mẽ hơn nhưng có thể hay không chống chọi được lý mẫu cùng vô thiên huynh liên thủ n h ư n đăng cổ phật đã gặp phải bị thương nặng chỉ sợ khó mà làm phật tổ cung cấp bao nhiêu trợ giúp như lai sắc mặt không lay động chẳng qua là trong bóng tối suy tính lòng tin vẫn là rất mạnh tại linh sơn có chư phật trợ giúp cho dù lý đạo cường liên thủ với vô thiên cũng chưa chắc có thể làm gì hắn chật hắn nhịn không được lông mi khé động mơ hồ có chút khó coi coi như phật tổ có thể chặn lại lý mẫu liên thủ với vô thiên huynh trận đại chiến này đánh đến cuối cùng kết quả sẽ là như thế nào đây lý đạo cường rõ ràng nhìn thấy như lai vẻ mặt biến hóa biết được đối phương đã hiểu cái gì lập tức càng có lòng tin linh sơn vỡ vụn đông đảo phật đà bồ tát la hắn bỏ mình linh diện linh sơn xung quanh hết thảy đều sẽ bị hủy diệt khi đó linh sơn sợ rằng sẽ chỉ còn lại phật tổ một cái kết quả như thế phật tổ m u ố n không lý đạo cường giọng nói có chút mờ ảo nói nhưng hắn lại phảng phất thành sự thực t ừ n g màn cảnh tượng trong lòng như lai không ngừng nói lên không có ngoại giới lực lượng n h n g tay loại kết quả này khả năng cực lớn không là tất nhiên đại la kim tiên lực lượng quá mạnh mẽ tại linh sơn chư phật có thể giúp đỡ hắn nhưng cũng tất nhiên sẽ tiếp nhận chiến đấu áp lực chỉ cần lý đạo cường cùng vô thiên không lùi kết quả cuối cùng sẽ chỉ là chư phật giết hết về phần đánh lùi lý đạo cường cùng vô thiên liên thủ như lai âm thầm lắc đầu hai vị này đều là gần như không kém gì hắn cái gì cường giả cho dù mượn linh sơn địa lợi cùng chư phật tương trợ cũng nhiều lắm là nhất thời tự vệ không ngại kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi chủ yếu là nhiên đăng cổ phật bị trọng thương đối phương còn có hai vị kim tiên tri cảnh cường giả đi linh sơn nếu nhiên đăng cổ phật lúc toàn thịnh cũng có thể đánh một trận tại linh sơn chống đỡ đến nhiên đăng cổ phật khôi phục mấy ngàn chúng tôi diễn tri pháp đồng thời thúc giục cuối cùng như lai sắc mặt càng trầm trọng hơn mấy phần khả năng không đủ hai thành dễ tính toán dễ tính toán các hạ cùng vô thiên để đại quân ma tộc tiếp tục tiến công lấy bông lòng ta cảnh giác lại đánh bất ngờ nhiên đăng cổ phật hấp dẫn bẩn tăng ra linh sơn lại để cho hai vị kim tiên đi trước linh sơn có thể c u ố n lấy phật di l ạ c cùng quan thế âm các hạ phụ trách ngăn cản bẩn tăng lúc này lại dùng ngôn ngữ uy hiếp đầu độc ở bẩn tăng không biết các hạ rốt cuộc muốn nói cái gì nếu chỉ là nói như vậy sợ không thuyết phục được bẩn tăng bẩn tăng không thể nào ở chỗ này ngồi nhìn vô thiên dẹp xong linh sơn như lai mang theo vài phần thợ dài nói sau đó liền biến thành kiên định có tùy thời rút lui chi ý tốt vậy nói t r ắ n g ra phật tổ linh sơn d i ệ t hết đây không phải ngươi nghĩ thấy cũng tuyệt không phải vô thiên huynh muốn nhìn đến nếu đ ổ i thành thân phận khác c ư ờ n g địch ta căn bản không cần nói nhiều cái gì phật tổ chi bằng quay trở về linh sơn dẫn đầu linh sơn chư phật cùng chúng ta liều chết đánh một trận đây là phật tổ lựa chọn duy nhất nhưng phật tổ ngươi lúc này đối mặt c ư ờ n g địch là vô thiên huynh lý đạo cường s á n khỏi nói ý vị thâm trường nhìn như lai trong lòng như lai k h a động lĩnh hội y tứ nghĩ đến lục giới trước khi thành lập phật giới đem đối mặt trận k i a tiếp số chẳng lẽ tiếp số thật cũng không tiêu tán lúc này giáng lâm như lai không khỏi có chút nghi ngờ không thôi lý đạo cường thấy như lai im lặng không nói nói tiếp đúng vô thiên huynh tình hình mục đích chắc hẳn phật tổ ngươi là rõ ràng nhất hắn chưa hề nghĩ đến đi diệt lấy hết linh sơn chư phật bồ tát l à hán hắn muốn chẳng qua là thay đổi một vài thứ để phật giới trở nên càng tốt hơn nói một cách khác hắn hiện tại muốn chẳng qua là phật tổ ngươi châu ngồi mà thôi phật tổ ngươi có hai đầu lựa chọn đệ nhất dẫn đầu linh sơn chư phật cùng vô thiên huynh còn có ta từ chiến cuối cùng ba người chúng ta bình yên vô sự linh sơn chư phật diệt hết phật tổ căn cơ của ngươi tiêu tán như vậy thứ hai lý đạo cường giọng nói hơi ngừng lại chân thành nói phật tổ ngươi trước hết để vô thiên ngồi lên người chỗ ngồi phật tổ có thể ngày sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội cầm lại vị trí này lục giới to lớn phật môn đông đảo lý mộ tin tưởng phật tổ là có biện pháp trở nên mạnh hơn hơn nữa những kia nhiều lắm là bị vô thiên huynh giam cầm chư phật phật tổ cầm lại chỗ ngồi kia vẫn rất có khả năng ít nhất xa so với linh sơn chư phật diệt hết kết quả tốt đúng không như lai sắc mặt hiện lên mấy phần vẻ k i ê rẻ nhìn chăm chú lý đạo cường người này cho hắn một loại rất cảm giác đáng sợ xa so với vô thiên càng thêm hơn hắn có lòng tin thắng qua vô thiên cho dù trước đem vị trí này cho vô thiên hắn cũng vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin cầm bề nhưng người này các hạ mục đích hình như thật không đơn giản như lai trầm giọng nói à lý mẫu mục đích nếu không đơn giản lúc này phật tổ chức mặt vấn đề khó khăn lớn nhất cũng là vô thiên mình không phải sao lý đạo cường cười một tiếng không thèm để ý nói như lai thu hồi tiếp tục thử tâm tư đối phương nói không sai vô thiên mới là hắn hiện tại sau này vấn đề khó khăn lớn nhất hắn nghiêm nghị hỏi sau này các hạ cũng đem tiếp tục tương trợ vô thiên cái này muốn nhìn vô thiên huynh sau này nguyện ý bỏ ra cái giá gì lý đạo cường thẳng thắn nói nghe nói như vậy trong lòng hắn biết như lai đã làm ra lựa chọn liền giống hắn biết tại trận kia nguyên bản tiếp số bên trong như lai đối mặt vô thiên trực tiếp bản thân viên tịch căn bản không lựa chọn đánh một trận lại nói cách làm đây là một vị cách cục cực lớn n h ư u tính cực sâu cũng vô cùng quả quyết có quyết đoán nhân vật biết rõ lựa chọn như thế nào mới là thích hợp nhất cho dù lựa chọn này là chính mình chết trước lần trước hiện tại hắn cho lựa chọn có thể so ban đầu phải tốt hơn nhiều ít nhất không cần chết lần trước về phần cùng vô thiên chuyện kết minh cũng không cần phải nói cho như lai chương tám trăm sáu mươi lăm vô thiên giáng lâm linh sơn chương tám trăm sáu mươi lăm vô thiên giáng lâm linh sơn còn có kế hoạch tiếp theo càng không cần thiết đối với như lai nhiều lời như lai im lặng một lát không nói tiếng nào cửa ra trong lòng lý đạo cường nợ nụ cười biết thuyết phục thành công nếu như nói thuyết phục vô thiên kết minh là kế hoạch bước thứ nhất cái kia thuyết phục như lai tạm thời bông tay chính là kế hoạch bước thứ hai nếu không một vị không kém gì chính mình cường giả liều chết rốt cuộc kết quả rất có thể chính là lưỡng bại câu thương đến lúc đó linh sơn chư phật d i ệ t hết như lai căn cơ hủy hơn phân nửa vô thiên không chiếm được bất cứ thứ gì lý đạo cường kế hoạch tiếp theo cũng không cách nào tiến hành còn phải phòng bị như lai bực này đại địch loại kia kết quả là lý đạo cường hắn thế nào cũng không nguyện ý thấy con tốt như lai là một lấy lên được thả xuống được người thông minh con tốt vô thiên thân phận đặc thù mục đích đặc thù mới có thể làm cho như lai tạm thời bông tay đem linh sơn ngược lại phật tổ chúng ta cùng nhau đi trước quan sát như thế nào lý đạo cường bình tĩnh nói như lai vẫn là không nói tiếng nào chẳng qua là hắn bắt đầu ra tay giúp phương thiên địa này khôi phục đợi không gian hư vô biến mất vạn đạo bình tĩnh tất cả sức mạnh còn sót lại đều bị tiêu diệt toàn bộ không còn hỗn loạn khí tức biến mất như lai mới hướng linh sơn lý đạo cường yên lặng nhìn đột nhiên trong lòng hắn dâng lên cực lớn kiếm kỵ như lai này thật rất không bình thường đột nhiên bị đại biến rất có thể hoàn toàn mất hết thể g i ớ i tình huống lại vẫn có thể bình tĩnh như vậy kiên nhẫn xử lý chiến trường mặc kệ vì lòng từ bi vẫn là danh tiếng hay là đạo của bản thân các loại v ị như lai này đáng sợ đều vượt quá dự liệu của hắn vô thiên trên thực lực có lẽ không kém như lai bao nhiêu nhưng tâm tính trí tuệ trong tính cách đều muốn kém xa lục giới thành lập đến nay mặc kệ từ bất luận phương diện gì mà nói vị này đều là hắn đã thấy tồn tại mạnh nhất có lẽ sau này sẽ trở thành địch nhân lớn nhất của hắn một trong ý nghĩ này trợ toát ra liền không cách nào ngăn chặn thời gian dần trôi qua trở nên khẳng định mọi loại suy nghĩ l ó ạ i lên lại bị hắn cưỡng ép chấn áp bất kể như thế nào hiện tại hắn đều không thể làm nhiều cái gì chỉ có thể âm thầm nhấc lên cảnh giác một đường không nói chuyện hai người đến linh sơn xa xa xa xa nhìn đã rất náo nhiệt linh sơn hát bảo cùng phụ thần chức một bước đạt đến linh sơn hai ra tay nhân tiên ngũ giới cấp độ thực lực kim tiên lúc này linh sơn bên trong chỉ có phật di l ạ c quan thế âm là cùng cảnh giới tồn tại không do dự đã biết được linh sơn gặp phải kiếp nạn hai ra tay quan thế âm giao chiến phụ thần phật di l ạ c giao chiến h á p bảo hai trận đại chiến phát sinh ở linh sơn phụ cận quan thế âm cùng phụ thần trận chiến này so sánh ổn định lẫn nhau đều chưa quen thuộc hai đang từng bước thử thăm dò hai loại hoàn toàn lực lượng khác biệt thể hệ để hai cũng không dám chủ quan một bên thử một bên cũng tại do t h ắ n biết lực lượng đối phương thể hệ hảo diệu tại thực lực trên cảnh giới hai đều đạt đến cấp độ kim tiên đình phòng khoảng cách đại la kim tiên đạo tổ chi cảnh đều không xa chẳng qua nơi này là tiên giới phụ thần muốn thoáng bị áp chế tăng thêm tại linh sơn phụ cận quan thế âm càng chiếm địa lợi ưu thế càng nhiều hơn một chút thử đến sau khi quen thuộc nhất định phụ thần liền thời gian dần trôi qua c ô n g ít tủ h nhiều nhưng vẫn có thể duy trì được cục diện quan thế âm nghị chân chính chiến thắng phụ thần còn cần không ít thời gian tại một bên khác chẳng qua là một lát h á c bảo liền rõ ràng rơi vào thế yếu đối mặt với phật môn vị lai phận tương lai vạn phật tri tổ toàn bộ phật môn chân chính người thứ ba hát bảo vẫn là kém rất xa vị này từ trước đến nay lấy c ở i ha hả hình tượng đối mặt người đợi vị lai phật đang đối mặt tử địch cho thấy cực kỳ phù hợp thân phận của hắn địa vị thực lực mạnh mẽ hắc bảo chính là vô thiên thủ hạ đệ nhất đại tướng vô thiên vì hắn trút xuống không biết bao nhiêu tâm huyết mượn hai lần thiền biến thành cựu kim tiên c h i cảnh có thể đối mặt phật di lặc vẫn là lộ ra quá yếu một chút giống như trong cuồng phong bạo vũ thuyền tuy thời đều có thể bị l ậ t ú t được lắm phật di lặc chỉ sợ không bao lâu linh sơn lại muốn thêm ra một vị đại la kim tiên xa xa lý đạo cường cũng không nhịn được mở miệm tán thường nói trong lời nói có từng tia từng tia vẻ hâm mộ không chỉ là phật di l ạ c quan thế âm đồng dạng không xa còn có linh sơn chư phật có tiềm lực đạt đến cấp độ nhân tiên n g ũ giới thật không ít nếu để cho như lai nhất thống tây n h ư hạ châu bắt đại linh sơn tòa này linh sơn đem không biết mạnh đến mức nào các tôn đại la kim tiên cấp bậc đạo tổ tồn tại đến mười vị kế kim tiên toàn bộ tây n h ư hạ châu đều là vật trong túi trở thành toàn bộ lục giới đều lác đắc không có mấy quái vật khổng lồ loại tiềm lực này quả thực khiến người ta hâm mộ như l a không nói chẳng qua là trong lòng xác định vị lý đạo cường này nhất định là một vị có thế lực hạ người tiêu hùng phật tổ lục giới to lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra tương lai nói không chừng chúng ta còn có hợp tác thời điểm ngươi nói đúng không Chật, lý đạo cường mở miệng ý vị thâm trường cười nói như lai ánh mắt khẽ nhúc ních h bình tĩnh nói a di đạo phật các hạ thực lực trí tuệ đều là lục giới ít có ngày nào đó ta ngươi tất có thời điểm gặp lại tốt hy vọng thời điểm gặp lại ta ngươi không phải là định nhân mà là bằng hưu lý đạo cường ta cuộc đời yêu nhất kết giao bằng hưu lý đạo cường chân thành nói phật môn từ trước đến nay mở rộng ra cánh cửa tiện lợi kết giao tứ phương bạn tốt như lai cất cao giọng nói lý đạo cường cười gật đầu cùng có một câu không có một câu trò chuyện ý do xét tràn ngập tại giữa hai bên kiên kỵ, xa xa, Linh Sơn. Linh Sơn lúc này nhiên đăng cổ phật cơ thể bên trên đúng là mơ hồ có vết rách xuất hiện quanh thân phật quang mở đi đây là nhiên đăng cổ phật bị thương rất nặng thể hiện nhiên đăng cổ phật ngươi còn muốn gian ngoan không yên sao vô thiên mắt nhìn lý đạo cường cùng như lai chỗ mới hướng về sau dừng bước tại linh sơn bên ngoài quần quận ma khi ùn ùn kéo đến vân ra áp chế linh sơn phật quang lấp loe không yên linh sơn bên trong chư phật như lâm đại địch khẩn trương hoảng sợ nhìn vô thiên a di đạo phật n h i ê n đăng cổ phật nói một tiếng vẻ mặt nghiêm nghị đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đột nhiên hắn cặp mắt hơi c o lại một do dự l o ạ lên cuối cùng hóa thành một trong bóng tối thở dài đồng thời phật di lặc quan t h ề âm hai vẻ mặt đều có chỗ k i n h biến xa xa lý đạo cường ánh mắt liếp mắt như lai không nói gì thêm vô thiên thực lực ngươi tuy mạnh nhưng vẫn yếu như lai ph bây giờ ngươi mời cường địch ngăn cản như lai phật tổ muốn d i ệ t ta linh sơn lại v ọ n g t ư ở n g linh sơn chư phật bồ tát la hán nghe lệnh toàn bộ mỗi người rút lui tìm như lai phật tổ do lão tăng chặn lại vô thiên nhân đăng cổ phật lớn tiếng nói linh sơn chư phật sắc mặt tất cả đều lại biến không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nhân đăng cổ phật đây là muốn từ bỏ linh sơn chương tám trăm sáu mươi sáu hảo huynh đệ biết cái gì quản lý chương tám trăm sáu mươi sáu hảo huynh đệ biết cái gì quản lý cho dù ai cũng không nghĩ đến nhân đăng cổ phật dễ dàng như thế muốn từ bỏ linh sơn đây chính là linh sơn Như Lai về, lâm, đà, Tát, cả được, vậy, trọng, lúc thời, a i Phật t này g Địch chỉ quan hệ âm sau khi nhìn phật di lặc khé thở dài một tiếng người đầu tiên trịnh trọng đáp lập tức các phật càng nghi ngờ không thôi tuân phát chỉ phật di lặc cái thứ hai mở miệng chầm giọng hét to các phật tạp lui đợi tìm được ngã phật sẽ cùng tà ma đánh một trận tuyệt Phật thôi, thấy thế quan đại lại nghi bộ phận chư、phật、cho dù lại nghi ngờ không ngờ dù â một cùng phật di Lạc tuần Phật tự Di biểu l h không thể không theo á i tiếng. độ, Một cũng lên phần chư phật càng là âm thầm giật mình n h i ê n đăng cổ phật quả quyết như vậy làm ra từ bỏ linh sơn quyết định quan thế âm phật di lặc biểu lộ thái độ nhanh như vậy nhất định là có ngã phật như lai ý tứ có nhiên đăng cổ phật như vậy ca nguyện hy sinh bản thân trường giả lại có phật di lặc như vậy t r ầ m ổ n có thể dựa vào người thừa kế còn có quan thế âm như vậy lấy đại cục làm trọng không thèm để ý bản thân danh tiếng phụ tá đắc lực phật tổ thật là khiến người ta hâm mộ xa xa lý đạo cường lẳng lặng nhìn hết thầy đó từ đáy lòng cảm thắm nói lộ ra không che giấu chút nào hâm mộ như lai im lặng nhìn ba vị kia trong ánh mắt có nhẹ nhẹ an ủi nhưng cũng tiếc phật tổ muốn cho linh sơn các phật chạy tứ tán ý nghĩ sợ là không thể thực hiện lý đạo cường lại nói phản phất là tại ấn chứng lấy lời của hắn đối mặt một bộ muốn liều mạng tư thái nhiên đăng cổ phật cùng muốn tứ tán chạy tứ tán linh sơn các phật bồ tát la hán vô thiên chân chính phát huy hắn biết rõ như lai chỉ bị lý đạo cường ngăn cản không phải chết nếu để cho những linh sơn chư phật này chạy trốn hồi hợp với như l a như vậy một tòa linh sơn mới chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hắn bắt lại linh sơn chẳng qua chỉ là một cái sắc không vô dụng hắn tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy ánh sáng màu tím đen đại thịnh t i n h mỹ vô song hắc liên xuất hiện lực lượng đáng sợ lần đầu t i ê n trong tiên giới thúc giục đến c ự c h ạ n đánh lực lượng dòng lũ đ è xuống nhiên đăng cổ phật đứng m ũ i chịu xào nay đã bị thương nặng nhiên đăng cổ phật lúc này chẳng qua là cưỡng để lấy m ộ t hơi nếu mượn nhờ linh sơn địa lợi cùng chư phật chi lực vẫn còn có lực đánh một trận nhưng bây giờ chư phật chạy từ tán chỉ dựa vào một mình hắn căn bản vô lực ngăn cản phật quang vỡ vụn kim thân nổi lên hiện vô số vết rách càng có một đoá hắc liên chấn áp tại đỉnh đầu của hắn. khóa nguyên thần nguyên phàm á p lực. Vị n y cấp bậc đ ạ la k i bị ánh t sáng chiều đến bị giam cầm ở nguyên thần pháp lực trở thành tù nhân đồng thời vô thiên giải quyết nhiên đăng cổ phật về sau tự mình đối với quan thế âm phật di lặc ra tay linh sơn những kia chư phật bên trong chạy trốn mấy cái vô thiên căn bản sẽ không để ý chỉ có quan thế âm phật di lặc tuyệt không thể chạy trốn hai vị này không chỉ là như lai phụ tá đắc lực cũng là hắn coi trọng bản thân thay đổi phật giới tương lai phụ tá đắc lực cường giả cấp độ kim tiên có thể một k í c h phá vỡ ngũ trọng không gian lui đến lục giới tự do được công nhận là lục giới trí cường giả cấp độ tuyệt không phải nói ngoa chẳng qua lúc này quan thế âm phật di lặc đối mặt vô thiên quá mạnh đối mặt phần lớn đại la kim tiên đạo tổ có lẽ bọn họ đều có thể thuận lợi chạy trốn có thể đối mặt vô thiên nhất là hiểu rất rõ vô thiên bọn họ bọn họ lại không cách nào chạy、trốn. hai đoá hắc liên đ ệ xuống quan thế âm phật di lặc liền bất đắc di thở dài một lát sau linh sơn các phật lấy ngàn m à tính bồ tát đến hàng vạn m à tính la hán trừ số rất ít may mắn chạy trốn nó d ư ớ i ngoại đều bị vô thiên bắt sống linh sơn đẩy trời phật quang màu vàng chầm rãi tán đi thay vào đó là màu tím đen ma quang che khuất bầu trời ha ha ha ha như lai、like, cuối cùng là ta thắng vô thiên ngồi cao đài sen nhìn xuống linh sơn vài vạn và năm đến tâm nguyện hoàn thành quan trọng nhất một bước cho dù lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được cười to nói hăng hái một mực chầm tính cắp mắt t à ra cực kỳ ánh sáng tự tin xuyên thủng hư không nhìn về phía như lai lý đạo cường bên cạnh khỏe miệng khẽ nhếch ả o huynh đệ đây là có điểm nhẹ nhàng chẳng qua bình thường bị đè ép vài vạn và năm một khi xoay người nhẹ nhàng một chút không thể bình thường hơn được trước đây chỗ không có cao quang thời khắc hắn vẫn là không đi đà kích hảo huynh đệ để hắn hảo hảo hưởng thụ một chút đi sau này sẽ không có a di đà phật vô thiên ta bất thăng chính q u a y đầu là bờ như lai sắc mặt bình tĩnh trang nghiêm nhìn thẳng vô thiên ánh mắt trả lời âm thanh này vang vọng linh sơn bị trấn áp chư phật bồ tát la hắn nhóm lập tức lộ ra nét mừng mặc kệ ra sao phật tổ không sao vậy đại biểu cho còn có hy vọng nhưng n ở nụ cười hiện tại thắng lợi chính là ta thất bại chính là ngươi ngươi liền hảo hảo nhìn đi ta sẽ cải biến phật giới này mục nát quét sạch d ơ bẩn để phật giới này giới cai trị sinh linh biết cái gì mới là thần phật chân chính vô thiên phất ống tay h á o một cái âm vang có lực nói ngươi quá mức cực đoan mà căn xâm nhập chờ ngươi cuối cùng là thất bại như lai nghiêm mặt nói bên cạnh lý đạo cường âm thầm gật đầu tràn đầy đồng ý hảo huynh đệ biết cái gì quản lý không bao lâu nữa hắn sẽ một chút xíu tuyệt vọng hừ vô thiên hừ lạnh một tiếng không nghị sẽ cùng như l a i nhiều lời nhiều lời giọng nói lạnh chìm hiện tại là chính người đi vẫn là ta đưa người đi như lai yên lặng rung đầu lại sau khi nhìn lý đạo cường ánh sáng vàng sáng lên lại chậm dại biến mất bóng người biến mất không thấy lý đạo cường xác định sau khi như lai rời đi đi đến linh sơn trong đại lôi âm tự k h ẽ cười nói vô thiên huynh chúc mừng đạt được c ơ c m u ố n lần này còn muốn đa tạ lý huynh tương trợ tiếp xuống lý huynh nếu cần ta xuất thủ tương trợ cứ việc nói thẳng vô thiên thu liễm tâm tình nhìn lý đạo cường vẻ mặt chân thành tha thiết nói giờ khác này trong lòng vô thiên đích thật là thật lòng mang cảm kích nếu không phải lý đạo cường tương trợ hắn tuyệt khó khăn ngồi xuống cái này linh sơn đại lôi âm tự ha ha t u t ta nếu cần thiết tuyệt không khách khí với vô thiên huynh lý đạo cường cởi mở cởi nói linh sơn ban đầu dưới muốn quản lý tốt cũng không phải là chuyện dễ sau đó vô thiên huynh nhất định rất bận rộn ta sẽ không cái dày linh sơn đoạt được phân chia cứ dựa theo phía trước tương định ta lại phái thủ hạ đến tiếp thu vô thiên huynh cáo tử lý đạo cường liền ôm quyền dứt khoát nói vô thiên huynh như cũng không nghĩ đến lý đạo cường dễ dàng như vậy sẽ rời đi trong lòng ý cảm kích càng nhiều một phần trịnh trọng nói lý huynh xin yên tâm tuyệt không cho lý huynh thất vọng t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy yêu giới chuyển nổ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bảy yêu giới chuyển nổ cái này bảo đảm là linh sơn đoạt được phân chia sẽ không để cho lý đạo cường bị thua thiệt cũng là chỉ ngày xưa kết minh ước định lý đạo cường giúp hắn bắt lại linh sơn hắn đem giúp lý đạo cường bắt lại nhân giới cùng yêu giới lý đạo cường tín nhiệm nói đôi câu cứ như vậy yên tâm mang theo phụ thần rời đi tự mình đưa tiễn lý đạo cường vô thiên nhìn rộng rãi linh sơn còn có linh sản gì d ư ớ i đường tính trăm tỷ d ạ n trái phải khổng lồ cước vực trong lòng nhất thời tràn đầy hào tình trang trí hắn sẽ thay đổi nơi này mục nát bẩn thiệu ngu mội để chúng sinh để cái k i a đẩy trời thần phật biết cái gì mới thật sự l à p h ậ t quay về trên đường thành chủ chúng ta cứ đi như thế phụ thần ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn còn có chút nhịn không được hỏi trong giọng nói mang theo n g h i hoặc lần này hắc long thành gia lực không thể so sánh vô thiên kia kém cứ đi như thế đây cũng không phải là tính cách của lý đạo cường ha ha phụ thần không cần nóng n ả y nên chúng ta cuối cùng sẽ là chúng ta không cần quá lâu hiện tại chúng ta kiên nhẫn trở n h ị n lý đạo cường tự tin cười nói phụ thần đối với kế hoạch của hắn cũng không biết bao nhiêu nguyên nhân rất đơn giản giảm bất tiết lộ khả năng phụ thần như có điều suy nghĩ cười cười không hỏi thêm nữa ân là hắn trong nhận thức lý đạo cường nhất định là có lớn hơn nhu đồ nói không chừng dư quan g quét mắt linh sơn trong lòng t r ợ t bình tĩnh cái gì cũng không cần lý đạo cường so cái gì đều muốn lý đạo cường đáng sợ hơn hiện tại linh sơn là vô thiên kia sau này đã nói bất định để phụ thần quay về thần giới c h ầ n ứng giữ lý đạo cường tại tiên giới bố trí xong về sau quay về h ắ c l o n g thành kiên n h ậ n trở nửa tháng sau bắt lại linh sơn thu hoạch được tay dựa theo ước định bắt lại linh sơn những vị phật kia đả bồ tắt loại hình còn có dưới cai trị cương vực đây đều là vô thiên lý đạo cường chẳng qua là ra tay trợ giúp vô thiên bắt lại linh sơn nhưng một cái linh sơn ẩn chứa t à i phú khó mà tính toán mặc kệ ra sao hắn đều là muốn kiếm một trấn canh chủ yếu tập trung vào linh thạch bên trên còn có vô thiên đồng ý cho lý đạo cường một nhóm bảo vật tra xét xong về sau lý đạo cường âm thầm gật đầu h ả o huynh đệ này quả nhiên là cái để ý thành ý rất đủ mớ linh thạch này cùng bảo vật đầy đủ để h ắ c long thành phát triển nhanh hơn một chút liên niệm đại cường đạo đều tăng lên khoảng tám trăm vạn đủ huynh đệ nhận nhóm này thu hoạch về sau lý đạo cường tiếp tục kiên nhận chờ đợi đồng thời cũng thưởng thức vô thiên phát huy vô thiên có thể đi đến hôm nay bước này t u y ệ t không phải hạng người vô năng bắt lại linh sơn về sau mặc dù hắn hăng hái nhưng cũng rất cẩn thận một cái không chết như lai、like, để hắn không thể không khắp nơi cẩn thận một bên r a cô đối với linh sơn chư phật phong ấn chiêu hàng chư phật bồ tát la hán một bên điều tập đại quân ma giới tiến vào linh sản dị dưới tiếp thu các nơi hết thể nhìn đều đâu vào đấy đáng tin cậy đi về phía trước đ ả mắt cũng là hắc long thành chín mươi năm hắc long thành phát triển hết thể thuận lợi đều ném không cần lý đạo cường quá nhiều quan tâm dưới trướng cương vực càng thêm khổng lồ, nhân khẩu, tài nguyên. khí vận lực lượng một ngày t h ắ n g qua một ngày hắc long thành đang lấy một loại khá nhanh tốc độ một chút xíu từng bước xâm chiếm nhân giới trong tiên giới bị lý đạo cường gần như thời khắc chú ý vô thiên phát triển đồng dạng thuận lợi vô thiên sống vài vạn năm lại đang ma giới sâu quá triệu phiên thế lực giới trướng trên chất lượng tự nhiên là thua xa linh sơn nhưng về số lượng một điểm không thiếu linh sơn chư phật bị chấn áp vô số đại quân ma t ộ quét ngang tư phương chỗ đến mạnh này đường kính trăm tỷ dặm cương vực căn bản vô lực ngăn cản còn có vô số sinh linh gia nhập trong đó nhất là yêu tộc rất nhiều thực lực mạnh mẽ người đều gia nhập vào dưới trướng vô thiên trong lúc nhất thời vô thiên uy thế càng thêm hơn đương nhiên đường kính trăm tỷ g i ả m trái phải cương v ự c bây giờ quá mức khổng lồ cho dù phần lớn cũng không có trí tuệ sinh linh tồn tại nhưng muốn đem mảnh này cương v ự c toàn bộ nắm giữ cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được lấy vô thiên lúc này dưới t r ư ớ n g thực lực dưới tình huống bình thường không có mấy ngàn trên vạn năm căn bản không có khả năng nhất là mảnh này có thể nói là phật thổ cương v ự c chẳng qua vô thiên rất thông minh thủ đoạn của hắn quả thực có chút cao minh hắn không có dùng sức mạnh nhấc lên vô tận sát lục tại mảnh này tràn đầy phật khí tức trên mặt đất hắn để cho thủ hạ đại quy mô biến thân thành linh sơn chư phật, Bồ Tát, La loại biến thân này cũng không phải đơn giản biến thân phải biết trong vùng đất này chiếu miếu phật quang đó là trải rộng các nơi phật quang vừa chiếu tuyệt đại bộ phận biến thân chi pháp đều là không dùng vô thiên loại biến thân này chi pháp có thể đại quy mô phổ cập còn rất khó bị nhận phá dựa vào loại biến thân này chi pháp lợi dụng có từ lâu thống trị t h ể hệ để duy trì phóng to sự thống trị của mình thể hệ lấy tốc độ cực nhanh thực hiện chính mình đối với càng rộng lớn hơn cương vực nắm trong tay không thể không nói loại thủ đoạn này rất lợi hại một bên đả kích lấy không chịu thần phục tồn tại một bên dựa vào biến thân duy trì phóng to lấy thống trị thể hệ lý đạo cường có thể thấy vô thiên thật nghĩ kỹ tốt quản lý mảnh này cương v ự c cho đến bây giờ vô thiên phát huy cũng tuyệt đối là ưu tú chẳng qua lý đạo cường hắn một chút cũng không lo lắng có một số việc từ lúc mới bắt đầu chính là sai cái kia càng d à i sẽ chỉ vượt qua sai nếu như vô thiên chẳng qua là một vị không thèm để ý cái khác chỉ để ý bản thân thống trị tồn tại lý đạo cường kia quả thực sẽ rất lo lắng không là căn bản sẽ không có giúp hắn bắt lại linh s ơ n chuyện vấn đề hạch tâm vẫn là ở chỗ vô thiên quá ngây thơ thời gian vội vã thời gian mười mấy năm đối với bây giờ lý đạo cường cùng hắc long thành mà nói thật quá ngắn quá ngắn ngắn căn bản không coi vào đâu hát long thành một trăm lẻ ba năm tháng b ố lúc lý đạo cường càng chú ý hảo huynh đệ vô thiên tình hình yêu giới chuyện nổ nguyên nhân gây ra rất đơn giản mấy chục năm qua thú thần thú yêu đại quân điên cuồng quyết trương tốc độ quá nhanh lại chọc đến một vị cấp độ nhân tiên n g ũ giới yêu hoàng tồn tại ngày nay vị này yêu hoàng ra tay với thú thần đơn giản t h u bạo trực tiếp dùng thực lực tuyệt đối một bên s á t lục trắng trận thú yêu đại quân một bên tìm thú thần chuyện này đối với một vị yêu hoàng mà nói cũng không khó khăn chẳng qua thời gian hai ngày đối phương liền khóa chặt thú thần trực tiếp ra tay một cái giống như núi non cự trào xuyên phá hư không từ trên trời giang xuống hướng thú thần bắt được phạm vi ngàn dặm hư không trong nháy mắt này đọc lại hết thảy hết thảy giống như đều tại một trào này phía dưới thú thần thiếu niên thân thủ tràn đầy kiên nạo cho dù tại một trào này dưới gần như khó mà nhúc ních cũng không có chút nào lộ ra vẻ sợ hãi có chẳng qua là một loại không cam l ò n g ý chí chiến đấu đột ngột một cái que g ô hành không mà đến quất vào cự trào phía trên ngưng cố không gian lập tức làm tan cự trào như gặp phải trọng kích như tiểm điện r ú về nhân tộc thật to gan người rốt cuộc là ai dám đến yêu giới ta quát tháo tiếng hét phẫn nộ vang vọng bầu trời một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở chân trời hai cánh gian r a che khuất bầu trời giống như bao phủ thế giới bóng ma toàn thân lông vũ màu vàng cực kỳ thần tuấn còn có một luồng cao cao tại thượng phản p h ấ t xem thường thường không nạo khí chương 868, t r í nguyên huynh đệ chương 868, t r í nguyên huynh đệ kim sĩ、sí、đại bằng hơi có vẻ kinh ngạc ngạc nhiên âm thanh chậm rãi vang lên phu tử từ trong hư không đi ra trong tay cầm một cây giống như thức q u é gỗ một đôi cơ chí chợ bổn ánh mắt đánh giá vị yêu hoàng này hư nhân giới cường giả nhân tộc ngươi cùng thú thần này quan hệ ra sao kim sĩ đại bằng hư lạnh một tiếng gầm thét cửa ra không có gì chẳng qua là bằng hữu m à thôi yêu hoàng các hạ làm gì tức giận như vậy phu tử vớt râu mỉm cười nói một bộ dễ dàng dán g vẻ ngươi một cường g i ả nhân giới lại đến yêu giới ta còn vì cái này bốn phía hoành hành làm cản thú thần ra tay hẳn là có mục đích không thể cho ai biết còn không ho như thật nói ra nếu không bản hoàng liền không k h á c h k h í kim sĩ đại bằng mang theo phảng phất bẩm sinh cùng ngạo quát yêu hoàng không cần tức giận thú thần đại quân nếu đã quay dày đến người chúng ta có thể nói xin lỗi làm ra bảo đảm định không còn xâm phạm mọi yêu hoàng dơ cao đánh khẽ phu tử vẫn là cười cười ôn hòa nói rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản hoàng trước hết bắt lại các ngươi kim si đại bằng ánh mắt m á h liệt trực tiếp ra tay hai cánh tre khuất bầu trời khé động cơ thể cao lớn lập tức biến mất thú thần biến sắc ánh mắt quét về tứ phương lại cái gì đều không nhìn thấy phu tử vẻ mặt cũng lập tức trở nên trang nghiêm hắn cũng có thể thấy một vài thứ một đạo như có như không ánh sáng vàng giống như xuyên qua trong không gian nhanh để hắn đều cảm thấy kinh ngạc không hổ là kim si đại bằng trong truyền thuyết loại tốc độ này trời sinh liền đứng ở thế bất bại phu tử lập tức liền rõ ràng chính mình không làm gì được vị kim si đại bằng yêu hoàng này không đây là tại yêu giới hắn không cách nào ngăn cản nếu từ đầu đến cuối không quay lại trở về nhân giới thậm chí có khả năng vẫn lạc dưới vớt ư đương nhiên ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là không thành vấn đề huống hồ hắn chỉ cần ra tay mấy lần là được que gỗ ra tay hoành kích một mảnh hư không đánh hai có lực lượng vỡ ra tảng lớn không gian trở nên vỡ vụn một tia sáng vàng mơ hồ t r t hiện lại như thiểm điện biến mất phu tử không có d ừ n g tay lập tức lại ra tay đánh liên tục mấy lần tiếng nổ ở trong không gian nổ tung phu tử hai đầu lông mạnh ngưng trọng lại càng nồng nặc kim sĩ đại bằng này đang một mực đến gần hắn nếu bàn về cận chiến nhân tộc nhục thân vốn cũng không như yêu tộc huống chi kim si đại bằng bực này thần thú huống hồ bản thân hắn cũng không phải là am hiểu chiến đấu võ giả một khi bị kim si đại bằng gần người lại nghĩ chạy trốn đều muốn bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu đương nhiên hắn ném không lo lắng dựa theo thời gian kế hoạch ly đạo cường nên ra sân liên giống lần trước đối mặt thần lệ yêu hoàng như vậy không có chế sau khi kim si đại bằng lại đến gần phu tử một khoảng cách ly đạo cường thân ả n h xuất hiện đồng thời còn có một bàn tay xuất hiện chân chính che khuất bầu trời phương viên mấy chục vạn dặm không gian tối xâm lại đều bị bàn tay này bao phủ giữ tại lòng bàn tay kim sĩ đại bằng kia hiện ra thân hình một mực cao ngạo ánh mắt sắc bén xuất hiện giống như thực chất kinh hoàng lệ một tiếng lệ minh lông vũ màu vàng bên trên phảng phất bốc cháy lên ngọn lửa không gian thì như biến thành a o nước mặc hắn kêu ngạo bơi một sợi kim tuyến tựa như sắc bén nhất nhanh chóng mùi tên lao về phía bàn tay kia bên ngoài lý đạo cường nợ nụ cười gần như vậy ta còn có thể để ngươi chạy trốn thần tuấn như thế kim sĩ đại bằng nếu như có thể len lén bắt giữ cũng có thể làm cái tọa kỵ bàn tay khép lại muốn có thể bắt được đột ngột ánh mắt của hắn khẽ động sắc mặt hơi thay đổi bàn tay hơi ngừng lại đ để kim sĩ đại bằng biến thành kim tuyên trốn ra bàn tay kia hô khí tức kim sĩ đại bằng sôi trào nhịn không được nhẹ nhàng thở ra quay đầu lại hoảng sợ nhìn về phía bóng người kia cao thấp toàn thân tràn đầy sống sót sau tai h nạn may mắn thật mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi là hắn chưa bao giờ từng thấy cường giả kim sĩ đại bằng nhất tộc có thiên hạ cực nhanh danh sưng hắn yêu ngạo bơi yêu giới từ trước đến nay không sợ hãi liền gặp hai vị cường giả cấp bậc yêu tổ đều bắt hắn không có nửa điểm biện pháp vị nhân giới này nhân tộc mạnh khó có thể tưởng tượng vừa rồi là cố ý thả hắn đi kim sĩ đại bằng nghi ngờ không thôi ngh tốt một cái thần tuấn kim sĩ đại bằng lý đạo cường lúc này lộ ra mỉm cười nhìn về phía kim sĩ đại bằng khen tiếng nói cái nhìn này để kim sĩ đại bằng toàn thân run lên phản phất như gặp phải sợ hai trước đó chưa từng có nhưng hắn không có chạy trốn chẳng qua là lại bay khỏi một khoảng cách nhìn xa xa lý đạo cường không tiếp tục nhìn con này để hắn có chút yêu thích chim tại phú tử thú thần hơi nghi hoặc một chút dưới con mắt mỉm cười nói không biết là yêu giới vị bằng hữu kia cố ý chờ ở đây lý mỗ mời đi ra một lần phú tử thú thần sắc mặt biến đổi bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi lý đạo cường nơi này có người mạnh hơn vị kim sĩ đại bằng yêu hoàng kia làm mùi bọn họ nhìn về phía kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng sắc mặt bình tĩnh hiển nhiên đã sớm biết trong lòng nhất thời xác định kim sĩ đại bằng yêu hoàng làm mùi d ụ d ỗ sau lưng thú thần tồn tại nhân giới cường g i ả nhân tộc ngươi phái vị này thiên địa lệ khí biến thành thú yêu tại yêu giới ta hoành hành tùy ý rốt cuộc muốn làm cái gì một đạo nặng nề mang theo một luồng âm thanh bá khí từ phía chân trời vang lên một đạo nhân hình thân ảnh tùy theo xuất hiện người hắn cao hơn một triệu dám chắc thể phách lộ ra không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng khí tức hắn vừa xuất hiện chỗ vùng thế giới kia lập tức giống như là nhỏ đi bị cơ thể hắn chỗ tràn ngập ăn mặc đơn sơ nhưng vô cùng bạc khí để hắn giống như một vị cao cao tại thượng hoàng giả yêu tổ phú tử trong đầu thú thần trước tiên hiện lên hai chữ này giống như là đại la kim tiên cấp bậc lục giới đạo tổ vô thượng tồn tại cùng lý đạo cường ngang hàng cấp độ tồn tại vẻ ngưng trọng không tự chủ được hiện lên ở bọn họ trên mặt ha ha ha lúc này lý đạo cường lại điểm nhiên như không có việc gì cười ha hả rất là hào sảng giống như thấy nhiều năm không thấy hào hữu Hình、như nơi này không phải rút kiếm nỏ trương cảnh tượng một điểm không có địch t h í thu thần phu tử cũng không khỏi mắt nhìn lý đạo cường cảm giác dáng vẻ có chút quen thuộc nhân giới hắc long thành lý đạo cường bái kiến vị bằng hữu này không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào hai tay lý đạo cường liền ô quyền phóng khoáng chi khí ông tuân lao ra vị cường giả yêu giới kia lông mi nhỏ không thể thấy nhảy lên âm thanh nặng nề g h vang lên b ả n tổ trí nguyên hóa ra là trí nguyên huynh đệ lý đạo cường hữu lễ lý đạo cường như quen thuộc xưng huynh gọi đệ thật nếu phóng khoáng há tử các hạ rốt cuộc có mục gì vẫn là trước tiên là nói về rõ ràng chút này chí nguyên vẻ mặt lạnh lùng không thèm để ý chút nào lý đạo cường gần như chí nguyên huynh đệ ngươi đây là h i ệ u lầm a lý đạo cường lập tức một bộ thẳng thắn dáng vẻ mắt nhìn thú thần về sau nghiêm mặt nói ta không có bất kỳ cái gì d i p tâm không tốt mục đích chẳng qua là thú thần chính là ta chưa thành nói thời điểm hảo hiu ta cái này bạn tốt hắn có chuyên tâm nguyện cũng là nổi danh đứng bạn đặt xuống một mảnh cực lớn cơ nghiệp cho nên ta giúp hắn một h a i hắn thật không phải là ta cái gì phái chương tám giải thích cho ngươi ngươi không cần cần gì chứ chương tám giải thích cho ngươi, ngươi không cần cần gì chứ nhìn lý đạo cường c h ứ n g chạc đàng hoàng trận tròn mắt nói lời bịa đặt thú thần nhịn không được khoe miệng giật một cái t i ê n lặng thong xuống ánh mắt các hạ là nói nợ nụ cười sao chí nguyên sầm mặt lại càng lạnh hơn mấy phần chí nguyên huynh đệ ngươi phải tin tưởng ta hả ta tuyệt sẽ không lừa gạt ngươi nếu không phải bạn tốt gặp nạn ta cũng sẽ không tiến vào yêu giới ta thừa nhận ta cái này bạn tốt có thể là có chút quá mức nhưng cũng là vì trong lòng khát vọng tất cả mọi người có thể lý giải như vậy ta để hắn thu liễm một chút như thế nào sau này mọi người vẫn là nước giếng không phạm nước sông chung sống hòa bình lý đạo cường cười nói Các trong ạ i đem lòng trí nguyên chân chính dâng lên nổi giận hắn cảm nhận được đối phương căn bản không có đem hắn đặt ở ngang hàng vị trí cho một lời giải thích đáp án vẫn là hoàn toàn lỗ thủng giải thích đáp án chí á i này kỳ t ự c cường c là ngạ giả đối với kẻ yếu mạ. h nguyên h u y n h đệ, đ â ắ c nhẹ l tiếng nói vang vọng chân trời quanh quẩn ở trên trời cao chưa rơi xuống hắn ra tay đơn giản trực tiếp một bàn tay lớn nắm chắc thành quyền một quyền đánh về phía lý đạo cường đánh ý m ắ n g oanh minh xuất hiện trong phương tiên h địa này thật đơn giản một quyền lại tựa như siêu thoát thời gian không gian bên ngoài dưới một quyền phản phát lực lượng không gì s á n h kịp để thiên địa đều lộ ra dị thường nhỏ bé mạnh mạnh không cách nào tính toán không cách nào n g ă n cản kim sĩ đại bằng phu tử thú thần gần như là đồng dạng càng thụ kim sĩ đại bằng phu tử tự nghĩ chỉ có thể lập tức chạy trốn thú thần càng là cảm giác chỉ có thể nhắm mắt chờ chết ngay cả chạy trốn hướng nó dưới cơ hội cũng không có đột nhiên ba đôi mắt mánh liệt mỡ to đều là không thể tưởng tượng nổi chi ý chỉ thấy cái k i a trong mắt bọn họ vô địch trước năm đấm mới không giải thích được xuất hiện một bàn tay một cái cùng nắm đấm k i a không t r ê n h lệch nhiều bàn tay một thanh cầm quả đấm ông cả hai tương tiếp phương tiên địa này hình như lắc lư một cái lập tức nắm đấm k i a bên trên giống như có thể lực lượng hủy tiên diện địa như bùn trâu vào biển biến mất không thấy c h í nguyên sắc mặt lần đầu tiên dâng lên một kinh hãi hoảng loạn g ắ t gao nhìn chằm chằm bàn tay chủ nhân lý đạo cường làm sao có thể không đợi hắn suy nghĩ nhiều một luồng vô song lực lượng đành đến cơ thể trong nháy mắt mất khống chế hung hăng nện vào liều không ở giữa đánh năm ngũ trọng không gian trực tiếp vỡ vụn hư vô thông đạo giáng lâm như một đạo ngọn bút ở trên vòm trời vẽ ra một dấu vết rất dài biến mất ở chân trời cối u lý đạo cường đứng tại chỗ nhẹ nhàng đánh xuống tay hờ hững bình tĩnh nhìn phía trí nguyên biến mất giải thích cho ngươi ngươi không cần cần gì chứ dễ dàng tư thái phản phất chẳng qua là làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì kim sĩ đại bằng toàn thân run một cái nhị được lập tức chạy trốn càng xa càng tốt xúc động một đôi cao ngạo trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ ngay cả phú tử thú thân hai cái này người mình đều có chút xứng sờ nhìn lý đạo cường bọn họ biết lý đạo cường rất mạnh mạ nhưng tình cảnh vừa nãy vẫn là trùng kích đến bọn họ đây chính là một vị cấp bậc đại la kim tiên cấp độ lục giới đạo tổ vô thượng tồn tại trực tiếp bị một thanh quăng bay đi cái này không khác đại nhân đối phó hài đồng lý đạo cường tràn đầy phẫn hận tiếng giống ở chân trời đầu kia nổ vang giống như thương thiên tri nộ trong n y mắt vô tận thương không không gian đ ọ n lại và đạo cùng vang lên an dám như thế khi ta trong tiếng hét phẫn nộ một đầu chiều cao mấy chục vạn dòng cự thú dữ t ậ n xuất hiện g ơ lên tràn đầy sắt lục tức giận con mắt lớn gắt gao nhìn chằm chằm về phía cái kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh đông tứ chi di chuyển trời đất quay cuồng không gian nổ tung giống như một cái đại thiên thế giới trực tiếp đánh đến loại lực lượng kia cảm giác c áp bách cảm giác nạt g thở giống như có thể hủy diệt hết thảy ha ha lý đạo cường n ở nụ cười không vội không l o ạ n gió nhẹ mây thanh mà cười cười trí nguyên huynh đệ ngươi đối với đại ca bất kính như thế vậy đại ca cũng chỉ có thể hào hào giáo hấn ngươi một chút phú tử thú thần nhịn không được mắt nhìn lý đạo cường cảm giác là quen thuộc như vậy cái này lại đem thân phận của mình dơ lên một đoạn huynh đệ biến thành đại ca cái này rất lý đạo cường lý đạo cường không để ý hai người này nghĩ như thế nào đối mặt cái này vọt đến cử thú giơ lên một bàn tay lật tay đẻ xuống đánh một cái cự t r ư ờ n g không biết lớn bao nhiêu xuất hiện tại cự thú đầu trời t r u n g điệp đẻ xuống cái gì không gian thời gian vạn đạo tất cả mọi thứ hết thể dưới một trường này toàn diện biến thành hư vô hung hăng rơi vào cự thú đầu bịch gào tựa như trời cùng đất va chạm mạnh mang theo vô tận tức giận tiếng giống giống như vang vọng thế giới nhưng vô dụng bàn tay kia trực tiếp đẻ xuống cự thú đầu đập vào trên đại điệu đánh đại điệu dễ gì phương viên mấy chục vạn dặm đại đ i ệ biến thành hư vô sâu không biết bao nhiêu vạn dặm xa vời nhìn lại chỉ có một cái cự trường r ơ lên trời hay còn hiện rõ trên đại điện g à o tức giận tiếng càng ngày càng bạo ngược phẫn nộ cơ thể cự thú điên của vùng đấy có thể chỉ có đầu không n ú c nhích tí nào càng có một luồng chấn áp hết thể lực lượng áp chế xuống để cơ thể cự thú vùng đấy biến thành vô dụng phảng phất như là không có lý trí ra thú vùng vây dây chết chẳng qua bốn phía đại địa vẫn là gặp thai vạn vô số dây núi vỡ vụn không biết bao nhiêu sinh linh chết đi dưới động tĩnh giống như diện thế này nhân tiên bình thường thứ nhất thứ hai đệ tam giới cấp độ sinh linh đều cùng sâu kiến không khác nhau gì cả kim sĩ đại bằng phú tử thú thần còn có đã bị kinh động một chút cường giả yêu giới ví dụ như thần lệ yêu hoàng v â n v â n lúc này đều hoảng sợ nhìn từng cảnh tượng ấy gần như không thể tự khống chế cho dù danh xưng cấp độ lục giới chi cường cường giả kim tiên đều hứng chịu đến không cách nào ngôn ngữ trung kích thật mạnh làm sao có thể mạnh như vậy ta cảm giác không sai hắn chính là ta đã thấy mạnh nhất tồn tại lục giới t ầ n g thứ t ộ t cùng nhất cường giả là vị kia nhân giới cấp bậc yêu tổ vô thượng cường giả đó là yêu tổ yêu tổ bị chấn áp c ò tốt ta không có đem tin tức truyền ra ngoài đó là yêu tổ cái kia là người nào làm sao có thể đem yêu tổ một tay c h â n áp ta giới yêu tổ làm sao có thể bị người một bàn tay c h â n áp không thể nào tuyệt không có khả năng chí nguyên yêu tổ bị c h â n áp chương tám trăm bảy mươi cho ngươi mặt mũi ngươi không cần chương tám trăm bảy mươi cho ngươi mặt mũi ngươi không cần lý đạo cường không để ý bốn phương tám hướng càng ngày càng nhiều ánh mắt yêu tổ đều ra mặt còn như thế không hiểu chuyện ra tay chuyện này đã không thể nào điệu thấp Chật, lông mày hắn hơi nhữu lại yêu giới đối với hắn áp chế biến lớn là có chút thương tổn đến yêu giới đại địa bản nguyên hắn mắt nhìn sâu đạt mười mấy vạn dặm hố to âm thầm nhìn miệm trí nguyên mới là kẻ cầm đầu tốt a hắn chỉ có thể coi là bị động phản kích nhưng hết cách ai bảo chính mình không phải yêu giới sinh linh treo lên áp chế nhìn dưới lòng bàn tay điên c u ồ n g vùng vây trí nguyên càng nhiều mấy phần không vừa mắt thật không hiểu chuyện thiếu dạy dỗ bàn tay dùng sức năm ngón tay giống như lưỡi dao thời gian dần trôi qua xâm nhập cự thú đầu lân phiến vỡ vụn không thể phá vỡ ra thịt bị xé nứt huyết dịch nhưng sông trường giang và hoàng hà cuồn cuộn chảy xuôi lý đạo cường phẫn hận đến cực điểm tiếng giống từ trôn sâu lòng đất miệng lớn bên trong truyền g a giống như đại địa tại n ổ i giận âm thanh kêu bên trong lần chứa tức giận để t ứ phương vô số cường giả đều cảm thấy bản năng sợ hãi ha ha lý đạo cường lại cười chỉ tiếp rèn sắc không thành thép quắt khẽ nói trí nguyên lao đệ a trí nguyên lao đệ ngươi làm sao lại như thế không hiểu chuyện không nghe lời đây v i huynh ta giải thích cho ngươi ngươi tiếp lấy là được ngươi không cần nhất định phải muốn ăn đòn ngươi nói ngươi có phải thật vậy hay không rất không hiểu chuyện rất không nghe lời đây nói ngón tay lại thâm nhập một chút trí nguyên gào lên đau đớn lên tiếng hận ý ngập trời lý đạo cường bản tổ tất xác ngươi a nói ngươi không hiểu chuyện ngươi còn tức giận hiện tại ngươi cũng tại giới trưởng của ta sinh tử không khỏi mình ngươi lại vẫn dám nói dọa ngươi nói ngươi có phải hay không không hiểu chuyện lý đạo cường giọng nói có chút buồn cười nói nói thật hắn cũng nghĩ đến vị này yêu giới cường giả cấp bậc yêu tổ sẽ như thế lâu sát cầm nhục thân đến l i ề u mạng với hắn đây không phải chủ động chính mình muốn chết sao hiện tại c h ấ n thế chi lực c h ấ n áp xuống trí nguyên nhiều hơn nữa thủ đoạn cũng không cách nào dùng cường giả cấp bậc đạo tổ là khó giết nhưng bây giờ loại tình huống này hắn lúc này có chín mươi chắc chắn hoàn toàn giết vị yêu tổ này chẳng qua cần một chút thời gian mà thôi chẳng qua là đáng tiếc lý đạo cường trong mấy c lòng cười lạnh một tiếng lại nơi nào có cái gì bất tử bất diệt chẳng qua hắn cũng không có cùng chí nguyên cái cọ giữ mắt nhìn về phía hai nơi phương hướng cường giả nhân giới ngươi là muốn xâm lấn yêu giới ta sao nháy mắt sau đó phương đông một đạo trầm thấp lại âm thanh bá đạo chậm rãi văng lên tứ phương cường giả rối rít cảm giác tâm thần c h ầ m xuống phương đông hình như có một hồng hoàng cự thú đang xem toàn bộ đông phương xa xôi đều giống như bị cái gì chấn áp rõ ràng cái gì đều không thấy được lại tràn ngập cực kỳ khí tức ngột ngạt lại một vị cấp bậc yêu tổ vô thượng tồn tại đông đảo cường giả nhìn về phía phương đông càng cảm thấy bị đè nén ha ha không biết vị huynh đệ kia còn có vị huynh đệ kia sưng hô i như thế nào lý đạo cường cười to hai tiếng t u y ệ t không nóng n ả y một cái tay ném gắt gao đệ xuống đầu chí nguyên sau khi nhìn về phía phương đông lại nhìn mắt phương nam hào sảng dò hỏi thứ phương đông đảo người đến g i ậ mình thứ ba vị yêu tổ cũng có cường giả đã có dự liệu dù sao t r í nguyên nói chính là các ngươi bản tôn long tổ kiêu ngạo hồng phương đông âm thanh kia vang lên kèm theo một luồng bệ nghệ thiên hạ bá khí ngạo khí yêu giới bạch trạch phương nam xa xa truyền đến một đạo trong sáng giọng ôn hòa trong giọng nói cũng không có bất kỳ lý giống như giữa bằng hữu t h á c gấu hóa ra là kiêu ngạo hồng huynh đệ cùng bạch trạch huynh đệ thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu lý đạo cường chân thành nói đích thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu không phải hắn quen biết hai vị này mà là long tộc cái này một cái lục giới chủng tộc mạnh nhất một trong cho dù hắn cũng được coi trọng chẳng qua có tốt chẳng qua là long tổ tiêu ngạo hồng không phải tổ long trong truyền thuyết kia về phần b ạ c h trạch danh khí khẳng định so với vẹn vẹn tiêu ngạo hồng hai chữ này lớn cực kỳ nổi danh thùy thú nhưng không nghĩ đến lại có một cái b ạ c h trạch đ ặ t đến đại la kim tiên tri cảnh cấp độ yêu tổ còn tại lúc này ra mặt trong truyền thuyết b ạ c h trạch là thùy thú là thiên hạ vạn tà chi khí khắc tinh biết thiên hạ riêng có trí tuệ hóa thân danh sừng không thích tranh chấp thì hòa bình hiện tại lại sẽ hiện thân vẻ nghi hoặc trật l o ạ lên lý đạo cường cũng không nghĩ nhiều cao giọng tiếp tục nói hai vị huynh đệ có thể tuyệt đối đ ư n g hiệu lầm lý mô đều nói tuyệt không có tâm tư khác hết thể đều chỉ là hiệu lầm m à thôi về phần trí nguyên l ã o đệ cũng chỉ là nhất thời phạm vào hồ đồ ta tin tưởng rất nhanh hắn sẽ biết sai lý đạo tiếng giống giận dữ tái khởi nhưng còn chưa nhiều lời lý đạo cường nắm lấy đầu cái tay kia cầm lên vừa nhấc vừa hung ác ấn đập xuống đánh ba đại đ ị a lần nữa rên rỉ mấy lần lý đạo cường không k h á c h khí liên tiếp ấn đập mấy lần đầu trí nguyên càng xâm nhập địa tâm đại đ ị a giống như là nhận lấy vết thương mơ hồ có vô hình lực lượng tại chỗ sâu thay n é n tứ phương tất cả nhìn thấy người n h ữ tim tựa hồ đều theo một chút kia phía dưới ấn đập mà động đây chính là một vị yếu tố liền như vậy bị người làm nhục đẻ xuống đầu đập. nhưng không có ai dám lên tiếng liền nằm ở đông nam hai phe hai vị yêu tổ đều im lặng không nói chẳng qua là đến từ phương đông ánh mắt giống như càng lạnh như băng bị đè nén lý đạo cường cơ thể trí nguyên như điên vùng đẫy tức giận tiêu đốt thể sát tinh thần vô số năm qua chưa bao giờ giờ k h ắ c này phẫn nộ hắn tất cả tôn nghiêm mặt mũi đều bị lý đạo cường đạp dưới chân còn tại vô số ánh mắt phía dưới công khai vừa đi vừa về đạp hắn đều có đồng quy v u tận tâm tư lý đạo cường cặp mắt h i p lại nhẹ nhẹ ngoan lệ l o a lên trí nguyên lão đệ xem ra cho ngươi mặt mũi ngươi là không cần có chút trầm thấp giọng nói vang lên lý đạo cường n h ấ t chân đạp đang rẽ rủa cơ thể trí nguyên bên trên càng mênh mông hơn c h ấ n thế chi lực đẻ xuống cơ thể vùng vẫy cũng bị đã dẫm vào sâu trong lòng đất một cái tay khác vừa ra cầm trí nguyên một cái chân trước ngang nhiên rút đ ộ n g g i a n g d ắ c a xương cốt vỡ vụn đau thấu tim gan âm thanh trong nháy mắt chấn động vô tận thiên địa phương đông vô số không gian đột nhiên đọng lại xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt gần như trì trệ hô hấp đình chỉ phương nam hư không cũng hơi ngưng tụ lần lượt từng thân ảnh gắt gao nhìn nơi đó yêu tổ trí nguyên một cái chân trước dài đến mấy trăm ngàn dặm giống như chống trời trụ chân bị cứng rắn x é xuống giống như là xé một cái nướng chín đùi g a dễ dàng đẩy trời mưa máu phân ra mưa máu bên trong ẩ n chứa vô tận tinh khí tràn ngập sơn hà đại địa mang đến vô số sinh cơ cơ duyên a không thể nào cơ thể của ta sớm đã là bất tử bất diệt vì sao ngươi có thể trí nguyên đem xâm nhập nguyên thần thống khổ đ ạ lại trong giọng nói không tự kiểm h á m được xuất hiện một sợ hãi chương tám trăm bảy mươi mốt thỏa hiệp yêu tộc mạnh nhất bình thường đều là bản thân n h ụ thân trí nguyên cũng không ngoại lệ chân thân đã tu luyện đến trình độ trí kiên trí cường bất tử bất diệt cho dù thật bị phá hủy tích huyết trọng sinh chẳng qua t r ờ nhàn lý đạo cường cứng rắn kéo xuống hắn một chi phần lực lượng này mặc dù đáng sợ nhưng hắn còn có thể tiếp nhận nhưng lúc này hắn bị xé đứt một chi hắn cảm giác đúng là hoàn toàn mất từ linh hồn ý chí nguyên thần thậm chí trên đại đạo hoàn toàn mất không cách nào lại khôi phục trừ phi lại một chút xíu tu luyện trở về nói một cách khác lý đạo cường sẽ đi hắn một phần cảnh giới tu vi có thể làm được loại tình huống này vậy đã nói rõ lý đạo cường có hoàn toàn giết năng lực của hắn còn rất dễ dàng làm sao có thể hắn đã yêu tổ c h i cảnh lục giới vô thượng cường giả làm sao có thể còn có lực lượng có thể tùy tiện giết hắn không thể nào lý đạo cường nhìn cái này đầu sắt lao đệ rốt cuộc biết sợ không khỏi nợ nụ cười phất tay đem cái kia giống như thông thiên trụ cột chân trước thu hồi khẽ cười nói chí nguyên lao đệ a lục giới này lớn đây làm cái gì cũng không thể làm một cái không biết trời cao đất rộng g ó c lần này vi huynh dạy dấu ngươi giữ lại tình cảm lần sau liền không nhất định ngươi chí nguyên cắn răng nghĩ lợi các hạ ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đông p ư ơ n g n ạ o hồng âm thanh văng lên mang theo thi cho phép kiềm kỵ cùng tức giận lý mô đã nói rất nhiều lần không có cái gì cái khác mục đích hết thể đều chỉ là một cái hiểu lầm lý mô chưa hề đều không thích tranh đấu chỉ thích k ế t g i a o bằng hữu hiện tại lý mô muốn chính là một cái sống chung hòa bình tiêu ngạo hồng huynh đệ bạch t r ạ c h huynh đệ như thế nào lý đạo cường cất cao giọng nói c h í nguyên lại vùng vẫy một hồi hình như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vừa không có mở miệng đông nam hai cái phương hướng im lặng mấy t ứ c các hạ lập tức tối lui ra khỏi yêu giới vị thú thần này không thể lại tùy ý quyết chương đông phương n ạ o hồng có chút bị đẻ nén âm thanh văn lên có thể lý đạo cường nhất khẩu đồng ý cười, cười. hắn g ơ lên tay trí nguyên cơ thể cao lớn lập tức hóa thành một tia sáng bay ngược lý đạo cường cười h í p mắt nhìn không nhanh không chậm nói trí nguyên lao đệ chúng ta lần sau gặp lại cái nhục ngày hôm nay ngày nào đó tất báo xa vời chân trời vang lên trí nguyên tiếng hét phẫn nộ lý đạo cường một điểm không thèm để ý ngày nào đó ngày nào đó ngươi liền lao đệ cũng không tính hai vị huynh đệ táo tử tùy thời hoan n ê n h a i vị đến nhân giới làm khách hai tay lý đạo cường liền âm quyền cười nói đông nam hai cái phương hướng không có bất kỳ cái gì đáp lại lý đạo cường thưởng thức sau khi nhìn kim sĩ、sí、đại bằng điệu mở ra không gian thông đạo đi vào kim sĩ đại bằng đ i ể u toàn thân giật mình một cái bản năng sợ hai dâng lên còn có một luồng linh cảm không lành tự nhiên sinh ra theo bản năng liền muốn chạy trốn dù sao rời nam nhân kia càng xa càng tốt hắn cũng không có do dự hai cánh chấn động biến mất không thấy bên này phu tử thú thần theo sát phía sau đi vào không gian thông đạo sau hai hơi không gian thông đạo biến mất không thấy phương đông sâu trong hư không hình như mơ hồ có một đạo hư lạnh v ă n g lên cái k i a ngang đ è ép vô tận hư không bị đ è nén khí t ứ c chậm dại biến mất phương nam lại là một mực không có dị dạng gì động tĩnh đến đây bốn phương tám hướng vô số cường giả yêu giới mới rối rít nhẹ nhàng thở ra cuối cùng kết thúc đi cuối cùng đã đi ta còn tưởng rằng hai vị yêu tổ đại nhân sẽ cùng vị cường giả nhân giới kia đánh nhau đi xem ra vị cường giả nhân giới kia còn không có xâm lấn yêu giới ta ý tứ hiểu lầm đây là hiểu lầm gì đó người tin không a ta tin ba vị yêu tổ đại nhân đều tin ta sao dám không tin cũng thế sao dám không tin đây là đạt thành hiệp nghị cho nên vị cường giả nhân giới kia thả yêu tổ đại nhân rời khỏi yêu giới thật mạnh bây giờ quá mạnh mạnh không thể tưởng tượng nổi ba vị yêu tổ đại nhân đều cúi đầu không sai chính là t ú i đầu tùy ý rời đi không phải t ú i đầu là cái gì sau này tuyệt đối đừng chọc vị cường giả nhân giới kia vô số cường giả ngoài sáng trong tối vô số tiếng nghị luận vang lên giống như đang phát tiết trong lòng vừa rồi tích lũy bị đ ẻ nén bọn họ cũng không dám ở chỗ này dừng lại thêm rồi rít tứ tán rời đi thông qua bọn họ truyền bá tin tức trận chiến này tình hình nhanh chóng chuyển hướng càng chỗ xa xa phương đông tại chỗ rất xa lý đạo cường thử quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi chẳng qua ta nếu là có thể trở thành tổ lòng làm sao túc đạo có thay tổ long nhất định phải nhanh hơn nhất thống tứ hải một đạo cực kỳ khôi n ô Bá quả thật là cái thế vô song có lẽ ta nên đi nhân giới nhìn kỹ một cái thân ảnh trầm ngâm một lát vừa rồi chậm rãi rời đi quả nhiên không phải đơn giản như vậy lập tức liền nhảy ra ngoài ba vị yêu tổ vụ trộm còn không biết có bao nhiêu vị xem ra tại yêu giới là nên dừng lại lý đạo cường đặt mông ngồi xuống trên ghế rung đầu mang theo giống như cười mà không phải cười cảm thán nói phu tử và thú thần tâm tình ném nhất thời không cách nào bình tĩnh lần này bọn họ nhận biết rõ ràng đến thực lực lý đạo cường đã siêu việt tưởng tượng của bọn họ đạt đến một cái không cách nào tính t o á n cực cao trình độ nhất thống nhân giới thậm chí nhất thống lục giới có lẽ thật sự có khả năng thành chủ ra tay chấn nhất ba vị yêu tổ kia để bọn họ thỏa hiệp đạt được sống trung hòa bình hiệp nghị chỉ cần chúng ta không còn kinh động sẽ không có ai sẽ đi động thú thần đánh xuống cương vực xem như đạt thành kế hoạch ban đầu mục đích chẳng qua lần này cũng bại lộ thực lực của thành chủ rất nhanh yêu giới tầng chót nhất hẳn là đều thành chủ xem như l ạ i địch tương lai nếu muốn tiến vào yêu giới chỉ sợ đối mặt liền e m là không biết bao nhiêu cường giả yêu giới liên thủ phu tử không chế lại tâm tình phân tích nói t h â n lệ yêu hoàng về sau lý đạo cường để thú thần tiếp tục k h u ế t trường liền liệu đến ngày này chuyện bây giờ rất thuận lợi duy nhất có chút ít phiền t o á i chính là lý đạo cường triệt lộ thực lực quá mức mạnh mẽ mạnh để hắn cái này người mình đều cảm giác sợ hết hồn hết vĩ ta cũng không nghĩ đến trí nguyên sẽ như thế đ ầ u sắt xem ra thật là xương vương xương bá lâu để hắn đối với chính mình đặc biệt có tự tin cho rằng ta không làm gì được hắn thật lâu không chịu chịu thua hết cách chỉ có thể cho hắn một cái ấn tượng khắc sâu lý đạo cường cũng có chút bất đắc dĩ ngay từ đầu hắn đúng là không nghĩ đến đả thương nặng trí nguyên dù s a o đó là tại yêu giới hắn hiện tại lại không nghĩ chính thức xâm lấn yêu giới đả thương nặng trí nguyên sẽ chỉ đưa đến các cường giả yêu giới càng kiên kỵ hắn hại lớn hơn lợi thật không có biện pháp nói trắng ra là vẫn là đại la kim tiên cấp bậc này cường giả quá mức tự tin từng cái rất khó cúi đầu để hắn không thể không như vậy xuống nặng tay lập uy để bọn họ thỏa hiệp tiếp nhận giải thích của hắn chương 872, nhị công chúa tranh nhi tiểu bạch chương 872, nhị công chúa tranh nhi tiểu bạch đương nhiên nếu ra tay vậy hắn lập tức có gánh chịu đưa đến hậu quả sức mạnh càng lực lượng mạnh mẽ để lý đạo cường lo lắng càng giảm bớt nghĩ liên thủ vậy một lưới bắt hết ta t ạ i yêu giới hành động toàn bộ đình chỉ thú thần mở miệng hỏi trước dừng lại đi sau đó những yêu tổ kia ánh mắt nhất định sẽ đem ngươi chằm chằm đến gác cao hiện tại còn không phải thu thập bọn họ thời điểm lý đạo cường phai nhạt tiếng nói thú thần gật đầu muốn nói lại thôi ngừng tại yêu giới hành động cũng không có cái gì nhưng công lao phương diện hắn còn muốn sống lại linh lung công lao có thể lý đạo cường không đề cập hắn hiện tại cũng không dám mạo m u ộ i nhấc lên mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn rõ ràng đối mặt bây giờ lý đạo cường trong lòng hắn đã dâng lên một tầng k í n h sợ không phải hắn trở nên sợ chết mà là có sống lại linh lung hy vọng hắn không muốn chết cũng là tu sĩ đối với lực lượng k í n h sợ bây giờ lý đạo cường quá mạnh người đi yêu giới an bài một chút củng cố tốt hiện nay địa bàn tiếp xuống trước hết chấn giữ tại yêu giới lý đạo cường phân phó nói Nưng trong ạ m p vòng trăm năm rốt cuộc có cái chuẩn xác thời gian thời gian rất dài trở rốt cuộc có đáp án kịch liệt tâm tình chập trùng hoàn toàn không cách nào bình tĩnh lý đạo cường và phu tử rất hứng thú nhìn không có cái dày sau một lúc lâu thú thần mới miễn cưỡng không chế lại chính mình trịnh trọng thi lễ một cái vâng lý đạo cường không có nhiều lời phất phất tay để hắn tình một chữ này quả nhiên mới là thiên hạ sắc bén nhất vũ khí liền thú thần như vậy thiên địa lệ khí biến thành tồn tại đều bị c ả m h ó a thật là tuyệt diệu tuyệt diệu phu tử vớt dâu có chút vui mừng nói đã từng hắn cũng nghi ngờ qua thú thần sẽ mất khống chế nhưng lý đạo cường mạnh mẽ để hắn đẻ xuống lo lắng vừa rồi thấy thú thần mất khống chế lại để cho hắn yên tâm mấy phần có vị linh lung kia tại thú thần liền vĩnh viễn là có thể khống về phần sau này linh lung không có để thú thần hoàn toàn nổi điên mất khống chế hắn cũng không lo lắng có lý đạo cường tại nên lo lắng vĩnh viễn là người khác thế nào phu tử cũng muốn thử một chút tình một chữ này lý đạo cường trêu đùa cờ nói phu tử tức giận trận nhìn nhìn mắt lý đạo cường lười nhác nhiều lời phu tử nếu nghĩ liền phải hành động a không cần lo lắng cái gì nếu như không biết làm cái gì cũng không có quan hệ lấy thân phận của ngươi thực lực chỉ cần thoáng tiết lộ phía d ư ớ i ý chắc chắn có rất nhiều nữ tử n h à o lên lý đạo cường c h ứ n g t r ạ c đ à n g hoàng gia lấy chủ ý thanh chủ vẫn là lo lắng nhiều suy tính chính mình đi ta thế nhưng là nghe nói các vị phu nhân trước đó không lâu lại muốn đánh nhau phu tử không chút do dự phản kích nói à cả một nhà nhiều người như vậy thỉnh thoảng làm ồn ào rất bình thường còn có thể tăng thêm tình cảm nói phu tử ngươi cũng không hiểu lý đạo cường hời hợt nói còn thuận tiện bày tỏ xem thường phu tử cũng lời ư phản kích mở miệng nói nghe nói n g ư ơ i đối với sơn sơn và hồng ngư có ý tứ lý đạo cường sắc mặt một trận có chút bó tay ngươi đây đều là nghe ai nói trước đó không lâu các vị phu nhân đều muốn đánh nhau nghe nói chính là thành chủ ngươi lại muốn kết hôn vợ phu tử trong mắt nhiều mấy phần xem náo n h i ệ t chi ý vậy làm sao chính là sơn sơn và hồng ngư đây lý đạo cường tò mò hỏi trước kia ngươi liền đối với sơn sơn hồng ngư rất chú ý ta trong cảnh vực kia ngươi liền nhớ kỹ các nàng hai tên trong miệng xưng hô cũng là sơn sơn hồng ngư như vậy thân mật còn không phải các nàng sao đó là ai phu tử giọng nói có chút chắc chắn nói lý đạo cường nữ g trệ đúng là không có tâm bệnh chẳng qua lần này là thật nêu xấu hắn thật không phải sơn sơn và hưng n g ư hơn nữa hắn c o n nào nhớ kỹ cái này hai tên chữ còn có người lao đầu này đệ tử nữ người tại sao không nói không nên nói lung tung liền biết tung tin đồn h ả m không có chuyện lý đạo cường nhẹ t r ừ n g mắt nhìn phu tử phu tử lơ đ ẽ m vui vẻ cười một tiếng nói ta mặc kệ những kia chẳng qua thành chủ ngươi nếu là thật sự muốn cưỡi sơn sơn và hưng ư ta cũng coi là bọn họ lớn trưởng bối không thể không quản sinh l ấ loại hình cũng không thể thiếu còn nếu ngươi không muốn cưới liền cho ta cái tin chính xác bớt đi làm trễ m ả i con gái người ta sau này tìm hạnh phúc của mình h á c long thành phát triển cho đến bây giờ phe phái vẫn luôn có địa phương đoàn thể hình thành phe phái mặc kệ bất cứ lúc nào đều là tồn tại cùng một cảnh vực người xuất thân chỉ cần không phải cựu địch tại bây giờ trong h á c long thành đó chính là trời sinh một phái nhất là phu tử tại trong cảnh vực bản thân đặc biệt địa vị siêu nhiên càng có thể nói là tuyệt đại bộ phận người đại gia trưởng lại dính đến lý đạo cường lấy v ợ chuyện để phu tử không thể không quản dù sao mặc kệ ra sao phu tử cũng là một người một cái có thất tình lục dục người hắn cũng cần vì chính mình chú ý người chuyện tranh thủ vốn nên có lợi ích lý đạo cường lại t r ừ n g mắt nhìn p h ụ tử cười mắng n g ư ơ i người đàn ông độc thân lớn tuổi này nào hiểu được nam nữ trẻ tuổi chuyện trong đó vẫn là thiếu quan tâm p h ụ tử rất khinh bị mắt nhìn lý đạo cường lại bắt đầu thân người công kích có ý tứ liền là có ý tứ còn không chịu nói rõ liền biết thân người công kích hắn không sai lời này liền không có cấp cái tin chính xác ẩn chứa hàm nghĩa không thể nghi ngờ rất rõ ràng ta mới lời nhắc quản chẳng qua là ngươi đừng để con gái người ta chờ quá lâu nếu như chờ người ta có người trong lòng ngươi mới đi tỏ thái độ có chút hơi quá chia phu tử nói nghiêm túc một câu liền rời đi lý đạo cường lắc đầu bật cười lời này toàn bộ hắc long thành đúng là không có mấy người dám nói bởi vì đ ồ n g đánh lên đường hoành đao đoạt t á i chuyện hắn làm không ít có chút hiểu người đ ề u biết hầu phủ những phu nhân kia bên trong lập tức có không ít ban đầu là có người trong lòng nhưng bây giờ người nào lại dám nói đây lý đạo cường cũng không để ý chuyện nam nữ hắn làm cũng không có cái gì không dám thừa nhận đ ồ n g đánh lên đường hoành đao đoạt t á i thứ cái kia rõ ràng là hắn dùng ưu tú hơn điều kiện dùng cố gắng của mình tranh thủ được thiên địa này vạn sự vật vật muốn cái gì liền phải chính mình đi tranh giành hắn quang minh chính đại tiêu ngạo còn tự hào chẳng qua nhớ đến phu tử vừa rồi nhắc đến hắn lại có chút nhức đầu trước đó không lâu hầu phủ đám bà nương tiêu lại náo lọt lên đích thật là bởi vì hắn lại có lấy vợ ý nghĩ thế là làm ra một cái thử chẳng qua là đối tượng thật không phải sơn sơn và hồng ngư sơn sơn và hồng ngư tạm thời vẫn là chuẩn bị chọn đoạn thời gian trước hắn lấy hắc long thành quá bận rộn đề nghị đề n h ị công chúa tranh nhi đến giúp hắn chấn giữ một tòa phân thành còn có tiểu b ạ c h cũng khiến nàng chấn giữ một tòa phân thành đề nghị này vừa ra lập tức để hầu phủ đám bà nương k i a sốt u ruột đều là nhiều năm như vậy vợ chồng ai còn không biết người nào tâm tư lý đạo cường hắn một đề nghị liền bị chúng nữ nhìn thấy tâm tư đây là muốn nhị công chúa tranh nhi tiểu bạch trấn dư phân thành sao rõ ràng chính là muốn cưới các nàng Trưng 873, hơn 100 năm tình、cảm. Trưng 873, hơn 100 năm tình hơn năm hơn năm cảm. cảm. lập tức liền náo lọt lên ngoài sáng trong tối tiếng phản đối đều là luôn luôn dịu dàng hiền thục hồng nhi cũng lần đầu tiên đối với lý đạo cường có chút t ứ c giận lý đạo cường thấy một lần liền biết muốn cưới tiểu bạch còn có tranh nhi chuyện muốn đẩy về sau rời một đoạn thời gian hắn cũng có thể mạnh thật muốn mạnh không có ai có thể ngăn cản hắn thế nhưng là không có lý do mạnh hơn một trăm n ă m kia đến bồi dưỡng tình cảm muốn một chút xíu giải tán hát long thành này lớn như vậy mê ngông h n vô ngần lục giới hắn liền thật không tìm được một điểm nhiệt độ đây không phải là hắn muốn khẽ thở dài một tiếng sau này lại tìm cơ hội nếu có thể để tiểu bạch cùng tranh nhi chủ động muốn chết muốn sống gả cho ta vậy cũng tốt chúng nữ ai cũng không lời có thể nói thế nhưng là hai cái kia một cái m ị cốt thiên thành cổ linh tinh quái mang theo xấu bụng một cái kiên cường độc lập cực kỳ coi trọng người nhà muốn cho các nàng chủ động muốn chết muốn sống gả cho hắn còn không bằng gửi hy vọng ở sau này lại tìm cơ hội suy nghĩ nhất chuyện nghĩ đến phu tử vừa rồi lắc đầu bật cười lao ra h ỏ a này chỉ sợ cũng thích xem đến ta bị chuyện hồi phủ l u ê n náo nhức đầu bộ dáng còn chủ động nhắc đến sơn sơn và hồng ngư muốn cho ta sớm một chút cưới các nàng nhập môn cho ta tăng thêm càng nhiều ràng buộc lao ra h ỏ a này lòng dạ thật nhiều ngồi một hồi đem cái khác chuyện đều để qua một bên lý đạo cường về đến hồi phủ bắt đầu từng cái tiếp tục dỗ đoạn thời gian trước đưa các nàng làm cho tức giận nhưng rất khó lường tự mình lại đem các nàng dỗ tốt một bên khác rời khỏi phụ thành chủ về sau phu tử đi đến một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn khổng lồ trong học viện bây giờ h ắ c long thành quan trọng nhất cơ cấu một t r o n g cũng là học viện khắp h ắ c long thành lĩnh vực các nơi hiện tại học viện tổng viện trưởng cũng là phu tử phó viện trưởng là tô tử mà ở trong đó chính là nằm trong h ắ c long thành cao nhất học viện phu tử chỉ cần không sao sẽ ở chỗ này lao sư phu tử đại đệ tử lý mạng mạng tam đệ tử dư liêm tiến lên đón hai người bọn họ cũng lựa chọn ở trong học viện hiệu lực chức vị rất cao phu tử cười gật đầu mang theo hai người đến một tòa thư các lao sư chuyện xong xuôi đợi phu tử ngồi xuống lý mạn mạn hơi có chút quan tâm hỏi mặc dù hắn không biết lao sư lần này làm chuyện là cái gì nhưng có thể để cho lão sư tự mình ra tay tuyệt không phải chuyện nhỏ phải biết bây giờ hắc long thành tuyệt đối được xưng tụng là cường giả như mây cường giả cấp độ nhân tiên từ giới đều đã không thiếu vẫn còn cần lao sư vội vã rời đi h i ệ n nhiên chuyện rất nghiêm trọng xong xuôi rất thuận lợi các ngươi không cần lo lắng phu tử an ủi cười nói lý mạn mạn dư liêm đều gật đầu nhẹ nhàng thở ra thuận lợi là được đúng dư liêm ngươi tìm cơ hội cùng sơn sơn hồng ngư hai nha đầu này nói một câu Ta vị này, chỉ sợ lý à thật có lòng mạn mạng mạ, dư liêm sắc mặt khi biến có thể để cho lão sư nói ta vị này chỉ có một người lại dính đến m ạ c sơn sơn diệp hồng ngư hai người lập tức lòng biết rõ là chuyện gì lão sư thành chủ hắn muốn cưới sơn sơn và hồng ngư dư liêm tò mò hỏi trong thời gian ngắn không sẽ lấy chẳng qua là có ý định này p h u tử rung đầu nhẹ nhàng ngông tiếng thở dài hình như có một không đành lòng cùng bất đắc dĩ lý mạn m ạ n dư liêm lập tức hiểu đây là thành chủ háo sắc chi tâm lại lên có chút coi trọng mạc sơn sơn diệp hồng ngư nhưng chỉ là coi trọng tương lai chưa chắc sẽ thật cưới lão sư để dư liêm đi cùng mạc sơn sơn diệp hồng ngư nói một câu chính là để nàng nhắc nhở các nàng phải có trong lòng chuẩn bị cũng không cần cùng người đàn ông khác đi quá gần bởi vì một người đàn ông háo sắc trí tâm hai vị cô nương liền phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng còn không thể cùng người đàn ông khác đi quá gần chợt n g h e xong ai cũng biết được chuyện này đối với hai vị cô nương tàn nhẫn bất công lý mặn m ạ n trong lòng dư liêm đều sinh ra không đành lòng dù sao tại hắc long thành cái này hoàn cảnh lớn hơn dưới hai vị cô nương kia chính là bọn họ đồng hương thân nhân cũng thấy mắt lão sư về sau hai người đều đem không đành lòng đẻ xuống vị kia ý chí không có người có thể phản đối dù chỉ là một hạt nho nhỏ bụi bặm đều đủ để áp đảo ngàn vạn s â n h ạ lấy thân phận địa vị của lão sư chẳng qua là nhất thời háo sắc chi tâm mà thôi có lẽ có thể để cho thành chủ đuông tha hai vị cô nương kia nhưng nhìn lão sư g á n g vẻ hình như không ngăn cản ý nghĩ cho nên bọn họ không muốn nhiều lời để lão sư làm khó phu tử tự nhiên một cái nhìn thấy tâm tư của bọn họ r u n đầu nói khẽ ta biết chuyện này đối với hai vị cô nương mà nói rất không công bằng nhưng các nàng bị ta vị này coi trọng đã là sự thật cho dù ta ra tay để các nàng thu được tự do có thể cái này tự do đối với các nàng mà nói cũng là tốt sao lý m ạ n mạng dư liêm như có điều suy nghĩ đến lúc đó ta vị này quả thực sẽ không để ý hắn sẽ không nhỏ như vậy bụng gà ruột có thể cái này rộng rãi trong h ắ c long thành liệu mạng muốn lấy lòng người của hắn quá nhiều ta cũng không cách nào một mực che chở tốt các nàng phu tử lại k h ẽ thở dài một tiếng hắn rất mạnh rộng rãi trong h ắ c long thành hắn xếp hạng thứ ba lý đạo cường cũng rất coi trọng hắn cùng hắn trao đổi so với vị phụ thần kia càng nhiều có thể hắn nhiều khi địa phương đồng dạng thân bất do kỷ nhất là dính đến trên người lý đạo cường trong hắc long thành này trong trong ngoài ngoài vô số người cũng sẽ không sợ đắc tội hắn sẽ l i ề u mạng đi tóm lấy cái k i a trí cao vô thượng khả năng quăng đến một luồng ánh mắt giống như lúc này hắn tính cả hương hai vị tiểu cô đ ư ơ n g cũng không niềm tin quá lớn có thể một mực bảo vệ tốt đây chính là hắc long thành một cái nhìn xuống nhân giới dình mò ngũ giới còn lại rất không khỏe mạnh cự vật to lớn cũng là lý đạo cường tại hắc long thành địa vị trí cao vô thượng cái gì thứ hai thứ ba cộng lại cũng căn bản không coi vào đâu đương nhiên bản thân hắn không để ý địa vị gì chẳng qua là rất nhiều chuyện chính là mâu thuẫn phức tạp như vậy trong lòng phu tử cũng không nhịn được dâng lên một cái náy chi ý lý m ạ n m ạ n cùng dư liêm lại là giật mình bọn họ hoàn toàn hiểu lão sư ý tứ điểm này lấy trí tuệ của bọn họ thật ra thì có thể ý thức được chẳng qua là phía trước chưa bao giờ từng nghĩ liền luôn luôn không gì làm không được lão sư đều không thể một mực bảo vệ được mạc sơn Sơn, d i ệ p hồng ngư kinh ngạc cũng là ở đây trừ cái đó ra ta còn có một số tư tâm phu tử chợt lại nói trong đôi mắt trở nên rất thận trọng lực lượng vô hình bao phủ thư cát ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy lý m ạ n m ạ n càng nghiêm túc lao sư tư thái như vậy tất nhiên có chuyện cực kỳ nghiêm trọng muốn nói các ngươi cảm thấy hầu phủ những phu nhân kia như thế nào phu tử ánh mắt thâm thúy mở miệng hỏi hai người nhanh chóng suy tư lý m ạ n mạn t r ầ m ổ n nói đệ tử không hiểu nhiều chẳng qua các phu nhân đại biểu cho một luồng cực kỳ lực lượng khổng lồ thậm chí việc quan hệ hắc long thành ổn định không thể đ á c tội dư liêm nghiêm nghị tăng thêm một câu không tệ những phu nhân này đa số có bối cảnh bản thân có thực lực quan hệ dính l i u rất sâu có trợ giúp hắc long thành ổn định nhưng ta càng coi trọng là các nàng cùng thành chủ hơn một trăm n ă m đến tình cảm phu tử đứng vậy đi đến trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ ý vị thâm trường nói t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố lục giới khó tìm đồ tốt t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi b ố lục giới khó tìm đồ tốt lý m ạ n m ạ n dư liêm lần nữa giật mình đông nhiên hiểu rõ một chút tình cảm đây là người nhất không thể n ắ m lấy cũng là đồ vật căn bản nhất nếu như là một người không có tình cảm như vậy hắn liền không còn là một người phu tử tiếp tục trịnh trọng nói lao sư có ý tứ là các phu nhân chính là duy trì thành chủ tình cảm lý m ạ n m ạ n túc tiếng nói không tệ phu tử gật đầu xoay người nhìn về phía hai vị đệ tử giọng nói hiếm thấy nghiêm túc ban đầu tình cảm từ trước đến nay là chân quý nhất thanh chủ từ nhỏ bé trong cuộc khởi một đường đi đến hiện tại trong các phu nhân sớm nhất có từ t h à n h chủ chẳng qua là tiên tiên t r i cảnh theo hắn hơn một trăm n ă m hơn một trăm n ă m này t h à n h chủ giữ vững được mỗi một vị phu nhân đều là cưới hỏi đàng hoàng không dùng được thủ đoạn gì nhưng mỗi một vị phu nhân đều là tự nguyện gà cho hắn hơn nữa hắn đối với các phu nhân rất khá tốt đến làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là các phu nhân dù nhược điểm này thật hay giả dù thanh chủ là vì cái gì mục đích mới tự tay chế tạo ra nhược điểm này nhưng hơn một trăm n ă m bỏ ra là thật cắt có lẽ phần này bỏ ra phần này tốt là có nguyên nhân là có mục đích có thể tại hơn một trăm n ă m kéo dài không ngừng dưới cũng sẽ trở thành quen thuộc trở thành chân thật không phải vạn bất đắc dĩ t h à n h chủ tuyệt sẽ không đi đánh nát phần tình cảm này phần tình cảm này đúng là duy trì t h à n h chủ là một người căn bản thậm chí có thể là t h à n h chủ duy nhất tình cảm các ngươi có thể tưởng tượng t h à n h chủ nếu là không có tình cảm hậu quả sao câu nói sau cùng âm thanh của phu t ử rất chấm thấp chấm thấp hình như có một vệ sợ hãi lý mặn mạ dư liêm sớm đã đem phu tử từng chữ đều nghe lọt được trong lòng suy nghĩ theo tưởng tượng hậu quả kia chật toàn thân không rét mà run cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi xem lục giới vì nông trường xem chúng sinh làm kiến hôi vì bản thân bá nghiệp v ì đạo của bản thân hắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào nhiều hơn nữa sinh mệnh cũng không sẽ bị hắn để ở trong mắt nhất là hắn có hủy diệt lục giới này tại tỉnh phu tử không đợi lý mạn mạn đáp lại nói sâu kín mở miệng trong đầu lần nữa hiện ra tại yêu giới cái k i a đủ để rung động lục giới tình cảnh cho dù vào lúc này nghĩ đến trừ vẫn rung động cùng vui sướng bên ngoài còn có một phần sợ hãi thật sâu sợ hãi làm lý đạo cường vạn nhất mất khống chế vạn nhất biến thành không có cảm tình người như vậy hắn đối với lục giới này lão sư thành chủ hắn lý mạn mạn nhịn không được kinh hãi cửa ra âm thanh hơi khô c h á t chát nhưng lại không nói ra được cái gì bên cạnh dư liêm cao mày không có người nghĩ đối mặt thành chủ như vậy đây là kết quả xấu nhất có thể ngăn cản loại này kết quả xấu nhất xuất hiện khả năng lớn nhất cũng là các phu nhân phu tử giọng nói h ò a hoang chút ít tiếp tục nói thành chủ cùng các phu nhân phần tình cảm này chính là hắn tự tay cho chính mình bệnh một tâm lưới có lẽ hắn là cố ý đã sớm tại phòng bị một ít chuyện xảy ra Tấm lưới này càng lớn càng chặt mới có thể càng thêm kiên cố duy trì được thành chủ tình cảm cho nên ta là vui lòng gặp lại thành chủ lấy vợ sơn sơn hồng ngư hai cái này cô nương ta đã hiểu qua đều là đứa bén g oan các nàng gả cho thành chủ có thể để cho tấm lưới này trở nên càng tốt hơn đây cũng là ta tư tâm lão sư chiếu ngài nói bây giờ thành chủ sớm đã không phải quật khởi trên đường đi thành chủ hắn đã đứng ở lục giới này chi đỉnh tim rắn như thép chỉ sợ khó mà lại khác có cảm tình cho dù sơn, sơn hồng ngư gả cho thành chủ thành chủ sẽ đối với các nàng có tình cảm gì sao dư liêm cao mày nói ta lo lắng hơn chính là các phu nhân nếu là thành chủ tình cảm vậy lỡ như trong các phu nhân có người nào xảy ra ngoài ý mớn cái này có lẽ thật là cái nhược điểm rất lớn lý m ạ n mạn trầm giọng nói lộ ra mấy phần lo lắng ha ha hai điểm này cũng là không cần quá lo lắng phu tử lắc đầu cười một tiếng chắc chắn nói đây cũng là ta vui lòng nhìn thấy thành chủ cưới nhiều vợ nguyên nhân một trong thành chủ tình cảm là các phu nhân là cái này cả một cái c h í n h thể mà không phải đối với đơn độc vị kia phu nhân các ngươi đã có nghe nói qua thành chủ hoàn toàn lạnh nhạt vị kia phu nhân không có phần này mắc cái làm hết sức đối xử như nhau đối với các phu nhân mà nói thật ra là l ệ n h lùng nhưng đối với hắc long thành thậm chí toàn bộ lục giới mà nói là hữu ích số ít mấy vị phu nhân xảy ra ngoài ý m ớ n sẽ để cho thành chủ rất phẫn nộ nhưng sẽ không sinh ra hiệu quả quá lớn tình cảm của hắn còn t ạ i trừ phi các phu nhân gần như toàn bộ xảy ra ngoài ý m ớ n mới có thể để thành chủ phần tình cảm này g ã y mất cho dù sau này tái giá vợ cũng sẽ không có hiện tại tình cảm khi đó phu nhân đoàn thể sẽ biến mất hoàn toàn đồng d ạ n g đúng là thành chủ tình cảm là chỉ toàn bộ phu nhân đoàn thể hiện tại gia nhập cái đoàn thể này còn không tính rất trễ sơn sơn hồng ngư nếu lúc này gả cho t h à n h chủ t h à n h chủ sẽ theo thường lệ đối với các nàng bỏ ra tình cảm thời gian dài sẽ trở thành bệnh trên người hắn cái lưới kia một phần thừa dịp phu nhân đoàn thể tại ta chỉ hy vọng càng nhiều người ra n h ậ p vào hóa thành cái lưới kia một phần lý m ạ n mạng mạ, dư liêm hoàn toàn hiểu trong lòng nhất thời không khỏi có chút phức tạp cùng rung động t h à n h chủ thật sự quá mức mạnh mẽ mạnh mẽ chẳng qua là tình cảm của hắn đủ để ảnh hưởng rất rất nhiều tốt những lời này chính các ngươi biết là được không cần chuyển ra ngoài phu tử nghiêm túc dạt dò vâng lý m ạ n mạn lập tức đáp trong lòng hiểu chuyện này c a n hệ trọng đại cho dù trong hắc long thành khả năng có không ít người cùng lao sư đồng dạng đã nhìn ra những này cũng tuyệt không thể do trong miệng bọn họ nói ra ngoài dư liêm ngươi cùng sơn sơn hồng ngư nói phải chú ý một chút phương thức n ô n ngữ không thể khơi dậy các nàng lịch đạo tâm tình phu tử dặn dò đệ tử hiểu dư liêm gật đầu t r ỉ n h trọng nói đi thôi cũng không cần suy nghĩ nhiều quá làm xong bổn phận của mình là được phu tử lộ ra khiến người ta an tâm nụ cười đưa tay thu lại lực lượng ôn hòa nói lý m ạ n mạn dư liêm sau khi thi lễ một cái rời đi phủ u tử nhìn về phía h về p thành chủ thở dài một tiếng. thay Trong thành Hy không phủ chủ, dài người mãi mãi cũng không cần thay đổi đi. vọng cũng cần lý đạo cường không biết phu tử vì hắn giữ bao nhiêu trái tim đương nhiên hắn thật ra thì sớm có phát hiện chẳng qua giống phu tử như vậy lấy thiên hạ làm đầu nhân vật nếu không quan tâm hắn cái này thống trị ước vạn con dân cái thế bá chủ đó mới lạ loại quan tâm này chỉ cần không ngăn đường của hắn mặc dù có lúc lại có chút mạo phạm hắn hắn cũng là không thèm để ý không khác đủ để chấn áp hết thệ thực lực để hắn đối với một chút người hữu dụng có đầy đủ tha thứ độ lúc này hắn đang chuyên tâm dỗ dành chúng nữ còn tự thân xuống bếp Phu quân, đây là cái gì thức ị t Vậy mà ẩn c h a như bàng vậy b ạ tinh khí. tối, trừ tử tất trong thành thần tỏ tốt ngoài, gọi, Cường quan bên chúng nữ muốn nàng khí? cho bí Bữa bế bày Lý Đạo đem đều đồ cả có các ở ăn Thức ăn lên b à n chúng nữ chẳng qua là xem xét có thể cảm nhận được cái kia ăn thịt bên trong ẩ n chứa bàn g bạc tinh khí bàn g bạc mặc dù chỉ là một bàn thịt cũng khiến chúng nữ đều cảm thấy sợ hết hồn hết vĩa phản phất đối mặt chính là một tòa tinh khí hải dương cho nên hồng nhi trực tiếp tò mò vừa lại kinh ngạc hỏi ra lời hh đây chính là lục giới khó tìm đồ tốt yêu tổ chân trước lý đạo cường có chút có chút đắc ý cười nói yêu tổ nhưng lúc này đều bị kinh sợ từng đôi đôi mắt to xinh đẹp kinh ngạc cùng nhau nhìn về phía lý đạo cường đại la kim tiên cấp bậc cường giả yếu tổ đây chính là cùng phu quân nhà mình cường giả cùng cấp độ trên bàn thịt cũng là loại cường giả tiết thịt mặc dù thân phận của các nàng rất cao sơn chân hải vị kỳ chân dị bảo đều bị các nàng dùng có thể tu luyện đến hiện tại không biết hao tốn bao nhiêu người bình thường không tưởng tượng nội tài nguyên nhưng cũng biết rõ loại cường giả kia thịt là dạng tồn tại gì các nàng trước kia liền cấp độ nhân tiên ngũ giới thịt cũng không có ăn xong lập tức đến tầng cao hơn yêu tổ thịt có chút c h ấ n trụ các nàng yêu tổ thịt khó trách t h ơ m quá t h ơ m quá mèo muốn ăn mèo muốn ăn v è o một tiếng thương miêu càng mượt mà to mọng cơ thể chạy đến cho thấy cùng thân hình rất không phù hợp tốc độ tròn căng trong mắt tràn đầy khát vọng chăm chú nhìn trên b à n cái kia một mâm lớn thịt trước đi một bên chờ phu nhân t a nhóm ăn xong lại nói lý đạo cường một tay lấy thương miêu ném đến một bên đầy mắt chê cái này mẹo chết một điểm không có n h ã lực không biết hắn ngay tại tú sao còn dám đánh gãy thương miêu không nên g ấ p g áp nhất định là có người thích phương ôn nhu đối với bị ném đến bên người nàng thương miêu nói khẽ thương miêu thấy thèm trên bàn thịt lập tức dùng đầu mèo đi cọ sát thích phương bắp chân phát ra đ á n g yêu mèo mèo tiếng k ê ự thích phương cùng bên người công tôn lục ngạc yêu thích đưa tay đi sở sở đầu mèo phu quân thịt của yêu tổ này từ đâu đến vương ngữ yên mở miệng tò mò hỏi ân vẫn là ta ngữ yên tốt biết phối hợp phu quân lý đạo cường hài lòng âm thầm gật đầu một cái đón chúng nữ tò mò kinh ngạc ánh mắt mỉm vợi nói hôm nay ta đi yêu giới một chuyến cùng mấy vị yêu tổ sinh ra một chút xung đ phía đi một phen công phu cuối cùng là đem một vị yêu tổ trong đó chân trước chặt đức mang theo trở về cho các ngươi b ổ một chút chúng nữ sắc mặt cũng thay đổi thích phương công tôn lục ngạn đều thu tay về lo lắng nhìn về phía phu quân nhà mình mấy vị yêu tổ còn động thủ phu quân ngươi không sao chứ vương ngữ yên lập tức đứng lên chạy đến bên người lý đạo cường lo lắng nói ngữ yên hoàng tuyết mai vốn là đã nhăn nhăn lông mày lập tức càng là nhữ chặt giọng nói nghiêm một chút mở miệng vương ngữ yên giật mình lập tức ý thức được cái gì như cái nhận lầm đứa bé nhu nhu nói phu quân thật xin lỗi ngữ yên không nên hỏi cơ thể lý đạo cường tình hình dính đến toàn bộ hắc long thành n n ổn tuyệt không thể bị người ngoài biết cho nên chúng nữ đã sớm đều hiểu cũng có nhận thức chung cho dù các nàng cũng không thể đi hỏi thăm cơ thể lý đạo cường tình hình không phải không tín nhiệm cái gì mà là chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt bởi vậy thời khắc này chúng nữ tổng hai mươi người cũng chỉ có vương ngự yên vội vàng phía dưới hỏi lên chương tám trăm bảy mươi lăm không hai p h á p bảo chương tám trăm bảy mươi lăm không hai p h á p bảo không sao lý đạo cường hơi có vẻ cưng chiều cười một tiếng tùy tiện cười nói mấy cái yêu tổ mặc dù phiền t o á i nhưng nghị thế nhưng phu quân nhà người ta bọn họ còn kém xa nhanh ngồi xuống ăn y ế u tổ này thì các ngươi đều muốn ăn hơn một chút đối với các ngươi tu luyện có chỗ cực tốt đều mau ăn đều mau ăn lý đạo cường thúc giục chúng nữ phía dưới đũa vương ngữ yên ngồi xuống lại cùng còn lại bọn tỉ bội đều nhìn phu quân nhà mình trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện ra ôn nhu chi ý lý đạo cường nói thật nhẹ nhàng giống như mấy cái y ế u tổ liên thủ liền như vậy nhưng các nàng không phải không kiến thức đ ồ đần biết đó là cỡ nào kinh thiên đại chiến trình độ hung hiểm khó có thể tưởng tượng phu quân sau này ngươi đừng lại tùy tiện mạo hiểm càng không cần vì chúng ta đi mạo hiểm hồng nhi ôn nhu nói đúng, đúng. lý đạo cường cười ha hả tất cả nhận không có không chút nào nhịn đầy mắt đều là cường t h i ề u ôn nhu để tòa này trong tiếng đường tràn ngập một loại ấm áp khí tức lợi thích phương cũng nhỏ giọng nói câu về sau lý đạo cường trùng địa gật đầu ôn nhu nói biết biết các ngươi a liền đem trái tim đều thả lại trong bụng nhà các ngươi phu quân trước kia hiện tại tương lai cũng sẽ không bất kỳ chuyện gì sẽ một mực v i n h v i n h viên viên bồi bạn các ngươi lý đạo cường khá là đáng tiếc hắn chỉ có hai cánh tay lao bà lại là quá nhiều bằng không lúc này đưa tay đem lão bà kéo vào trong ngực bầu không khí thì tốt hơn hắn cũng có thể thay đổi ra nhiều như vậy cái tay có thể dạng như vậy nghĩ như thế nào thấy thế nào đều cảm thấy k h á c t h ư ờ n g vẫn là thôi đi dùng ánh mắt phóng thích ra chính mình chân thật nhất nhiệt liệt tình cảm không kém nhiều lắm c h ú n ữ trên mặt không khỏi đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra mỉm cười nhưng cố k � bọn tỉ bội quá、nhiều. không có người nào có ý tốt lúc này đáp lại cái gì chỉ có thương miêu liền mắt t r ợ t trắng gấp sắp dơ chân lộn xộn cái gì ý tứ nhân loại tình yêu thật phức tạp lại phiền thoái thế nào còn không mau ăn m è o thịt yêu tổ a nhìn ngươi nói được thì làm được im lặng một hơi hoàng tuyết mai không lạnh không nhạt nói câu xem như kết thúc đề tài này khẳng định lý đạo cường chỉ cười nói hai chữ lại lần nữa kêu gọi chúng nữ đ n g đũa hắn còn dẫn đầu kẹp một đũa cười nói đều dùng sức ăn ta chỗ này còn nhiều chính là cũng không cần lo lắng tiêu hóa không được phu quân g ú t các ngươi tiêu hóa chúng nữ không có gì tốt khắc khí dối rít bắt đầu ăn một mâm lớn thịt yêu tổ là lý đạo cường tự mình xuống bếp làm hết cách cho dù lý đạo cường đem chém xuống trí nguyên chân trước thanh trừ trí nguyên toàn bộ ý chí hóa thành bản chất nhất thịt ăn sẽ không có hậu hoạn gì nhưng thịt này ném xuất từ yêu tổ chính là lục giới đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn trên giới cả h ắ c long thành cũng không mấy người xử lý được lý đạo cường chỉ có thể tự thân xuất mã mới có thể làm ra thành chúng nữ đều có thể ăn thức ăn bằng không mà nói liền có cấp độ nhân tiên tứ giới thực lực hồng nhi tử yên cũng sẽ rất khó tiêu hóa đem so sánh với dài đến mấy trăm ngàn dặm giống như trụ trời trí nguyên chân trước cái này một mâm lớn chẳng qua là chín trâu mất sợi lông cũng không phải lý đạo cường không bỏ được chẳng qua là chúng nữ bây giờ cho dù yếu nhất cũng có thực lực cấp độ nhân tiên nhị giới nhưng cộng lại cũng ăn không hết cái này một mâm lớn v ề phần lý đạo cường thịt của yêu tổ này đối với hắn mà nói chẳng qua chẳng qua là có thể để cho hắn hưởng thụ phía dưới nước miếng chi dục mà thôi hắn không định ăn hơn không có ngoài dự liệu của lý đạo cường chúng nữ thiếu chỉ ăn một khối nhỏ nhiều ăn tầm mười khối liền rối rít ngừng b ú a từng cái khí tức trên thân nổi lên ba động từng trương trên ngọc dung hiện ra màu đỏ đang nỗ lực luyện hóa bị nuốt vào trong bụng bàng bạc tinh khí lý đạo cường lúc này mới ném cho gấp nhanh bút lựa thương miêu hai ý đạo, hoặc hoặc đạo cường mở miệng cửa nói thịt yêu tổ bên trong tinh khí tuy nhiên đã bị chúng nữ tiêu hóa nhưng cơ thể vẫn làm nên có cái quá trình thích ứng không thể lập tức lại ăn mỗi ngày một trận cũng rất tốt tiến hành theo chất lượng tại đầy đủ thịt yêu tổ dưới chúng nữ tu vi không bao lâu nữa toàn năng phóng đại thịt yêu tổ chất quý chúng ta không cần tranh đấu mỗi ngày một trận phải trăng quá mức lãng phí không bằng đem nó dùng để tăng cường thực lực của hắc long thành ta hoàng tuyết mai ngưng ngưng lông mày bình tĩnh nói trong chúng nữ phần lớn ngắm nhìn hoàng tuyết mai có người căn bản không thèm để ý có người hoặc lòng mang đại cục hoặc chẳng qua là khờ khờ gật đầu bày tỏ đồng ý cũng có người h n hàm không vui cũng không phải nói thật không bỏ được thịt yêu tổ này các nàng tin tưởng chỉ cần các nàng muốn phu quân khẳng định sẽ cho các nàng chủ yếu là bọn tỷ mọi nhiều như vậy dựa vào cái gì hoàng tuyết mai ngươi vừa mở miệng muốn đại biểu tất cả tỷ mọi không cần mọi người vừa không có chia cao thấp đều là cưới hỏi đ à n g hoàng vào lý gia đại môn bị người trực tiếp đại biểu để các nàng bản năng không vui lý đạo cường mắt nhìn hoàng tuyết mai mỉm cười nói bất kỳ đồ tốt cho các người đối với phu quân mà nói mới là không lãng phí ăn hết mình ta cái này rất nhiều nhìn thấy lý đạo cường quăng đến khẳng định ánh mắt hoàng tuyết mai không nói thêm lời sau đó lại nói một hồi chuyện tiếm lý đạo cường nhạy cảm cảm nhận được chúng nữ đoạn thời gian trước cú hoán tiêu tán hơn phân nửa lý đạo cường trong lòng cười cười từ xưa đến nay tặng đồ quả nhiên đều là do nữ nhân không hai phát bảo bữa tối kết thúc chúng nữ đều về các viện đêm nay lý đạo cường dựa theo thay phiên sắp xếp đi đến thượng quan yến nơi này từ trước đến nay lãnh diễm thượng quan yến đêm nay cũng rất ôn n u giữa cử chỉ còn mang theo vài phần áp chế lo lắng lý đạo cường tưởng tượng hiểu đây là lo lắng chính mình cùng nhiều y ế u tổ động thủ bị thương nhưng lại không t i ệ n hỏi chỉ sợ trong chúng nữ không ít tâm tư bén nhạy đều có loại lo lắng này chẳng qua là đang k h ô n g chế đám nữ nhân này lý đạo cường trong lòng ấm áp không nói gì thêm bồi thượng quan yến cả đêm buổi sáng bình thường rời đi lý đạo cường lặng lẽ lừa gạt đến hoàng tuyết mai nơi này đồ ngốc luôn luôn làm bỏ ra tối đa còn không lấy lòng chuyện lý đạo cường nhẹ nhàng v ố t hoàng tuyết mai t ó c mai buổi tối hôm qua hoàng tuyết mai nói đem thịt yêu tổ dùng cho h long thành không biết sẽ cho người bất mãn sao nàng đương nhiên biết nhưng đó là vì lý đạo cường hắn nói là đang nhắc nhở hắn cũng là cho hắn nấp thẳng dưới bớt đi thịt yêu tổ không đủ nhiều hoặc là hắn hối hận lại hoặc nhất định dùng cho những con đường khác lý đạo cường tất nhiên là nhìn ra cho nên sáng sớm liền đến hoàng tuyết mai ánh mắt có chút chê tránh thoát lý đạo cường tay mũi ngọc tinh xào nhẹ người lập tức nàng chân mày n h í u cái gì cũng không ngửi thấy trong lòng nhất thời dễ chịu chút ít lý đạo cường ánh mắt tâm tư sao mà nhạy cảm liếc mắt một cái liền nhìn ra rất nhiều trong lòng đắc ý cười một tiếng mới từ một cái lao bà trên giường bỏ dậy đi tìm một cái khác lao bà trên người đương nhiên không thể mang theo cái trước mùi thơm tại đến hoàng tuyết mai nơi này trước hắn liền đem trên người thuộc về thượng quan yến mùi thơm toàn bộ thanh trừ đây là nhiều vợ nam nhân nhất định nhớ k ỹ trọng điểm một t r o n g nhiều năm như vậy hắn đương nhiên sẽ không phạm mới từ cái khác trong ôn nhu hương bỏ dậy liền đến tìm ta nói cái này a nam nhân sau một khắc hoàng tuyết mai lãnh đạo khinh thường cười một tiếng liền theo bên người lý đạo cường ngạo nghễ đi qua lý đạo cường trì trệ rung đầu bật cười tuyết mai nhà ta bình thường toàn thân cứng rắn nhất quả nhiên chính là cái miệng đó không để ý hóa thành một trận gió ngăn cản trước người hoàng tuyết mai như thiểm điện một mổ một trận trong âm thanh cười sảng khoái rời đi hoàng tuyết mai đứng tại chỗ tay phải che môi trong mắt có chút xấu hổ theo bản năng quét mắt từ phương thấy chỉ có mấy thị nữ cũng không dám nhìn nơi này mới c h ầ m tính lại mạnh tay nặng vùng về phía trước một cái vẫn là như vậy không đứng đắn tối xì một câu hoàng tuyết mai đi xử lý công việc chẳng qua hai đầu lông mày hình như mang đến một tia nụ cười thản nhiên lý đạo cường rời khỏi hoàng tuyết mai cái kia không có ngừng nghỉ để ở nhà chúng nữ ăn vào thịt yêu tổ bây giờ không ở nhà bên trong đương nhiên cũng không có thể thiếu chuyện như vậy hắn không có lựa chọn khiến người ta đưa qua mà là tự thân xuất mã không dùng đã khắp các nơi cỡ lớn truyền tống trận loại này cỡ lớn truyền tống trận phát triển trong hắc long thành một mực rất được coi trọng phát triển đến bây giờ xa nhất một lần có thể vượt qua mấy trăm gần ngàn vạn giảm nhưng còn không bằng lý đạo cường hắn đi mấy bước đường nhanh không cần thiết sau khi rời hắc long thành từng đạo lực lượng phân thân từ trên người hắn đi ra mỗi người mang theo một chút thịt yêu tổ đi về phía bốn phương tám hướng lúc này không ở trong nhà c h u n g nữ hết t h ể chín vị trong đó tại c h ấ n thủ phân thành có tám vị còn có tiểu long nữ nàng tại cổ mộ đã nhiều năm như vậy tiểu long nữ vẫn là không chiếm khói lựa nhân gian tính tình mỗi cách một đoạn thời gian sẽ trở về cổ mộ ở lại một chút thời gian trừ cái đó ra lý ngôn thiên nhận tuyết hai vị nghĩa nữ cũng muốn đưa một chút hai vị nghĩa nữ có thể c h ở một m chút nhưng cái này chín cái lao bà nếu từng cái đưa đi một cái tiếp một cái ít nhất chính là chín ngày nhưng cái khác cho rằng vẹn vẹn chỉ là đưa thịt người khác còn có thể đưa liền đi sao đương nhiên không thể nào chín ngày thời gian là không có gì nhưng còn muốn cố lấy trong nhà chủ nữ không tốt lập tức biến mất chín ngày cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh phân thân loại lực lượng này phân thân nói trắng ra là không đáng giá nhắc đến đều có hại phân thân loại này tương đối cao lớn bên trên giải thích chính là lấy lực lượng bản thân cưỡng ép hình thành một bộ năng lượng cơ thể dáng vẻ ý thức đều là lý đạo cường một cái lấy hắn vô cùng mạnh mẽ ý thức nhất tâm đa dụng rất đơn giản đồng thời khống chế bản thể cùng tám c ô năng lượng phân thân hành động nói chuyện không đáng kể chút nào những năm gần đây bây giờ phân thân thiếu phương pháp hắn liền dùng loại phương pháp này đi xem một chút trấn thủ phân thành thê tử hắn biết rõ có lúc chẳng qua là đi xem một chút tâm sự ăn bữa cơm có thể để c h ấ n thủ phân thành thê tử rất vui vẻ mấy trăm vạn dặm thậm chí mấy ngàn vạn dặm lộ trình dưới chân lý đạo cường hoàn toàn không coi vào đâu rất nhanh toàn bộ đạt đến nơi muốn đến đối mặt với chín vị thê tử nhất tâm cử dụng tự mình xuống bếp xử lý thịt yêu tổ sẽ cùng đêm qua tương tự mấy câu nói nói ra một phen ngôn ngữ biểu đạt về sau bên ngoài chúng nữ rõ ràng đều cao hứng lên phu quân ở nhà đều có ở bên ngoài cũng hẳn là đều có đây là bộ dung thu địch t ự như thuận miệng hỏi một câu nói chu chỉ n h ư ợ giống như cũng tại bên ngoài chủ trì một phương phân thành phu quân ngươi có hay không cho nàng đưa qua triệu mẫn mang theo nụ cười hỏi phu quân thực lực triệu mất thấp nàng càng cần thịt của yêu tổ này chu chỉ nhược chân thành nói phu quân bên ngoài các tỷ tỷ càng cần thịt của yêu tổ này ngọc yến có thể người cuối cùng ăn giang ngọc yến nhẹ nhàng nhu nhu nói ngày hôm qua đ ạ được đêm qua mới ở nhà ăn bữa thứ nhất doan thiên tuyết ánh mắt hơi sáng hỏi ngoài tiểu long nữ cái khác tám cái địa phương tương tự từng câu lên tiếng ra khỏe miệng lý đạo cường liên rút những n à y bà nương nữ nhân đối với cái này hàn thống nhất trả lời một câu nói hôm nay ta người đầu tiên liền cho long nhi thu địch mẫn, mẫn chỉ nhược thiên tuyết ngươi đưa đến câu nói này vừa ra cựu nữ đều càng cao hứng chút ít từ buổi sáng buổi khi đêm đến lý đạo cường vừa rồi rời khỏi quay về hắc long thành hết cách mỗi lúc trời tối buổi cái nào là có quy hoạch không có đại sự tốt nhất vẫn là không cần phá hủy tốt lý đạo cường chân thân người cuối cùng từ cổ mộ quay về thu hồi còn lại tám cái phân thân buổi tối cùng chúng nữ dùng qua bữa tối về sau đi buổi giá tham xuân ngày thứ hai hắn đã dùng hai cái phân thân đi đến hai cái nghĩa nữ nơi đó đưa một chút làm ra tốt thịt yêu tổ sau đó lại lặng lẽ chân thân đi đến thần giới cho thiên đình nhạc phụ nhạc mẫu đưa một chút thịt yêu tổ chân thân cùng nhạc phụ nhạc mẫu cười nói phân thân đi đến bên ngoài công chúa quân luyện vụ trộm truyền âm tiến vào tranh n h i tỷ p h u đến công chúa quân luyện bên trong trong một cung điện nhị công chúa đang tu luyện chật vẻ mặt giật mình ngay sau đó trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra mất tự nhiên hình như hơi hoảng loạn có chút tức giận lại có chút tránh né ý tứ hít sâu một hơi đ è xuống phân loạn tâm tình vẻ mặt một mảnh kiên định đi ra liền đi ra ngoài vừa vặn nói rõ ràng khi thế hung hăng đứng dậy theo bản năng thận trọng cảnh giác năm cái mội thân ảnh xuất hiện có chút lén, lén lút lút ra cung điện theo chỉ dẫn đi đến một chỗ cái đỉnh thấy thân ảnh khôi nô kia nhị công chúa lồng ngực ư ỡ n một cái tư thế hiên ngang đi qua nhưng theo đến gần c ô kia muốn tìm chuyện khí thế thời gian dần trôi qua biến mất đi đến gần nhìn lý đạo cường lộ ra ôn nu nụ cười đôi mắt đẹp lấp lóe liền l á n h ra sau một khắc nàng liền muốn quất chính mình một bàn tay làm sao lại khí nhục đây hàm giang khét cắn ngầm đầu có chút giữ dằn trừng mắt về phía lý đạo cường cứng rắn nói tỷ phu có chuyện gì không lý đạo cường nhìn từ đầu đến đ h ô i xác định tranh nhi quả nhiên là biết cũng thế thất công chúa thiên đình trong hắc long thành có nhiều người như vậy cho dù hồng nhi không nói cũng nhất định có thể nghe thấy các loại tin tức tranh n h i biết rất bình thường lập tức hắn hoàn toàn không thèm để ý đối phương lạnh leo cứng rắn thái độ r á n g vẻ nụ cười càng n u hòa mấy phần tranh n h i tỷ phu gần nhất đạt được một chút yêu tổ thịt đã xử lý tốt đưa đến cho ngươi nói hắn liền đem chuẩn bị thịt yêu tổ đưa cho nhị công chúa nhị công chúa k h ẽ giật mình thịt yêu tổ chương tám trăm bảy mươi bảy hiểu lầm tỷ phu chương tám trăm bảy mươi bảy hiểu lầm tỷ phu là yêu giới yêu tổ nhị công chúa đôi mắt đẹp chừng lớn chút ít thân là thiên đình nhị công chúa hiện tại thiên đình lại cùng hắc long thành quan hệ cực kỳ chặt chẽ từ hắc long thành nơi đó biết được rất nhiều liên quan đến lục giới tin tức. yêu tổ là dạng tồn tại gì nàng vẫn là biết đúng lý đạo cường gật đầu từ h lâu đến nhị công chúa nhịn không được hỏi đây chính là yêu tổ trong lục giới chân chính cấp độ vô thượng tồn tại mấy ngày trước đây tại yêu giới cùng mấy vị yêu tổ có chút ít mâu thuẫn xung đột đánh một trận liền phải một chút lý đạo cường ôn hòa nói tựa như lại nói tiếp một món bình thường chuyện nhỏ cho dù đã sớm biết chính mình cái này tỷ phu mạnh đã vượt xa khỏi nàng biết nhưng nghe thấy lời ấy vẫn là không nhịn được một trận tâm thần độc dung mấy vị yêu tổ đánh một trận ngươi không sao chứ trận, nhị công chúa lo lắng hỏi cảm ơn tranh nhi quan tâm tỷ phu không sao mấy vị yêu tổ còn không làm gì được ta lý đạo cường cười nói nhị công chúa lúc này mới ổn định tâm tình sau đó kìm lòng không được thoáng khinh bị nhìn trước người người nói dễ dàng cũng không suy tính một chút chúng ta những người yếu này c ả m thụ còn có người nào quan tâm chẳng qua là làm m u ộ i m u ộ i là đại tỷ lo lắng một chút mà thôi nghĩ đến nàng cảm thấy phải nói rõ ràng mới được không thể sinh ra hiểu lầm gì đó ân phải nói rõ ràng mắt to trong suốt nhìn thẳng lý đạo cường giọng nói đề cao một cái độ ta thân làm muộn muộn thay đại tỷ quan tâm một chút là h ẳ là nghe thấy cái này cường n ạ n h giải thích lý đạo cường nụ cười lại nhiều một phần hiện tại tranh nhi rất đáng yêu đúng là hẳn là lý đạo cường theo lời của nàng gật đầu đưa tay rắc qua nhị công chúa tay ngọc đem phong ấn một chút thịt yêu tổ p h á t khí thả đi lên chút khác thường nào nói nhanh cầm nhị công chúa như đụng phải kim đâm vội vàng túm trở về tay lui về phía sau hai bước ánh mắt né tránh hướng bên cạnh lắc đầu liên tục ta không thể nhận cái này quá chân quý trong lòng lại là có chút hoảng loạn sao có thể tùy tiện cầm tay của ta hắn hẳn không phải là cố ý a hẳn không phải là hắn chỉ vì đưa cho ta thịt yêu tổ mà thôi đúng hẳn không phải là chính là chân q u ý m ớ i đưa cho t r a n h nhi ngươi. l ý đ ạ o c ư ờ n g tiến lên hai bước với nói. Nhị công c h ú a t r á i tim lại l à t r ù n g điệp n h ả y m ộ t c á i có chút lung ố ngôi hẳn l à đưa cho đại t ỷ m ớ i phải. h ồ n g nhi đương nhiên l à có, đây là chuyên môn đưa cho t r a n h nhi ngươi. l ý đ ạ o c ư ờ n g lại tiến lên một bước, đưa tay kéo n h ị công c h ú a con kia tay nhỏ. Toàn thân căng thẳng n h ị công c h ú a phản ứng kịp t h ờ i lại nhanh bước n é q u a một bên, bay l ư n g đi, sắp mặt có chút đỏ lên v ậ y ngư cho phụ hoàng ngô hầu đi thôi. Phu hoàng ngô hầu nơi đó đương nhiên cung có, mời cái khác mọi mọi nơi đó, cũng đều có đầy là ti phụ chuyên môn cho cheng y ngươi cho bị. Lead kung ông n nhị công chúa càng nghe càng cảm thấy tâm loạn như ma người này thế nào như vậy nói chuyện h à o h à o l ỗ mãng cái gì chuyên môn chuẩn bị cho ta tại sao chuyên môn chuẩn bị cho ta muốn ngươi cho ta chuyên môn chuẩn bị sao không được không thể làm như thế ta muốn nói rõ hắn là phu quân của đại tỷ là tỷ phu ta có thể nào không minh bạch trong lòng nhất định hạ quyết tâm xoay người môi anh đào vừa rồi khé mở lý đạo cường tiếp tục mở miệng tranh nhi ngươi không nên tự tuyệt nói đến đây là tỷ phu phải làm nhị công chúa đẻ xuống lời nói chẳng qua là nhìn lý đạo cường ánh mắt hàm nghĩa rất rõ ràng tại sao tranh nhi ngươi cũng biết hát long thành công việc vô cùng bận rộn hiện tại thống trị cương vực cũng càng lúc càng lớn sau này sẽ chỉ càng bận rộn cho nên đoạn thời gian trước ta muốn mời ngươi đến giúp đỡ tỷ phu chấn giữ một tòa phân thành nói đến còn không có hỏi qua ngươi phần này t h ì t yêu tổ cũng coi là mời ngươi giúp đỡ tỷ phu lễ vật lý đạo cường giải thích nhị công chúa lập tức cảm giác nhẹ nhàng thở ra nói ra là được ta gần đây bận việc lấy tu luyện chỉ sợ không có thời gian giúp tỷ phu ngươi chấn giữ phân thành trầm ngâm một chút nhị công chúa nói với giọng trình trọng đoạn thời gian trước phong ba nàng biết xem rõ ràng chấn giữ phân thành ý vị như thế nào nàng đương nhiên không thể đi cho nên quả quyết cự tuyệt tranh nhi à tỷ phu biết ngươi bận rộn lấy tu luyện nhưng ai rất nhiều chuyện tỷ phu cũng là bây giờ không có cách nào chỉ có thể xin ngươi g i ú p một tay tỷ phu thở dài một tiếng hơi có chút bất đắc gì nói nhị công chúa một kỳ lý đạo cường người thế nào toàn bộ lục giới đều là phải tính đến tồn tại mấy vị yêu tổ liên thủ cũng không thể làm gì được hắn hắn lại còn không có biện pháp tranh nhi ngươi nguyện ý nghe sao nếu ngươi nguyện ý nghe tỷ phu liền nói với ngươi nói lý đạo cường trong ánh mắt hơi có chút mong đợi tỷ phu mời nói nhị công chúa nhấp m ô i tò mò nghi hoặc cùng một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác bên trên căn cứ thơ phòng vớt c ầ m nói tranh n h i ngươi cũng biết tỷ phu ta xuất thân thấp hẻn là một cái cường đạo thổ phỉ xuất thân lý đạo cường giọng nói hơi có chút phức tạp chẳng qua lập tức chuyển thành hào t ì n h vặn trượng hăng hái chẳng qua ta cho rằng xuất thân thấp hẻn chưa từng là xỉ đục lòng mang chi lớn mới là đại trượng phu đại trượng phu ý chí thì làm như trường giang chạy về phía biển rộng thẳng tiến không lùi cho nên ta một đường đi đến hiện tại trải qua nhiều hơn nữa gặp chắc trở cũng chưa từng e sợ n hát công chúa vẻ mặt người, long thành thống trị bên trong phân thành là vô cùng quan trọng nhưng quản lý phân thành người ta làm thế nào đều tiếp cận không đủ nếu muốn quản sửa lại phân thành năng lực là vị thứ nhất còn muốn có thể lấy được ta tín nhiệm đồng thời còn phải lòng mang thiện lương bảo trì công bằng công chính mới được cứ như vậy muốn chọn lựa ra thí sinh khó càng tiến khó cho dù là nhà ta những người kia cũng chỉ có thể lấy ra mười mấy người hơn nữa hai ta vị nghĩa nữ mười cái đây đối với ngày càng lớn mạnh hắc long thành mà nói chẳng qua là h ạ t cắt trong sa mạc ta muốn đến muốn đi liền nghĩ đến tranh nhi ngươi tranh nhi ngươi thật là hoàn mỹ điều kiện phù hợp cho nên ta muốn mời tranh nhi ngươi đến giúp giúp tỷ phu nói lý đạo cường lấy chân thật nhất thành khẩn ánh mắt nhìn nhị công chúa lộ ra mấy phần mong đợi nhị công chúa nghe lọt được động tâm dung nhưng tranh nhi ta biết ngươi khả năng nghe nói một chút nói nói cái gì lung ta lung tung nhưng tỷ phu có thể rất khẳng định nói cho ngươi vậy cũng là nói hiếm nói vượng là lời đồn mà thôi quản lý phân thành còn có hai ta vị nghĩa nữ lý đạo cường giọng nói nghiêm một chút quang minh l ắ m liệt nói hắn không có rõ ràng nói những lời kia là cái gì nhưng hắn tin tưởng nhị công chúa hiểu nhị công chúa tự nhiên là hiểu nghe lý đạo cường như vậy quang minh chính đại nói ra trên ngọc dung không chịu được dâng lên một màu đỏ chẳng qua cũng chân chính nhẹ nhàng thở ra có lẽ tỷ tỷ phu hoàng mẫu hậu các nàng đều hiểu lầm tỷ phu tỷ phu thật chỉ là muốn cho ta hỗ trợ còn có hai vị nghĩa nữ cũng là chương tám trăm bảy mươi tám nhạc phụ tốt nói chương tám trăm bảy mươi tám nhạc phụ tốt nói phản phất tìm được một được cái l ý do, nhị công chúa an chúa tâm. Lý đạo cường cũng lập tức vỗ vỗ lồng ngực khẳng định nói chất nhị công chúa trong lòng lại cảm thấy có như vậy một tia hối hận có đáp ứng hay không quá qua loa có lẽ hẳn là hỏi trước vừa hỏi phụ hoàng mẫu hậu còn có đại tỷ ý kiến nhưng đều mở miệng đồng ý nàng cũng không có biện pháp mở miệng đổi ý tranh nhi cái này ngươi nên nhận lý đạo cường lại đem thịt yêu tổ đưa đến nhị công chúa trước mặt nhị công chúa lại vẫn là rung đầu vẫn là không được đến lúc đó cùng bọn mội mội cùng nhau bọn mội mội nơi đó tỷ phu là sẽ không bền cái này chính là chuyên môn cho tranh nhi ngươi chuẩn bị không thể không thu lý đạo cường lộ ra tư thái hương lạnh đem thịt yêu tổ nhét vào trong tay tranh nhi không đợi nàng cự tuyệt liền xoay người rời đi nhị công chúa cầm thịt yêu tổ nhất thời có chút luôn、uống. hồi lâu mím mím môi âm thầm cắn răng một cái thu vào lại len lén về đến chính mình trong điện thấy không có người phát hiện lúc này mới t r ầ m t ĩ n h lại giao trì bên này chính cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện với nhau khỏe miệng lý đạo cường d ơ lên tâm tình không tệ tranh nhi đối với hắn cũng không phải không có cảm giác nha có nhiều thê tử như vậy hắn thấy rất rõ ràng tranh nhi đối với hắn vẫn là không bình thường có lẽ bản thân nàng đều đang phủ định phần này không bình thường nhưng chỉ cần là chân thật tồn tại đó chính là tốt ngắp lại cái này cũng, cũng không kỳ quái tranh nhi bãi kiến trong cùng thế hệ có người nào có thể so sánh được hắn xuất sắc nữ nhân khả năng hấp dẫn nam nhân trái ngược đồng dạng suy nghĩ l ó i lên nhìn nhạc phụ nhạc mẫu lý đạo cường vẻ mặt hơi tốt không mất uy nghi lại dẫn mấy phần tôn kính nói phụ hoàng mẫu hậu lần này đến trước còn có một chuyện muốn mời phụ hoàng mẫu hậu cho phép hiền tế mời nói ngọc đế ôn hòa cười nói h á t long thành ngày càng bận rộn cho nên ta muốn mời mấy vị bội bội giúp ta quản lý vài tòa phân thành mời phụ hoàng mẫu hậu cho phép lý đạo cường khẽ vớt c ả nói ngọc đế vương m u ánh mắt chỗ sâu không dễ dàng phát giác ngưng tụ ngọc đế càng là ngón tay động, động trong lòng kinh sợ tên này thật muốn vương mẫu tại trên chuyện như vậy càng bình tĩnh hơn chút ít nàng m ặ t không đổi sắc cười nói đạo cường ngươi nói chính là mấy vị m u ộ i m u ộ i ngọc đế lông mi k h ẽ động giống như ý thức được cái gì đúng vậy lý đạo cường gật đầu không hề nghi ngờ nói sáu vị m u ộ i m u ộ i đều là huệ chất lan tâm năng lực bên trên quản lý một tòa phân thành tuyệt đối không có vấn đề về mặt thân phận lại là người trong nhà thích hợp nhất cho nên muốn mời phụ hoàng mẫu hậu đồng ý vương mẫu nụ cười lại nhiều hai điểm dư quan quét mắt ngọc đế là muốn sáu nữ đều đi giúp hắn không phải đến muốn tranh nhi vô số năm vợ chồng một ánh mắt liền biết đối phương muốn nói gì ngọc đế trong lòng dễ chịu chút ít nhưng vẫn không có buông lỏng nam nhân hiểu nhất nam nhân nhất là hai cái tương tự nam nhân minh tu xạ đạo ám độ trần t h ư ơ n g đục nước béo cỏ muôn đóng bùn trương ngọc đế trở về một ánh mắt vương mẫu không phản bác khả năng này không nhỏ trước đó vài ngày chuyện phát sinh không phải là không có l ử a thì sao có khói đạo cường tranh n h i các nàng chưa hề trải qua cái gì làm sao có thể quản lý một tòa phân thành thật làm cho các nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể quấy dối ngươi vẫn là thôi đi vương mẫu hỏa ái cười nói mẫu hậu không cần lo lắng mấy vị mội mội luôn luôn phải trải qua t Ngọc Đế, Ngọc Đế lời còn chưa dứt vương mẫu liền ném một ánh mắt nghi hoặc lý đạo cường ánh mắt như có điều suy nghĩ trên khuôn mặt không chậm trễ chút nào cười nói đây là đương nhiên ta sẽ đi hỏi thăm bọn nội m ộ i ý nghĩ nếu không muốn tuyệt không bắt buộc ngọc đế gật đầu giống như không nghĩ ở phương diện này nói thêm cái gì lại hàn huyên một chút phương diện khác chuyện lý đạo cường cáo từ rời đi đợi chỉ còn lại hai vợ chồng vương mẫu nhúm mày nhìn về phía ngọc đế nghiêm túc nói vừa rồi ngươi lời kia ý gì không có gì chúng nữ nhi đi lịch luyện lịch luyện cũng là chuyện tốt hơn nữa chẳng qua là hỗ trợ mà thôi chúng ta ngăn không được thuận nước đẩy thuyền mà thôi ngọc đế rung đầu bình thường nói vẹn vẹn chẳng qua là lịch luyện hỗ trợ vương mẫu mắt lộ ra vẻ ngờ vực đương nhiên bằng không n g ư ơ cho rằng đây ngọc đế n g h e xong tức giận trận nhìn nhìn mắt vương mẫu vương mẫu ngược lại yên tâm thu hồi ánh mắt là ta nghĩ nhiều nhà mình vị này mới là chán ghét nhất như vậy mặc dù đạo cường mời tranh nhi các nàng sáu tỷ bội cùng nhau hỗ trợ cho thấy không có tâm tư khác nhưng cũng không thể không chú ý một hai để lý thiên vương bọn họ chú ý vương mẫu có chút ngưng trọng nói ừ n là nên chú ý chuyện này ngươi đến phân phó tuyệt không thể để hắn tùy tiện lửa nhà ta cái thứ hai con gái ngọc đế gật đầu g ọ n nói cũng mang theo chút ít cảnh giác vương mẫu không có thấy chính là ngọc đế chẳng biết lúc nào neo lại trong đôi mắt một màn kia cực kỳ ánh mắt thâm thúy đang chậm dại đăm chìm biến mất không thấy ra giao trì hướng công chúa còn luyện phương hướng đi lý đạo cường lúc này còn tại trở về chỗ nhạc phụ tốt cái kia hai câu nói hắn luôn cảm giác đối phương có ý riêng nhưng cũng không thể xác định nếu là thật sự như hắn suy nghĩ như vậy lại là cái gì để nhạc phụ tốt nói ra lời nói kia đây thì yêu tổ lý đạo cường suy nghĩ xoay nhanh sau một lát cười nhạt một tiếng cũng không cần nghĩ nhiều như vậy thế sự vô t h ư ờ n g chuyện tương lai ai có thể khẳng định vẹn vẹn miệng lời nói không tính cái gì chỉ cần hắn càng ngày càng mạnh chuyện gì cũng không phải chuyện nhạc phụ tốt sẽ chỉ trở thành tốt hơn nhạc phụ rất nhanh hắn đi đến công chúa q u â n luyện nhìn thấy sáu vị cô em vợ đưa lên thịt yêu tổ làm lễ vật cũng mời các nàng hỗ trợ quản lý một tòa phân thành ngoài nhị công chúa ra còn lại năm vị cô em vợ hiển nhiên có chút vui vẻ có chút ngao ngoe muốn động tại thiên đình đợi nhiều năm như vậy trừ tu luyện cũng không có chuyện gì khác có thể làm hiện tại có việc có thể làm vẫn là đúng các nàng mà nói rất tươi mới rất có khiêu chiến chuyện đương nhiên động tâm sau đó liền bày tỏ muốn xin chỉ thị phụ hoàng ngỗ hậu lý đạo cường đem nhạc phụ tốt cho phép nói ra mấy tỷ mọi đưa mắt nhìn nhau ánh mắt lấp lóe muốn đi Lại c h c ơ n g tám trăm bảy mươi chín chất vấn vô thiên chương tám trăm bảy mươi chín Trưng 879, chất vấn vô thiên đại tỷ xuất giá hiện tại lớn nhất là nhị tỷ loại chuyện không dễ quyết định này được có một cái có thể giải quyết dứt khoát người đứng ra đương nhiên phải là nhị tỷ cho dù phía sau làm đập gặp rắc rối loại hình cũng có một cái đẻ vào phía trước nhất nhị công chúa tự nhiên là hiểu hảo mọi mọi nhóm kế v ậ t không phải là muốn đi lại không dễ quyết định cầm nàng đẻ vào phía trước nhất thật giống như mấy bọn tỷ mỗi khi còn bé gạt phụ hoàng mẫu hậu trộm ra đi chơi làm chuyện xấu dù sao cũng phải tìm một cái dẫn đầu lúc này nhớ đến ta là nhị tỷ nhị công chúa tức giận chừng mắt nhìn năm cái mội mội năm vị công chúa hỉ hỉ cười một tiếng lấy lòng giống như nhìn chính mình nhị tỷ nhị công chúa lúc này cũng lời so đo nhìn về phía lý đạo cường trong lòng lại thăng lên phức tạp hoảng loạn tâm tình không phải chỉ mời ta một cái hỗ trợ sao thế nào năm cái mội mội cũng mời nếu đ ề u mời tại sao còn chuyên môn đưa yêu tổ ta thịt tên này rốt cuộc nghĩ như thế nào phiền thoái chết trong lòng có chút phát điên huy vũ quả đấm nhị công chúa trên khuôn mặt ung dung thản nhiên trần bổn nói nếu phụ hoàng mẫu hậu cho phép như vậy người nào nếu muốn đi cứ đi năm vị công chúa đều vui mừng nước h mày càng trong khi hơn đợi nhìn nhị tỷ nhà mình nhị công chúa lại nhịn không được t r ừ n g mắt nhìn năm vị m u ộ i muội một bộ bắt các ngươi không có biện pháp giá vẻ tức giận nói ta người đầu tiên tốt nhị tỷ q u á tốt nhị tỷ ngươi thật là chúng ta tốt nhị tỷ kỳ hì tốt nếu nhị tỷ đều vậy ta cũng đi ta cũng theo tốt nhị tỷ kỳ hì tốt nếu nhị tỷ đều vậy ta c n g đi ta cũng theo tốt nhị tỷ mấy bọn tỷ mọi l ậ tức ăn hô v i s ư ớ n hữu tr lý đạo cường một mực ở một bên nhìn mang theo ô nu cương triệu đ ụ cười sau đó không tiếp tục lưu thêm nói chính mình trở về sau khi chuẩn bị xong liền tự mình đến đón các nàng trong thời gian này để các nàng chuẩn bị cẩn thận một chút một câu cuối cùng để sáu tỷ mội nhóm lại trở nên khẩn trương dù sau đó là quản lý một tòa phân thành phân thành phía dưới còn có khổng lồ cương vực nhân khẩu không phải có thể hồi nháo chuyện các nàng đều cảm thấy là nên chuẩn bị cẩn thận học tập nên như thế nào đi quản lý một tòa phân thành lý đạo cường sau khi đi mấy tỷ mội tính toán liền lập tức báo cho đại tỷ chuyện này trước tiên cần phải cùng đại tỷ nói một chút học tập quản lý hắc long thành phân thành thông qua đại tỷ đường tắt cũng càng tốt một chút sau khi về đến hắc long thành lý đạo cường cũng trước tiên liền nói với hồng nhi tư thái thẳng thắn không thẹn với lương tâm đại công chúa bản năng hoài nghi tại sáu cái mội mội đều đến dưới tình huống bỏ đi hơn phân nửa hồng nhi ngươi cũng biết hắc long thành càng lúc càng lớn phân thành càng ngày càng nhiều có thể chấn giữ phân thành thí sinh lại rất ít ta muốn đến muốn đi chỉ có thể phiền t á i nhị mỗi các nàng các nàng từng cái tâm địa thiện lương huệ chất lan tâm thực lực không yếu càng là người trong nhà cùng nơi đó cùng trong thành những kia phe phái không có quan hệ có thể làm được trình độ lớn nhất công bằng công chính thật sự lựa chọn tốt nhất cho nên ta liền mời các nàng không có trước thời hạn thương lượng với ngươi là lo lắng ngươi lại hoài nghi ta bởi vậy lần này ta trước tiên đem chuyện làm xong lấy cho thấy phu quân ta không thẹn với lương tâm một lòng b ị công lý đạo cường chững chạc đ à n g hoàng bằng phần nói phu quân ta là hoài nghi sao đại công chúa lại dịu dàng hiền thục tính tình cũng không nhịn được dùng sâu kín ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường án cũ quá nhiều liền hồng nhi đều không tin ho lý đạo cường ho nhẹ một tiếng có chút lúng túng nói phu quân thừa nhận lần trước là có như vậy chút ít tâm tư nhưng điệu điệu thục nữ quân tử hào cầu nhị mội xuất sắc như vậy ta có chút động tâm cũng là không thể tránh được phu quân ta liền chút này yêu thích khuyết điểm chẳng qua lần này ta thật một lòng vì công tuyệt không có nửa điểm nói ngoa vô cùng ánh mắt chân thành tha thiết cùng đại công chúa đôi mắt to thanh tịnh sáng ngời nhìn nhau đại công chúa im lặng mấy tức khẽ thở dài một tiếng hình như có chút ít bất đắc dĩ nói phu quân cần phải nhớ chính mình nói đến đương nhiên lý đạo cường gật đầu liên tục mặc kệ bất cứ lúc nào cũng không thể bắt nạt nhị mội các nàng đại công chúa vẫn có ch khẳng định lý đạo cường ngữ khí kiên định vậy tốt đại công chúa gật đầu gật đầu đồng ý lý đạo cường lộ ra nụ cười ôm chặt lấy trước mắt hương mềm cơ thể chấn giữ một phần thành không phải đơn giản trách nhiệm trọng đại nhị m ộ i các nàng chưa bao giờ tương quan kinh nghiệm còn cần trước học tập một phen mới phải đại công chúa nghiêm túc mở miệng nói ừ hồng nhi ngươi nói đúng yên tâm đi ta sẽ phái người hảo hào dạy bảo nhị m ộ i các nàng lý đạo cường ôn nhu nói rất nhanh lý đạo cường đề nhị công chúa các nàng mỗi người chấn giữ một phần thành tin tức chuyên gia đối với cái này có người thờ ơ có người không thích có người hoan n g h ê n có người kiến k�� nhưng đều đã không sửa đổi được sự thật này liên hồi phủ chúng nữ cũng không có nói thêm cái gì nguyên nhân rất đơn giản lý đạo cường nếu chỉ mời sáu tỷ mỗi bên trong một vị như vậy mục đích gì chính là rõ rành rành, rành mọi người đều biết không cần suy nghĩ liền biết có thể sáu vị cùng nhau mời cho dù trong chúng nữ tuyệt đại bộ phận đều xác định hôn đ à này không có ý tốt nhưng cũng không có cách nào nói thêm cái gì bởi vì lý đạo cường có đứng vững được bước chân đầy đủ lý do ta là một lòng vị công tăng thêm hai vị nghĩa nữ vì thành chủ phân thành chuyện phía trước cùng thiên đình toàn lực ủng hộ hắc long thành nguyên nhân năm vị cô em vợ vì thành chủ phân thành cũng miễn cưỡng nói qua Chúng cho có cũng chỉ có chịu chính tình huống thể khó phu h nữ ràng tưởng, trong lòng gì, dù lại là là rõ t ý đây giữa ê một m loại lôi kéo quan hệ, tháng ì n hình. Nhất là giống lý đạo cường gia đình như vậy, rất nhiều chuyện không phải thật thể giống Cường đơn giản rất Một cái cho dù chỉ là bên ngoài Lý làm gia Đạo có c vậy, rõ. i cho chỉ dù là b ê n o do, à i phi lý dùng đều thường.、Một、tháng tốt Một sau lý đạo cường lần nữa đi một chuyến thần giới đem sáu cái cô em vợ nhận được hát long thành làm xong một loạt sắp xếp lại mấy tháng về sau sáu cái cô em vợ lần lượt c ư ớ i ngựa nhậm chức đảm nhiệm lên hắc long thành phân bố ở các nơi thành chủ phân thành đem so sánh với lục giới khổng lồ một chút xíu thời gian thật không chút nào đáng tiền b ằ n mắt lập tức đến hắc long thành thứ một trăm lẻ tám năm tháng ba chờ hơn hai mươi năm lý đạo cường rốt cuộc chờ đến cơ hội hắn một mình đi đến tiên giới tây như hạ châu tìm được nằm ở linh sơn vô thiên ngày xưa đầy trời phật quang linh sơn đại lôi âm tự bây giờ trở nên ma khí uy nghiêm đáng sợ khiến người sợ hãi lý đạo cường từ không bị ảnh hưởng đối mặt ra c h ù đến đón tiếp vô thiên của hắn hắn cũng không có bảy sòng sắc mặt khuôn mặt nghiêm nghị lông mày nhẹ khóa trong ánh mắt nhìn về phía vô thiên mang theo vài phần không vui chi ý vô thiên lông mày cũng không nhịn được nhữ lại tràn đầy n g h i hoặc không biết chính mình chỗ nào đắc tội lý đạo cường vô thiên huynh ngươi chính là như thế quản lý nhân tộc sao lý đạo cường đi thẳng vào vấn đề liền đại lôi âm tự cũng không có đi đến trực tiếp mang theo chất vấn nói t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ngươi làm ta quá là thất vọng t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ngươi làm ta quá là thất vọng lý huynh đây là ý gì vô thiên khó hiểu nói lý đạo cường đưa tay đem một đoạn tin tức cho vô thiên vô thiên ngưng thần xem hết sắc mặt trì trệ sau đó im lặng là loại đó phẫn nộ nhưng không có ngoài ý muốn gì trong mơ hồ hình như có một tia bất đắc dĩ vô lực im lặng lý đạo cường không tiếp tục mở miệng chẳng qua là nhìn vô thiên trong ánh mắt vẫn là chất vấn ý tứ rất rõ ràng hắn muốn một lời giải thích hai cứ như vậy yên tĩnh đứng bên ngoài đại lôi văn tự im lặng hồi lâu xung quanh dưới trướng vô thiên những yêu ma quỷ quá kia từng cái cũng không dám thốt một tiếng túi đầu p h á n g phất phó tượng lại qua một hồi vô thiên đúng là nhẹ thở ra, ra một hơi nghiêm mặt nói chuyện này ta nhất định sẽ cho lý h u n h một câu trả lời dứt lời làm ra tư thế s i n mời lý đạo cường sắc mặt dễ nhìn mấy phần cùng vô thiên tiến vào trong đại lôi văn tự hai phút chủ khách ngồi xong vô thiên nói mời lý huynh c h ờ một lát một lát nói xong sau khi thấy lý đạo cường hơi gật đầu chính mình cặp mắt hơi hư trên người nguyên thần hắc liên trợn l ó e lên phá không biến mất không thấy lý đạo cường biết hắn đang làm cái gì kiên nhẫn chờ đợi một lát sau nguyên thần hắc liên về đến trong đại điện này ánh sáng long lánh mấy vị bồ tát là hắn xuất hiện nhìn thấy phía trên vô thiên về sau lập tức kính sợ hoảng loạn hành lễ nói bái kiến vô thiên và t ổ lý huynh mời xem phải chăng mấy người bọn họ vô thiên nhìn về phía lý đạo cường nói là bọn họ lý đạo cường gật đầu đối với hắn cùng vô thiên loại tồn tại này mà nói Chỉ cần biết rằng một điểm tiền căn hoặc hậu quả, chỉ cần lực can chuyện có hậu không dính mạnh thiệp, nhiều thể nháy hiểu Thiên tinh phân rằng tiền đến lượng trong biết điểm một rất mắt rõ. rõ xem, đủ đều quả, vô nhân, h tuyệt k n nói ngoa. Mấy cái này chính là hắn g phải cái Mấy muốn là thiên ì m Vô t trong ánh mắt lóe lên một chắn ghét s ắ c ý nhìn về phía mấy bồ tát kia l à h ắ n trong đôi mắt tử mang lóe lên mấy bồ tát kia l à h ắ n dáng vẻ thay đổi do phật quang phổ chiếu bồ tát l à h ắ n biến thành sát khí mãnh liệt yêu ma bọn họ liền giao cho lý huynh xử trí vô thiên trầm giọng nói lý đạo cường ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy cái kia mặc dù còn không rõ ràng lắm tình hình nhưng càng thêm hoảng sợ yêu ma mặc thanh nói các ngươi vô cớ trắng trận thôn vệ nhân tộc hồn phi phách tán đi thôi vừa dứt lời một luồng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng gián g lâm từng tức từng tức đem mấy tên yêu ma kia hết thể biến thành hư vô mấy tên yêu ma kia còn đến không kịp phát ra sợ hai tiếng cầu xin tha thứ cái gì đều không tồn tại thân hình câu diệt hồn phi phách tán chết không thể chết lại liên minh giới bọn họ đều không đi được so với lý đạo cường lúc này tồn tại càng mạnh mẽ hơn cũng không phục sinh được bọn họ vô thiên minh còn có lây này lý đạo cường vừa nhìn về phía vô thiên hiển nhiên còn chưa đủ chuyện này còn chưa kết thúc vô thiên cũng không có ngoài ý mớn rõ ràng rõ ràng chút này hắn túc tiếng nói mời lý huynh yên tâm ta nhất định sẽ nghiêm tra xét chuyện này mặc kệ là ai một khi xúc phạm tuyệt sẽ không công tha lý đạo cường sắc mặt nhưng không có tiếp tục chuyện tốt hắn nhìn vô thiên phai n h ạ t tiếng nói vô thiên minh ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ý chí của ngươi nhưng chuyện này chỉ đơn giản như vậy sao vô thiên ngưng thần chờ thôi ngay cả ta người đều trong lúc vô tình phát hiện thủ hạ ngươi tại vô cớ trắng trận thôn vệ nhân tộc làm thức ăn có thể tưởng tượng được trong cương vực ngươi bây giờ thống trị có bao nhiêu nhân tộc thảm gặp cầu thủ vô thiên minh cách làm người của ngươi cùng ý、chí. ta c ò n là hiểu. n g ư ơ i thật lòng muốn quản lý tốt mảnh này cương n ự c sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra nhưng vấn đại quy mô xảy ra chuyện như vậy có thể thấy được vô thiên hơn ngươi không có ích lợi gì n g ư ơ i quản lý xuất hiện vấn đề lớn lý đạo cường từng câu ngưng tiếng nói hắn chuyến này đến do đầu không phức tạp phát hiện vô thiên thủ hạ tại trắng trận lấy nhân tộc làm thức ăn hắn thân là nhân tộc đương nhiên không thể ngồi xem không để ý đến quan minh chính đại lý trực khí tráng tìm đến cửa lý do này hắn đã trở nhanh ba mươi năm rốt cuộc bị hắn sắp xếp thủ hạ tìm được chứng minh thực tế đương nhiên hắn tại vô thiên địa bàn sắp xếp thủ hạ chuyện khẳng định cũng đã bị vô thiên biết nhưng không quan hệ chuyện này hai người đã sớm lẫn nhau lòng biết rõ lý đạo cường hắn tại vô thiên trong địa bàn sắp xếp nhân thủ vô thiên những năm này cũng tại nhân giới sắp xếp một chút nhân thủ đối với lý đạo cường tò mò vô thiên nhưng từ không có bông u xuống chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu quan trọng chính là lý đạo cường vì rất nhiều nhân tộc trở thành đồ ăn tìm đến cửa cùng vô thiên muốn t r ị lý hảo từ phật môn thủ hạ giành được mảnh này cương vực đồng dạng để ý chuyện này vô thiên nghe thấy lời của lý đạo cường lúc này lại một lần im lặng không phản bắt được chính mình cũng thừa nhận im lặ loại đó trong mơ hồ bất đắc dĩ vô lực giống như càng đậm một phần lý đạo cường thấy một lần trong lòng vui mừng vô thiên vẫn là cái kia cái ngây thơ hảo h u y n h đệ đến gần ba mươi năm trở, đến gần ba mươi năm tự mình quản lý cũng đã để bản thân vô thiên hiểu rất nhiều chuyện hắn biết rõ bản thân thống trị quản lý xuất hiện vấn đề lớn trong tưởng tượng của hắn đem mảnh này từ trong tay như lai đoạt lại cương vực quản lý vui vẻ phồn binh phát triển không ngừng thay đổi tất cả đó ngăn cố thư giả ngu muội mục nát sự vật kết quả lại là còn giống như không bằng trong tay như lai phật môn ngày này qua ngày khác hắn phát hiện vấn đề lại không thể ra sức từ lý đạo cường sắp xếp thủ hạng phát hiện chứng minh thực tế lý đạo cường liền biết đây là vô thiên không thể ra sức thể hiện cũng là hắn đã chờ đợi thời cơ đã đến thời gian này thật ra thì so với hắn theo dự liệu còn phải sớm hơn một chút lý huynh ngươi nghĩ muốn thế nào im lặng một hồi vô thiên mở miệng vẫn như cũ ngày xưa trầm tĩnh nhưng lặng lẽ n ắ m chắc tay phải biểu hiện ra hắn không an tĩnh không phải ta muốn như thế nào mà là vô thiên huynh ngươi nghĩ muốn thế nào lý đạo cường túc tiếng nói khoe miệng vô thiên kinh động trong lòng lại đẻ ép trở về hắn muốn như thế nào hắn đương nhiên muốn thay đổi điều này làm cho hắn chán ghét đến cực điểm hết thảy có thể ngày đó ta ngươi kết minh ta coi trọng chính là vô thiên huynh thực lực của ngươi thân phận trí hướng vốn nơi này đã là ngươi cương vực ta không nên nói thêm cái gì nhưng ta thân là nhân tộc càng ý tại nhất thống nhân giới lục giới này nhân tộc ta không thể ngồi xem không để ý đến nhất là ta ngươi vẫn là quan hệ đồng minh ta càng không thể mặc kệ vô thiên huynh ngươi thật làm ta quá là thất vọng lý đạo cường ngữ khí trầm trọng nói nghe thấy lý đạo cường một câu cuối cùng bên trong chỉ trích chi ý trong lòng vô thiên không khỏi dâng lên một nội giận nhưng hắn lại không phản b á t được lý đạo cường lý do rất đủ lý đạo cường là nhân tộc còn muốn nhất thống nhân giới trong cương vực minh hữu của hắn lấy nhân tộc làm thức ăn chuyện hắn là tuyệt không có khả năng mặc kệ vẫn là câu nói kia vô thiên huynh ngươi nghĩ muốn thế nào người rốt cuộc có thể trị hay không lý hảo mảnh này cương vực nhân tộc lý đạo cường không lưu tình chút nào gần như chỉ lỗ mũi vô thiên m a n g hắn vô năng trong lòng vô thiên nổi giận cũng không còn cách nào k h ô n g chế khi tức trên người ba động ánh mắt lạnh lùng trừng mắt về phía lý đạo cường lý đạo cường không có chút nào ý rút lui thản nhiên nhìn lại vô thiên tuyệt không sợ hắn thật trở mặt t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt ngươi dựa vào cái gì t r ư ơ n g tám trăm tám mươi mốt ngươi dựa vào cái gì có thể lại như thế nào không thể lại như thế nào ngươi rốt cuộc muốn làm gì vô thiên nói với giọng lạnh lùng rất đơn giản nếu vô thiên huy ngươi h n không thể vậy liền đem cương vực dưới chướng ngươi nhân tộc cho ta ta dẫn bọn họ đi nhân giới lý đạo cường thẳng thắn nói vô thiên biến sắc cao mày gàn từng chữ phun ra không thể nào dưới c h ư ớ n g hắn cương vực rất lớn vạn tộc đều có nhưng số lượng tối đa nhất làm cho hắn để ý không hề nghi ngờ là nhân tộc đây là vài vạn năm đến ý thức tạ phúc thương sinh cái này thương sinh chủ yếu nhất chỉ vẫn là nhân tộc lý đạo cường nếu như đem nhân tộc đều nhận được nhân giới hắn còn dư cái gì hắn t ử trong tay như lai、like、chiếm đến hết thảy còn có bao nhiêu ý nghĩa vậy cũng đại biểu cho hắn thua hắn còn không bằng như lai、like. vì sao không khả năng lý đạo cường không chút nào nhựa bộ ánh mắt sắc bén đâm thẳng vô thiên cặp mắt vô thiên minh ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi ngày xưa trí hướng vẫn còn chứ ngươi hiện tại rốt cuộc vì thống trị thương sinh phần này quyền hành lấy thỏa mãn chính mình tư dục vẫn là vì thay đổi cái tiêu mục nát hết thảy để đẩy trời thần phật trừ đi dối trá chế tạo một cái chân chính công bình công chính mỹ h ả o thế giới chất vấn âm thanh vang lên nếu đối mặt cái khác tiêu hùng nhân vật lý đạo cường tuyệt sẽ không nói mấy lời vô dụng này nhưng đối với vô thiên lời này chính là tốt nhất lợi khí vô thiên sắc mặt âm chấm bất định một đôi ánh mắt hình như muốn nhìn thấu trong lòng lý đạo cường cực kỳ sắc bén sau hai hơi vừa rồi lạnh như băng lại kiên định nói vô thiên chưa bao giờ thay đổi được lý đạo cường âm thanh hà ra một phát cực kỳ khẳng định nói vô thiên huynh nếu trí hướng không thay đổi vậy ta liền nói thẳng vô thiên huynh ngươi đã thất bại không thể nào thành công đánh khí tức vô thiên bạo động gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý đạo cường không nói một lời phảng phất một đầu giận dữ tùy thời có khả năng bùng nổ hồng thú lý đạo cường phảng phất không thấy chẳng qua là bình tĩnh nhìn nhau sau mấy thức hắn lại chắc chắn nói vô thiên linh ngươi còn muốn lừa mình dối người sao vô thiên vẫn là không mở miệng nói cái gì nhưng trên người hắn khí tức càng m n h liệt toàn bộ linh sơn tựa như đều bị đẻ ép đang run rẩy cặp k i a một mực vô cùng trầm tĩnh trong đôi mắt lúc này có điên cùng chi ý lấp lóe giống như có một cái khác bộ dáng sắp lao ra ngoài lý đạo cường coi như hơi thấy tiếp tục nói đã biết một chút tiền can nơi này còn có cái gì có thể giấu giếm được chúng ta vô thiên linh ngươi cũng biết chính mình thất bại mặc dù chẳng qua hai mươi ba mươi năm mà thôi thời gian còn rất ngắn rất ngắn nhưng thất bại chính là thất bại vẫn là thực lực ngươi mạnh hơn cũng không cách nào sửa lại thất bại bởi vì căn cơ của ngươi liền sai ngươi lấy yêu ma vì thủ h ạ thống trị mảnh này cương vực những yêu ma này hoặc là ngươi từ ma giới mang đến hoặc là sau đó đầu nhập vào nhưng mặc kệ ra sao bọn họ thích hợp vì nanh vớt căn bản không thích hợp thống trị cho dù ngươi thay đổi bộ dáng của bọn họ lại không thay đổi được bản tính của bọn họ mạnh được yêu thua bọn họ sẽ chỉ đem những kia kém xa chính mình sinh linh xem như lương thực mà không phải cần chính mình bảo vệ con dân tiếp tục nữa chưa nói song so ra kém như lai thống trị thời điểm vùng tiên vực này sẽ trở thành địa ngục hai tay của vô thiên đều đã nắm chắc trên mặt trừ lạnh như băng điên cuồng bên ngoài còn lộ ra vẻ d â y rủa âm thanh của lý đạo cường còn tại trầm trầm vang lên ngươi là có thể đổi lại mình yêu ma thủ hạ thay đổi căn cơ của mình nhưng linh sơn chư phật đến bây giờ cũng không có mấy cái thần phục với ngươi cho dù thần phục với ngươi ngươi trong thời gian ngắn cũng không dám đại quy mô dùng như lai còn sống đây này như vậy ngươi căn bản cũng không đủ thủ hạ có thể duy nhất một lần thay đổi yêu ma vì thủ hạ căn cơ hố ngươi nếu dám giải quyết dứt khoát đại quy mô thay đổi ngươi vừa không có đầy đủ thay thế thủ hạn vụ tiên vực này trật tự lập tức muốn loạn đến lúc đó chính là yêu ma loạn thế sinh linh đ ổ thắn cho nên ngươi chỉ có thể chậm rãi thay đổi có thể tình hình bây giờ của ngươi muốn tại tiên giới tìm được đầy đủ thủ hạn chậm rãi thay đổi cần bao lâu vạn năm mười v ạ năm n ngươi có nhiều thời giờ như vậy sao như lai còn tại chỗ tối như hổ dình mùi tiên giới này không đơn giản tồn tại cũng không thiếu bọn họ sẽ ngồi nhìn ngươi một chút xíu thay đổi căn cơ thờ ơ húng chi thời gian lâu như vậy bên trong lại có bao nhiêu nhân tộc sẽ trở thành đồ ăn vô thiên huynh ngươi đã thất bại triệt để ngọn nguồn thất bại nếu ngươi nói lấy yêu ma làm căn cơ chắc chắn thất bại như vậy ngươi chính là xem sớm ngươi ngày đó lại vì sao kết minh với ta ngươi rốt cuộc ý muốn như thế nào vô thiên ánh mắt đ ố n g nhiên biến đổi hình như hiểu rõ cái gì ha ha ha lý đạo cường đ ố n g nhiên phong khoáng cười to lên không có chút nào trần trờ cất cao giọng nói cái này cũng không có gì không thể nói không sai ngày đó ta đã nhìn ra rất nhiều chú định kết quả vẫn như cũng chọn lựa như vậy chính là đang đánh cược vô thiên h u n h ngươi có thay đổi hay không càn không năng lực ngươi nếu có tất cả đó không có chuyện gì ngươi nếu là không có thì cũng là cơ hội của ta đồng dạng cũng là đang đánh cược vô thiên huynh ngươi là có hay không thật giữ vững được bản thân t r í hướng nếu ngươi chỉ vì tư dục vậy ta liền thử không từ thủ đoạn đón đi nhân tộc nơi này nếu vô thiên huynh ngươi giữ vững được bản thân t r í hướng vậy ta liền mời vô thiên huynh ngươi gia nhập hắc long thành ta vô thiên huynh ngươi thất bại nhưng ta có thể hoàn thành t r í hướng của ngươi âm thanh thẳng thắn để vô thiên sắc mặt thay đổi mấy lần khiếp sợ phẫn nộ không t ă n lòng không phục các loại tâm tình xen lẫn cắn răng nói với giọng lạnh lùng ngươi từ đầu đến đôi một mực đang tính kế ta tính kế nếu vô thiên huynh ngươi cho rằng là tinh k ế đó chính là lý đạo cường ta trí tại lục giới nhất thống đi chính là quang minh chính đại tri đạo không gì không thể đúng người nói chính như hiện tại đối với vô thiên huynh ngươi những l ưu tính này lại coi là cái gì hết thể cơ sở vẫn là ở chỗ vô thiên huynh chính ngươi xem ngươi có hay không năng lực xem ngươi đến cùng có phải hay không muốn thay đổi thế giới này lý đạo cường không thèm để ý chút nào nói một luồng bệ nghễ thiên hạ bá khí lan ra đây chính là hắn từ lúc mới bắt đầu ý tưởng chân thật lợi dụng vô thiên ngây thơ kéo hắn vào hắc long thành đồng thời tiếp nhận một phần này khổng lồ tài sản hơn nữa hắn cũng không nghĩ đến một mực gạt vô thiên cái kia không thể nào lấy thực lực vô thiên sau khi gia nhập h á c long thành sớm muộn kiểu gì cũng sẽ hiểu rõ tiền căn hậu quả chỉ cần tại vô thiên rõ ràng bản thân thất bại trước che giấu là được hiện tại hết thể nói ra phù hợp hắn không lo lắng vô thiên trở mặt bởi vì hắn có thực lực đầy đủ để lại hắn cũng không lo lắng vô thiên không gia nhập h á c long thành chỉ cần vô thiên ngây thơ tính cách còn tại hắn trốn không thoát nói trắng ra là hết thể hết thể vẫn là một điểm hắn có thực lực đầy đủ để vô thiên túi đầu tin phục giỏi tai h n nói chẳng qua ngươi dựa vào cái gì vô thiên lúc này tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát toàn bộ linh sơn lúc nào cũng có thể biến thành phân vụn khoe miệng lý đạo cường k h ẽ n h nết trong im lặng một luồng khí tức cực kỳ khủng bố trên người hắn dâng lên bằng thực lực chương 882, t o à n lực đánh một trận chương 882, t o à n lực đánh một trận trong bình thản bá khí không gì sánh kịp bộc lộ b ệ nghĩa lục giới cũng bệ nghĩa vô thiên ha ha ha vô thiên đột nhiên cười to cực kỳ phẫn nộ phức tạp thậm chí điên cùng sau khai thông được lắm lý đạo cường được lắm bằng thực lực từ năm đó kết minh bắt đầu nhu đ ồ từ tính cách đến thực lực xem ra ngươi là cho rằng h n chắc ta vậy đến xem một chút ngươi có hay không bản sự kia mơ hồ sen lẫn điên cuồng gầm t h é t văng lên pháp lực màu tím đen giống như ma diễm rào rạt thiêu đốt vậy thử một chút lúc này trên người lý đạo cường lại dị thường bình tĩnh chỉ khoe miệng lộ ra một nụ cười tựa như tự tin cũng giống như rốt cuộc chờ đến giờ khắc này vui vẻ vô thiên nhìn thấy một cái hiểu hàm nghĩa trong đó không khỏi càng nổi giận hơn hắn bản tính bên trong mặt á c bị liên tiếp trùng kích hoàn toàn kích phát chủ đạo hết thảy không tiếp tục n ô n n ữ hai bóng người ăn ý biến mất ở chỗ cũ khí cơ sen lẫn dưới qua lại trong không gian trong n g a y mắt bọn họ đi đến thần giới một chỗ hoang vu trong tinh vực thần giới to lớn viễn siêu ngũ giới còn lại nơi này tồn tại không biết bao nhiêu thế lực cường giả cũng tồn tại không biết bao nhiêu không có sinh mệnh thần vực nơi này nơi cường giả giao chiến tốt nhất lý đạo cường và vô thiên đều không nghĩ tại tiên giới giao thủ cho nên mới đến nơi này vô ngân tinh không giới hai bóng người đứng đối mặt nhau bọn họ cách rất xa nhưng lại phảng phất gần trong găng t h ớ c lý đạo cường để ta xem một chút tự tin của ngươi đến từ chỗ nào vô thiên gầm thét một tiếng tóc đen biến mất trên khuôn mặt xuất hiện ác ma sắc thái rộng lớn hắc bảo biến thành trang p h ụ một thân khí thế nâng cao một bước loại lực lượng cực ung cực k á c đó để mảnh này vô ngân tinh không đều đang r ú g dậy không nói thêm lời nửa câu hắn động thủ vô biên ma diễm thiếu đốt trong đó còn có một đoá hắc liên nợ rộ ùn ùn kéo đến lao về phía lý đạo cường trong khoảnh khắc phiến tinh không này không có toàn bộ biến thành hư vô ma diễm những nơi đi qua t ự a n h ư siêu thoát ngoài lục giới lý đạo cường ánh mắt hơi sáng b ư ớ c lui như lai chiếm được linh sơn thực hiện vài vạn năm đến nguyện vọng vô thiên quả nhiên tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian ba mươi năm bên trong tiến thêm một bước so với lúc trước như lai cũng kém không là cái gì đáng tiếc cuối cùng là kẻ thất bại nếu vô thiên thật có thể đem vùng tiên vực kia quản lý phát triển không ngừng biến đổi thành bản thân suy nghĩ trong lòng thế giới hơn nữa tiên giới tài nguyên đợi một thời gian vô thiên có khả năng sẽ trở thành trong lục giới này chân chính tồn tại mạnh mẽ nhất một trong hiện tại không có cơ hội đến gần ba mươi năm trước h ắ n tại mưu đồ cái này tránh không được có thể miễn đánh một trận năm đó hắn không có năm chắc gáp đảo vô thiên lúc này đầy đủ ba mươi tám nghìn hai trăm mười sáu hàng xa thế giới chi lực cầm ẩm ẩm mạ đ ộ n lục giới chiến thần thiên phú thúc giục không cách nào ngôn ngữ lực lượng giống như lục giới thiên hà đổ súng mà ra màu đen bên trong mang theo điểm điểm ánh sáng vàng pháp lực lộ ra vô tận nặng nề bá đạo lực lượng chính diện đón nhận đánh tựa như hai phe đại thiên thế giới đụng vào nhau không có bất kỳ cái gì l o ạ loẹn chỉ có lực lượng va chạm đại đạo ma diện phương viên mấy ngàn vạn dặm tinh không trong nháy mắt biến thành hư vô nơi này đã trở thành một chỗ khác thế giới trong hư vô một phe là ma thế giới ma diễm ngập trời yêu dị thần bí tạ ác hung tàn một phe là thuần t ú nhất lực lượng thế giới bá đạo cường thế nặng nề tôn quý hai phe thế giới không nhượng bộ chút nào lực lượng vô tận tại lẫn nhau từng khúc triệt tiêu ngay từ đầu trong đụng trạng ma thế giới lui về phía sau một chút nhưng ngay lúc đó liền dừng lại mặc dù còn tại từng bước lui về phía sau nhưng cũng chỉ là rơi vào hạ p h o n g vẫn có sức đánh một trận trong thế giới biến thành ma la vô thiên sắc mặt thay đổi mấy lần có chút khiếp sợ chính mình rơi vào hạ p h o n g chẳng qua chẳng qua là trước mắt hắn liền mang theo mấy phần đ i ệ n cuồng rêu cận cười to lý đạo cường ngươi chỉ có được sao chỉ bằng những này cũng muốn để ta thần phục với ngươi ác ma trên khuôn mặt lộ ra dữ tợn pháp lực tuân ra chống cự cái tia giống như muốn phá hủy lục giới lực lượng ha, ha. Đối i d vô thiên minh ngươi chút nào. vô thiên huynh, ngươi trên là khuôn mặt càng dữ tợn lại nói không ra cái gì điên cuồng trong tâm tình cái kêu lao phức tạp càng thêm nồng nặc cắn răng thư lệnh một tiếng đánh trước bại ta nói sau pháp lực t i ê u đốt hắc liên ánh sáng thúc giục đến c ự c h ạ n mặc dù ném không thay đổi được từng bước lui về phía sau tình thế nhưng tốc độ trở nên chậm thôi được trước hết để vô thiên huynh ngươi tâm phục khẩu phục lý đạo cường mỉm cười mở miệng vừa dứt lời trên mặt hắn cũng dâng lên mấy phần nghiêm nghị lục giới chiến thần thiên phú trải qua vừa rồi g i a o thủ đủ đã đủ gấp mười bạo phát đánh y mắng oanh minh vang ở mỗi một chỗ trong hư vô lực lượng k i a thế g i i biến lớn đến gần gấp ba chấn áp hết thẻ ý chí giống như diện thế dòng lũ để ép hướng vô thiên vô thiên sắc mặt đại biến làm sao có thể phương viên đến bằng trăm triệu g i ả m kế tinh không tại riêng ì tựa như d i ệ t thế đang phát sinh giờ k h ắ c này xa vời một chỗ trong thần vực cái kêu ba mươi sáu trọng thiên phía trên một vị lao đạo đột nhiên mở mắt một mảnh khác xa vời trong thần vực một vị trí cao vô thượng vạn kiếp bất diệt thân ảnh di động ánh mắt tại chỗ lý đạo cường còn tại ra tay chẳng qua lúc này ra tay là bình phục bản thân hắn tạo thành hậu quả mảnh tinh vực này hủy lực lượng của hắn đang khắp nơi tứ ngược cho dù một phần bị hư vô thối vệ nhưng nếu như hắn không xuất thủ nơi này sẽ trở thành tuyệt vự cấm đ i ệ hơn nữa hắn vừa rồi động thủ có hơi quá mãnh liệt để thần giới ý chí đều khóa chặt lại hắn sức áp chế tăng nhiều vì giảm bớt thần giới ý chí địch dí đối với hắn thuận tiện hắn lần sau đến thần giới hắn chỉ có thể ra tay b ư ớ c lên nơi này sức mạnh còn x u ấ t lại không đúng thần giới tạo thành tiến hơn một bước tổn thương về phần vô thiên lại là im lặng đứng ở một bên suy tư điều gì hắn khôi phục dĩ vãng trầm tĩnh không còn vừa rồi đ i n cuồng trận chiến này kết thúc làm lý đạo cường đem thực lực đều bạo phát về sau cho dù vô thiên cũng sắp nhanh bại đương nhiên cũng chỉ là bại vô thiên nếu muốn chạy trốn lý đạo cường hoàn toàn không có cái gì nắm chắc giết hắn chỉ có điều hai người đều ăn ý dừng tay sau đó chính là lý đạo cường thu thập chiến trường vô thiên ở nơi đó im lặng không bao lâu lý đạo cường thu thập xong chiến trường cùng vô thiên lướt nhau không c ó lưu thêm quay trở về đến tên liên giới linh sơn trong đại lô i âm tự lại là một trận trầm mặc lý đạo cường sắc mặt bình tĩnh lại trịnh trọng mở miệng vô thiên huynh suy tính như thế nào chương tám trăm tám mươi ba tính cách của vô thiên vô thiên ngước mắt nhìn về phía lý đạo cường trong ánh mắt có chút phức tạp vài vài năm đây là người đầu tiên chân chính hoàn toàn đánh bại người của hắn không chỉ là thực lực ngưu trí ánh mắt nhân chủ năng lực các loại hắn đều thua vô cùng thảm muốn nói tâm phục khẩu phục đương nhiên không thể nào nhưng hắn không phải không thừa nhận chính mình không bằng đối phương một lần điên cuồng phát tiết qua đi vô thiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại từ vừa rồi dừng tay đến lúc này suy nghĩ của hắn một mực không có ngừng hắn nghĩ rất nhiều rất nhiều v u n g tiên vực này bản thân trí hướng toàn bộ tiên giới thậm chí toàn bộ lục giới v v chẳng qua cho dù hắn tính tình lại thế nào quả quyết đối mặt lúc này cục diện cũng ném cảm thấy chủ trừ không quyết định ngươi thật sự tự tin như vậy ta sẽ thần phục ngươi trầm ngâm một chút vô thiên vẫn là không nhịn được c a o mày nói không phục không cam lòng chi ý ném lưu truyền trong lòng hắn đây không phải cái gì thần phục đây là cùng c h u n g trí hướng lý đạo cường nghiêm nghị mở miệng âm thanh trầm ồn kiên định có lực càng trọng yếu hơn chính là ta tin tưởng ánh mắt của ta không sai vô thiên huynh từ đầu đến cuối đều là vô thiên huynh kia hắn lòng ô m g trí lớn không quen nhìn cái này đẩy trời thần phật dối trá ngoan cố mục nát hắn muốn sáng tạo một cái chân chính công bình công chính thế giới vì thế hắn có thể bỏ ra hết thảy người đời đều xem hắn là ma ta xem hắn là chân chính phật độ người độ mình độ thiên hạ phật lý đạo cường nói không nhanh từng chữ đều tràn đầy chân thành những này cũng đích thật là hắn chân thật suy nghĩ không phải vậy hắn cũng không sẽ cho rằng vô thiên ngây thơ không thể không nói vô thiên là một cái rất có mị lực đại ma đầu hắn có bản thân tín ngưỡng vì thế hắn có thể bỏ ra hết thảy cho dù mạng của hắn giống như trên lý đạo cường một thế hiểu được vô thiên nói là lật ngược tam giới đại ma đầu mang đến hạ kiếp nhưng đối với những tiên phật kia hắn không có thống hạ sát thủ bởi vì hắn rõ ràng mặc kệ hắn thành bại hay không những tiên phật này không xảy ra chuyện gì nếu không tam giới sẽ chân chính nên đón đại loạn cho nên từ đầu đến cuối cho dù hắn cảm thấy chính mình muốn thất bại hắn cũng không có đi r ế t này chút ít bị hắn bắt sống tiên vật tại hắn thống trị tam giới phần sau thời kỳ hắn giống như liên tiếp làm rất nhiều lựa chọn sai lầm như hắn không g i ế t những kia bị hắn bắt sống giam cầm tiên vật như hắn không có chân chính đối với tôn nộ g không hạ tử thủ thật hạ tử thủ chỉ bằng một cái chư bắt giới liền có thể vượt qua nhiều thủy cứu ra lập tức sẽ tử vong tôn nộ không ở nơi đó vô thiên liền một cái thủ hạ đắc lực cũng không có lưu lại chẳng lẽ hắn không biết tôn nộ không là hắn ngay lúc đó địch nhân lớn nhất h nhưng hắn vẫn làm một cách mù quáng như vậy lại ví dụ như tại hắn thống trị cuối cùng trong vài năm hắn gần như không có làm ra cái gì chân chính cứu van thế cục hành động là hắn không có năng lực kia sao tuyệt đối không phải cho dù có lẽ cuối cùng hắn vẫn là sẽ thất bại nhưng nếu hắn nghĩ hắn tuyệt đối có thể đối với tôn nộ g không đám người tạo thành tổn thương cực lớn có thể hắn không có hắn cứ như vậy ngồi cao phía trên trơ mắt nhìn tôn nộ g không bọn họ một chút xíu xúc tích lực lượng cho đến đem hắn đợi ngã hắn đả thương tôn nộ không muốn luyện ra trong cơ thể xá lợi từ các loại một loạt hành vi tất cả đều là bị động hết thể đó nguyên nhân rất đơn giản khi đó hắn mê mang không còn hắn vừa rồi bức như lai c h u y ể n thế bắt lại tam giới hăng hái hào tình trang trí thống trị tam giới ngắn ngủi hơn hai mươi năm hắn nhận thức được chính mình thất bại lấy yêu ma làm căn cơ thống trị tam giới căn bản không thể vì tam giới mang đến quan minh ngược lại tàn khốc hơn hỗn loạn có thể hắn lại không biết nên như thế nào thay đổi cho nên hắn mê mang mê mang vô thiên lại là kiêu ngạo k h ô n g phục không cam lòng cực kỳ phức tạp bởi vậy hắn liền ngồi cao đài sen bị động ứng phó hết t h ể đó hắn không chủ động đối phó tôn nộ không bọn họ cũng không sẽ ở thực lực bản thân bên trên đường liền nhìn tôn nộ g không bọn họ có thể đánh bại hay không chính mình kết quả chính là hắn thất bại là một vị tiêu hùng chân chính vô thiên không thể nghi ngờ là không h ợ p cách hắn có bản thân mị lực những này mị lực nhưng cũng là khuyết điểm của hắn như lai có lẽ đúng là xem thấu những này hắn mới chủ động c h u y ể n thế bày ra một cái trước nay chưa từng có đại cục để cực thịnh v ậ t môn trải qua một lần hạo kiếp về sau đạt đến một cái mới đ ỉ n h phong vô thiên chính là hắn đá đặt chân hiểu những tin tức này là lý đạo cường bày ra cục này căn cơ đương nhiên những kia cuối cùng chẳng qua là hắn lên một thế hiệu được hắn sẽ không tin hoàn toàn sẽ kết hợp chính mình tự mình hiểu được tình hình kết quả cho đến bây giờ còn không có để hắn thất vọng ngược lại có chút hài lòng vô thiên vẫn là vô thiên kia giờ này khác này nghe lý đạo cường lời nói kia vô thiên trong lòng phức tạp càng nồng nặc đây là người đầu tiên thực sự hiểu rõ người của hắn hắn dám khẳng định lý đạo cường thật hiểu hắn nếu không phải thật sự hiểu rõ hắn há lại sẽ bày ra một cái như thế cục cục này đặc điểm lớn nhất chỉ ở hai điểm một là thực lực lý đạo cường mạnh hơn hắn hai chính là nhằm vào tính cách của hắn nếu những người khác hiểu rõ như vậy hắn hắn cũng biết mừng rỡ nếu hắn xem trọng thưởng thức người hắn sẽ càng cao hứng hơn lý đạo cường một vị như thế hoàn toàn đánh bại người của hắn hiểu rõ hắn như vậy trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một luồng kẻ sĩ chết vì c h i kỷ tâm tình l i ê n bị gài bẫy nổi giận đều lại biến mất hơn phân nửa người này thật rất đáng sợ Trật, trong lòng vô thiên dâng lên ý nghĩ này nhưng hắn cũng không nhiều kiên kỵ phản cảm còn càng dễ chịu hơn chút ít ta phải vén lên những k i a thần phật mặt nạ dối trá ngươi nguyện ý ủng hộ ta kể từ đó ngươi biết đắc tội trong lục giới này đếm mai không hết tiên thần phật đà vô thiên trầm giọng nói trong lòng lý đạo cường vui mừng rốt cục nhà ra vào lúc này đối với ta mà nói lục giới này nhiều hơn nữa tiên thần phật đà cũng không so bằng qua vô thiên huy ngươi h n về phần sau này nếu ta không thể mạnh mẽ đến mức áp đảo hết thảy làm sao nói chuyện nhất thống lục giới khi đó ta còn biết để ý cái gọi là tiên thần phật đà ý kiến sao lý đạo cường rất thực tế rất thẳng thắn nói vô thiên tin tưởng hơn phần nữa lý đạo cường nói đến không tệ vấn đề duy nhất là nếu khi đó lý đạo cường rất mạnh nhưng lại không thể áp đảo hết thảy lại nghĩ đến nhất thống lục giới hắn sẽ từ bỏ chính mình thu được những kia tiên thần phật đà ủng hộ sao ý nghĩ này trợt l o a lên vô thiên sẽ không có xoắn suýt đi xuống không cần thiết dính đến toàn bộ lục giới chuyện tương lai cho dù hắn cường giả thế này cũng nhìn không ra nửa điểm khi đó thủ hạ của ngươi chính là mới tiên thần phật đà vô thiên ý vị thâm trường nói vô thiên huynh hẳn là h i ể u quả hắc long thành không bằng lại tự mình đi đi một chút nhìn một chút nhìn một chút ý chí của ta rốt cuộc là ra sao lý đạo cường lộ ra m ỉ m cười tự tin nói vô thiên ra đời nguyên nhân thực sự là trong lòng một thanh không cam lòng không phục các khí đây là hắn ngây thơ thậm chí cố chấp căn bản bởi vì không cam lòng không phục hắn phải v é lên những tia thần phật mặt nạ dối trá hắn muốn sáng tạo một cái thật đẹp thiện thế giới lý đạo cường hắn cho dù nếu không có thể cũng chưa hề đều bảo hộ lấy tầng dưới chót nhất bởi vậy đối với sự thống trị của mình hắn vẫn rất có lòng tin trình độ nhất định mà nói hắc long thành đúng là lý đạo cường hắn ý chí tốt nhất thể hiện ở phương diện này nói nhiều hơn nữa cũng không bằng để bản thân vô thiên đi xem ta sẽ đích thân đi xem vô thiên không cự tuyệt điểm này đối với hắn mà nói cực kỳ quan trọng ta chở vô thiên huynh đáp án của ngươi chẳng qua tốt nhất nhanh một chút vùng tiên vực này nhân tộc đợi không được quá lâu n h ấ trong t nháy mắt hai người trực tiếp xuất hiện tại hắc long thành một không để người chú ý địa phương đây chính là hắc long thành của ta vô thiên huynh cứ việc đi xem khoe miệng lý đạo cường hiện lên tự tin tự hào mỉm cười nói vô thiên vẫn là không nói gì vừa xài bước ra biến mất không thấy lý đạo cường đứng tại chỗ trong hai mắt là hưng phấn cùng mong đợi nhanh vô thiên đã vật trong túi đại tướng này cùng tiên giới vùng tiên vực kia lập tức là hắn có hai cái này thu hoạch hắn chỉ cần lại nhất thống n h â n giới nhất định có thể thu được đầy đủ điểm đại cường đạo đến lúc đó lục giới này còn có ai có thể cản trở ta về đến hắc long thành lý đạo cường kiên nhận chờ đợi đến gần hắc long thành cũng không xa v ậ i một thành nhỏ vô thiên biến mất thân hình bình tĩnh đi tại bên trong tòa thành nhỏ này không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy hắn phát hiện hắn tồn tại hắn cứ như vậy l ặ n g lặng đi một đôi trầm t ĩ n h bắt mắt yên lặng nhìn, nhìn nhân sinh muôn màu nhìn thống trị kết cấu nhìn tầng dưới chóc nhất trung tầng Cao tầng hắn ế t thể đi qua tòa thành nhỏ h đi qua này, hắn một đ ư ờ nghĩ đi về p í a ra đông đối đây đến đông đó Đạo điện. Long Thành, những năm gần hắn nhân nhặt nhiều tin、tức. phương đông nơi đó có lý đạo Cường cùng、hắc、Long Thành khởi nguyên tri điện. Hắn giới góp g với phải khởi tri Hắc thật thì thủ hạ Hắc h tức, có Lý rất dẫn đầu đi xem một cái lại dọc theo hắc long thành quật khởi con đường nhìn sang chỉ có như vậy hắn mới có thể kỹ lưỡng hơn thấy do hắc long thành rốt cuộc là thế nào càng có thể hiểu lý đạo cường rốt cuộc là hạ người gì nhìn quá trình này chính là rất phức tạp hao phí thời gian đông đảo bất quá đối với vô thiên mà nói điểm này cũng không còn tạm lấy cảnh giới của hắn thực lực cho dù có h ắ c long thành khí vận chi lực bao phủ nhưng chỉ cần lý đạo cường không tự mình ra tay ngăn cản khi hắn đạt đến một chỗ hắn muốn biết cái gì có thể biết cái gì không cần đi hỏi người không cần cẩn thận điều tra chứng nhận trong nháy mắt hắn đi đến vốn võ cảnh đây chỉ là nhân giới một cái phổ thông tiểu cảnh vực không có nửa phần chỗ kỳ lạ duy nhất một điểm không tầm thường có lẽ tương lai có thể khiến nghe danh lục giới đó chính là nơi này đi ra một vị nhân vật kinh tiên h động địa một ý niệm vô số tin tức tụ hợp vào vô thiên trong mắt đó là lý đạo cường một đường đi qua trải qua đương nhiên chỉ có đại khái chủ yếu là hát long thành lớn mạnh giống sinh hoạt hàng ngày lấy vợ loại hình vô thiên đều không thấy được hắn rõ ràng đây là bị lý đạo cường ra tay che lại còn có đột phá võ đạo trước cảnh giới tiên thiên hết thảy cũng đều không nhìn thấy vô thiên không để ý có lẽ là những năm tháng l â y dính đến lý đạo cường nhất không chịu nổi không muốn nhất nói đến trải qua dù sao hắn biết lý đạo cường xuất thân từ phạm tục cường đạo thổ phỉ loại đó bẩn thiệu chi địa hắn vẫn là hiểu xảy ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên không có hưng thu truy nguyên vô thiên trong mắt xuất hiện mấy phần suy tư vẻ phức tạp từ hắc long trại đến hắc long thành giao dịch giao h i u háo sắc tốt tài công bằng được lắm lý đạo cường đúng là có thể dùng loại này gần như không từ thủ đoạn lại dẫn một ít hào hùng chân thành danh giới cuối cùng phương thức trong thời gian cực ngắn đặt đến một giới chi đ ỉ n h lợi hại lợi hại nếu ở vào giống nhau vị trí hoàn cảnh hắn không làm được còn có một điểm từ đầu đến cuối lý đạo cường đều làm được đối với tầng dưới chót nhất duy trì c h ầ m tư mấy tức vô thiên rời khỏi vốn võ cảnh dọc theo hắc long thành vật khởi con đường đi xuống tốc độ của hắn cực kỳ nhanh ngoài lý đạo cường ra không ai có thể nhận ra hắn tồn tại một ngày hai ngày ba ngày vẹn vẹn thời gian mấy ngày vô thiên cuối cùng đi đến hắc long thành tiện tuyến chỗ lúc này Cặp mắt của h ắ n bên t long n thành tốc độ quả thực rất nhanh đã bắt lại toàn bộ nhân giới đại địa tiếp cận một phần tư cương vực mặc dù nhân giới đại địa cương vực kém xa tít tắp tiến giới thậm chí còn kém xa hắn thống trị tiên vực lớn nhưng cái này dù sao cũng là lục giới một trong trình độ trọng yếu viễn siêu nó trên thực tế đại địa cương vực diện tích hơn nữa tiên giới mặc dù lớn hắn thống trị tiên vực cũng có đường kính hơn trăm tỷ bên trong lại phần lớn là hoang vắng nhân khẩu của nhân giới số lượng nếu so với hắn thống trị trong tiên vực tất cả trí tuệ sinh linh còn nhiều hơn rất nhiều số lượng càng nhiều l i ê n đại biểu cho khó mà công chiếm quản lý thống trị làm toàn bộ sau khi xem xong vô thiên dừng bước nhìn về phía về phía hắc long thành trong hai mắt l ó e lên một tinh mang tốt để ta xem một chút ngươi có thể đi đến một bước nào mấy bước về sau hắn đi đến hắc long thành hắc long đại điện lý đạo cường đã đến cửa đại điện tự mình l ê n tiếp trên khuôn mặt là nghiêm túc lại mong đợi nụ cười trực tiếp hỏi vô thiên minh ngươi có thể kiểm tra lo làm tốt ta có thể giút ngươi nhưng nếu có một ngày ta phát hiện ngươi không đạt được yêu cầu của ta ta sẽ lập tức rời khỏi hai tay vô thiên thả lòng phía sau việc trịnh trọng mở miệng nói ra ha ha ha lý đạo cường thời mở cười to lên không có đi quản đã bắt đầu tăng vọt khí vận hắc long thành tự tin nói đây là tự nhiên chẳng qua sẽ không có một ngày như vậy hy vọng như vậy vô thiên bình tĩnh nói ha ha vô thiên h u y n h mời lý đạo cường chia tay ra hai người đi vào trong đại điện lý đạo cường ngồi ngự trên bậc chỗ ngồi vô thiên lại là đứng ở bên cạnh đây là chính thức xác định chủ tớ thân phận vô thiên minh ta ngươi cũng không phải khách sáu người như là đã là huynh đệ nhà mình đương kim lục giới lại nhiều là hỗn loạn chúng ta tuyệt không thể lãng phí thời gian liền trực tiếp bắt đầu làm chính sự lý đạo cường dứt khoát quả quyết nói Ừm. vô thiên gật đầu bày tỏ đồng ý trong lòng lại là giảm bớt mấy phần không được tự nhiên chi ý vừa rồi trở thành lý đạo cường thuộc hạ h ắ n tự nhiên là không t h í chứng không khách sáo trực tiếp làm chính sự chính hợp tâm ý của hắn việc cấp bách liền một chuyện dùng người của hát long thành thay thế vô thiên huynh thuộc hạ của ngươi chân chính hình thành đối với vùng tiên vực kia thống trị lý đạo cường nghiêm mặt nói vô thiên gật đầu yến tính nghe ta biết vô thiên huynh cách làm người của ngươi tuyệt không phải tham l u y ế n người có quyền liền không k h á c h khí những thủ hạ của ngươi trừ một số nhỏ bên ngoài đại quân ma tộc còn lại vẫn là quay về ma giới tốt bọn họ không thích hợp đợi tại nhân giới hoặc là tiên giới sau khi quay về ma giới vừa v ậ n vì hắc long thành dò đường ma giới lý đạo cường thản nhiên nhìn vô thiên nói ngày hôm qua uống say quên đi xin nghỉ xin lỗi ngủ chương tám trăm tám mươi năm mấy chục năm g i ã man khuyết trương chương tám trăm tám mươi năm mấy chục năm g i ã man khuyết trương loại hành vi này không khác tại phân giải vô thiên thủ hạ thế lực nếu là đối những người khác lý đạo cường sẽ không như thế vừa lên đến giống như này làm lúc trước phụ thần lựa chọn thần phục với hắn về sau hắn cũng không có đối với thần đ ỉ n h minh đ ỉ n h lập tức thế nào nhưng vô thiên là không giống nhau hắn không để ý thủ hạ thế lực thế nào nhất là lựa chọn đem hết thể giao cho lý đạo cường sau thực lực của bản thân hắn mới là hắn lực lượng lớn nhất quả nhiên vô thiên không do dự gật đầu bình tĩnh nói ta tại ma giới căn cơ mặc dù đại bộ phận đều đến đến tiên giới nhưng cũng còn có một số thăng thêm ta uy hiếp xung quanh không người dám xâm phạm trực tiếp để bọn họ quay về ma giới liền có thể vô thiên huynh ngươi tại cương vực của ma giới lớn bao nhiêu lý đạo cường có chút mong đợi hỏi đi theo tiên giới không sai biệt lắm chẳng qua ma giới hỗn loạn đâu đâu cũng có chém giết bàn về tài nguyên trí tuệ sinh linh số lượng các loại phương diện đều không như tại tiên giới vùng tiên vực này vô thiên phai nhạt tiếng nói lý đạo cường lại ánh mắt sáng thật sự không hổ hắn là vô thiên huynh phí tâm phí sức lúc này phong phú t h ủ lao để hắn đều cảm thấy vui mừng mặc dù còn không có nhìn nhưng hắn dám khẳng định không chỉ là hát long thành khí vận tri lực đang điên c u ồ n tăng lên điểm đại cường đạo cũng giống như thế loại tăng trưởng này không phải lập tức đã đến vị mà là sẽ theo hắn nắm giữ hoàn toàn vô thiên tại tiến giới ma giới địa bàn mới có thể đạt đến đỉnh điểm hắn đã không thể chờ đợi t ố t vô thiên huynh quả nhiên lại cho ta một k i n h h ỉ việc này không nên chậm trễ đợi ta đem vô thiên huynh thân phận của ngươi công bố về sau chúng ta liền dẫn người đi đến tiến giới lý đạo cường quá quyết nói vô thiên gật đầu không nói gì hắn hiện tại cũng chỉ muốn nhìn nhìn lý đạo cường có thể làm cái gì không có lãng phí bất kỳ thời gian nào lý đạo cường liền triệu tập tất cả cao tầng còn trong hắc long thành chỉ chốc lát trong hắc long đại điện liền hội tụ hơn ngàn thân ảnh cái này hơn ngàn đạo thân ảnh yếu n vẹn vẹn tại tại mấy chục n năm trước toàn bộ hắc long thành cấp độ nhân tiên tứ giới cũng chỉ, chỉ có chỉ là hơn bốn mươi vị mà thôi mấy chục năm sau hiện tại đã phát triển đến tiếp cận hai trăm vị trình độ có thể tưởng tượng được sau khi chiếm đoạt bắc địa tu tiên văn minh này bình tĩnh quét ngang mấy chục năm hắc long thành khuyết trương đến cỡ nào tấn mãnh dùng nữa một cái rõ ràng nhất tình hình đi thể hiện trong không biết từ khi nào toàn bộ nhân giới đại địa hắc long thành đã chiêm c ư đến gần một phần tư cương n ự c nhân giới vô thượng ba chủ nói đúng là lúc này hắc long thành tham kiến thành chủ hơn ngàn đạo thân ảnh cùng kêu lên hành lễ nói trừ cực ít bộ phận bên ngoài trong lòng đều là nghi hoặc cái này đột nhiên triệu tập là lại có đại sự gì xảy ra sao đồng thời cũng đều tại tò mò lại kinh nghi bất định đánh giá đứng ở lý đạo cường vương tọa bên cạnh bóng người kia vẹn vẹn là có thể đứng ở trên vị trí kia cũng đủ để nói do rất nhiều chuyện càn mạnh người lúc này trong lòng vượt qua không an tĩnh như phú tử khoe mắt cũng không khỏi nhảy lại nhảy Cường giả cấp bậc lục giả giới đạo trong ổ Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn gia nhập hắc Long thành? Coi lại Thành? thành nhà muốn muốn mình Chẳng nhập cái Hắc Coi chủ cái gia kia gì? t à n dáng đầy vẻ c a h ứ ý nghĩ này càng ngày càng nạo. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút phức tạp lý đạo cường vung tay lên dưới sự ra hiệu mới đám người miễn lễ người vang nói hôm nay hắc long thành ta sẽ ra một món đại h ỷ sự vị này là đến từ ma giới cùng tiên giới vô thiên phật tổ toàn bộ lục giới đứng ở đình phong cường giả hôm nay vô thiên phật tổ gia nhập hắc long thành ta từ giờ trở đi toàn bộ hắc long thành vô thiên phật tổ địa vị gần với ta rõ chưa trực tiếp hiểu rõ mấy câu nói ở phía dưới trong lòng mọi người nhắc lên một trận sóng to gió lớn t ừ n g đôi mắt cũng không khỏi tự chủ thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m trên người vô thiên vô thiên phật tổ lục giới đỉnh phong cường giả gần với thành chủ địa vị thật đơn giản mấy câu ý tứ ẩn chứa trong đó để ở đây ai cũng không cách nào bình tĩnh chẳng qua lý đạo cường minh nghiêm vẫn là để mọi người cùng tiếng có thể sau đó lại hướng về phía vô thiên thi lễ bái kiến vô thiên phật tổ vô thiên bình tĩnh một chút gật đầu không nói lời nào chẳng qua là hơi nhắm mắt thần bí khó lường lãnh n ạ o khí chất hơn nữa lý đạo cường thái độ cùng bản thân suy đoán phía dưới cái này hơn ngàn người tuyệt đại bộ phận trong lòng đều dâng lên từ đáy lòng tính sợ cấp độ đại la kim tiên đạo tổ tồn tại nhất định là nếu như không phải tuyệt đối không cách nào làm cho thành chủ nhà mình đối đ ạ i lễ độ như vậy hắc long thành có vị thứ hai cấp bậc đạo tổ vô thượng cường giả phía dưới đông đảo trong lòng cao tầng hắc long thành một lần nữa rõ ràng cảm nhận được thực lực của hắc long thành lại một lần có tăng lên trên diện rộng nhất thống nhân giới ở trong tầm tay điều này làm cho bọn họ cảm thấy đủ loại tâm tình rất phức tạp bên ngoài còn có cộng đồng hưng phấn mong đợi vô thiên phật tổ yêu thích yến tính liên bất lực làm cái gì nghi thức hoan nghênh đều lui xuống trước đi đi tất cả mọi người gần nhất không thể bế quan xa ra tùy thời trở lệnh lý đạo cường ra lệnh thuộc hạ cáo lui ngoài một số nhỏ người ra những người còn lại tất cả lui ra lý đạo cường không nói nhảm trực tiếp bắt đầu bàn bạc tiếp thu tiên giới tiên vực còn có ma giới chuyện lưu lại những người này cho dù trước đó biết mấy người cũng đều rối rít khiếp sợ hắc long thành có lẽ thật nếu lại một lần bay vọn trong quá trình thảo luận tiếp nhận kế hoạch không ngừng hoàn thiện nếu như đặt ở mấy chục năm trước hắc long thành nghĩ tiếp thu vùng tiên vực kia đều không làm được nhưng lúc này không giống ngày xưa nhờ vào chiếm lĩnh nhân giới đại địa một phần tư cương vực hùng hậu thực lực h á c long thành bây giờ có thực lực đi tiếp thu vùng tiên vực kêu bắt ngát địa bàn vừa vặn tại nhân giới dã man khuyết trương mấy chục năm h á c long thành cũng nên dừng lại sửa sang một chút nội bộ tiêu hóa một chút có thể đem lực lượng đầu nhập vào trong tiên giới hơn nửa ngày về sau tiếp thu kế hoạch bị mọi nhân kiệt hoàn thiện ba ngày sau lý đạo cường tự mình dẫn theo hơn mười vị cấp độ nhân tiên t ừ giới ngàn vị cấp độ nhân tiên tăm giới năm vạn cấp độ nhân tiên nhị giới đi đến tiên giới linh sơn vẫn là tại linh sơn bên trên đại lô l o n tự chẳng qua lần này là lý đạo cường ngồi tại chủ vị vô thiên ngồi ở một bên phía dưới là vô thiên cái kêu một đám thủ hạ đắc lực nhờ vào vô thiên đã chiếm cứ linh sơn thống trị vùng tiên vực này thủ hạ hắn thực lực rất có tiến bộ chứ hắc bảo mới xuất hiện một vị cấp độ nhân tiên n g ũ giới là vô thiên hắc liên t h á n h sứ nguyên bản thân phận là từng cùng tôn nộ g không tranh phong lục nhị mi hầu hai vị cường giả cấp độ nhân tiên n g ũ giới bên ngoài còn có đến gần trăm vị cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới đây chính là vô thiên bây giờ thủ hạ thế lực chủ thể hiện tại là lý đạo cường vô thiên không chần chờ tại chỗ tuyên bố hắn gia nhập hắc long thành đưa đến hắc bảo bọn họ khiếp sợ khó có thể tin chương tám trăm tám mươi sáu thu hoạch khổng lồ chương tám trăm tám mươi sáu thu hoạch khổng lồ phật tổ hắc bảo đám người kinh hô cử chỉ trong thần thái đều tràn ngập khiếp sợ cùng kháng cự c h ỉ ý khiếp sợ từ không cần nhiều lời trong lòng bọn họ vô địch vô thiên phật tổ thế mà lại gia nhập hắc long thành khuất tại ở dưới lý đạo cường nếu không phải là chính thai nghe thấy vô thiên phật tổ nói bọn họ lại có thể xác định trước mắt là tại linh sơn đại lôi long tự trước mắt đích thật là vô thiên phật tổ bọn họ tuyệt sẽ không tin tưởng về phần kháng cự lý đạo cường và vô thiên càng không ngoài ý、muốn. không có ai sẽ tùy tiện nguyện ý t h ấ p xuống địa vị của mình quyền thế trước kia trên đầu bọn họ chỉ có một cái vô thiên hiện trên vô thiên nhiều một cái lý đạo cường cái kia tại trong toàn bộ t h ể hệ hắc long thành này địa vị của bọn họ đương nhiên liền đều giảm xuống khả năng còn biết giảm xuống không chỉ một cấp độ đáng tiếc vô thiên như là đã quyết định chuyện há lại sẽ bởi vì bọn họ mà thay đổi một ánh mắt quay đến tất cả tâm tình tiêu cực đều bị ép xuống thân là ma giới đại thánh thủ hạ một đám yêu ma quỷ quái vô thiên trừ một thân thực lực tuyệt mệnh bên ngoài cũng chưa hề đều không thiếu khuyết lôi đình ngoan lệ thủ đoạn trước mặt không có người nào dám chính diện chống lại vô thiên mệnh lệ、vâng. p hát bảo lục nhĩ mi hầu cầm đầu cùng kêu lên đáp sau đó lại mặt hướng lý đạo cường cung kính thăm viếng nói thuộc hạ tham kiến thành chủ ừng miễn lễ lý đạo cường một chút gật đầu mắt nhìn vô thiên một ánh mắt ra hiệu hết thảy đều tại không nói sau đó ánh mắt tính mịch uy nghiêm nhìn về phía h á c bảo đám người vô cùng khủng bố uy áp dáng lâm đánh trong n g a y mắt phản phất trời đất sụp đổ h á c bảo một đám yêu ma quỷ quái tất cả đều biến sắc trừ h á c bảo một đám yêu ma quỷ quái tất cả đều biến sắc trừ hát bảo một đám yêu ma quỷ quái không tự chủ được vẻ sợ hãi hiện lên ở bọn họ trên mặt nhớ kỹ uy củ của hắc long thành chỉ có một cái hết thể lấy b ả n thành chủ ý chí làm chuẩn hiểu chưa lý đạo cường bình tĩnh mở miệng nói toàn thân hắn uy nghi giống như chống lên thiên địa trụ cột để hắc bảo một đám yêu ma quỷ quái sinh không nổi chút nào ý phản kháng thuộc hạ hiểu lấy hắc bảo lục nhĩ mi hầu cầm đầu đều là rất cung kính đáp lý đạo cường ánh mắt không có chút nào ba động có chẳng qua là cao cao tại thượng t ự như đối đãi con kiến hôi nhìn xuống đối đãi vô thiên đám này thủ hạ cái khác đều là hư giả chỉ có thực lực, tàn nhẫn mới có thể để cho bọn họ kính sợ thần thù thu hồi ánh mắt lý đạo cường trực tiếp bắt đầu ra lệnh vô thiên lấy biến ảo thuật đã dùng đến gần ba mươi năm mới miễn cưỡng duy trì vùng tiên vực này trật tự vẫn tồn tại hắn muốn tiếp còn đến cho dù từ trên x u ố n g d ư ớ i cũng cần không ít thời gian không có dư thừa lãng phí tại lý đạo cường và vô thiên mệnh lệnh dưới sự giám sát rất nhanh vùng tiên vực này trùng cao tầng bắt đầu biến động lớn lý đạo cường và vô thiên trong vùng tiên vực này chỉ cần bọn họ nghĩ vậy bọn họ liền có thể gọi là toàn trí toàn năng không có người nào có thể lừa gạt được bọn họ kể từ đó tại bọn họ đích thân tham gia dưới tình huống tiếp thu kế hoạch tiến hành rất an ổn tinh chuẩn nhanh chóng thuận lợi chẳng qua vẫn là liên tiếp bận rộn chừng nửa năm lý đạo cường vừa rồi bung ô lòng trung cao tầng đã bị hắn thay thế một lần tiếp xuống liền nhìn những n à y trung cao tầng những n à y trung cao tầng lấy hắc long thành nguyên bản nhân mã là chủ vẫn lấy biến ảo thuật duy trì phật môn thống trị trật tự dù sao tín ngưỡng cùng thống trị thể hệ loại vấn đề này chưa hề đều là cực kỳ phiền thoái không cách nào tùy tiện sửa lại cần dùng thời gian từ từ sẽ đến thay đổi không vội vàng được trừ cái đó ra vô thiên nguyên bản những thủ h ạ kia phần lớn nhất là tính cách tản nhận hiếu sát yêu ma quỷ qua nhóm lại là bị hắn phái đến ma giới tại vô thiên nguyên bản trong địa bàn bởi vậy hắc long thành tại ma giới cũng coi như là có một dễ củ cư địa đến đây hắc long thành địa bàn tại lục giới đều có lấy nhân giới là chủ thể tiên giới thứ hai yêu giới thần giới ma giới không sai bị lắm minh giới yếu nhất nghĩ cùng bây giờ tại lục giới địa bàn cho dù hiện tại lý đạo cường cũng không nhịn được một trận t i ê u ngạo hăng hái giống hắn như vậy ở toàn bộ lục giới mỗi một giới đều có không yếu căn cơ còn có ai trên trời giới đất duy ta một người mà thôi hắc long thành một trăm linh tám năm ngày ba tháng m ư ơ i một hôm nay linh sơn trong đại lô lao tự trên người lý đạo cường vang lên từng trận tiếng long âm cho dù bản thân hắn cực kỳ thu liễm cái k i a càng khí tức khủng bố vẫn là dẫn đến một chỗ khác vô thiên một trận ghé mắt lý đạo cường mạnh hơn hắn rất xác định điểm này hoặc là nói lúc trước hắn lập tức có dự đoán lý đạo cường con đường không hề nghi ngờ là nhất thống lục giới thu được hắn thần phục lần lượt tại tiên giới ma giới thu hoạch một mảnh căn cơ chuyện này đối với bây giờ lý đạo cường mà nói cũng là một lần tăng lên rất nhiều loại tăng lên này tất nhiên sẽ phản ứng đến trên tu hành vô thiên lúc này trong lòng phức tạp là khó tránh khỏi nhưng nghĩ cùng hắc long thành tại lục giới bố cục hắn vừa cao hứng có lẽ l ý đạo cường thật có thể hơn nữa hắn bại không an phóng tầm mắt nhìn đến vùng tiên vực này đột nhiên vô thiên cảm thấy những cảm giác dễ dàng đã lâu không gặp mấy ngày sau lý đạo cường thu liễm ký thức trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cảnh giới tăng lên không ít chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tăng lên pháp lực có thể tiết kiệm hai ngàn vạn điểm đại cường đạo trái phải cái này đã rất không ít thu hoạch còn xa không chỉ t r ư ờ n g này trừ vô thiên t i ê n giới ma giới chờ bên ngoài lý đạo cường nhìn về phía đại cường đạo hệ thống t hơn ế thế chiến giới trong giới giới cường viên viên thiên điểm đại tay, trăm bất thần, tử đạo Nộ đạo, đạo. mãn, mãn, Nộ xâm, đạp phú, pháp h lục lục các bộ, nửa năm hắc long thành khí vận c h i lực một mực đang không ngừng tăng lên điểm đại cường đạo cũng giống như thế cho đến mấy ngày gần đây tăng lên mặc dù vẫn còn tiếp tục nhưng rốt cuộc trở nên bằng thẳng không bằng phía trước như vậy mãnh liệt hơn bốn tỷ điểm đại cường đạo trước nay chưa từng có tích lũy phía trước trải qua hắc long thành tại nhân giới không ngừng quyết trường tiêu hao qua đi ly đạo cường tích lũy một trăm sáu mươi triệu trái phải điểm đại cường đạo thu phục vô thiên về sau hết thể thu hoạch hơn hai ước điểm đại cường đạo trong đó một mình vô thiên liền vì hắn cung cấp một trăm i triệu cũng khiến hắn biết cường giả cấp bậc đại la kim tiên đạo tổ giá trị càng trọng yếu hơn chính là hiện tại lý đạo cường rất có tự tin hơn hai trăm n ă m sau khi hắn hàng xa thế giới chi lực tăng lên đến mười hai vạn chín n g h n sáu trăm số lượng hắn nhất định có thể tích lũy ra bảy ư tám ước điểm đại cường đạo một lần hành động đột phá vạn sự sẵn sàng chỉ đợi thời gian hơn hai trăm n ă m sau chính là một mình hắn chấn áp l ụ c giới thời điểm cảm xúc mênh mông một hồi lý đạo cường mới bình phục lại tâm tình hơn hai trăm Cho nên hắn nên tám h thiên chố ấ y bị vô i g mươi bảy trao đổi hợp tác ư nếu g trao tác. đổi hợp n như năm đó hắn không ngăn cản như lai mà là là hắn ra tay với linh sơn vậy hôm nay rất nhiều chuyện liền không quá dễ nói như vậy dù sao linh sơn chư phật bồ tát cùng vô thiên đám kia thủ hạ cũng không đồng dạng đối đại nhóm này cứng g i không thể một vị dùng sức mạnh đẻ ép người nghĩ muốn thu dùng bọn họ chờ linh sơn chư phật bị dẫn đến đứng không thời gian vô thiên khẽ cho mày bình tĩnh nói không tệ lý đạo cường mỉm cười nói trong giọng nói một cách tự nhiên ẩn chứa không gì s á n h kịp tự tin bọn họ cũng không có dễ thu phục như vậy vô thiên vẻ mặt giọng nói vẫn là bình tĩnh nhưng lý đạo cường nghe ra vô thiên hứng thú là muốn nhìn một chút hắn như thế nào thu phục linh sơn chư phật sao lý đạo cường trong lòng âm thầm cười một tiếng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiện tại là vô thiên vừa rồi thua bởi hắn thời điểm bất kể như thế nào trong lòng đều vẫn là còn có mấy phần không phục không căm lòng bản thân vô thiên không có làm được chuyện liền vô ý thức muốn nhìn một chút hắn làm như thế nào có thể làm được hay không lòng mang người tín ngưỡng từ trước đến nay không dễ thu phục nhưng tương tự bọn họ cũng rất dễ dàng đi vào khuôn khổ lý đạo cường lại cười nói vô thiên mắt sáng lên ý vị không do nói ngươi nghĩ uy hiếp bọn họ không là hợp tác lý đạo cường thản nhiên nhìn vô thiên nói hợp tác vô thiên nhịn không được mày nhăn lại hợp tác thế nào vô thiên huynh ngươi cảm thấy như lai lúc này ở làm cái gì hắn có biết không tình huống nơi này lý đạo cường ngừng tạm hỏi ngược lại vô thiên trầm âm đối với bản thân vị kia gần như từ địch tồn、tại. hắn chưa bao giờ bông lỏng hơn phân nửa điểm cảnh giác những năm gần đây cũng thời khắc lưu ý lấy nhưng hắn không có nửa điểm đối phương tin tức phải là đang tập kết lực lượng tìm cơ hội phản công linh sơn về phần tình huống nơi này không có bất ngờ gì xảy ra đối phương là biết vô thiên giọng nói chắc chắn nói đối với như lai hắn chưa hề xem thường hai điểm này cũng không khó khăn suy đoán phật môn trải rộng lục giới liền trong ma giới đều có hết i ế t là không được chỉ có đem n、no、ó biến thành của mình để tại hạn chế quy tắc phát xuống phát triển chẳng qua đó là chuyện tương lai hiện tại ta cũng còn không có thu phục phật môn tư cách cho dù vẹn, vẹn một chi này phật môn như lai lúc này nằm ở chỗ tối bỏ mặc một vị cường giả như thế trong bóng tối mặc kệ là cực kỳ không khôn ngoan hành vi cho nên ta muốn nói với hắn nói chuyện lấy hợp tác tên dù như thế nào không thể để cho hắn trở thành một đầu núp trong bóng tối d ì n h m ò chúng ta gián đ ộ n g lý đạo cường nghiêm mặt nói vô thiên như có điều suy nghĩ đối với lý đạo cường thu phục hắn lại nói không có tư cách thu phục chi phật môn này cũng không có cảm thấy vũ nhục gì trong lòng hắn vẫn là rõ ràng đối phương thực sự nói thật đừng xem năm đó trận chiến kia là hàn thắng nhưng song p ư ơ n g trên thực tế lực ảnh hưởng là hoàn toàn khác biệt hiện tại lý đạo cường h long thành là tuyệt đối không thể nào để như lai thần phục cho dù thực lực lý đạo cường mạnh hơn như lai đây chính là phật môn khắp lục giới nội tình nghĩ ngợi hắn không nói thêm gì nữa chỉ muốn nhìn một chút lý đạo cường như thế nào cùng như lai nói chuyện về phần lý đạo cường cùng t ử định của hắn đàm phán chuyện này hắn cũng không thế nào để ý lý đạo cường ý tại nhất thống lục giới cái kia tại con đường này còn chưa đi đến điểm cuối cùng trước nhân thể tất không thể hết chém chém giết g i ế t cùng như lai đàm phán cũng là chuyện bình thường nhất thời tâm tình chập trần về sau hắn liền không chế lại chính mình thấy vô thiên không nói thêm lời lý đạo cường cũng dừng lại lời nói rất nhanh ba bóng người đi đến trong đại điện nhân đăng cổ phật phật di lặc quan thế âm ba vị bị vô thiên chỗ tù linh sơn chư phật bên trong thực lực địa vị mạnh nhất cao nhất tồn tại thời khắc này bọn họ nhìn ngồi cao phía trên thân ảnh còn có ngồi ở phía dưới bên cạnh vô thiên rung động trong lòng không l ờ i nào có thể diễn tả được cái này lại hiểu rõ rõ ràng chẳng qua thân phận cao thấp không khỏi làm bọn họ nhận lấy đà kích cường liệt vô thiên làm sao lại tam đôi ánh mắt dư quan gia g hội đều thấy đối phương khiếp sợ nghi hoặc ha ha ba vị đến lý đạo cường t h ờ mở cười một tiếng thái độ có chút thân hòa ba vị không cần nghi hoặc ta họ lý tên đạo cường Thành chủ Hắc Long thành. vô ì thành trùi Hắc Thành. Long v thiên huynh cùng thế a cùng c u đều muốn muốn n hướng, này chúng sinh mang g trí đ vì cái n qua mà n nên bây giờ cũng gia nhập trong、Hắc、Long h Cho Hắc h bây giờ gia t n h h p ậ thần di lạc, quan t phục vị lý đạo cường này nếu không phải là xác định cái này chính là thật vô thiên vô thiên lúc này cũng không có phản bác bọn họ tuyệt không thể tin được vô thiên vị này đã chiếm cứ linh sơn cái thế ma đầu thế mà lại thần phục với người khác cũng nhiên đăng cổ phật sau khi kinh hãi nhất thời trước hết nhất tiếp nhận dù sao phương diện khác không nói hắn cùng lý đạo cường xem như có duyên gặp mặt một lần lúc trước cùng vô thiên liên thủ đối phó hắn sau đó như lai một mực không hề lộ diện cũng là bị vị lý đạo cường này ngăn lại bởi vậy hắn xem như quen biết vị này thực lực tuyệt cường tồn tại lại càng dễ tiếp nhận một chút b ầ n tăng bãi kiến lý thành chủ ngắn ngủi im lặng một chút nhưng đăng cổ phật ba vị hơi thi lễ một cái nói lễ này là đúng thực lực t ô n kính hơn nữa lý đạo cường không phải vô thiên song phương còn chưa không phải hoàn toàn đối địch cho dù lúc này vô thiên gia nhập hắc long thành bất quá trong lòng đối với kiếm kỵ lại trực tiếp vượt qua vô thiên vị lý thành chủ này bây giờ quá mức thần bí có thể để vô thiên trở nên thần phục ba vị không cần đa lễ lý đạo cường đưa tay cười nói dừng một chút nói thẳng hôm nay mời ba vị đến trước ta chỉ có một chuyện muốn cùng ba vị thương lượng một hai lý thành chủ mời nói nhân đăng cổ phật mắt nhìn vô thiên khôi phục bình tĩnh t r ầ m một nói ba vị ngày xưa vô thiên huynh cùng các ngươi có một chút mâu thuẫn hiệu lầm bây giờ cũng đều xem như đi qua hôm nay ta muốn mở ra những này mâu thuẫn cùng hiệu lầm cho nên ta muốn cùng như lai phật tổ gặp một lần hảo hảo nói một chút không biết ba vị ý như thế nào lý đạo cường cười nói n h i ê n đăng cổ phật ba vị trong lòng nhất thời càng cảnh giác cùng phức tạp cảnh giác l ý đạo cường đột nhiên muốn cùng như lai gặp mặt phức tạp đối phương cần chẳng qua lúc này bọn họ là dưới thêm tù không có quá nhiều phản kháng đường sống hơn nữa đối phương nếu đều nói như vậy h i ệ n nhiên xác định bọn họ có thể liên hệ đến như lai nói nhiều hơn nữa còn lại lời nói cũng là vô dụng im lặng một lát n h i ê n đăng cổ phật nói với giọng trịnh trọng lý thành chủ muốn cùng như lai phật tổ trò chuyện với nhau một chuyện bần tăng có thể thay chuyển về phần chuyện khác bần tăng liền không thể ra sức lời này ý tứ rất rõ ràng cần nói hắn sẽ chuyển cho như lai nhưng như lai trở về có thể hay không cùng lý đạo cường nói chuyện hắn liền không xác định ha ha như vậy làm phiền nhiên đăng cổ phật lý đạo cường không thèm để ý cười nói chỉ cần như lai không v ờ ngớ ngẩn sẽ không cự tuyệt cùng hắn trò chuyện với nhau một lần về phần cái gì thừa cơ mai phục như lai loại hình chuyện hắn sẽ không đi làm như lai càng sẽ không lo lắng mai phục thì có ích lợi gì hắn cho dù liên thủ với vô thiên cũng là không làm gì được như lai dù sao như lai đánh không lại hắn có thể chạy trốn chương tám trăm tám mươi tám như lai giá lâm linh sơn chương tám trăm tám mươi tám như lai giá lâm linh sơn đây là n h i ê n đăng cổ phật đều lòng biết rõ chuyện cho nên hắn rất thẳng thắn đồng ý truyền lời m ờ i lý đạo cường đưa tay ra hiệu n h i ê n đăng cổ phật nhìn chằm chằm trước sâu không lường được thân ảnh nhắm hai mắt lại lý đạo cường ngưng thần cảm ứng nhưng vẫn là không có phát hiện gì giống như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra cái này phật m ô n thủ đoạn quả nhiên vẫn là đủ kỳ diệu hắn mắt nhìn vô thiên vô thiên tất nhiên là hiểu ý của hắn nhỏ không thể thấy rung đầu bày tỏ hắn cũng không có phát hiện gì lý đạo cường không nghĩ nhiều nữa kiên nhận chờ đợi chỉ chút n h ư n đăng cổ phật mở mắt bình tĩnh nói như lai phật tổ đã đồng ý cùng lý thành chủ một hồi sau ba c á h giờ sẽ đến trước linh sơn tốt vậy chúng ta liền cùng nhau làm sơ trở lý đạo cường trong lòng hơi quái lạ không nghĩ đến như lai lớn như vậy quyết đoán cùng quả quyết trực tiếp lựa chọn chủ động đến trước linh sơn tìm hắn nơi này bây giờ thế nhưng là địa bàn của hắn ngược lại không thẹn là hắn biết được mạnh nhất như lai n h ư n đăng cổ phật ba vị đương nhiên sẽ không cự tuyệt đều có suy nghĩ cùng đợi trong đại điện nhất thời yên tĩnh như tịch sau một lát hình như nhớ ra cái gì đó lý đạo cường nhìn nhiên đăng cổ phật ba vị thái độ ôn hòa cười nói, nói đến trong a ba Ta quan đối đã với vị vẫn cổ cũng còn Phật không t ngưỡng là lâu. mộ ọ n nghe nói danh. g thời một t điểm, lại mực ba vị r t o à nhà bộ p ậ t môn, cũng ba vị l gần với như tồn với lai tại, Phật tổ của ó được đồ. c vô số tín、đồ. Trong nhà của ta lập tức có mấy vị tín ngưỡng phật môn thế tử lý thành chủ quá khen n h ư n đăng cổ phật phai nhạt tiếng nói hai tay phật di l ậ c chắp tay trước ngực bày tỏ đồng dạng ý tứ lý thành chủ quá khen bần tăng không dám nhận quan thế âm lại là lắc đầu nghiêm mặt nói mặc kệ thực lực hoặc là thực tế lực ảnh hưởng bên trên như thế nào nàng chính quả đều chỉ là bồ tát xếp nàng trước mặt còn có rất nhiều phật đà bởi vậy nhiên đăng cổ phật và phật di l ạ c hai vị này quá khứ tương lai phật có thể chấp nhận lý đạo cường nàng lại tuyệt không thể tiếp nhận lý đạo cường lời nói kia lý đạo cường ánh mắt chuyển rời đến vị này tại chư thiên thế giới đều lớn nhất nổi danh bồ tát toàn bộ trong phật môn tại danh tiếng bên trên chân chính có thể vượt trên vị bồ tát này chỉ sợ cũng liền một mình như lai mà thôi có thể lấy bồ tát cơ thể làm được loại trình độ này có thể thấy được sự lợi hại của nàng bồ tát quá khiêm tốn ngươi thiện tên ta như sống bên thai trong nhà có hai vị thê tử càng là thư của ngươi người sau này còn muốn mời bồ tát chỉ điểm nhiều hơn các nàng một hai lý đạo cường thái độ càng ôn hòa mấy phần mang theo rõ ràng t h ư ờ n g thức nói b ầ n tăng vinh hạnh tất nhiên tận lực quan thế âm t r ầ m bồ nói sau đó lý đạo cường lập tức có một câu không có một câu cùng nhiên đăng cổ phật ba vị tán gấu nhiên đăng cổ phật ba vị không biết mục đích thật sự của lý đạo cường nhưng cũng không cách nào cự tuyệt chỉ có thể ứng h ò a đồng thời cẩn thận quan sát đến vị này thần bí khó lường cừng giả ba canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh đang nói lý đạo cường ánh mắt t r ợ t k h ẽ động cười nhìn về phía phương xa phật tổ giá lâm lý mô không có từ xa tiết đón lý đạo cường cười khẽ mở miệng một mực im lặng vô thiên sắc mặt n g h i ê n một chút như lâm đại địch nhưng đăng cổ phật ba vị sắc mặt cũng càng nghiêm túc sau đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì bọn họ cũng không biết trao đổi hài hòa vẫn là b ầ n tăng bãi kiến lý thành chủ t r â m ổn an lành âm thanh chậm rãi vang lên kèm theo âm thanh trong đại điện xuất hiện một bóng người cà sa màu vàng tròn thân ấm áp phật quang tựa như có thể chiếu dọi hết t h ể h ạ t ám cho dù cái này đã bị vô thiên ma khí xâm nhiễm linh sơn đại lôi âm tự vô tận ma khí cũng tại bóng người này xuất hiện trong n ấ y mắt lùi tán rất nhiều t h ư n h ư gặp thiên địch cho dù biết chuyện kế tiếp không phải đ ộ n võ khí tức của vô thiên cũng nổi lên nhẹ nhẹ ba động tựa như lúc nào cũng có thể ra tay lý đạo cường và như lai phật tổ lúc này lại đều không có đi để ý đến vô thiên hai cặp ánh mắt lẫn nhau đánh giá phật tổ mời ngồi lần trước vội vã từ biệt có thể lần nữa nhìn thấy phật tổ thật là làm cho lý mẫu cảm thấy mừng rỡ lý đạo cường trước tiên mở miệng cười nói lần trước lý thành chủ để bần tăng thất kinh lần này càng làm cho bần tăng khiếp sợ có thể cùng lý thành chủ lần nữa một hồi bần tăng cũng cảm giác mừng rỡ dưới chân như lai phật tổ kim liên nở rộ ngồi ngay ngắn trên đó mặt lộ mịm cười nói mỗi một chữ mỗi một điểm giọng nói đều tràn ngập chân thành khiến người ta bản năng tin phục lời của hắn quả nhiên là lòng tập tính lý đạo cường trong lòng thầm khen một tiếng nơi này linh sơn đại lôi âm tự chân chính là thuộc vệ như lai địa bàn ha hổ hiện tại đối mặt hắn cái này tu h u chiếm tổ chính khách lại có thể lấy như vậy thân mật bình tĩnh tư thái tương đối thật sự khó được ha ha ha vậy thì tốt hy vọng chúng ta lần này một hồi đều có thể đạt được kết quả viên mãn lý đạo cường hào sảng cười to nói a di đ ạ phật bần tăng cũng thế như lai phật tổ cười nói phật tổ lý mô từ trước đến nay là một có cái gì thì nói cái đó tính tình vậy nói thẳng lý đạo cường sắc mặt hơi tốt nghiêm mặt nói thành chủ mời như lai phật tổ đưa tay ra hiệu vô cùng có kiên nhẫn dáng vẻ phật tổ bây giờ vô thiên huỳnh đã gia nhập hắc long thành ta muốn giúp ta tiêu trừ thế gian tất cả bất công bởi vậy ngày xưa ẩn đoán lý m ỗ hy vọng hết thảy đều theo gió đi thôi như thế nào lý đạo cường nói thẳng a di đ ạ phật vô thiên thí chủ gia nhập hắc long thành nếu ngày sau có thể chứng áp dương thiện tất nhiên là công đức vô lượng không gì tốt hơn phật môn ta luôn luôn khuyên bảo người đợi bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật chỉ cần vô thiên thí chủ sẽ không tiếp tục cùng phật môn ta là địch phật môn ta đương nhiên sẽ không như thế nào ngày xưa hết thảy đều có thể bông xuống để nó như lai phật tổ mắt nhìn vô thiên bình tĩnh lại nói với giọng trịnh trọng a n g ư ơ i vẫn l à n h ư vậy dối trá vô thiên cười lạnh một tiếng khinh thường lại lạnh lùng tiêu nạo g nhìn như lai như lai mặt không đổi sắc không lay động chẳng qua là hơi rung đầu dường như bất đắc dĩ phật tổ rộng lượng lý m ô bội phục lý đạo cường cũng làm làm không nghe thấy lời kia thán dương vô thiên một ánh mắt nhìn lại ý tứ rất rõ ràng n g ư ơ i cũng giống vậy dối trá lý đạo cường làm như không thấy tiếp tục định tiếng nói đã như vậy ngày xưa vô thiên huynh cùng phật môn dân đoán cùng nhau bỏ qua、Tốt. như lai phật tổ phun ra một chữ phật tổ hiện n g đầu t i ước tại vô thiên minh gia nhập hắc long thành ta hắn hết thảy bao gồm cái này linh sơn đều đã là hắc long thành lý mô biết những này ngày xưa đều là phật môn hai chúng ta mới cũng đều không thể có thể dễ dàng bung thà cho nên phật tổ có ý nghĩ gì không ngại nói thẳng lý m ô thật lòng cùng phật tổ chấm dứt những thứ này lý đạo cường chân thành tha thiết nói Trưng 889, tốt nhất tác. Trưng 889, tốt đồng bạn nhất đồng bạn 889, 889, hợp hợp tác. lời còn chưa dứt trong điện phật môn bốn người bao gồm như lai、like, ánh mắt đều rõ ràng càng ngưng trọng đây chính là bây giờ giữa song phương căn bản nhất mâu thuẫn vô thiên đối với phật môn tạo thành tổn thương bọn họ có thể bung xuống dù sao đối phương quá mạnh hiện tại phía sau còn có một vị mạnh hơn tiếp tục cầm lên phần cựu hận này được không b ù mất có thể bị vô thiên cướp đi những kia cơ nghiệp phật môn là không thể nào liền dễ dàng b u n tha huống hồ trong những cơ nghiệp này trả lại túi sách ngậm lấy chư phật bồ tát la hán chấm ngâm một chút như lai túc tiếng nói bần tăng cũng thật lòng chấm dứt chuyện này không biết thành chủ có ý nghĩ gì Tốt, Lý Mộ từ trước đến nay thích đi thẳng về thẳng,、nếu、Phật tổ thẳng. tạm, thẳng Phật, Tát, thuận thể trả Phật tổ. Phật, Phật muốn Lý Lý liền Lý Linh La Lý lại Mộ mở miệng,、Lý、Mộ Mộ, Cường Ngưng chư chỉ cần có cho cổ đến đi Đạo đều đăng nếu nay nói giọng nói phong khoáng. nói Sơn Hán, không Nhân quy về Bồ như lai mặt không đổi sắc chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn lý đạo cường chờ đợi hạ văn chẳng qua phật tổ muốn để bọn họ vì lý mỗ hiệu lực 500 năm trăm n ă m phật tổ yên tâm 500 năm trăm n ă m này hiệu lực trong lúc đó lý mỗ tuyệt sẽ không để bọn họ làm làm trái chính nghĩa chuyện lý đạo cường nghiêm mặt nói như lai mắt lộ ra vẻ suy tư sau mấy tức c h ầ n bổn nói thành chủ nguyện ý chủ động dơ cao đánh khẽ phật môn ta vốn là nên lòng mang cảm kích một phần ba một trăm n ă m thời gian có k ẻ mặc cả đến lý đạo cường ngưng lông mày trầm tư một chút một phần ba ba trăm năm hai trăm năm thời gian như lai rung đầu giọng nói chắc chắn lý đạo cường nhất khẩu đồng ý ở đây phật môn ba vị cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra như lai cũng chắp tay trước ngực nói a di đà phật đà tạ thành chủ lý đạo cường vung tay lên không nói gì tiếp tục nói vùng tiên vực này đã là hắc long thành ta chút này không thể thay đổi phật môn bốn người lập tức dối rít to mày chẳng qua ta có một cái hợp tác phương pháp không biết phật tổ có bằng lòng hay không lý đạo cường lại nói thành chủ mời nói như lai đưa tay ra hiệu phật tổ xin hỏi phật môn mục đích cuối cùng chính là cái gì lý đạo cường c h ẳ n hỏi độ chúng sinh ra khổ hại như lai không chút do dự nói cái kia phật môn đối với chúng sinh quyền thống trị l à như thế nào nhìn phải chăng nhất định phải cái này quyền thống trị lý đạo cường nghiêm nghị hỏi lần nữa như lai trong lòng hơi c h ầ m xuống im lặng mấy tức trịnh trọng nói phật môn chỉ để ý dẫn đường chúng sinh hướng thiện lý đạo cường cười một tiếng cũng không để ý như lai lời này có phải là hay không tránh nặng tim nhẹ ông nói gà bà nói vịt hắn mở miệng nói lý m ô muốn cùng phật môn hợp tác hắc long thành muốn chúng sinh quyền thống trị tín ngưỡng phương diện hắc long thành có thể không cần thiết chỉ cần dựa theo quy củ đến là được điểm này không chỉ là trong vùng tiên vực này tại hắc long thành chỗ thống trị tất cả trong cơ vực đều là toàn bộ tây n h ư hạ châu này thậm chí dứt tiếng còn chưa nói hết nhưng ý tứ ở đây ai cũng rõ ràng nửa trước đoạn nói như lai thờ ơ cho đến nửa đoạn sau nói ánh mắt của hắn bên trong mới có ba động t h a n h chủ nguyện ý phật môn ta tại cảnh nội hắc long thành truyền giáo như lai nghiêm mặt nói hắc long thành h ả i nạ p bách xuyên chỉ cần không vi phạm quy củ liền có thể lý đạo cường khẳng định nói như lai một lần nữa im lặng rơi vào suy tư cùng quyền hành bên trong mấy chục năm trước trận chiến kia hắn thua rất đột nhiên chủ yếu liền là có vị này t ầ n bí khó lường lý thành chủ ra tay sau đó hắn đương nhiên không thể nào thờ ơ Không Thành đi dò xét vị Lý thành chủ này. Giữa cũng ó nói, nhân quả, chuyện này với hắn quả, c mà với không phải chính u y bởi vì biết hắc long thành tình hình hắn mới rõ ràng lý đạo cường nguyện ý để phật môn tại cảnh nội hắc long thành truyền giáo là một món chỗ tốt lớn thế nào hắc long thành thế nhưng là nhân giới tuyệt đối bá chủ thậm chí có khả năng nhất thống nhân giới tồn tại nếu phật môn có thể tại trong cương vực truyền giáo đây là điểm thứ nhất điểm thứ hai toàn bộ tây mưu hạ châu thậm chí lớn hơn địa phương nếu hợp tác với hắc long thành trong tây mưu hạ châu còn có ai có thể ngăn cản sao vấn đề lớn nhất là phật môn có thể được đến chỉ có chúng sinh tín ngưỡng còn cần chính bọn họ tại không vi phạm hắc long thành quy củ điều kiện tiên quyết đi cố gắng thu hoạch mới có thể có đến chúng sinh tín ngưỡng kể từ đó trình độ nhất định dưới phật môn địa vị cũng là nằm ở dưới hắc long thành lợi ích rất lớn nhưng cũng là đang ủng hộ ngưu a giữa song phương cuối cùng sẽ có cái chia cao thấp khi đó muốn nhìn mỗi người thực lực thủ đoạn như lai mắt nhìn lý đạo cường trong lòng nổi lên ý nghĩ này lấy trí tuệ của hắn ánh mắt liếc mắt liền nhìn ra hợp tác này bản chất cùng tương lai thậm chí khả năng quyết định đến phật môn tương lai con đường bởi vậy cho dù như lai hắn lúc này cũng không cách nào lập tức làm ra quyết định trong lòng không khỏi có chút do dự phật tổ lý mô đi đến hôm nay cùng giữa bằng hữu thích nhất làm chính là liên thủ đem lợi ích làm lớn cứ như vậy nhìn như có bằng hữu phân đi lợi ích nhưng song phương trên thực tế đạt được đều sẽ càng nhiều hơn nữa còn sẽ đoạt chiếm tiên cơ thu được sẽ càng ngày càng nhiều lục g i ớ i phân l o ạ n đại tranh chi thế lôi kéo khắp nơi là v ố n có lý mẫu cảm thấy phật tổ là trong tiên giới tốt nhất đồng bạn hợp tác bởi vì hắc long thành muốn chính là quyền thống trị phật môn càng coi trọng phải là tín ngưỡng đây là song phương hợp tác cơ sở mà đúng phật tổ mà nói nếu muốn tìm minh h i ế u làm tìm một cái đối tượng đủ mạnh mẽ bởi vì phật môn muốn truyền giáo minh h i ế u không đủ mạnh mẽ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ song phương chế lịa vừa vặn lý mẫu cảm thấy bản thân cùng hắc long thành cũng đang thỏa mãn phật tổ nhu cầu đúng là căn cứ vào những n à y lý m ỗ hôm nay mới nghĩ đến cùng phật tổ thấy một lần trao đổi hợp tác chuyện đương nhiên căn hệ trọng đại nghĩ đến phật tổ cũng không thể lập tức quyết định phật tổ có thể từ từ suy nghĩ quyết định tốt trở lại nói cho lý mỗ là được lý đạo cường trầm trầm nói ở đây tất cả thân ảnh đều nghe được hết sức chuyên chú suy nghĩ trở nên chuyển động mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào nhưng đều không hẹn mà cùng cảm thấy lời ấy rất có đạo lý đa tạ thành chủ tha thứ sau mười ngày b ầ n tăng trở lại đến lúc đó chắc chắn cho thành chủ một đáp án như lai mở miệng nói lý m ỗ lặng chờ hồi âm lý đạo cường lại cười nói ánh sáng vàng lấp lóe một chút như lai bóng người biến mất không thấy Vị khuất ba vị lại nghỉ ngơi một chút thời gian lý đạo cường nhìn về phía nhiên đăng cổ phật ba vị cười nói sau đó khiến người ta mời ba vị này đi t h i ê n điện mặt ngoài cũng không lại là giam cầm chương tám trăm chín mươi năm trăm l n ă m sau người coi lại chương tám trăm chín mươi năm trăm l n ă m sau người coi lại phật m ô n lấy tín ngưỡng làm trọng ngươi đây là muốn mở ra một con mánh hổ lồng giam ngươi có lòng tin như vậy một mực có thể chế trụ như lai đợi không có những người khác vô thiên ngưng tiếng mở miệng nói nếu như một cái như lai ta cũng không có lòng tin đại còn nói gì cái gì lục giới lý đạo cường gió nhẹ mây thanh lại cười nói người quá coi thường tín ngưỡng cũng xem thường như lai không có ngăn được người phật môn sẽ tại trong cương vực ngươi thống trị nhanh phát triển chỗ nào cũng đ ú n g tay vào một lúc sau đến lúc đó cho dù ngươi có thể một mực chế trụ như lai có vô số tín đồ phật môn cũng chính là thâm căn cố đế rắc rối khó gỡ khi đó cũng là ngươi cũng khó có thể tùy tiện lại đối với phật môn hạ thủ vô thiên trầm giọng nói ha ha nếu không phải là như thế lại có thể nào hấp dẫn được như lai gia nhập lý đạo cường xem thường cười nói vô thiên nói những này hắn đương nhiên biết rõ tín ngưỡng tôn giáo phiền thoái hắn chưa từng dám xem thường nhất là cái này có thần thoại lực lượng tín ngưỡng chẳng qua đúng là đều rõ ràng hắn mới có thể mở ra bực này điều kiện như lai mới có thể bị hấp dẫn người quá tự tin vô thiên tao mày không phải quá tự tin mà là hết thệ đều nằm trong lòng bàn tay lý đạo cường ung dung nhìn về phía vô thiên người chuẩn bị dẫn vào đạo môn tiến đến vô thiên như có điều suy nghĩ trợ kinh ngạc nói luận đến tín ngưỡng đạo môn phật môn chính là lục giới đứng đầu cũng chỉ có đạo môn mới có thể ngăn được ở phật môn thậm chí mơ hồ đè ép một đầu à, đ vô tiên cau mày nhìn về phía lý đạo cường là thật đoán không ra lý đạo cường dự định chẳng lẽ lý đạo cường liền thật nguyện ý sau này có như lai dẫn đầu phật môn để hắn như nghẹn ở cổ họng vẫn là vì nhất thống lục giới không từ thủ đoạn biết rõ phóng túng phật môn tất thành họa lớn cũng không thiết hết thể chờ nhất thống lục giới về sau lại nói nghĩ đến chỗ này vô tiên sắc mặt khó coi nhất thống lục giới sao mà xa vời căn bản chính là không cách nào xác định chuyện hắn có thể nào thấy cái này dối trá phật môn tiếp tục lớn mạnh mặc kệ ngươi có nhiều tự tin nhưng phong túng phật môn ngươi tất nhiên sẽ hối hận vô thiên giọng nói có chút lạnh lùng nói vô thiên minh ta mới là thành chủ là hết thẻ đó chủ nhân ta so với ai khác cũng bị coi trọng cẩn thận ngươi lại không muốn gấp năm trăm năm ngươi chỉ cần chờ đợi năm trăm năm đến lúc đó ngươi coi lại hết thảy đều sẽ hiểu rõ lý đạo cương mỉm cười kiên nhẫn chân ă n nói phật môn lợi hại hắn há có thể không biết bỏ mặt tại trong cương vực hắc long thành truyền giáo đây là phóng túng sao tính toán cũng không tính toán có hắc long thành pháp luật pháp quy tại có các cấp phân đất phong hầu thế lực tại phật môn muốn truyền dạy thu hoạch tín ngưỡng cũng không có đơn giản như vậy đương nhiên như lai này lãnh đạo linh sơn quá mạnh mẽ hắc long thành pháp luật pháp quy cũng khẳng định là có các loại lỗ thủng các cấp phân đất phong hầu thế lực càng không ngăn cản được mạnh như thế đại phật môn gần như chỗ nào cũng nhúng tay vào truyền giáo nhưng tuyệt đối là có thể kéo trì hoãn ở giữa mấy ngàn năm thậm chí càng lâu hơn tuyệt không thành vấn đề không thể xem thường hắc long thành các cấp phân đất phong hầu thế lực nhất là giữa lẫn nhau rắc rối khó gỡ cùng hầu phủ có quan hệ đều không ít còn có vô thiên phụ thần p hơn u tử t r hai trăm linh năm lý đạo cường ánh mắt chỗ sâu lóe lên một sắc bén hào tình t h a n g trí ngay cả đến gần tại vô thiên trước mắt cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào hắn chẳng qua là nghi ngờ không thôi nhìn lý đạo cường năm trăm năm đúng năm trăm năm lý đạo cường giọng nói chắc chắn tràn đầy tự tin nói hắn đương nhiên không thể nào tin hoàn toàn vô thiên về thời gian tăng thêm gấp đôi rất bình thường vô thiên bây giờ không nghĩ đến chỉ là thời gian năm trăm năm có thể có cái gì ngăn được phật môn phương pháp nhưng hắn cuối cùng chỉ là vừa mới gia nhập giữa song phương quan hệ chưa thân cận như vậy cho nên cho dù vẫn là nghi ngờ không thôi cũng chỉ là lãnh đạo nói tốt vậy ta liền nhìn năm trăm năm về sau ngươi như thế nào để phật môn túi đầu nghe lời sẽ không để cho vô thiên huynh ngươi thất vọng lý đạo cường cười nói hy vọng như vậy vô thiên biểu lộ ra khá là lãnh nặng nói thời gian bảy ngày trong nháy mắt đi qua tại ngày thứ tám như lai phật tổ lần nữa đi đến linh sơn vẫn là vô thiên n h i ê n đăng cổ phật phật di lặc quan thế âm bốn vị bàn quan chứng kiến phật tổ hôm nay đến lý mô gấp đôi mừng rỡ lý đạo cường từ đáy lòng hoan n ê n nói thành chủ yêu ái vần tăng nguyện cùng thành chủ liên thủ cộng đồng phổ độ chúng sinh như lai mỉm cười trang trọng nói n g h e một chút lời nói này nhiều hơn dễ nghe không hổ là phật tổ ha ha t u t có phật tổ tương trợ nhất định có thể cứu vớt càng nhiều chúng sinh ở khổ hải sau đó cũng là một phen bầu không khí hòa hợp trao đổi trao đổi chủ yếu có ba điểm đệ nhất như lai đem dẫn theo chư phật bồ tát la hán trợ giúp hắc long thành trong vùng tiên vực này xây dựng quyền thống trị có bọn họ tương trợ hết thảy đều sẽ nhanh hơn thuận lợi hơn thứ hai phật môn sẽ tại trong cương vực hắc long thành truyền giáo thứ ba như thế nào hướng tới phương quyết chương trước hai điểm không cần nói quá nhiều hai điểm này tuy là cực kỳ phức tạp d ư ờ n g ra chuyện nhưng hai vị thủ lĩnh đều đại cục quyết định còn lại chủ yếu là thủ hạ phụ trách chi tiết điểm thứ ba liền cần lý đạo cường và như lai đích thân đến rất nhanh như lai đưa ra mục tiêu là tây mưu hạ châu cái khác phật môn lý đạo cường đối với cái này một chút cũng không ngoài ý m u ố n hiện tại có thể nhất tăng lên như lai cùng dưới trướng phật môn thực lực con đường cũng là chiếm đoạt tây mưu hạ châu mấy c h i phật môn khác sau khi làm bộ suy nghĩ một chút lý đạo cường vui vẻ vớt cảm nói phật tổ nói rất đúng cái này đích sắc là mục tiêu tốt nhất chẳng qua hiện nay hắc long thành chủ muốn tinh lực ở nội bộ q u y ế t chương ra phía ngoài cần một thời gian hai mươi năm sau đi khi đó lại hành động hơn nữa đến lúc đó chỉ sợ muốn mời phật môn nhiều hơn s u ấ t lực a di đà phật mời thành chủ yên tâm đến lúc đó phật môn nhất định ứng phó toàn lực như lai、like、không chút do dự gật đầu nói thời gian hai mươi năm không đáng kể chút nào hắn còn có chút vui mừng không nghĩ đến lý đạo cường dễ dàng như vậy đồng ý đề nghị của hắn lý đạo cường mỉm cười hắn là cái gì muốn phản đối đây phật môn vượt qua cố gắng phấn đấu càng tốt khả năng phật môn rất kiếm lời nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thua lỗ về phần thực lực tăng lên rất nhanh chút này thì tính sao có hắn nhanh sao trong tám trăm chín mươi mốt bận rộn hai mươi năm. năm sau khi thương lượng xong tất cả mọi chuyện lý đạo cường và như lai liền cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên cho dù chế độ phân đất phong hầu cho dù hiện tại có phật môn tương trợ muốn trong vùng tiên vực này thành lập nên thống trị cũng không phải đơn giản thật sự đem so sánh với nhân giới tiên giới quá lớn cũng là vùng tiên vực này diện tích thật ra thì cũng muốn so với toàn bộ nhân giới đại lục còn lớn hơn chỉ có điều trí tuệ sinh linh số lượng kèm xa cái này phải tốt quản lý rất nhiều rất nhanh bị giam cầm linh sơn chư phật bồ tát la han nhóm đều bị phóng ra được sự giúp đỡ của như lai khôi phục nhanh chóng sau đó năm mươi số lượng theo lý đạo cường đi đến nhân giới đây là trước lý đạo cường cùng như lai làm ra ước định một phần ba linh sơn chư phật sẽ vì hắn hiệu lực hai trăm n ă m nhiều hơn đến bộ phận này lại là như lai cố ý phái đi thăm dò trong cương vực hắc long thành tình hình chuẩn bị truyền giáo chuyện linh sơn chư phật đến lập tức chấn động hắc long thành trung cao tầng dù sao đây là dĩ vãng trong truyền thuyết chân chính chư phật không ít người vẫn là tín đồ của bọn họ nhất là thực lực của bọn họ mạnh mẽ vẹn vẹn là cấp độ nhân tiên từ giới liền đến đến gần hơn một trăm sáu mươi vị Cùng bây giờ hắc long thành số lượng đều không kém là bao nhiêu cấp độ nhân tiên tam giới cũng có sáu vị cỗ lực lượng này không hề nghi ngờ sẽ đối với hắc long thành thống trị t h ể hệ tạo thành khổng lồ trung kích toàn bộ trung thượng tầng không có mấy người có thể không cần thiết lý đạo cường không để ý những này đạt được như thế một luồng lực lượng khổng lồ ủng hộ hắn đương nhiên không thể đem lãng phí đoàn cố vấn hành chính điện vận chuyển hết tốc lực đem từng vị cường giả phật môn phái đến các nơi gia tốc bản thân hắc long thành nội bộ sửa sang lại do xét tứ phương thế lực tin tức tình hình trực tiếp tại minh giới đại quy mô k u y ế t trương v như thế một luồng lực lượng khổng lồ cho hắc long thành rót vào một tể thuốc trợ tim lần nữa cao tốc vận chuyển lại về phần cái k i a một phần ba bên ngoài cường giả phật môn lý đạo cường rất hào phóng để bọn họ tự do hoạt động chỉ cần không xúc phạm hắc long thành pháp luật pháp quy là được những n à y cường giả phật môn không k h á c h k h í hướng toàn bộ c ư ờ n g vực hắc long thành khuyết tàn đối với những n à y cường giả phật môn đến các cấp phân đất phong hầu thế lực tuyệt đại bộ phận đều là như lâm đại địch không có ai nguyện ý lãnh địa mình bên trong thoát ra một cái có thể cùng chính mình tranh đoạt quyền phát biểu tồn tại bên ngoài bọn họ đương nhiên không thể làm cái gì dù sao phật môn thực lực mạnh mẽ lại có thành chủ cho phép nhưng v ụ n trọng nha Các loại k hắn ô vô môn không không n này, cường giả Phật môn nhóm hiển nhiên cũng bình tĩnh tỉnh táo một tất cả đối với. Song phương triển khai một trận đấu trí đấu dũng, không thể chân chính tranh cường nhìn lần, nhiêu hứng g giả phối hợp, Phật khai thể vạch khi thú. h số đối đối với cái liệu, với. mở ám sớm một một mặt táo sau sẽ đấu đấu đấu. đạo có cả mấy tất trí có dự Lý bao hiện tại thật rất bận rộn mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới chi lực liền tiêu hao hắn thời gian d à i hiện tại vô thiên vừa rồi gia nhập lại cùng như lai đặt thành hợp tác hiệp nghị rất nhiều chuyện đều cần hắn tự mình ra mặt hạ quyết định hết cách thủ hạ khác nhóm thực lực vẫn là yếu chút ít đây cũng là vừa mới bắt đầu thế cục chưa ổn định tạm thời không cách nào trực diện vô thiên như lai tồn tại thế này vô thiên đổ đã là người của hắc long thành ngày này qua ngày khác hắn là vừa gia nhập càng là cùng như lai không hợp để hắn đi cùng như lai phật môn tiếp xúc hậu quả lý đạo cường đều không thể tưởng tượng hử quả nhiên là tàng ô nà cấu giết được lắm r ồ i trá hòa thượng giết chuyện như thế vô thiên chỉ cần phát hiện tuyệt đối làm ra được chỉ có thể hắn vất vả chút ít đích thân đến chờ thế cục ổn định lại là được trong bận rộn thời gian gần hai mươi năm hát long thành một trăm hai mươi chín năm tháng hai mùa xuân vừa qua khỏi lý đạo cường cùng người một nhà vô cùng náo nhiệt vượt qua năm mới này một ít mâu thuẫn khỏe miệng đó là tự nhiên không thể tránh khỏi nhưng cũng đều còn tại trong không chế cho dù mấy năm này lý đạo cường đã làm một ít để chúng nữ ưu oán chuyện ví dụ như nhị công chúa tranh nhi cuối cùng vẫn là bị lý đạo cường câu được mặc dù còn không có chính thức gả vào lý gia đại môn nhưng ai cũng lòng biết rõ chuyện sớm hay muộn mà thôi lại ví dụ như tiểu bạch tần mộc giao diệp hồng n g mặc sơn sơn mấy vị nữ tử này cùng lý đạo cường quan hệ gần thêm không ít người sáng suốt đều biết xảy ra chuyện gì còn có chính là đứa bé vấn đề lý đạo cường vẫn không có cho các nàng một đứa bé chẳng qua vấn đề này lý đạo cường rất c â y ngay không sợ chết đứng yên tâm thoải mái hiện tại thật không phải hắn không muốn sinh ra mà là hắn quá mạnh nhất là tương đối chúng nữ mà nói trước kia cấp độ nhân tiên tứ giới còn có thể vì hắn thai ngén con cái nhưng lúc này trừ phi đạt đến cấp độ nhân tiên ngụ giới nếu không muốn vì hắn thai ngén con cái tất khó có thể chịu đựng cấp độ nhân tiên tứ giới cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại thương nhược điểm thậm chí rất có thể sẽ bị chỗ thai n é n con cái hút khô hết thảy về phần phía dưới càng không cần phải nói đây cũng là thiên địa trí lý càng mạnh người thì càng khó sinh hạ dòng dõi có này lý do tại chúng nữ mặc dù vẫn còn bất mãn lại cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịp cố gắng tu luyện để chúng nữ tại một hệ liệt này sau khi chuyện phát sinh chẳng qua là hưu hoán không có chân chính náo loạn lên nguyên nhân lớn nhất kỳ thật vẫn là vô thiên gia nhập phật môn hợp tác nhất là cái sau cho dù song phương chẳng qua là hợp tác không thể không nói như lai bọn họ lực ảnh hưởng quá lớn cho dù chúng nữ thực lực của h long thành đã không kém gì phật môn nhưng trải qua thời gian dài quan niệm mang đến lực ảnh hưởng cũng không phải tốt như vậy tiêu trừ chủ yếu hơn chính là vô thiên gia nhập cùng phật môn hợp tác cái này cực lớn tăng thêm lý đạo cường vì thế ai cũng rõ ràng lý đạo cường cùng hắc long thành lại về phía trước vượt qua rất lớn một bước lục giới cái k i a hình như xa không thể chạm mục tiêu giống như rõ ràng rất nhiều phản ứng đến cả trai lẫn gái nữ giữa phu thê tại trận này giữa phu thê c á n cân nghiêng bên trên lý đạo cường phân lượng tăng thêm chúng nữ tự nhiên là muốn nhuộm bộ một chút về phần không có chân chính đem tranh nhi các nàng cưới vào cửa không phải không làm được mà là lý đạo cường không nóng này cũng là cho chúng nữ một cái giảm sốc không gian thừa cơ nhiều mập mờ mấy vị để chúng nữ hiểu chuẩn bị tâm lý thật tốt biết mấy vị nữ từ này hắn sớm một l à muốn cưới về nhà b ớ t đi cái gì cũng không biết dưới tình huống hắn liên tục một cái tiếp một cái lấy về nhà chúng nữ sẽ càng khó chịu hơn tháng ba lý đạo cường kết thúc mấy năm gần đây đã ngày càng cuộc sống yên tĩnh đi đến tiên giới cũng như lai ước định hai mươi năm kỳ hạn đem đến nên tại tiên giới khuyết t r ư ờ n g mục tiêu thứ nhất cũng là như lai bọn họ tuyệt đối sẽ không đ u n g thà xung quanh cái khác mấy chi phật môn tháng năm đại quân lên đường phật môn lực lượng là chủ hát long thành làm phụ lao thẳng đến một chỗ linh sơn như lai đều tự mình lên đường nếu như đối mặt cái khác chỉ có được cấp độ nhân tiên mũ giới thế lực như lai là không cần tự mình ra tay không nói nhiên đăng cổ phật phật di l ạ c quan thế âm bọn họ là đủ giải quyết nhưng đối mặt một chi linh sơn khác khác biệt nơi đó có một vị như lai khác như lai hắn nhất định phải chương 892, t r c h bạch t r ệ đến chương tám t r ă c h n mươi bạch trệt đến lý đạo cường tự mình đến nguyên nhân thì càng đơn giản tại tiên giới khuyết t r ư ơ n g không phải chuyện nhỏ huống hổ vẫn là cùng phật môn liên thủ lý đạo cường được đích thân đến một chuyến nhìn một chút tiến trình vô cùng thuận lợi đại quân những nơi đi qua đánh đâu thằng đó không có người nào có thể ngăn cản nhất là tiêu hao thời gian là cương vực bắt á t cần đại lượng thời gian đến đi đường tháng 6, một tòa khác linh sơn như lai giáng lâm hai vị như lai mặt đối mặt hai cặp có chút tương tự ánh mắt đối mắt nhìn nhau bầu không khí trong lúc nhất thời có chút tiến tĩnh linh sơn bên trên cái khác chư phật b ồ tát la hán phản g phất đều ở một mảnh khác trong thời không a di đà phật người đến tòa linh sơn này chủ nhân hai tay như lai chắp tay trước ngực có chút bình tĩnh nói ta đến như lai cũng bình tĩnh mở miệng nói như thế nào như lai như thế nào phật tòa linh sơn này chủ nhân giọng nói trịnh trọng mấy phần ta vì như lai ta vì phật như lai không chút do dự vẫn là bình tĩnh nói tòa linh sơn này chủ nhân ánh mắt có chút dừng lại sau mấy thức khẽ thở dài một tiếng ta không bằng ngươi như lai không trả lời sau một khắc hai đạo thông tin ê triệt địa ánh sáng màu vàng dâng lên đăn vào một chỗ bọn họ tựa như đang luận đạo lại tựa như đang chiến đấu đã đối lập lại hòa vào nhau ước chừng thời gian nửa ngày đi qua hai đạo ánh sáng vàng lần nữa hóa thành hai vị như lai nô đạo đã thành tòa linh sơn này chủ nhân như lai lộ ra một cái nụ cười phản phất cuối cùng được đại đạo nụ cười như lai không nói tiếng nào bình tĩnh nhìn đối phương sau một khắc đối mặt thân là chỗ này linh sơn chủ nhân như lai hóa thành một tia sáng vàng đầu nhập vào trong cơ thể như lai không có bất kỳ gì t h ư ơ n g gì trở ngại tựa như cả hai nguyên bản là một thể nước sữa hòa nhau tại chỗ chỉ còn lại một vị như lai phật tổ a di đà phật hai tay như lai chắp tay trước ngực trang nghiêm bảo tướng mở miệng phật tổ rất nhiều phật đà bồ tát la hán nhóm tiếng buồn bã mở miệng có bi thương người có bình tĩnh người cũng có chấn phấn người nhưng đều hướng lúc này như lai hành lễ như lai còn tại n g ã phật còn tại trong n g á y mắt tòa linh sơn này hình như đổi một cái chủ nhân lại hình như không có đổi chẳng qua là chủ nhân trở nên càng mạnh mẽ hơn mà thôi sau một ngày chúc mừng phật tổ lý đạo cường nhìn lúc này như lai thật lòng cười nói đa tạ thành chủ tương trợ như lai hơi thi lê nói đồng dạng chân thành đối với lý đạo cường không ở trong đó đảo loạn thậm chí toàn lực phối hợp hắn thật so sánh cảm tạng thân là minh h i ế u đều là hẳn là lý đạo cường không thèm để ý cười nói ngưng tạm hỏi không biết lần sau bắt đầu lúc nào b ầ n tăng cần một chút thời gian linh sơn chư phật cũng cần thời gian mời thành chủ đợi chút sau năm mươi năm như lai hơi trầm ngâm một chút nói tốt vậy sau năm mươi năm lý đạo cường một tiếng đáp ứng trong lòng lại cười khẽ như lai tiêu hóa vị như lai kia hết thảy tuyệt sẽ không cần năm mươi năm sẽ chỉ ngắn hơn đối với cái này hắn rất có thể hiểu được ai sẽ đem bí mật của mình tùy tiện bại lộ đây hắn cũng còn nói với vô thiên là năm trăm năm khả năng chỉ cần hai mươi ba mươi năm như lai liền đem hoàn toàn tiêu hóa vị như lai kia hết thảy tiến hơn một bước không chỉ là như lai còn có linh sơn chư phật v â n v â n hai tòa linh sơn dung hợp lại cùng nhau rất nhiều tương tự phật đà bồ tát la hán các loại đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tiến hơn một bước loại này trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên còn không có bất kỳ t a i họa n g ầ nào có tất cả đều là chỗ tốt không thể không nói có giống như vậy cùng chính mình tương tự tồn tại tại một chút phương diện thật là một món không tệ chuyện một khi thôn v ệ đối phương bản thân các phương diện đều mạnh lên nhất là giống phật môn tôn giáo tín ngưỡng như vậy càng là gần như t r ă m lợi mà không có một hại nếu như nói hai người khác tương tự người còn biết vì bản thân người nhà loại hình tuyệt sẽ không thỏa hiệp thậm chí đồng quy vô tận cũng không tiếc nhưng loại này có tín ngưỡng tôn giáo liền không giống nhau bọn họ có cùng một cái tín ngưỡng không bằng đối phương cái kia hy sinh bản thân thành toàn đối phương cũng không có gì ta còn tại cũng tỉ như như lai này như lai trước mắt chiếm đoạt vị như lai kia vị như lai kia thật đã chết sao chưa chắc trong mắt lý đạo cường càng giống là vị như lai kia biến thành trước mắt như lai một phần tử đều là như lai đều là phận không hề khác gì nhau cái này có lẽ cũng là vị như lai kia không có chạy trốn mà là trực diện trước mắt như lai nguyên nhân lớn nhất nô đạo đã thành bốn chữ này cũng là tốt nhất biểu lộ lại đem một ít chuyện sau khi xác nhận lý đạo cường liền rời đi chuyện còn lại đã không cần hắn tự mình nhìn về đến nhân giới hát long thành đạo mắt lại là thời gian mấy năm hát long thành một trăm ba mươi bốn năm tháng sáu tại lục giới bô cục đều tại tiến hành đâu vào đấy y ê chăm chăm. bởi vì ma giới không có nhiều như vậy đạo lý trật tự có thể giảng hết thể đều là thực lực vi tôn minh giới lấy âm thực vương ban đầu địa bàn cùng hạ đất minh đình là chủ một bên hướng bốn phương tám hướng thăm dò tin tức một bên chậm giải quyết chương tiên giới lại là lấy vững chắc địa bàn là chủ tại nhân giới động tác lớn nhất nơi này là hắc long thành hạ hậu Căn b ả tháng tám n lý, lý đạo cường đang hưởng thụ xem như cuộc sống yên tĩnh một vị hắn hoàn toàn ngoài ý liệu tồn tại tìm đến cửa bạch trạch đạo hữu hắc long thành mấy trăm vạn dắm bên ngoài lý đạo cường tự mình dán lâm hơi kinh ngạc nhìn trước mắt thân ảnh một bộ áo bào trắng khí chất ôn hòa khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhất không tầm thường chính là một đôi mắt phản phất tràn đầy trí tuệ hình như thế gian này hết thảy đều ở trong hai mắt hắn vị này đúng là năm đó ở yêu giới cùng lý đạo cường có chút gặp nhau ba vị yêu tổ một trong bạch trạch đột nhiên liền xuất hiện nơi này bị lý đạo cường cảm giác được tự mình chạy đến bạch trạch b á i kiến thành chủ không n g ờ i mà đến mong rằng thành chủ thấy lượng bạch trạch giống như, như ngọc quân tử ôn tồn lễ độ thấy thi lê nói bạch trạch minh nói gì vậy chứ ngươi có thể đến hắc long thành ta lý mô cao hứng còn không kịp trong lòng lý đạo cường nghi ngờ không thôi nhìn không thấu bây giờ không nghĩ đến bạch trạch này đến mục đích nhưng đối phương tư thái rất k h á c h khí lại là thân là cường g i ả cấp độ đại la kim tiên vậy hắn đương nhiên muốn c à n g k h á c h khí đạo hưu trực tiếp biến thành huynh ha ha thật không dám dầu dếm bạch trạch hôm nay đến trước chính là vì thành chủ ngài bạch trạch cười một tiếng nghiêm túc nói thẳng chương tám trăm chín mươi ba lớn nhất kiếp nạn thiên đạo phản kích chương tám trăm chín mươi ba lớn nhất kiếp nạn thiên đạo phản kích n h a không biết bạch trạch huynh tìm lý mẫu có chuyện gì lý đạo cường trên khuôn mặt hiện lên vừa tò mò vừa nghi hoặc vẻ mặt xin hỏi thành chủ trí hướng như thế nào bạch trạch tư thái hơi t ú c hỏi lý đạo cường nhìn thật sâu lấy cái này không giải thích được bạch trạch nhưng nhớ đến thực lực hắn hắn lập tức liền dập l ư ợ n g bạch trạch huynh có thể trước mặt lý mỗ hỏi lời này lý mỗ đương nhiên cũng sẽ không qua loa một người c h í hướng là sẽ theo năng lực bản thân mà không ngừng biến hóa trước kia lý mỗ trí hướng là không ngừng mạnh lên hiện tại nghiêm chỉnh mà nói chính là nhất thống lục giới lý đạo cường hào khí n g ú t trời tràn đầy chân thành tha thiết nói thanh chủ hào hùng cái thế bạch trạch bội phục bạch trạch nói với giọng trịnh trọng lý đạo cường không trả lời chẳng qua là nhìn đối phương bạch trạch vẻ mặt lại nghiêm túc mấy phần nói lục giới to lớn vô biên vô、ngân. sinh tồn không biết bao nhiêu chủng tộc cường giảm một ra đời giống như thần minh kẻ yếu thì ti tiện đến cực điểm bạch trạch ta nhất tộc về mặt sức mạnh cũng không tính cỡ nào xông ra nhưng luận đến trí tuệ thiên cơ lại tự nhận tuyệt không thua ở bất kỳ chủng tộc nào lý đạo cường ánh mắt k h ẽ động bạch trạch là suy đoán đến cái gì thiên cơ vẫn phải có liên quan đến hắn bạch trạch nhất tộc thông vạn vật c h i tình biết quỷ thần thông hiệu thiên địa lục giới đều biết lý đạo cường như thật tán dương một câu bạch trạch thản nhiên tiếp nhận phần này tán dương nghiêm mặt nói năm đó ta mượn lục giới thành lập đột phá đến đại la kim tiên tri cảnh trong ừ n g t lúc vô tình thấy được một tia thiên cơ ở thời gian trường hà hạ lưu bên trong thấy một cái tương lai lý đạo cường ánh mắt không có gì thay đổi vẫn là nhàn nhạt tò mò cùng n g h i hoặc trong lục giới sẽ xuất hiện một vị cái thế hào kiệt để lục giới xảy ra l o n g trời lở đất biến hóa bạch trầm ạ c h giọng nói ha ha ha bạch t r ạ c huynh trong miệng ngươi cái thế hào kiệt không phải là lý mô a lý đạo cường ánh mắt một kỳ cười to vài tiếng hỏi không tệ bạch trạch gật đầu a bạch trầm huynh ngươi tin tưởng cái này sao lý đạo cường mỉm cười nhìn bạch trầm nói thiên cơ khó lường chuyện tương lai chưa từng sẽ là khẳng định Ta nhìn thấy tương lai, cũng chỉ là trong a lai, nhìn tương cũng thấy chỉ t là thời trường một tương hạ, khả gian cái năng có l a i Bạch Trạch u n g đầu nói. Đó chính là nói. chính lý à nói, huynh ngươi cũng không xác định. Bạch Trạch xác l đạo cường không họ ngoại ý muốn nói đến bọn lập tức ơ cái gì tương lựa a i cũng y đổi. Hoặc nóng i h giờ không che giấu chút nào chính mình vui mừng cùng đối với mạch trạch khát vọng bạch trạch nguyện lại cho thành chủ một đầu việc quan hệ tồn vong tin tức nếu thành chủ vượt qua cái k i a m ộ t khó khăn bạch trạch nguyện giúp thành chủ nhất thống lục giới bạch trạch trực tiếp quả quyết nói lý đạo cường nhấn mạnh liên đối bạch trạch tồn tại thế này có chủ động đầu nhập vào ý tứ cũng không có bao nhiêu hưng phấn việc quan hệ tồn vong câu nói này để hắn bản năng cảm nhận được mấy phần linh cảm không lành loại linh cảm không lành này đại biểu cho lời này rất có thể thật thật sự có việc quan hệ hắn sinh tử tồn tại chuyện sắp xảy ra bạch trạch h u n h mời nói lý đạo cường đưa tay ngưng tiếng nói lục giới phân lập mỗi một giới tình hình đều không giống nhau có mạnh có yếu. nhưng có một chút lại giống nhau điểm này tạm thời còn chưa có xảy ra toàn bộ lục giới biết người đáp lại l ắ c đ ắ c không có mấy bạch trạch giọng nói có chút nói với giọng chắc chắn dừng một chút tiếp tục nói lục giới mỗi một giới trung đô tồn tại thế giới ý chí cũng có thể xưng là thiên đạo thiên đạo cao cao tại thượng vô t ư vô d ụ c nhân ý mạnh mẽ đến mức trình độ nhất định liền có thể hôm nào ý t r ò nên n khi có cường giả muốn vừa thống nhất giới thời điểm một giới này thiên đạo sẽ bản năng hướng toàn bộ lục giới phát ra cầu viện âm thanh đây là một giới thiên đạo cuối cùng cũng là thủ đoạn mạnh mẽ nhất trong nét mắt lý đạo cường sắc mặt thay đổi trở nên có chút khó coi cực kỳ ngư làm bạch trạch ở trước mặt hắn nói ra chuyện này sau hắn lập tức liền có điều cảm ứng chuyện này thật điều này làm cho hắn lại như thế nào có thể bình tĩnh quả nhiên là việc quan hệ hắn tồn vong một khó khăn nếu nhân giới thiên đạo hướng toàn bộ lục giới phát ra cầu viện không nói trước giúp nhân giới thiên đạo những cường giả kia chắc chắn sẽ đạt được nhất định c h ỗ t ố t vẹn vẹn là một cái đem nhất thống nhân giới h ắ c long thành cũng sẽ không xảy ra mấy vị cường giả nguyện ý thấy bọn họ khẳng định sẽ ngăn cản cho dù không thèm để ý lục giới phân tranh những cường giả kia thật có cơ hội chỉ sợ cũng sẽ không ngại kiếm một c h i n canh hát long thành khối này thịt thật là không gầy thật là được l thủ đoạn mạnh mẽ nhất hắn đúng là xem thường một giới thế giới ý chí bạch trạch h i n h đa tạ b ẩ m báo lý m ẫ vô cùng cảm kích hai tay lý đạo cường ôm quyền t r ị n h trọng nói phần này cảm kích là thật tâm nếu không phải bạch trạch b ẩ m báo hắn còn không biết lúc nào mới có thể biết khả năng đột nhiên hắn muốn đối mặt đến từ lục giới đông đảo cường giả dù sao hắn mục tiêu thứ nhất thủy t r u n g là trước nhất thống nhân giới mà bây giờ mặc dù vẫn vô cùng khó giải quyết nhưng cũng có đường sống hỏa h o a n rất lớn thành chủ không cần phải khắc khí ta đây cũng là một phần trước thời hạn đầu tư mà thôi mong rằng thành chủ thấy lượng bạch trạch cười một tiếng nói rất thản nhiên trực tiếp hán nói những này chính là nhìn kỹ lý đạo cường làm đầu tư hy vọng chờ lý đạo cường mạnh mẽ đến mức trình độ nhất định có lợi ích phản hồi cùng hắn về phần vì sao không hiện tại liền chính thức gia nhập hắc long thành cũng may tương lai thu hoạch càng nhiều hai người đều không có đề cập vấn đề này tâm tư lý đạo cường là tiếp nhận ân tình lớn như thế thật không thể lòng tham không đáy bạch trạch ý nghĩ lý đạo cường cũng không khó khăn suy đoán hắc long thành nếu cái kia một khó khăn không đi qua cái gì đều không cần nói cho dù là vượt qua có hôm nay bẩm báo tri tỉnh mặc kệ tương lai hắc long thành mạnh mẽ đến mức tình trạng gì đều sẽ nhớ k ỹ chuyện này bạch trạch đã đứng ở thế bất bại bạch trạch cần gì phải đi bước lên cái kia hiền đây bạch trạch nhất tộc tính cách lý đạo cường vẫn là hiệu mười hai chưa hề cũng không phải l i ề u mạng mạo hiểm phong cách hắn cũng không có cái gì bất mãn nhân chi thường tình hắn cũng còn không có như vậy lòng dạ hẹp h ỏ i bạch trạch vinh sao lại nói như vậy mặc kệ lúc nào từ nay về sau bạch trạch vinh đều là lý đạo cường ta hảo bằng hữu lý đạo cường nghiêm nghị làm ra hứa hẹn bạch trạch mỉm cười gật đầu hắn này muốn chính là cái hứa hẹn này bạch trạch vinh không biết hắp long thành làm được mức nào sẽ khiến nhân giới thiên đạo phản kích lý đạo cường mở miệng hỏi không sai trong mắt hắn đây chính là nhân giới ý chí đối với phản kích của hắn c h ỉ cứ nhân giới đại địa vượt qua một nửa thời điểm bạch trạch chắc chắn nói đa t ạ lý đạo cường lần nữa nói c ả m t ạ thành chủ khắc khí bạch trạch h u y n h mời đến hắc long thành ta ngồi xuống để ta một tận tình địa chủ hữu nghị lý đạo cường nhiệt tình nói s ư ơ n g hô cũng biến thành thân cận hơn chút ít sau đó thành chủ chắc chắn bận rộn ta cũng còn có một số chuyện quan trọng cần làm lần sau đi bạch trạch cự tuyệt chuyển lý đạo cường nhìn bạch trạch ý tứ đã định đương nhiên sẽ không miễn cưỡng vừa nóng tình khách sáo mấy câu bạch trạch rời đi lý đạo cường trên khuôn mặt nụ cười nhanh chóng tiêu tán ngầm đầu nhìn về phía bầu trời ánh mắt thâm t h ú y đến cực điểm tựa như xuyên thấu vô số tầng hư không đạt đến cái k i a t r o n g cõi u minh không tồn tại địa phương sau mấy tức hắn thu hồi ánh mắt xoay người về đến hắc long thành một mình trầm tư hồi lâu đếm đạo tín hơi thở phát ra chưa được bao lâu vô thiên phụ thần phụ tử hắc bảo lục nhĩ mi hầu âm thực vương sáu vị tuần tự đến cái này sáu vị cũng là bây giờ lý đạo cường thủ h ạ tồn tại mạnh nhất trong đó yếu nhất âm thực vương khoảng cách cấp độ nhân tiên mũ giới chỉ còn lại chỉ nửa bước có hắc long thành bàng bạc khí vận đại thế tương trợ rất nhanh có thể hoàn toàn thành công đến sau nhìn thấy chiến trận này sáu vị đều kinh ngạc lập tức hiểu phải có đại sự xảy ra lý đạo cường không nói nhảm trực tiếp đem nhân giới thiên đạo phản kích chuyện nói cho bọn họ lập tức bao gồm vô thiên tại bên trong sáu vị cường giả tất cả đều biến sắc lại có chuyện này thống nhất một giới quả nhiên không có đơn giản như vậy vô thiên trầm ngâm ở miệng cái này có lẽ chính là hắc long thành ta nhất thống nhân giới lớn nhất kiến nạn phu thân trầm giọng nói một khi nhân giới thiên đạo phát ra cầu viện trong lục giới chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả ra tay nếu không chống nổi kẻ nhẹ dứt bỏ tại cương vực của nhân giới làm ra vĩnh viễn không khuyết trương hứa hẹn kẻ nặng hắc long thành hủy diệt tại còn lại ngũ giới căn cơ cũng bị chia cắt phu tử thật chặt khóa lại lông mày thẳng thắn nói ở đây không có người cảm thấy lời của hắn là phóng đại cũng đều rất rõ ràng cái tiêu kẻ nhẹ kết quả khả năng là thấp nhất một khi có lục giới đông đảo cường giả đồng loạt ra tay thì thế nào có thể sẽ tùy tiện bông tay thanh chủ phật tổ không bằng trước đình chỉ tại nhân giới khuất trường phát triển ngũ giới còn lại tích lũy thực、lực. hắc bảo giọng nói cũng không nhịn được có chút khẩn trương mở miệm nói mặc dù hắn là không muốn gia nhập hắc long thành nhưng vắn đã đóng thuyền có lý đạo cường và vô thiên hai vị tại hắn không có còn lại ý nghĩ chỉ hy vọng hắc long thành có thể vượt đến càng mạnh mẽ đối mặt sẽ có lục giới không biết bao nhiêu cường giả đồng loạt ra tay tình hình cho dù hắn cũng không thể không khẩn trương phu tử mắt nhìn lý đạo cường ngưng tiếng nói đây là một lựa chọn chẳng qua phát triển cái khác ngũ giới thực lực chắc chắn càng thêm xâm phạm ngũ giới còn lại cường giả lợi ích cũng sẽ càng làm cho người nhìn chăm chú dẫn đến càng nhiều căm thủ nếu có một ngày hắc long thành ta tại lục giới thực lực đạt đến trình độ nhất định nó hậu quả chỉ sợ so với nhân giới thiên đạo phản kích đáng sợ hơn hắc bảo trì trệ không cách nào phản bác gia nhập hắc long thành những năm này lấy thực lực của hắn cũng biết đến rất nhiều rất nhiều nội tình lý đạo cường tại còn lại ngũ giới cẩn thận như vậy phát triển thế lực trong thần giới cho dù có một thiên đình một thần đình ủng hộ đều không quyết t r ư ơ n g chỉ lấy tìm hiểu tin tức là chủ tại ma giới minh giới đều là như vậy tại yêu giới chỉ phái ra một vị thú thần phát triển cường giả cấp độ yêu tổ ra mặt thật liền dừng tay cẩn thận như vậy là vì cái gì đúng là không làm cho lục giới đông đạo cường giả thế lực quá nhiều kiên kỵ cùng c a m thủ lấy nhất thống nhân giới là nhất trước mục tiêu nguyên nhân đúng là cao tầng h ắ c long thành rất rõ ràng chỉ có trước nhất thống nhân giới mới là an toàn nhất ổn thỏa nhất biện pháp vừa thống nhất giới nhìn như nhất gặp kiên kỵ nhưng đem so sánh với thế lực khắp lục giới tại mỗi một giới đều là thế lực bá chủ tuyệt đối muốn an toàn rất nhiều cái trước ngũ giới còn lại cường giả sẽ không dễ dàng liên thủ công kích cái sau tất nhiên sẽ dẫn đến ngũ giới còn lại cường giả ra tay chia cắt hắc bảo không lời có thể nói chỉ có thể nhìn lý đạo cường và vô thiên l ụ bởi vậy hắc long thành phát triển là tất nhiên không thể ngừng đang không có làm xong chuẩn bị đầy đủ trước hắc long thành không thể bắt lại nhân giới một nửa đại địa đưa đến nhân giới thiên đạo phản kích cho nên hắc long thành vẫn là nên tại còn lại ngũ giới phát triển ở trong đó có một cái độ cần nắm giữ tốt càng cần thực lực lý đạo cường tốc độ tiến bộ rất nhanh tại đưa đến lục giới vô số cường giả đồng loạt ra tay trước có đầy đủ thực lực đứng vững đồng thời vô thiên cũng hiểu lý đạo cường triệu tập bọn họ sáu cái mục đích tiếp xuống bọn họ sáu cái đều muốn công việc lưu bù lên đột nhiên đáy lòng vô thiên dâng lên một lồn u hưng ơ phấn tò mò mặc dù biết lúc này không nên hắn thật ra thì cũng không muốn thấy lý đạo cường thất bại nhưng hắn vẫn là dâng lên cái này sợi tâm tình lý đạo cường ngươi có thể làm được tình trạng gì đây ha, ha ha ha ha nhìn mấy người tuần tự mở miệng lý đạo cường chẳng qua là yên tĩnh nhìn đợi đám người ngừng hắn đầu tiên là cười khẽ hai tiếng sau đó lý đạo cường trợt cười ha h a trong tiếng cười tràn đầy một loại hào tình t r á n g trí ra tâm đám người càng yên tĩnh thật chặt nhìn lý đạo cường các vị ban đầu nghe được tin này ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng nặng nề lý đạo cường ngừng tiếng cười ánh mắt quét qua mấy người khoe miệng ném mang theo mỉm cười không nhanh không chậm nói bởi vì ta rất rõ ràng ta phải đối mặt chính là cái gì l ụ c giới quá lớn cường giả cũng quá là nhiều nhiều còn xa hơn vượt qua chúng ta mỗi một tưởng tượng trong bọn họ gần như trăm phần trăm cũng sẽ không muốn nhìn đến hắc long thành ta vượt qua cái này một khó khăn âm thanh thong thả để ở đây mấy vị trong lòng đều kìm lòng không được càng trầm trọng hơn bao gồm vô thiên cho dù là bọn họ đều rõ ràng lý đạo cường nói lời này tất có đặc thù mục đích có thể đây là sự thật không phải do bọn họ không vì mà động âm thanh của lý đạo cường tại ngừng tạm s a u không có gì thay đổi tiếp tục vang lên bởi vì bọn họ đều sẽ sợ sợ hắc long thành ta vượt qua cái này một khó khăn sợ hắc long thành ta nhất thống nhân giới sợ hắc long thành ta càng mạnh mẽ thậm chí nhất thống lục giới đứng ở trên đỉnh đầu bọn họ trong âm thanh lý đạo cường nụ cười bền lớn giọng nói mãnh liệt dơ lên âm vang có lực hào hùng cái thế các vị đây là một kết nạn nhưng nếu vượt qua một kiếp này khó khăn lục giới to lớn còn có ai có thể cản trở ta hát long thành nhất thống lục giới tất thành định cục ở trong tầm tay chỉ cần vượt qua cái này một cái kết nạn cái này mênh mông lục giới cũng là chúng ta kích tình mênh mông âm thanh để ở đây đều tâm tính kiên định sáu vị đều tâm tình chuyển động theo nhất thống lục giới bọn họ chợt ý thức được một điểm t r ư ơ n g tám trăm chín mươi b ố làm vua đi đầu c h ấ p gặp kỳ ngộ lục giới t r ư ơ n g tám trăm chín mươi b ố làm vua đi đầu chất gặp kỳ ngộ lục giới dĩ vang chỉ cảm thấy xa không thể chạm nhất thống lục giới hình như thật không còn là hoa trong gương trăng trong nước mà là gần như liền hiện ra trước mắt cho dù trước mắt này đồ vật thật không tốt cầm nhưng cũng thật sự có thành công khả năng nhất nghiệm đây trí hướng tính cách tâm tư khác nhau sáu vị cường giả đều là một trận không cách nào bình tĩnh cũng là vô thiên cũng hơi thất thần nhất thống lục giới chỉ cần vượt qua cái này một cái kết nạ lý đạo cường trong ánh mắt tinh mang lấp lóe ngầm đầu rất dài ô nói t h ư ợ n như nói với mọi người cũng giống như chỉ ở tự đủ sau hai hơi vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm nghị đi xuống thâm thúy bên trong phảng phất mang theo vực sâu biện rộng ánh mắt quét qua sáu người cho nên hiện tại ta mặc dù như cũng nặng nề nhưng cũng là hưng phấn các vị có nguyện ý hay không giúp ta tổng độ này khó khăn trinh trọng vô cùng âm thanh vang ở sáu người bên thai nguyện cùng thành chủ tổng độ này khó khăn phu tử người đầu tiên không chút do dự thi l ễ nói hắn rất tình tảo hắn tuyệt không hy vọng thấy lý đạo cường thất bại bởi vì vậy đại biểu giới trướng hắc long thành nước vạn con dân đem rơi vào dung chuyển bên trong đến mức độ này hắc long thành là chỉ có tiến không có lùi hắn biết rõ chính mình khuyên can không được vậy cũng chỉ có thể tận lực đúng một cái nguyện cùng thành chủ tổng độ này khó khăn phu thần âm thực vương gần như đồng thời hành lê nói bọn họ cũng không có nhiều do dự âm thực vương là rõ ràng mình vô luận như thế nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của lý đạo cường một kiếp tiêu khó khăn lại khó hắn cũng được đi sông phụ thần không sai bị lắm lấy thực lực của hắn cũng có thể tiêu giao lục giới có thể so phi ạ thân đình hạ d e s minh đình không được đã cùng hắc long thành hoàn toàn dây dưa đến cùng một chỗ vẫn là hắn tự mình làm ra lựa chọn không chỉ có là bên ngoài nguyên nhân còn có một điểm tương tự ở bên trong nguyên nhân đó chính là bọn họ tại hắc long thành khí vận dưới lại thế khoảng cách đột phá đều chỉ còn lại một điểm lúc này sao có thể rời khỏi bên ngoài ở bên trong nguyên nhân chung vào một chỗ để bọn họ thật ra thì không có lựa chọn thứ hai đây cũng là lý đạo cường ngự hạ thủ đoạn thể hiện ngự dưới có thời điểm không có phức tạp như vậy muốn để cho thủ hạ trung thành không phản bội vậy không nên đi khảo nghiệm lòng người để lợi ích cùng chính mình buộc chung một chỗ không cách nào cùng chính mình chia cắt là có thể qua nhiều năm như vậy không có cái gì đại động căn qua phụ thần âm thực vương bao gồm phụ tử đều đã cùng lý đạo cường dây dưa đến cùng nhau muốn chia cắt rất khó vô cùng khó khăn đối mặt ba người tỏ thái độ lý đạo cường mắt lộ ra hài lòng lộ ra nụ cười chuyển rời đến trên người vô thiên còn lại mấy đạo ánh mắt đ ồ n dạng phụ thần phụ tử t hắc bảo lục nhĩ mi hầu, hầu tất nhiên là đang đợi vô thiên quyết định bọn họ là gia nhập hắc long thành trên danh nghĩa lấy lý đạo cường là cao nhất lãnh đạo nhưng trên thực tế đều rõ ràng vô thiên mới là bọn họ đệ nhất mệnh lệnh Chủ tự nhiên lý đạo cường chém đinh chặt sắt nói một kiếp này khó khăn sẽ là tất cả trí tại xương bá người kiết nạn lấy hắc long thành hiện tại tốc độ phát triển không có bất ngờ gì xảy ra ngươi là người đầu tiên sông một kiếp này khó khăn ngươi liền không lo lắng làm vua đi đầu vô thiên bình tĩnh nói lời còn chưa dứt phụ thần mấy người liền lông mày càng là khóa chặt bọn họ còn không xác định vô thiên lựa chọn nhưng lời hắn nói lại chưa chắc không có đạo lý hiện tại hắc long thành tình hình cùng phạm nhân tránh bá có tương tự rất lớn người đầu tiên lo đầu bình thường đều sẽ làm vua đi đầu thắng lợi sau cùng hơn phân nửa là cao tích lương chậm xương vương có thể hắc long thành hiện tại tốc độ phát triển lục giới to lớn ai còn có thể xếp hạng trước mặt chẳng lẽ lại muốn hoàn toàn dừng lại chờ một cái thế lực phát triển đi lên làm cho đối phương đi đánh tiên p ò n g làm người đầu tiên chìm đầu đàn ý nghĩ này trong lòng bọn họ l o a lên có tâm động đồng ý cũng có âm thầm lắc đầu sau đó liền đều nhìn về lý đạo cường vẫn là nên nhìn lý đạo cường ha ha ha làm vua đi đầu vô thiên minh lo lắng của ngươi rất có đạo lý chẳng qua ta không phải phàm tục bá chủ đây cũng không phải là phàm tục tranh bá nếu ta lo lắng làm vua đi đầu áp chế bản thân vậy ta liền chú định không cách nào thành công chỉ có quyết chí tiến lên đánh bại tất cả đ ị c h nhân ta mới có thể nhất thống l ụ c giới lý đạo cường cười to vài tiếng t h ư ợ n như tùy ý nói loại đó không gì sánh kịp tự tin hiển thị rõ không thể nghi ngờ có đúng không vậy ta liền nhìn ngươi có thể thành công hay không vô thiên hơi nhắm mắt phai nhạt tiếng nói vô thiên huynh đây là nguyện ý giúp ta lý đạo cường nụ cười càng nhiều mấy phần ta sẽ không n g ớ lời ngày đó đồng ý giúp người nhất thống lục giới đương nhiên sẽ không đổi ý trong giọng nói vô thiên có chút lãnh n ạ o ta quả nhiên không có nhìn lầm vô thiên huynh lý đạo cường mỉm cười gật đầu nguyện c u n g thành chủ tổng độ này khó khăn h á c bảo cùng lục nhĩ mi hầu nghe thấy vô thiên tỏ thái độ lập tức theo hành lễ nói tốt có các vị tương trợ lo gì đại nghiệp hay sao lý đạo cường cười văn nói dừng một chút hào hùng tản ra nói như là đã quyết định đó chính là chỉ có tiến không có lùi tiếp xuống các vị đều muốn công việc lưu đủ lên Cuối vâng này kiếp chúng đa n h tạ định có thể đem nó thể có bằng. thành u y chờ đợi t chủ phụ thần trong lòng âm thực vương chấn động lập tức hành lễ nói hắc long thành tại nhân giới ném muốn quyết chương nhưng đạt đến bốn phần mười sẽ dừng lại đồng thời sẽ đem trọng tâm chuyển qua ngũ giới còn lại ngũ giới còn lại bên trong yêu giới không thể động yêu giới những yêu tổ kia nhất định nhìn kỹ chúng ta môi i giới thể dễ dàng nhất bởi vì vô thiên huynh ngươi vốn là ma giới đại thánh cùng hắc long thành quan hệ tạm thời không bị ma giới vô số cường giả biết tiếp xuống vô thiên huynh ngươi chấn giữ ma giới mang theo hát bảo lục nhĩ mi hầu bọn họ toàn lực phát triển khuyết trương ra phía ngoài vì không bại lộ ngươi cùng hắc long thành quan hệ ta có thể cho ủng hộ của ngươi không nhiều lắm thú thần ổ x i n h dịp phần có thể cho ngươi nếu như cường giả nhân giới đại quy mô xuất hiện tại ma giới tất nhiên sẽ đưa đến hoài nghi dưới trường hắc long thành ma đạo cường người không nhiều lắm thú thần ổ x i n h dịp phần xem như dễ dàng nhất thân phận nguy trang lại đủ mạnh mẽ hơn nữa tương đối mà nói ma giới là thích hợp nhất t h ú thần ổ x i n h dịp phần địa phương tại ma giới nói không chừng tiềm lực của bọn họ sẽ tiến một bước bị kích phát tăng lên nhanh hơn được vô thiên gật đầu sắc mặt bên trên cũng nhiều mấy phần trị trọng thần giới minh mông vô ngẩn cường giả vô số thiên đình cùng thần đình chưa chắc sẽ tùy tiện đưa đến quá nhiều chú ý lúc này cũng không thể chưa đến độ cẩn thận phụ thần nguyên một khi sau khi đột phá đã trở lại thần giới chủ trì thần đ ỉ n h khuyết trương đồng dạng ta cũng không thể cho các ngươi bao nhiêu ủng hộ lý đạo cường nhìn về phía phụ thần vì cẩn thận hắn vẫn luôn không để cho thất công chúa thiên đình cùng sổ phi ạ thần đình khuyết trương hiện tại chưa đến độ cẩn thận liền không đúng lúc hắn nhất định phải bên ngoài nhân giới thu hoạch càng nhiều điểm đại cường đạo vâng phụ thần thi lễ đáp lý đạo cường nhìn về phía cuối cùng phu tử nhân giới nơi này đã không có trở ngại gì. trọng tâm sẽ chuyển rời đến thần ma tiên tắm giới thần ma nhị giới ta không thể cho quá nhiều ủng hộ có vô thiên h u y n h phụ thần đại trong thời gian ngắn cũng đủ tiên giới khác biệt tại tiên giới chúng ta cùng phật môn đạt thành hợp tác ước định có phật môn ở ngoài mặt che đậy chúng ta có thể đầu nhập vào càng nhiều lực lượng phu tử người đi tiên giới tiếp xuống chúng ta muốn tại tiên giới lấy làm hết sức tốc độ nhanh q u y ế t t r ư ơ n g như lai phật tổ nói đến năm mươi năm ở giữa phu tử k h ẽ cao mày mở miệng nói phải dùng phật môn đến che đậy vậy tốt nhất chính là cùng phật môn đồng loạt ra tay hiện tại thời gian không đến như lai chưa chắc sẽ đồng ý ra tay a đừng quên phật môn một phần ba lực lượng muốn vì ta hiệu lực hai trăm n ă m bọn họ hiện tại cũng là tốt nhất che đậy lý đạo cường khẽ cười nói phu tử giật mình hắn cũng có chút quên có cái này một phần ba phật môn lực lượng nơi tay có thể dùng bọn họ ra tay đến quyết t r ư ơ n g chỉ cần bọn họ ra tay vậy dĩ nhiên chính là hắc long thành tốt nhất che đậy không nên k i n h thường như lai lãnh đạo phía dưới phật môn tuyệt không phải kẻ vớ vẩn vô thiên nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắc long thành muốn tại tiên giới nhanh chóng quyết chương còn muốn lấy phật môn vì che đậy như vậy phật môn phát triển sau đó tất nhiên cũng sẽ cực nhanh yên tâm hắn không lật được trời lý đạo cường soạt tiếng nói vô thiên nhìn chằm chằm mắt lý đạo cường không nói thêm lời nếu như không có chuyện khác hiện tại lại bắt đầu lý đạo cường ra lệnh ngoài vô thiên ra còn lại năm vị mỗi người hành lễ rời đi nếu có một ngày ngươi thất bại ngươi có thể để một số người đi đến ma giới vô thiên nói với giọng thản nhiên lý đạo cường ánh mắt một kỳ không nghĩ đến vô thiên sẽ nói loại lời này đây là bày tỏ hắn có thể bị t h ắ t cho vô thiên lấy vô thiên tính tình hắn xác định đây không phải cái gì thử mà lấy một kiếp này khó khăn h ô n g hiểm nếu như không độ quá được lý đạo cường hắn thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng lấy thực lực vô thiên cũng an toàn hơn chút ít bởi vì những kia lục g i ớ i các cường giả tuyệt đối sẽ đem sự chú ý đều tập trung vào hắn trên người lý đạo cường ha ha vô thiên h u y n h đa tạ lý đạo cường cười một tiếng chân thành tha thiết nói mặc kệ vô thiên là bởi vì cái gì nguyện ý cho hắn hủy thác hắn đều c ả m tạng ta chẳng qua là muốn nhìn người không có nỗi lo về sau vương tay đánh một trận vô thiên vẻ mặt không thay đổi chút nào nói dù như thế nào đa t ạ chẳng qua lý đạo cường cười ánh mắt hiện lên một bệ nghệ thiên hạ ba khí ta sẽ không thua hy vọng như vậy Vô trên h bình tĩnh nói một câu, lách mình i nói biến ê n một mất. t câu, o Đạo n điện, còn mình Cường. Ngồi g đại lại tại chỉ Lý một t r v ư ơ người tọa màu miệng vàng, khoe Đạo Lý c n g ôm lấy c ư ờ ngần n đầu hắn ì n ngoài đại điện xa vời bầu trời. Trật, trên người về vợi phía h xa đại trời. bầu Trật, có cố dễ dàng cảm giác chỉ có trong hai con n g ư ờ i có một tia phấn khởi chiến ý dâng lên ta vốn định yên lặng vô địch ở lục giới lại bình tĩnh quét n ă g qua ngươi nhất định phải lên cho ta điểm khó khăn vậy thử một chút xem ta có thể hay không chinh phục ngươi không có thật lãng phí thời gian lý đạo cường theo liền lập tức công việc lưu đủ lên hắn truyền đạt mệnh lệnh mấy đầu mệnh lệnh sau trước tiên đi thất công chúa thiên đình cùng nhạc phụ tốt nhạc mẫu mật đảm một phen nhạc phụ tốt nhạc mẫu sắc mặt càng ngưng trọng thêm nhưng vẫn là đồng ý con rể tốt làm s a u khi lý đạo cường rời đi bọn họ liền ngay cả ra lệnh toàn bộ thiên đình bắt đầu trước khi chiến đấu chuẩn bị ngươi nói hắn có thể thành công sao sau khi hạ xong mệnh lệnh ngọc đế im lặng hồi lâu kìm lòng không được mở miệng nói bên cạnh vương m â u ánh mắt cũng có chút mê man nhất thống lục giới đông n h i n liền thật bày ở trước mắt không phải do bọn họ không cảm thấy kinh hãi càng mạnh người mới vượt qua biết lục giới này c o nhi nhiều. nhiều năm như vậy thiên đình cùng hắc long thành các phương diện gấp mắt còn càng ngày càng sâu hắn còn có thể có lựa chọn khác sao chẳng qua là hắn càng nghĩ vượt qua có chút cảm thấy ấm ức tên hôn đảng kia tiểu tử đây là đem cả nhà bọn họ đều cột vào thuyền hải tặc ngọc đế nghĩ đi nghĩ lại nhìn không được tức giận nói chờ sau này hồng nhi sinh hạ dòng dõi ta nhất định phải hảo hảo còn giáo vương mẫu cười một tiếng nhìn hắn buồn cười nói nơi g ư đây là cầm con rể hết cách cầm hắn đứa bé chút giận cũng không ngại mất mặt hừ ngọc đế hừ nhẹ một tiếng không có nhiều lời trong hát long thành quay về lý đạo cường không nhàn rỗi rơi xuống hắn liền mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới chi lực đều ngừng mấy ngày lần lượt triệu tập thủ hạ quyết định các phương diện kế hoạch vi phụ thần âm thực vương điệu tập khí vận hát long thành trí lực giút bọn họ đột phá lui đến ở người tiên lữu giới quy hoạch đại、cụ. lý thiên vương bọn họ quay về thần giới về sau bố trí v â n v â n v â vân, n vân vân vân, một cái nhân giới thiên đạo p h ả n kích để lý đạo cường không thể không thay đổi ban đầu quy hoạch cái này thay đổi thay đổi lập tức có rất rất nhiều chuyện cần hắn tự mình đi làm đồng thời toàn bộ hắc long thành t r u n g cao tầng tùy theo xảy ra đại quy mô biến động loại này biến động để toàn bộ t r u n g cao tầng bầu không khí đều khẩn trương mỗi khi có loại này đại quy mô biến động nhất định có đại sự xảy ra bận rộn vài ngày sau hôm nay chạm vào tối lý đạo cường đem tất cả thê tử đều t h t lên cùng nhau bao gồm thường chấn giữ tại phân thành bên trong cũng rất ít đi đến chức phủ thành chủ hơn ba mươi vị nghiêng nước như g i ê thành đẹp đến mức không gì sánh được nữ t ử hội tụ một đường cho dù nhìn rất nhiều lần lý đạo cường thời khắc này nhìn đông đ ả o thế tử vẫn cảm thấy một luồng tiêu ngạo tự nhiên sinh ra chừng tám trăm chín mươi lăm đứa bé chừng tám trăm chín mươi lăm đứa bé đó cũng không phải nói trước mắt hơn ba mươi vị thế tử c ử thế vô s o n g trong lục giới không người có thể so với lý đạo cường rất xác định lục giới này to lớn thế thiếp thành đàn nhiều hơn không k ể xiết thật luận đến số lượng chất lượng vượt qua hắn cũng nhất định là có có thể đây là hắn đã hao hết vô số tâm huyết chế tạo một ngôi nhà cho hắn càng nhiều mấy lần mười mấy lần cô gái xinh đẹp hắn cũng không xét đổi nhà ta thật lâu không có như thế đoàn viên năm ngoái cho dù qua tết cũng có nguyên nhân vì đủ loại nguyên nhân không cách nào trở về đoàn tụ hôm nay chúng ta một nhà xem như hoàn toàn đoàn viên phu quân ta kính các vị nương tử một chén cũng cảm tạ các vị nương tử nhóm đối với cái nhà này bỏ ra lý đạo cường ôn nhu mà cười cười nói trong tay giơ lên dùng thiên tài địa bào cất linh i ự u nhẹ nhàng sùng ái ánh mắt một nhìn một cái hướng cái kia từng trương gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp trong chúng nữ mặc kệ là lạnh lùng vẫn là cao ngạo đều đi theo dơ ly rượu lên trong im lặng trong các nàng bầu không khí hơi có chút nặng n ề không phải lẫn nhau nguyên nhân mà là đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút chuyện bây giờ không phải là đặc thù thời gian lại hiếm thấy đưa các nàng toàn bộ tụ tập lại một chỗ chính là chứng minh tốt nhất thật sự có đại sự sắp xảy ra một chén uống cạn lý đạo cương nhìn chúng nữ nặng nề dáng vẻ do dự một chút hào hào cười nói vốn là muốn đợi ta một nhà sau khi cơm nước xong lại nói nhưng hiện tại xem ra nếu không nói trước nói chỉ sợ bữa cơm này đều muốn ăn không vô nữa cũng được vậy trước tiên nói lời nói có chút dừng lại có tính nôn nóng nhịn không được sắp mở miệng trực tiếp hỏi đi ra nhưng nhìn đông đảo bọn tỷ bội đều tại vẫn là nhịn được Màu không khí trong lúc nhất thời trở nên càng yên tĩnh các ngươi có lẽ hoặc nhiều hoặc ít biết một chút sau đó khả năng một hai trăm n ă m hoặc là trong ba trăm n ă m hắc long thành muốn trải qua một trận sinh tử đại tiếp vượt qua xưng b á lục giới ở trong tầm tay không độ được kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng chính là chúng ta một nhà tìm nơi vắng vẻ ẩm cư lý đạo cường hơi có chút thoải mái cười nói chúng nữ sắc mặt đều là thay đổi đây là các nàng lần đầu tiên từ trong miệng lý đạo cường nghe thấy như vậy nghiêm trọng chuyện tiếp nạn gì hoàng tuyết mai trầm giọng hỏi ra lời còn lại chúng nữ trên vẻ mặt đều là vẻ hỏi tham phương diện này tạm thời vẫn là không nên tiết lộ các người biết quá nhiều cũng không có chỗ tốt gì trong lòng hiểu cố gắng tu luyện lý đạo cường nghiêm mặt nói nhân giới thiên đạo phản kích quả thực không làm cho quá nhiều người biết cho nên cho đến trước mắt trong hắc long thành chân chính biết liền vô thiên cùng mấy vị cường giả cấp độ nhân tiên n g ũ giới bởi vì lý đạo cường cần bọn họ chủ trì các phương diện đại cục nếu như không phải là bởi vì đủ loại nguyên nhân các loại động tác lớn cũng không gạt được c h ú nữ g n lý đạo cường liền đem có kiếp nạn loại lời này cũng sẽ không nói cho c h ú nữ g n không ít người đôi mi thanh tú nhữu t r ạ hơn muốn hỏi thăm nhưng nhìn dáng vẻ của lý đạo cường lại nhịn Vương Ngữ Yên lo lắng nhìn lo Lý Đạo các ư nhưng được. Cường cười ờ n trong lòng chàn đầy lo lắng, nhưng cũng bận tâm tràng diện cũng không nói ra được. Yên nụ tin, g tâm tâm. tự thể khó đến ta. ra ra lo Đạo Lý lộ đầy ba khi ngươi a liền đem trái tim thả lại trong bụng hảo hào tu luyện sau đó chờ nhìn phu quân ta như thế nào xưng bá lục giới mang các ngươi đứng ở lục giới này chi đ ỉ n h liền muốn phu quân bình an vô sự vương ngữ yên cặp mắt đã bắt đầu hiện lên hơi nước nhỏ giọng nói nhưng âm thanh nhỏ hơn ở đây mỗi người cũng đều có thể nghe đến vô cùng rõ ràng lý đạo cường trong lòng cưng chiều cười một tiếng cái này đ ầ nốc đúng vậy a phu quân ngươi bình an mới là quan trọng nhất giang ngọc kiến ngay sau đó ôn nhu nói không ít dư quan lập tức ném ẩn nút các loại khinh thường ý vị ừ tâm cơ biểu vương ngữ yên sẽ không dẫn đến bao nhiêu bất mãn bởi vì chúng nữ đều rõ ràng cái kia nhiều năm như vậy vẫn là đơn thuần đ ầ nốc nó i chỉ là lời nói thật mà thôi về phần giang ngọc kiến ha ha chẳng qua lúc này cũng không phải nhằm vào người nào thời điểm ngoài số ít người ra từng câu lời quan tâm vang lên liên tiếp ngay cả di thế độc lập phản phất không quan tâm thế gian này bất cứ chuyện gì tiểu long nữ đều thật sự nói một câu nếu chuyện không thể làm tận cơ cũng rất khá lựa chọn mặc kệ chúng nữ rốt cuộc là dạng tâm tư gì lý đạo cường đều lấy nụ cười ôn nhu ánh mắt đối mặt đợi chúng nữ lời nói ngừng lý đạo cường nói với giọng trịnh trọng phu có biết các ngươi là đang quan tâm ta ta hướng các ngươi bảo đảm tuyệt sẽ không có chuyện gì chúng nữ im lặng đều vui vẻ chút ít một kiếp này khó khăn thật ra thì cũng đại biểu cho các ngươi phu quân ta đã mạnh mẽ đến mức một mức độ mới cho nên các ngươi hẳn là vui vẻ chút ít lý đạo cường cười nói hiển nhiên lúc này chúng nữ không có vui vẻ lên lý đạo cường cũng bất đắc dĩ chỉ có thể nói lên hắn đem tiếp nạn chuyện tiết lộ cho chúng nữ nguyên nhân trọng yếu nhất một trong vì ứng đối một kiếp này khó khăn sau đó ta muốn thời gian dài bế quan rất khó lại có thời gian cùng các ngươi cái này đen trong trong long thành bên ngoài bên ngoài đồng dạng cần các ngươi nhìn chút ít lý đạo cường giọng nói thận trọng không í t hắn nói câu câu là thật mỗi ngày tăng một hàng xa thế giới chi lực đối mặt tình huống lúc này đã không đủ hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất có thực lực mạnh hơn tốt ứng đối nhân giới thiên đạo phản kích hay là không biết lúc nào đến từ lục giới cường giả liên thủ thời gian dài bế quan là lựa chọn duy nhất của hắn thời gian dài bế quan cái này từ khi chưa từng có chuyện cũng khiến chúng nữ đ ấ y lòng càng làm một hơi chìm mức độ nghiêm trọng của sự việc có lẽ còn muốn vượt qua dự liệu của các nàng người cứ việc bế q u a n đi hát long thành không có vấn đề lúc này hoàng tuyết mai tỉnh táo mở miệng nói lời nói này cũng đánh gãy lại muốn bắt đầu từng câu quan tâm lời nói phu quân yên tâm bế quan ta bọn tỷ bội nhất định sẽ đồng tâm hiệp lực vì phu quân nhìn kỹ hát long thành sư phi huyên nghiêm m ặ t nói lại có mấy vị sự nghiệp hình chúng nữ liên tiếp mở miệng ừ n có các ngươi tại phu quân là yên tâm nhất chẳng qua lý đạo cường gật đầu lộ ra an tâm nụ cười ngưng tạm chấm dứt cắt nói chẳng qua các ngươi cũng nhớ kỹ không nên quá mệt nhọc chuyện nguy hiểm càng là không thể đi làm đại cục phương diện ta đều đã sắp xếp xong xuôi các ngươi chỉ cần nhìn chút ít là được tiếp tục dặn dò đôi câu lý đạo cường cởi mở cười nói tốt không nói ăn cơm ăn cơm nhà ta thật vất vả đoàn viên một lần đêm nay phải hào hào náo nhiệt một chút dưới sự chủ trì của lý đạo cường mặc dù chúng nữ đều tâm tình nặng nghề nhưng cũng bắt đầu ăn t h ì yêu tổ là chủ các loại thiên tài địa bảo làm phụ một trận cực kỳ phong phú dạ tiệc kéo dài đến gần chừng ba giờ sau khi ăn xong chúng nữ cũng không có tán đi như đêm giao thừa như vậy náo nhiệt. Tán đánh vân gâu, mua khiêu bại, kiếm, vũ vân. l ý đạo cường cố ý buông xuống tất cả chuyện hảo hảo bồi chúng nữ đợi hai ngày hai đêm về sau chúng nữ tán đi trong hát long thành có chức vị mỗi người bận rộn không có chức vị lại là nghe lời chuyên tâm tu luyện lý đạo cường nhìn trong lòng có chút hài lòng có khi cho chúng nữ một chút áp lực cũng là chuyện tốt có t r ợ giúp để các nàng càng tiến đến còn có t r ợ ở gia đình hòa thuận xúc tiến giữa lẫn nhau tình cảm dù sao cùng nhau trải qua sinh tử tiếp nạn ma luyện cuối cùng sẽ không giống nhau chấn an được chúng nữ sau hắn không có lập tức bế quan mà là tiếp tục vì hắc long thành về sau các loại quy hoạch bận rộn vài ngày sau một buổi tối đại công chúa đ ô n g nhiên tìm được lý đạo cường những ngày này lý đạo cường đã ngừng mỗi ngày ban đêm bồi bạn chủ nữ g n dù sao hắn thật không có bao nhiêu thời gian nhìn thấy đại công chúa đến trước hắn còn có chút kinh ngạc hồng nhi thế nào có chuyện gì thật sao lý đạo cường trong ánh mắt mang theo cương triều chi ý hỏi p h u quân ngươi cớ ư i nhị muội đại công chúa rất trực tiếp nói lý đạo cường liền giật mình không có hoài nghi đây có phải hay không là hồng nhi thử loại thời điểm này lấy tính cách của hồng nhi là sẽ không làm loại kia nhàm chán chuyện huống hồ hắn cùng tranh nhi chuyện đều đã là mọi m người đều biết ngẫm nghĩ chân thành nói bây giờ không phải là thời điểm chờ một chút h ồ n g nhi phu quân cũng không g ặ p n g ư ờ i khả năng lần sau phu quân muốn liên tục cưới mấy vị thế tử đại công chúa ôn nhu như nước đôi mắt không có bất mãn ôn nhu nói là nên cho các nàng một cái danh phận lý đạo cường không giải thích lấy vợ sẽ tăng lên hắn điểm đại cường đạo hiện tại quan trọng nhất cũng là thu hoạch điểm đại cường đạo cho nên có thể tăng lên một điểm là một điểm trước kia bởi vì đủ loại nguyên nhân không có cưới nữ tử hắn đều đã đưa đi rất nhiều tài nguyên tu luyện để các nàng hào hào tu luyện chờ thời cơ đã đến hắn sẽ đều lấy về nhà đến lúc đó lấy vượt qua kiếp nạn lần này vì lý do cũng có thể để chúng nữ tốt hơn tiếp nhận hồng nhi ngươi quá tốt lý đạo cường thật lòng nói đem trước mắt cơ thể mềm mại ôm vào trong ngực phụ quân đại công chúa cũng đưa tay nắm ở phần e o lý đạo cường nhẹ nhàng kêu một tiếng lý đạo cường ứng tiếng cho ta một đứa bé、Chật. đại công chúa ngữ khí kiên định nói lý đạo cường vẻ mặt khé động lập tức đoán được đây là bởi vì kiếp nạn chuyện mới cho hồng nhi chủ động nói chuyện này hồng nhi hiện tại mang thai hải tử sẽ để cho ngươi nguyên khí đại thương vẫn là chờ sau này yên tâm kiếp nạn gì phu quân nhất định sẽ bình yên vô sự vượt qua lý đạo cường kiên n h ẫ n nói h n g nhi không sợ nguyên khí đại thương lưu lại một cái dòng dõi cũng tốt có thể để cho phu quân toàn lực chiến đấu cũng có thể để cái nhà này mặc kệ lúc nào đều tồn tại đại công chúa ngữ khí kiên định nói lý đạo cường một kỳ lời này có sắp xếp hậu sự ý tứ tại nếu như hắn không thể vượt qua một kiếp này khó khăn đã xảy ra chuyện gì chỉ có lưu lại một cái dòng dõi hậu phụ bên trong cái kia hơn ba mươi vị thê tử mới có thể duy trì được quan hệ đây là lời nói thật lý đạo cường cũng không có tức giận bất kể như thế nào hắn tin tưởng hồng nhi lời này là vì tốt cho hắn chẳng qua là lời này ngược lại không giống như là hồng nhi nói không đợi hắn theo bản năng để suy đoán một chút đại công chúa âm thanh tiếp tục vang lên đây là hồng nhi cùng rất nhiều bọn t ỷ mội cùng chung ý tưởng đã không cần dùng thần thông quyền hành đi biết cái gì lý đạo cường đều có thể chính mình đoán được t u y ế t mai các nàng tìm hồng nhi ngươi lý đạo cường hỏi Ừm. đại công chúa trong ngực lý đạo cường gật đầu giọng nói hêm hai hồng nhi cùng bọn tỉ mội thương lượng qua thực lực hôm nay của hồng nhi tại bọn tỉ mọi bên trong mạnh nhất phu quân đồng ý chúng ta lý đạo cường có rất nhiều viện cớ lý do có thể cự tuyệt nhưng lúc này lại đột ngột không nói ra miệng đưa tay khẽ vớt hồng nhi mái tóc nói khẽ đồn đốc nếu như phu quân ta đến lúc đó thật thất bại ngươi ôm đứa bé làm sao bây giờ đây muốn sinh hạ con của hắn không phải giống như người bình thường như vậy mười tháng hoài thai đồng dạng đơn giản càng mạnh mẽ sinh linh muốn ra đời liền cần càng dài thời gian vượt qua khổng lồ dinh dưỡng cung cấp hiện tại mang thai chờ một kiếp này đều vượt qua khả năng đứa bé chưa g á n g sinh đây cũng là hắn đến bây giờ đều không nghĩ sinh hạ dòng roi nguyên nhân một trong càng trọng yếu hơn chính là hắn tự tin đi nữa có thể đạp bằng hết thể, cũng hiểu thất bại khả năng tồn tại. có lẽ còn không nhỏ nếu mà có được đứa bé không nói này lại sẽ không trở thành sơ hở của hắn một khi hắn thất bại đứa nhỏ này đối với chúng nữ mà nói tuyệt đối là họa không phải phúc cái kia cần gì phải đây đại công chúa vòng lấy phần eo lý đạo cường hai tay lập tức xếp chặt lẩm bẩm nói không phải nói nhất định không có việc gì sao lý đạo cường cười cười đang chuẩn bị nói cái gì âm thanh của hồng nhi tiếp tục vang lên v ạ n nhất vạn nhất thật sự có chuyện hồng nhi cùng bọn tỷ bội cũng có thể có một cái ký thác phụ quân chúng ta muốn một đứa bé lý đạo cường có chút trở nên trầm mặc ánh mắt nhìn về phía hậu phủ nơi đó tuyết mai ngữ yên l o nhi g n tiến nhi b a n g vân loan loan mận mẫn các nàng đều đang đợi lấy tin tức đi ha ha đột nhiên lý đạo cường hơi có chút tự d ê u y mắng nợ nụ cười lý đạo cường a lý đạo cường ngươi vẫn còn đang lo lắng cái gì sơ hở gì cái gì vì bọn nàng tốt đều chẳng qua là ngươi tìm viện cớ mà thôi kết thúc nguyên nhân còn không phải rất dài hít một tiếng nhìn trong ngực một mảnh chân tình kiểu thê âm thầm lắc đầu Nhiều năm như vậy, cái kia quyết định bản thân vận cái kia quyết m vậy, chúng ta sinh ra một đứa bé Ừm. đại công chúa run lên lại vui vẻ lại có chút thẹn thùng gật đầu nếu quyết định lý đạo cường sẽ không dây dưa dài dòng một thanh ôm ngang lên hồng nhi đi đến phòng của nàng thiên địa âm dương sinh mệnh c h i đạo t r i ệ t khai cái này vừa mở ra chính là ba ngày ba đêm trong hậu phủ thời khắc chú ý mấy vị c h ú n nữ lúc này tự nhiên là hiểu rõ nhà mình vị kia cuối cùng là như các nàng ý mặc dù đối tượng không phải chính mình trong lòng không miễn có chút thế ẩm nhưng có bắt đầu đó chính là tốt lại qua mấy giờ mang theo một ít khát thường khí tức trong phòng lý đạo cường đem bản thân tinh hoa nhất h ẳ n giống t r ồ n g vào trong cơ thể hồng nhi thuộc về hắn đưa bé bắt đầu thai n é n lý đạo cường nhìn hồng nhi bình thản duyên dáng đục dưới đông nhiên sửng sốt một chút thần một loại chưa bao giờ qua cảm giác ra hiện ngay thẳng kỳ diệu hình như hắn có hết thảy càng rõ ràng một chút ha ha lý đạo cường cười cười ô m hồng nhi nói hồng nhi vất vả ngươi mệt mỏi đại công chúa quay xuống đầu phía trước nàng cũng đã làm xong hết thẻ chuẩn bị hiện tại chỉ có vui vẻ ta không thể lại bồi tiếp ngươi lý đạo cường do dự một chút vẫn là quá quyết nói đi thôi hồng nhi không có việc gì đại công chúa dịu dàng cười nói chương tám Bế Bế quan. Trưng 896, bế quan. Trưng Hồng Nhi cái này, Rơi khỏi cái lý đạo cường k h ô ngẫm có lập tức đi xử lý các loại công lập lý loại đi i xử v ệ nghĩ hồi lâu mới đưa các loại cần đông xì r ồ i lệ tốt sau đó ra lệ mặc kệ là hồng nhi vẫn là hắn người đầu tiên này đứa bé hắn đều rất xem trọng không thể sai sót mang thai tự nhiên là lừa không được hầu phụ chúng nữ người đầu tiên biết đủ loại nguyên nhân d ư ớ i các nàng cũng không có náo loạn hướng đại công chúa đưa đi quà tặng cùng chúc phúc sau đó càng nghiêm túc làm việc cùng tu luyện nhà mình vị kia nối lòng miệng nguyện ý ra đời dòng dõi mặc dù trong lòng đều là h ế ẩm nhưng cũng càng tiến một bước để các nàng cảm nhận được một kiếp này khó khăn đáng sợ đúng vậy các nàng đều cho rằng nam nhân nhà mình nguyện ý sinh hạ dòng dõi nguyên nhân lớn nhất là một kiếp này khó khăn đáng sợ mạnh như tự tin như trượng phu của các nàng cũng không thể không biện pháp dự phòng rất nhanh bên ngoài p h ụ liền đều biết tin tức này lập tức xôi trào khắp trốn đây chính là thành chủ đứa bé thứ nhất hắc long thành tương lai vị thứ nhất thiếu chủ một khi gian g sinh chính là chỉ ở thành chủ phía dưới ước vạn người phía trên ảnh hưởng các phe các mặt không có mấy người có thể không thèm để ý vô số lễ vật từ hắc long thành trung cao tầng cùng dưới t r ư ớ n g các cấp thế lực đưa ra trong thất công chúa thiên đình ngọc đế vương mẫu càng là vui mừng vương mẫu đích thân đến một chuyến hắc long thành mang đến rất nhiều bảo vật sau đó ô nu nhất tỉ mỉ lục công chúa thất công chúa từ đi thành chủ phân thành chức vị bồi bạn tại các nàng đại tỷ bên người bởi vì cái này ngay tại thai nghe đứa bé trong lúc nhất thời toàn bộ hắc long thành tựa hồ đều tại vui mừng hớn hở lý đạo cường không để ý chuyện này đưa đến ảnh hưởng vì hồng nhi dưỡng thai chuẩy xong t hắn tiếp tục quy hoạch các phương diện công việc đảo mắt lại qua chừng một tháng cuối cùng mấy ngày thường xuyên lui đến ở m ấ y giới làm xong các loại quy hoạch lý đạo cường về đến nhân giới hắc long thành chính thức bắt đầu bế quan ngày này là hắc long thành thứ một trăm ba mươi bốn năm ngày một tháng m ộ ư ơ i chỗ sâu nhất phòng bế quan bên trong trong hai tay lý đạo cường là màu vàng đen thiên quy cùng hắc long thành bảng bạc khí vận chi lực qua mấy thập niên thiên quy đã biến chất đến cấp độ nhân tiên ngũ giới năng lực mạnh mẽ hơn nhiều tại hắc long thành bây giờ thống trị bên trong làm ra tác dụng cực lớn hắc long thành có thể nhanh như vậy chỉnh đốn nội bộ không ngừng khuyết trương u y ê n nhân một trong chính là thiên quy tồn tại lúc này hãn tại tự mình dùng khí vận hắc long thành chi lực gột dựa thiên quy để thiên quy tiến một bước cùng khí vận hắc long thành hòa vào nhau ba ngày sau hắn mới đình chỉ đưa tay để thiên quy bản thể g ầ n vào khí vận hắc long thành chi lực ánh mắt ngưng lại tiếp xuống chính là khổ tu tâm thần nhìn lại ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn thế giới trong tay viên mãn đ ạ p thế lục bộ viên mãn thiên phú chăm pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo tử điểm đại cường đạo bốn hai năm hai ba sáu chín t r ba mươi bảy thu phục vô thiên sau h ắ n tích lũy đến gần bốn trăm i triệu trái phải điểm đại cường đạo đến bây giờ đến gần hai mươi sáu năm thời gian trôi qua các phương diện đều đang không ngừng phát triển trừ bỏ tiêu hao bên ngoài hết thể lại tích lũy hơn hai vạn tốc độ này không nhanh nhưng rất bình thường bất kỳ thế lực nào phát triển hoặc là sinh linh tu hành càng đi về phía sau sẽ càng khó càng chậm hai tay nhẹ nắm thành quyền lực lượng không gì sánh kịp phun trào bốn vạn bảy n g h n lẻ hai mười hàng xa thế giới chi lực cỗ lực lượng này đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói rõ mạnh một khi bộc phát đủ để khiếp sợ lục giới cũng mạnh để lý đạo cường có thể yên tâm dùng vô thiên k như dưới sự phối hợp của hắn mỗi ngày tăng hai hàng xa thế giới chi lực là ít nhất khắp cả trong lục giới khuất trương thu hoạch điểm đại cường đạo tất nhiên sẽ đưa đến lục giới cường giả kiêm kỵ căm thủ cùng cuối cùng lấy công lý đạo cường đã c o đoán cảm giác để lại cho thời gian của hắn không nhiều lắm cặp mắt hợp lại ý niệm điểm kích xuống như biển sao vô tận lực lượng n hiện lên khi tức của lý đạo cường thời thời khắc khắc đều đang trở nên mạnh hơn tại lý đạo cường bắt đầu bế quan thời điểm hắn trước khi bế quan sắp xếp cũng tại một vừa vào đi ma giới phật tổ thuộc hạ đã xuất tay tra xét xong phía tây phương kia ma tộc người cầm đầu tà lân chính là một cường giả cấp độ kim tiên không kém gì thuộc hạ lục nhĩ mi hầu đi đến vô thiên tiền thân báo cáo cặp mắt hơi khép kín vô thiên mở mắt vẫn như cũ trầm tĩnh sâu không lường được chuẩn đích nhận thân bị tiếp nhận đi, ta sẽ đích thân ra tay. đi, ra sẽ vô thiên bình tĩnh mở miệng nói vâng lục nhĩ mi hầu hành lễ đáp đợi lục nhĩ mi hầu đi xuống chuẩn bị sau vô thiên dương mắt nhìn về phía còn lại mấy giới chỗ đối với ma giới hắn không có hứng thú gì quy tắc của nơi này cũng là thịt yếu mạnh ăn hỗn loạn ma tộc nơi này cũng chế tạo không ra hắn tưởng tượng thế giới cho nên lúc ban đầu hắn có thể không chút do dự lấy hết lập nghiệp mọi nguồn tiến vào t i ê n giới nhưng bây giờ vì cực lý đạo cường một thanh này hắn căn nguyện tại ma giới đánh liều chỉ có điều hắn nơi này không có vấn đề mấy giới khác đây nhất là cùng phật môn hợp tác tiến giới như lai cũng không phải thành thật như vậy hắn chưa chắc sẽ không nhìn thấy những thứ gì thậm chí làm những gì suy tư một hồi vô thiên thu hồi suy nghĩ hắn bây giờ nghĩ nhiều hơn nữa cũng chỗ dùng không lớn hắn phụ trách chính là ma giới chuyện tiên giới ha ha bồ tát một năm sau đậu thủ đến lúc đó làm phiền phu tử đối với quan thế âm vừa cười vừa nói phu tử nói quá lời quan thế âm khách khí nói câu lại thương định hạ một chút phương diện chi tiết phu tử rời đi không bao lâu quan thế âm ra hiện trước mặt như lai như lai ánh mắt khẽ nhúc nhích hơi nghi ngờ nói quan âm tôn giả có thể biết hắc long thành vì sao đ ỗ n g nhiên như vậy vội vã ra tay phu tử tiên sinh nói là lý thành chủ ý tứ cụ thể vì sao không biết quan thế âm như thật nói ngón tay như lai khinh động giống như đang suy tính lấy cái gì không có bất ngờ gì xảy ra dính đến lý đạo cường không có kết quả gì hai đầu lông mày nhỏ không thể thấy nữ h một chút hắn đông nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường thoáng trầm âm như lai bình tĩnh nói v ừ a là ước định ban đầu vậy liền đúng hẹn mà đi có thể báo cho phu tử tiên sinh ta có thể ở cuối cùng ra tay tôn ngã phật pháp chỉ quan thế âm đáp thấy không gì khác chuyện nàng lui xuống chuẩn bị như lai nhẹ nhàng ngưng lông mày trong lòng không có đem chuyện này bông u xuống nguyên bản ước định sau năm mươi năm lý đạo cường đột nhiên thay đổi chủ ý hơn nữa cái k i a một tia khác thường cảm giác hắn ý thức được có lẽ có hắn không biết chuyện xảy ra chương tám trăm chín mươi bảy các giới phát triển chương tám trăm chín mươi bảy các giới phát triển là có liên quan ở lý thành chủ sao như lai trong ánh mắt như có điều suy nghĩ sau mấy tức hắn vẫn là bông u xuống nghiên cứu kỹ tâm tư bây giờ phật môn hợp tác với h long thành có chút vui sướng chỉ cần một đoạn thời gian hắn liền có thể đem còn lại mấy chi phật môn tất cả đều dung hợp sau đó mượn hắc long thành lực lượng phật môn ánh sáng có thể chiếu dọi càng nhiều địa phương đại hưng ơ sắp đến hắn không nghĩ hiện tại cùng lý thành chủ náo động lên cái gì chuyện không vui thời gian một năm trước mắt đi qua dưới sự chủ trì của phu tử lấy phật môn lực lượng l à chủ khuyết t r ư ơ n g bắt đầu phật môn lực lượng tại phía trước mở đường thanh thế rộng lớn hắc long thành ở phía sau xây dựng thống trị chính quyền không có tiếng tăm gì bởi vì đồng dạng là đối phó phật môn lực lượng cho nên mở đường tốc độ rất nhanh cũng bởi vì hắc long thành là chế độ phân đất phong hầu thu được địa bàn có thể trực tiếp cho giới quyền một cái thế lực để bọn họ đi xây dựng thống trị chính quyền cho nên hắc long thành xây dựng thống trị thống trị chính quyền tốc độ cũng rất nhanh cả hai phối hợp lại ít nhất tại đối phó thế lực phật môn phương diện mà nói đích thật là tốc độ nhanh kinh người ngắn ngủi thời gian hai năm lại một chi linh sơn phật môn biến mất thay vào đó là hắc long thành thống trị khổng lồ địa bàn cùng hợp tác với hắc long thành chi phật môn này càng thực lực mạnh mẽ vị này mạnh hơn nhìn xa xa lần nữa sau khi dung hợp một vị như lai rời khỏi bóng người kia lý m ạ n mạn đứng sau l ư n g phu tử nói với giọng trịnh trọng vì để tránh cho vị như lai nghe thấy hắn liền tên đều không nhắc lấy vị này thay thế không chỉ là vị này còn có gần như tất cả phật bồ tát la hàn nhóm bên cạnh phu tử nhị đệ tử quân mạch đồng dạng ngưng trọng trong lời nói mang theo gần như theo bản năng đề phòng từ lúc trong dự liệu chuyện phu tử một tay thả lòng phía sau bình tĩnh nói quân mạch hơi do dự muốn nói lại thôi muốn nói cái gì cứ nói đi nơi này vừa không có những người khác phu tử mỉm cười nói lực lượng vô hình đã ngăn cách ngoại giới lao sư thành chủ rốt c u ộ c nghĩ như thế nào cùng cái này phật môn hợp tác hiện tại còn không tính cái gì nhưng phật môn tín ngưỡng có vấn đề tương lai tất có hỏa lớn hiện tại không khác là nuôi hổ gây họa hơn nữa hơn nữa vì sao gấp gáp như vậy tại tiên giới khuyết trương tại nhân giới khuyết trương ngược lại đang chậm rãi giảm bớt nhân giới mới là hắc long thành căn cơ quân mạch không hiểu hỏi bên cạnh càng trầm ổn lý m ạ n mạn không mở miệng nhưng hai đầu lông mày cũng là nghi hoặc phu tử sắc mặt không có một chút ngoài ý m u ố n hình như đã sớm biết quân mạch sẽ hỏi những thứ này t h ờ i im lặng sau nghiêm mặt nói vấn đề thứ nhất nguyên nhân căn bản nhất là hắc long thành cần cùng phật môn hợp tác đồng thời thành chủ có tự tin một mực có thể chế trụ vị này vấn đề thứ hai hiện tại ta cũng không có biện pháp trả lời các ngươi vẫn chưa đến các ngươi biết nhưng chuyện này không có vấn đề thành chủ ra lệnh ta cũng ở tại chỗ đồng thời đồng ý lý m ạ n m ạ n cùng quân mạch lập tức đều là c h o mày bọn họ cảm nhận được một luồng khí tức không giống bình thường không phải vấn đề thứ nhất mà là lao sư đối với vấn đề thứ hai trả lời hơn nữa trong khoảng thời gian này xảy ra tình hình bọn họ dám xác định nhất định là có gì thường gì chuyện xảy ra chẳng qua từ đối với lao sư tín nhiệm hai người đều gật đầu không hỏi thêm nữa lao sư đều nói bây giờ không phải là bọn họ nên biết thời điểm đồng thời chuyện này không sai vậy bọn họ chỉ cần cố gắng làm việc là được các ngươi lại đi nhìn chút ít để thế lực này động tĩnh nhỏ một chút hiểu chưa phu tử thấy bọn họ không hỏi thêm nữa liền bình tĩnh nói vâng lý mạn mạn quân mạch gật đầu đáp trong lòng tất nhiên là hiểu phương diện này đã sớm truyền đạt mệnh lệnh quy định xây dựng thống trị chính quyền điệu thấp chút ít đem phật môn danh nghĩa đẻ vào phía trước nhất đồng thời trước không nên đánh ra cờ xí hắc long thành đây là từ châu không có chuyện cũng là bọn họ cảm thấy tình huống dị thường một trong đợi hai người rời đi phu tử k h ẽ thở dài một tiếng nhìn cách đó không xa càng trói mắt đầm、so、nặc thống trị bên trong tuyệt không nên nên để tôn giáo tín ngưỡng có ảnh hưởng quá lớn lực nhưng hắn cũng không có biện pháp ngăn cản hiện tại cũng không phải suy tính thời điểm này chỉ hy vọng phật môn có thể phối hợp lâu hơn một chút chẳng qua vị như lai này tuyệt không phải kẻ vớ vẩn hắn một chút cũng không tin đối phương cho dù có hợp tác cùng có lợi căn cơ tại vẫn là nên càng chú ý cẩn thận c h ầ m ngâm một lát phu tử rời đi nơi này chuẩn bị một chút một lần công phạt hai năm sau minh giới một luồng kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí tức đột nhiên xuất hiện dẫn động lục giới sinh ra dị tượng đông đảo ánh mắt hoặc nhẹ hoặc nặng nhìn về phía minh giới lại một vị kim tiên yêu hoàng thần hoàng xuất hiện sau đó trừ xung quanh mấy vị bên ngoài còn lại ánh mắt đều thu về ha ha ha âm thực vương đứng ngạo nghễ trong hư không hăng hái cười t o nói hắn rốt cuộc đột phá cấp độ nhân tiên ngũ giới cấp độ kim tiên lục giới trí cường giả không còn yếu hơn ngọc đế h ứ âm thực vương ánh mắt âm lãnh tựa như xuyên qua hư không nhìn về phía thần giới hắn có loại hiện tại đi thần giới cùng ngọc đế đánh một trận xúc động nhưng đảo mắt loại này xúc động liền bị hắn chấn áp bây giờ không phải là hơn nữa ngọc đế con gái vì lý đạo cường mang bầu đứa bé đ n g nhiên hắn cảm giác một trận phiên m u ộ n chờ sau này đứa bé này giáng sinh hắn chẳng phải là càng không có cơ hội trả thù dù sao đứa bé này là ngọc đế thân ngoại tôn. suy tư mấy tức có chút biệt khuất đi đến thần giới sổ phi ạ thần đ ỉ n h lấy ra hắc long thiên thư lập tức có một cái tay xuất hiện đem hắc long thiên thư lấy đi âm thực vương trong ánh mắt có chút lưu l u y ế n không rời dùng qua hắc long thiên thư đều biết đây là cỡ nào tốt bảo vật nhưng không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên h thư bị lấy đi vốn là ở mức phía dưới có lòng muốn hử lạnh một tiếng lại nhìn được tên này rất có thể sẽ đột phá đến cấp độ lục giới đạo tổ tạm thời không nên tùy tiện trêu chọc lười nhác chờ lâu xoay người trở về minh giới vì không cho hắc long thành trêu chọc càng nhiều ánh mắt hắn tại minh giới đột phá cái này cần hắn đến nắm chắc lớn nhất yêu cầu chính là không thể vì hắc long thành hấp dẫn quá nhiều ánh mắt nói tóm lại hắc long thành hiện tại tại còn lại mấy giới phát triển đều muốn địa thấp tận lực thiếu hấp dẫn các phe cường giả ánh mắt dù sao có thể lựa gạt được một ngày là một ngày âm thực vương cũng rõ ràng tại hát long thành bố cục lục giới ván cờ này bên trong hắn là một vòng yếu nhất nhân giới cũng không cần nói hát long thành căn cơ yêu giới hết cách ít nhất mấy vị yêu tổ khẳng định nhìn kỹ không có cách nào nhúc đích ma giới có vô thiên tài lý đạo cường mới huynh đệ mạnh đáng sợ cho dù hắn hiện tại đột phá cũng không dám đắc tội thần giới có sổ phi A thần đình còn có ngọc đế tại sổ phi A thần đình tra sứ ngay tại thử đột phá mặc kệ thành công hay không thực lực đều mạnh hơn hắn tiên giới phương diện p u tử hắn hiện tại cũng không sợ có cơ hội hắn khẳng định phải vừa báo năm đó chi n h ụ nhưng có cùng phật môn hợp tác phật môn một phần ba lực lượng còn muốn vì hắc long thành hiệu lực hai trăm năm cái này không cách nào sánh được bởi vậy âm thực vương hành động muốn nhỏ rất nhiều lấy cẩn thận là chủ cẩn thận lại cẩn thận gần như cùng lúc đó thần giới trong thất công chúa thiên đ ỉ n h đều chuẩn bị xong ngọc đế nhìn về phía tháp tháp lý thiên vương uy nghiêm nói thưa bệ hạ hết thể chuẩn bị sẵn sàng tùy thời có thể lấy đại quân xuất phát một lần hành động công phá cái này phật thần quốc lý thiên vương kiên định nói tốt vậy xuất binh ngọc đế sắc mặt nghiêm nghị ra lệnh thần lĩnh chỉ lý thiên vương lập tức hành lễ nói ba mươi vạn thiên binh thiên tướng lên đường t r ù n g t r ù n g điệp đ i ệ p xuất phát về phía tây khí tức cường hành cao sĩ khí trên đường đi ép đến bầu trời tựa hồ đều thấp chút đợi chúng tiên lui xuống ngọc đế nhìn đại quân xuất phát vẻ mặt càng ngưng trọng từ giờ trở đi chiến tranh chém g i ế t liền không cách nào ngừng c h ậ t vương mẫu xuất hiện bên người ngọc đế hơi có chút phiền muộn mở miệng nói ra ngọc đế m ặ t không đổi sắc chẳng qua là giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ nói tôn nhi đều có cho đến trước mắt vẫn là thứ nhất một cái duy nhất chúng ta còn có thể làm sao vương mẫu ngữ trệ nghĩ đến cái kia khí tức sinh mệnh ngày càng tăng cường tô nhi trong lòng dễ chịu chút、ít. hồng nhi gần nhất đã bắt đầu khó chịu ta chuẩn bị đưa nữa chút ít tẩm bổ linh vật vương m ậ u giống như là nghĩ đến điều gì khẽ tao mày có chút đau lòng lo l ắ n g nói nghe vậy ngọc đế cũng n h ư mày con gái mang bầu lý đạo cường đ ứ a bé hắn rất cao hứng vẫn là thứ nhất trước mắt một cái duy nhất hắn càng cao hứng nhưng ngẫm lại chẳng qua mới năm năm trái phải thời gian bụng chưa lộ vẻ mang thai con gái mình cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu hắn liền cũng không nhịn được vô cùng lo lắng sinh ra đứa bé này chỉ sợ so với trong tưởng tượng của bọn họ khó hơn đồng thời thực lực lý đạo cường có lẽ cũng vượt quá tưởng tượng của bọn họ cái trước là chuyện xấu cái sau lại là chuyện tốt hữu dụng đều đưa đi hắc long thành mặc dù cũng không thiếu nhưng có thể để cho hồng nhi vui vẻ chút ít đó chính là tốt ngọc đế túc tiếng nói ừng ta hiểu được vương mẫu gật đầu bị một chút x í u rút lấy bản thân tinh hoa giống như thời thời khắc khắc đều tại đi về phía tử vong loại cảm thụ kia là cực kỳ thống khổ hồng nhi hiện tại chẳng qua là vừa mới bắt đầu sau này sẽ càng ngày càng thống khổ theo tình hình bây giờ đến xem thậm chí khả năng viễn siêu bất kỳ kẻ nào dự tính lúc này các nàng tự nhiên muốn để hồng nhi cảm nhận được cha mẹ quan tâm ấm áp để trong lòng dễ chịu t r ư ớ ít đúng âm thực vương có thể đưa lễ vật gì cho con gái đột nhiên ngọc đế chân mày cao lại mở miệng hỏi đưa một món bình thường tiên ra pháp bảo nghĩ như thế nào hỏi cái này vương mẫu không hiểu hỏi hắn dù sao cũng là hồng nhi sư thúc hiện tại hắn cũng đột phá đến cấp độ kim tiên một món bình thường tiên ra pháp bảo nhưng cầm không được ra tay được bổ sung ngọc đế cặp mắt hơi hư phai nhạt tiếng nói hắn đối với chúng ta thái độ gì ngươi còn không rõ ràng lắm hắn có thể tặng lễ vật cũng không tệ phương diện này đạo cường cũng sẽ không nói thêm cái gì vương mẫu lắc đầu bật cười chuyện đều đi qua nhiều năm như vậy còn có cái gì không thể thả hạ là nên cùng hắn h ả o h ả o nói một chút ngọc đế ý vị thâm trường nói cấp độ kim tiên vậy không giống nhau nhất là trong hắc long thành tư lịch càng giả cường giả kim tiên vương m â u ánh mắt k h ẽ động im lặng một chút khẽ thở dài tùy ngươi vậy nàng đã đoán được một chút trượng phu ý nghĩ luận quyền mưu tâm cơ lòng dạ nàng không bằng trượng phu nhưng chấp trưởng thiên đình nhiều năm như vậy nàng vẫn là không yếu tôn nhi phải có hắc long thành bây giờ lại có bực này kết nạ n có một số việc là nên làm tại các r i i bố cục một chút xíu nhanh chóng tiến hành vô số đạo tín hơi thở hết thể hướng nhân giới hắc long thành hội tụ giám sát các g i i bố cục phát triển Cuối cùng này Loan Loan, m ộ trong đ đó ạ cho dù tính cách nhất không thích hợp vương ngữ yên thật ra thì cũng cực kỳ thông minh ít nhất đọc tập hợp tin tức là không thành vấn đề đương nhiên không thể phủ nhận lý đạo cường tín nhiệm nhất trong chúng nữ có các nàng sau cái tại trong mấy năm này lục ngữ cũng là cực kỳ bận rộn cần giám sát tại các giới bố cục tình huống phát triển cái k i ế lượng lớn tin tức có thể để cho người bình thường nhìn cả đời đều không được xem bao nhiêu đương nhiên khẳng định không chỉ là các nàng sau cái các nàng thủ hạ còn có số lớn đoàn cố vấn thành viên phụ tá ma giới hết thệ thuận lợi vô thiên phật tổ tự mình ra tay đã đánh bại tà lân ma hoàng thu phục tà lân ma tổ cuối cùng thu hoạch còn tại thống kê trước mắt thu hoạch tiên giới công phạt hướng tây bắt phật môn thuận lợi phật môn tạm thời hẳn là còn chưa sinh ra cái gì hoài nghi căn cứ suy đoán lấy phật môn có thể thu được lợi ích đến xem mặc dù có hoài nghi phát hiện bọn họ cũng không sẽ tùy tiện trở mặt Vì diệt hướng t â y b giờ hát môn long thành quá lớn cho dù các nàng chẳng qua là giám sát lý đạo cường tại lục giới bố cục chẳng qua là kiểm tra các loại tin tức còn có rất nhiều trí tuệ hạng người phụ trợ cũng vẫn là để các nàng bận rộn chân không chạm đất hôm nay xem hết thị nữ đưa đến một tin tức vương ngữ yên vẫn như cũ ánh mắt trong suốt bên trong hiện lên một ít lo lắng nàng xem hướng chúng nữ khác lúc này vừa vặn không có người ngoại tại liền mở ra miệng lo lắng nói hồng nhi tỉ tỉ thực lực bắt đầu hạ xuống ngay vậy còn lại nam nữ đều ngừng bận rộn nhìn về phía vương ngữ yên vương ngữ yên hơi trù môi còn đắm chìm lo lắng bên trong im lặng một chút triệu vẫn hơi có chút bó tay nói tiểu ra hỏa này thật là đủ dày vào người không hổ là cha hắn con trai đến lúc này đứa bé này giới tính đã có thể xác định là một bé trai còn lại năm nữ g n gật đầu mười năm trước trong lòng những kia hâm mộ thậm chí ghen ghét đều đã không có không chỉ là các nàng sau cái bao gồm chúng nữ khác cũng không xê xích gì nhiều không khác sinh ra đứa bé này thật sự quá khó khăn vừa mới bắt đầu còn tốt sau mấy năm để mẹ hắn khó chịu hiện tại chẳng qua vừa rồi lộ vẻ mang thai lại làm cho mẹ hắn thực lực cũng bắt đầu giảm xuống phải biết hồng nhi đại công chúa nguyên bản thực lực liền có một không hai c h ú nữ là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất theo hắc long thành không ngừng mạnh mẽ thực lực hắn cũng tại nhanh chóng tăng lên đến bây giờ đã đạt đến thất công chúa thiên đ ỉ n h thợ tiên trong tiên giới thiên tiên tri cảnh đúng là cái này nguyên nhân chủ yếu hai kiếp khó khăn sắp đến giới tình huống cùng hơn nữa sau l ư n g thần giới thiên đình mới cho hoàng tuyết mai các nàng liên hợp lại thúc đẩy mang bầu lý đạo cờ người đầu tiên này đứa bé thật không nghĩ đến. t r ư đ c m ắ t t ì phu hình, cũng tử tại tiên giới thu hoạch viên bồ đề kia kim cây đưa đến cho bồ đề k i m cây có thể an ổn tâm tình điều dưỡng cơ thể có lẽ có chỗ trợ giúp thượng quan yến mở miệng nói n à y lại sẽ không đối với đứa bé sinh ra ảnh hưởng chu chỉ nhược khe nhữ mày bộ đề kim cây chính là phật môn bảo vật hiệu quả phi phạm bảo vật như vậy dùng nhiều tất nhiên sẽ để người sử dụng chịu ảnh hưởng nhất là còn đang thai n é n bên trong cái k i a chú định mạnh mẽ đứa bé mời phu t ử tự tay viết một phần có thể ổn định tâm thần nho ra văn thư lại đem món kia đạo môn thanh tâm trung đồng cùng nhau đưa đi nho nói phật ba nhà có thể ổn định tâm thần bảo vật cùng nhau coi như sau này đối với tiểu tử kia có ảnh hưởng cũng không có quan hệ huống hồ chấn thế kinh vốn là ý tại trấn áp hết thảy lại sợ cái gì nho đạo phật ảnh hưởng hoàng tuyết mai trầm n g â m sau có chút quả quyết bá khí nói chúng nữ gật đầu bày tỏ đồng ý cái k h á c liền không nói đối với nhà mình vị kia trấn thế kinh các nàng vẫn rất có tự tin căn cứ tên hốn đảng kia trước khi bế q u a n nói đứa nhỏ này tiếp nhận huyết mạch của hắn trấn thế kinh trời sinh n ú t ở đứa nhỏ này huyết mạch bên trong kèm theo hắn trưởng thành hiện ra trấn thế kinh dưới nho đạo phật kia lực ảnh hưởng lớn hơn nữa ba cùng tồn tại dưới tình huống cũng không đáng để lo chúng ta cũng bất thì giờ nhiều đi nhìn một chút hồng nhi tỉ, tỉ đi như vậy nàng khẳng định sẽ vui vẻ một chút dễ chịu rất nhiều vương ngữ yên ôn lu nói Cái khác hoặc hoặc có chút cùng khác chồng, các còn chút, cách, chuyện cho quá nhiều nhiên. kia lại giúp giúp giữ thai, đi ủi Ai, kia hôn nhân hắn hắn nhìn nhân hôn ghê Nhưng hết nam nữ trong lòng Tên đảng nữ nàng muốn lắng, muốn an nữ này. tên đảng đơn giản quá ghê Nhưng cách, chuyện cho đến mất một ít tự tởm. lo đều bất â y giờ, các nàng cũng các chỉ có thể nhận. thể b kể như thế nào đứa bé này đều là không thể có vấn đề muốn đứa bé không ra vấn đề hiện tại quan trọng nhất không phải cái khác đúng là mẹ của đứa bé hát long thành có lượng lớn tài nguyên theo sửa lại mà nói đừng nói một đứa bé chính là mười 10 cái một trăm cái lý đạo cường dòng dõi cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng nhưng vấn đề không phải đơn giản như vậy đứa bé cùng những tài nguyên kia cuối cùng là cách một tầng không thể trực tiếp hấp thu những kia dinh dưỡng năng lượng hẳn chỉ có thể hấp thu mẫu thể dinh dưỡng cho nên những tài nguyên kia đều muốn t r ư ớ c bị hồng nhi đại công chúa hấp thu qua một tay như thế qua một tay như thế rất nhiều tình huống liền không giống nhau có hắc long thành lượng lớn t à i nguyên tại lại có nhà mình tên hôn đản kia làm cuối cùng bảo đảm các nàng thật ra thì cũng không quá lo lắng hồng nhi đại công chúa trên cơ thể không chịu nổi đến cuối cùng chủ yếu là trên tinh thần vấn đề loại đó một ngày thiên hư yếu đi xuống tựa như từng bước một rơi vào v ư ợ t sâu cảm thụ đối với bất luận một vị nào người tu luyện mà nói đều là hành hạ cho dù một vị có con hết thệ cũng là vì mẹ của đứa bé các nàng thật thật lo lắng v ị hồng nhi tia đại công chúa trên tinh thần xảy ra vấn đề đến lúc đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng đứa bé những năm gần đây bởi vì đứa bé này các nàng còn hiểu hơn không ít tương quan ví dụ rất đa số cường giả sinh hạ dòng d o i nữ tử đa số tuổi thọ không dài thậm chí rất nhiều trực tiếp chết hay là trên tinh thần xảy ra vấn đề sau đó sẽ không có các nàng không thể không cẩn thận đồng thời đây cũng là các nàng tại cảm động lây đổi vị suy nghĩ vì tương lai làm chuẩn bị tương lai các nàng cũng khẳng định là muốn mang bầu tên hôn đản g kia đ ứ a bé hôm nay hồng nhi chính là các nàng tương lai lại có thể nào không dụng tâm đây thương lượng xong tất lục n ữ lại bắt đầu công việc lưu đủ lên hắc long thành một trăm năm mươi năm tại phật môn số lớn cường giả tấn công mạnh c ũ n g như lai tự mình lên đường dưới lại một chi linh sơn phật môn biến mất như lai lãnh đạo chi phật môn này uy thế lại tăng trong lúc nhất thời để tây n g u h ạ châu thậm chí toàn bộ tiên giới vì thế mà tròn v á n g mặc kệ là xử lý thật đến xem vẫn là từ ngoại giới người góc độ đến xem chi phật môn này mạnh đáng sợ còn tại càng ngày càng mạnh đến không hết kiên kỵ ánh mắt rối rít nhìn về phía bọn họ chẳng qua hiển nhiên đây vẫn chỉ là phật môn nội bộ chi tranh tăng thêm các phe đều đang phát triển bên trong thế cục xa xa không có ổn định cho nên hiện tại cũng không có người nào liên hợp lại đi nhằm vào phật môn chỉ đem lòng kiên kỵ thật sâu khắc ở suy nghĩ trong trí nhớ về phần ẩn nút dưới phật môn hắc long thành cũng có thế lực nhận ra khác thường dù sao đối với phật môn mạnh như vậy tồn tại rất nhiều thế lực đều sẽ phái ra thám tử nhưng chế độ phân đất phong hầu thống trị tăng thêm không có đánh ra hắc long thành cơ hiệu lại có phật môn tầng này cực kỳ mạnh mẽ tầng ngoài che đậy cũng không có người nào nghiên cứu kỹ linh sơn k h í tức càng thêm sâu không lường được phật quan g càng sáng trói trói mắt như lai c u ộ n tại tại kim liên phía trên phía trước quan t h ề âm đang báo cáo chi tiết lấy trận chiến này tình hình đợi quan t h ề âm rất tiếng như lai bình tĩnh nói thiệt h a i thiệt h a i chinh chiến chém giết chưa từng là phật môn ta mơ o mớn ngưng thâm làm ra làm chơi ra chơi mới là chính đạo chư phật b ồ tát la ham nhóm nên làm cần thợ cần tuân ngã phật dạy bảo linh sơn bên trên chư phật tổng nói vẻ mặt hai đầu lông mày đa số vui mừng người khí tức trên người bọn họ đồng dạng càng thêm mạnh tức trên càng người bọn đồng dạng mẽ. quan âm thế ô n người muốn n giả, đi ra một bước kia. bước một ra ư Lai nhìn về phía quan nhìn h về t âm ôn hơi a thanh Quan nói này như cũ to, nhưng không bị những người khác nghe、thấy. Ngã phật pháp Nhãn, đúng là có rõ ràng cảm nộ. có âm âm cảm to, thấy. Phật thế khác Pháp h là cũ bị rõ thi lệ nói trong ánh mắt cũng không có cái gì vui vẻ có chẳng qua là bình tĩnh cùng ấm áp từ bi đi thôi như lai mỉm cười nói phật di l ạ c đang bế quan nếu đệ tử cũng bế quan hắc long thành bên kia quan thế âm dò hỏi dựa theo hắc long thành dáng vẻ bây giờ không bao lâu nữa tất nhiên sẽ lần nữa phát động tiến công phật di l ạ c bế quan nhưng đăng cổ phật không thích hợp nếu như nàng lại bế quan người nào chủ trì cùng hắc long thành hợp tác về phần cự tuyệt đó là không được ước định ban đầu một phần ba lực lượng vì lý thành chủ hiệu lực hai trăm n ă m không thể làm trái cho dù quan thế âm rất không muốn như vậy liên tục phát động tiến công không sao đến lúc đó tự có phương pháp ứng đối gần đây ta xem lục giới càng có hỗn loạn chi tượng phật môn ta làm đi bộ thiên phổ độ chúng sinh trong giọng nói như lai mang theo một luồng từ bi cùng nhàn nhạt bà khí tuân ngã phật pháp chỉ quan thế âm ánh mắt chỗ sâu như có điều suy nghĩ hành lễ nói quan thế âm rời đi như lai ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phu từ vị trí rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại để ngươi cấp thiết như vậy tại tiên giới mà giới khuất t r ư ơ n g còn lại mấy giới phải chăng cũng như thế ngươi lại đang bế quan ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì như lai khe n h ư mày qua nhiều năm như vậy chỉ có vị lý thành chủ này để hắn cảm nhận được sâu không lường được nhìn không thấu từ gặp mặt lần thứ nhất bắt đầu hắn liền khắp nơi ở vào hạ phong còn có bây giờ hợp tác tương lai ngày khác cả hai chắc chắn sẽ lần nữa có một phen đọ sức hiện tại không phải do hắn không ngưng trọng chầm tư hồi lâu không có người nào phát hiện dưới tình huống một đạo phân thân mỗi người đi đến yêu giới trong minh giới hát long thành một trăm sáu mươi một năm tiên giới trong tây mưu hạ châu phật quang phổ chiếu mấy vạn dặm hình như có phật tổ giàn g kinh vô số tín đồ cùng phật môn con em giống như ngộ đạo thực lực nhanh chóng đề cao trong toàn bộ lục giới từng kia ánh mắt đều hướng tiên giới tây mưu hạ châu ném lại một vị lục giới vô thượng cường giả ra đời vẫn là phật môn cái này từng đạo trong ánh mắt nhất là lấy tiên giới các phe cường giả nhất là thận trọng bởi vì bọn họ biết vị cường giả này đến từ chỗ nào tây mưu hạ châu phật môn càng mạnh mẽ hơn ba vị cấp độ đại la kim tiên phật tổ để tiên giới các phe các cường giả cũng vì đó cao mày phật môn có chút quá mạnh hơn nữa bọn họ còn xa không có đạt đến đỉnh phong đợi trên tây như hạ châu tất cả phật môn hợp nhất khi đó chỉ sợ toàn bộ tây như hạ châu sớm tối đều là phật môn chi địa đây cũng không phải là bọn họ muốn nhìn đến có cường giả động tâm tư muốn liên hợp lại ngăn lại phật môn chi thế nhưng nghĩ cùng bây giờ thế cục cuối cùng không hành động muốn liên hợp không có dễ dàng như vậy ít nhất cần mấy vị cường giả cấp bậc đại la kim tiên liên thủ hiện tại giữa bọn họ liền quen biết cũng không nhận ra không có bất kỳ cái gì cơ sở bản thân cũng là vô cùng bận rộn tăng thêm phật môn muốn đi đến một bước kia còn cần rất lâu lúc này còn không phải liên thủ thời cơ trận này kinh động đến lục giới động tĩnh chậm rãi hạ màn dù sao lục giới bây giờ quá lớn vô thượng cường giả cấp bậc đại la kim tiên là mạnh mẽ nhưng đối với tuyệt đại bộ phận cường giả mà nói còn trở ngại không đến chính mình cái tiêu tạm thời liền không cần suy nghĩ nhiều phật di l ạ c đã đột phá quan t hệ âm bồ t á t đang bế quan hẳn là cũng nằm ở đột phá bên trong tăng thêm những năm này đột phá đến cấp độ nhân tiên ngũ giới hai vị phật phật môn là càng mạnh mẽ phía sau phu tử lý m ạ n m ạ n ngưng tiềm nói lơ đẳng ở giữa kiên kỵ cực kỳ nồng nặc ngươi cho rằng cũng chỉ có hai vị đột phá đến cấp độ nhân tiên n g ũ giới、phật. phu tử ánh mắt thâm thúy phai nhạt tiếng nói lý m ạ n mạn giật mình còn có lao sư nếu còn có đột phá người dị tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần chúng ta tất nhiên sẽ phát hiện cái này hai mươi sáu năm tổng cộng có mười lăm lần kinh thiên địa khiếp quỷ thần dị tượng xảy ra chẳng lẽ là cố ý tại mấy giới khác đột phá tốt giấu giếm chúng ta lý m ạ n mạn cao mày nói có lẽ là có lẽ không phải không nên coi thường vị này phật tổ thủ đoạn của hắn muốn miễn siêu tưởng tượng của chúng ta che đậy dị tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần cũng chưa chắc không thể nào đồng dạng không nên coi thường phật môn cái khác chư phật bồ tát Phu tử nói, trong ử nói, t đôi môn hiện kiếm phật môn có thể cùng nói, nho cùng tồn tại, mắt xuất Phật thể tồn trở thành cũng có cùng cùng nho kỵ. lục giới trừ a m mạnh, nắm đại lại, phái nội thực tỉnh không thể bộc lực lấy. t sâu, o n g giới, lục t r ma giới còn lại mấy giới đều có phật môn tồn tại trừ thần bí khó lường thần giới còn không xác định bên ngoài tiên giới phật môn mạnh nhất chi phật môn này đã có nhất thống tiên giới phật môn chi thế không chỉ một vị như lai mạnh mẽ cũng không dừng lại là nhiên đăng c ổ phật phật di lặc quan thế âm bồ tát cái khác chư phật còn có trong tứ đại bồ tát ba vị khác vân vân tóm lại cái này ngắn ngủi hai mươi sáu năm bên trong rung hợp mấy chi phật môn bọn họ tuyệt đột không chỉ có hai có vị phu á đến cấp độ nhân tiên ngũ cấp p h giới.、Phu、tử cuối cùng chắc chắn nói cái này không chỉ là ý nghĩ của hắn cũng là hắc long thành c á c cao tầng khác suy đoán vị này phật tổ đang ẩ n n ú t thực lực hắn muốn làm cái gì lý mạn mạn suy tư nói cái này ai có thể xác định chẳng qua đơn giản là đối ngoại dấu tài giảm bớt các phe c ư ờ n g giả lòng kiên kỵ đồng thời đối với hắc long thành ta có lẽ cũng lên tâm tư gì phu tử bình tĩnh nói lý mạn mạn mắt nhìn lão sư không có hỏi nhiều cái gì hắn rõ ràng có một số việc không phải hắn có thể biết không quan hệ tín nhiệm hay không mà là thực lực nguyên nhân ba năm sau, thần giới lần nữa đưa đến lục giới đông đảo vô thượng cường giả ánh mắt ném trong ma giới khoe miệng vô thiên hơi n ế t lên một kia đã thu trở về ánh mắt tiên giới linh sơn như lai ánh mắt khé động là cường giả hắc long thành lúc trước lý đạo cường tương trợ vô thiên công phạt linh sơn hắn từng gặp hắn một cái liền có thể xác định thân phận của đối phương quả nhiên hắc long thành tại thần giới cũng có bô cục người này cũng là chứng minh tốt nhất chương tám trăm chín mươi chín trải rộng lục giới thiên cơ chương tám trăm chín mươi chín trải rộng lục giới thiên cơ ma giới vô thiên tiên giới phu tử phụ thần của thần giới yêu giới vị thú thần kia trong minh giới mặc dù chưa tìm kiếm đến nhưng không có bất ngờ gì xảy ra cũng nhất định có hắc long thành thế lực hơn nữa nhân giới được lắm hắc long thành được lắm lý đạo cường trong lòng như lai nổi lên từng trận v ẻ kinh ngạc hắn biết chính mình vẫn là xem thường vị lý thành chủ này ngắn ngủi chẳng qua hơn một trăm n ă m tại lục giới đều có thực lực hùng hậu không tầm thường không tầm thường thật sự không tầm thường cho dù cái này mênh mông lục giới hắn biết bên trong cũng không có người có thể ra phải người như lai trầm tư hồi lâu lại đem tất cả suy nghĩ đều thu liễm bất kể như thế nào lúc này trong hợp tác hắn phật môn đều thu hoạch cực lớn cái này thu hoạch còn đem sẽ càng lúc càng lớn hắn không nghĩ gây mất lại l ặ n g lặng xem đi nhìn hắn có thể làm được một bước nào chẳng qua hắc long thành tại trong lục giới đều có hùng hậu thực lực lại chỉ cho thấy cho hắn tại tiên giới cùng n h â n giới không ổn có lẽ nên tìm một cơ hội cùng lý thành chủ hào hảo nói một chút như lai nghĩ cùng hắc long thành tại lục giới thế lực to lớn cái kia vô số sinh linh cho dù lấy tâm tính của hắn cũng không nhịn được có chút cảm thấy lửa nóng ước định ban đầu trong hợp tác thế nhưng là phật môn chi bằng tại phạm vi thế lực của hắc long thành bên trong chuyên lại một vị vô thượng cường giả cấp bậc đại la kim tiên xuất hiện mặc dù đưa đến gần như tất cả cường giả coi trọng nhưng đối với tuyệt đại bộ phận cường giả mà nói cuối cùng là cách mình quá xa trừ số rất ít bên ngoài những người còn lại rất nhanh bông u xuống cao tầng hắc long thành đều rất cao hứng phụ t h â n đột phá tin tức trước tiên liền được đưa về hắc long thành đây là hắc long thành vị thứ ba vô thượng cường giả phụ t h â n đột phá cũng đại biểu rất nhiều hàm nghĩa gần ngay trước mắt cũng là sổ phi hạ thần đình bắt đầu đại quy mô động một vị cấp bậc đại la kim tiên lục giới vô thượng cường giả xuất hiện tự nhiên là cần phải có xứng với địa vị hắn địa bàn hoàn toàn có thể quan g minh chính đại quyết chương phụ thần sau khi đột phá liền trực tiếp ra mặt để tứ phương thế lực thần phục phương này thần vực chính là sổ phi ạ thần đỉnh nguyên bản chỗ thế giới thần giới biến thành ngoài sổ phi ạ thần đỉnh còn có mấy tòa thần đỉnh cùng tồn tại ai cũng không có thực lực nhất thống mảnh này thần vực phụ thần đột phá lại là có phần thực lực này hắn tự mình ra tay vài tòa trong thần đ ỉ n h mạnh nhất một vị cấp độ nhân tiên ngũ giới hơn mười vị cấp độ nhân tiên từ giới hoàn toàn không phải là đối thủ vị tiêu cấp độ nhân tiên ngũ giới không muốn thần phục rời đi chẳng qua hắn chỗ thần đình cũng lưu lại thần phục với phụ thần cái cũng này bình thời ư gian Cường ả l u một năm mảnh này thần vực tổng bảy tòa thần đình còn lại sáu tòa thần đình đã toàn bộ thần phục với phụ thần trên danh nghĩa mảnh này thần vực đã nhất thống phụ thần không có đem hắc long thành danh nghĩa lấy ra chẳng qua là lấy chính hắn danh nghĩa nhất thống mảnh này thần vực thống trị thể hệ vẫn là chế độ phân đất phong hầu đây cũng là còn lại sáu tòa thần đỉnh dễ thần phục như thế nguyên nhân trọng yếu nhất một trong sau đó đã dùng thời gian một năm chỉ huy hợp tổng bảy tòa thần đỉnh lực lượng cùng xung quanh tin tức sau phụ thần hạ lệnh quyết trương hắc long thành bên này lục nữ thấy thần giới cũng đi lên quỹ đạo chính không khỏi thoáng nhẹ nhàng thở ra âm thực vương đột phá phụ thần đột phá cho đến bây giờ hắc long thành tại tứ giới phát triển hết thể thuận lợi toàn bộ là dựa theo lý đạo cường trước khi bế quan quy h o ạ đi các nàng chỉ hy vọng hết thể đó tiếp tục thuận lợi trong lúc vội vã lại là hơn hai mươi năm h á c long thành thứ một trăm chín mươi năm lý đạo cường bế q u a n đã năm mươi năm năm trái phải ma giới vô thiên toàn thân sức mạnh khủng bố chậm rãi lắng lại trước người là trên vẻ mặt mang theo kính sợ khi tức hể vải một vị ma hoàng nhưng nguyện thần phục hai tay vô thiên thả lòng phía sau bình tĩnh nói tựa như một bộ cũng không thèm để ý đối phương có nguyện ý hay không thần phục dán g vẻ xích âm nguyện ý b á i kiến vô thiên ma tổ vị ma hoàng kia lập tức hành lên nói không có bao nhiêu do dự cái này mấy chục năm ngắn ngủi vô thiên ma tổ hy danh uy trấn tư phương bảy vị ma hoàng bị đánh bại bốn vị ma hoàng thần phục hai vị chạy trốn Còn có một vô ị vị trọc giận đến v thiên ma tổ này, s khẽ lên tiếng không nói gì thêm tâm tư đem trầm tĩnh tĩnh mịch ánh mắt nhìn về phía trong còi u minh hình như về phía nhân giới danh tiếng của hắc long thành đã truyền đến còn lại mấy giới rất nhanh muốn náo nhiệt ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao thân giới phụ thần mảnh này thần vực đã hoàn toàn thần phục sophie a đối với phụ thần cung kính nói sắc mặt có chút vui sướng chẳng qua hơn hai mươi năm thời gian đặt xuống một mảnh thần vực nàng từ đó cũng thu hoạch rất nhiều chỗ tốt thực lực đại tiến phụ thần không để ý đến sophie a lông mày của hắn khóa chặt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hình như đang nhìn cái gì càng xem sắc mặt hắn liền vượt qua ngưng trọng phụ thần sophie a tất nhiên là nhìn thấy không đúng thận trọng tiêu một tiếng phiền thoái đến sau mấy tức phụ thần thu hồi ánh mắt khẽ thở dài một tiếng phụ thần là phiền thoái gì trong lòng so phi ạ c h ầ m xuống nhịn không được hỏi có thể để cho phụ thần nói là phiền thoái tất nhiên là đại sự có cường giả tại trong lục giới giải thiên cơ là liên quan đến h ắ c long thành phụ thần ngưng tiếng nói so phi ạ trong lòng x i ế t chặt h ắ c long thành bây giờ giấu tài sách lược nàng là biết các nàng đã bắt lại hai mảnh thần vực nhưng không có đánh ra h ắ c long thành cờ hiệu nếu như không phải cái này chính là lý đạo cường mệnh lệnh nàng đều hoài nghi là phụ thần có ý nghĩ gì hiện tại hình như có cường giả muốn tiết lộ hát long thành phụ thần là dạng gì thiên cơ sophie a trầm giọng hỏi hắc long thành chiếm lĩnh nhân giới gần một nửa cương vực sắp nhất thống nhân giới đồng thời tại còn lại mấy giới cũng có bố cục thiên cơ cái này thiên cơ chỉ có cường giả cấp bậc thần tổ mới có thể nhận ra thủ đoạn thật là lợi hại không có bất ngờ gì xảy ra cái này thiên cơ đã lưu truyền lục giới bị các cường giả lục giới nhận ra phụ thần trong giọng nói nhiều hơn mấy phần ý l ệ n h có cường giả đang nhằm vào hắc long thành vốn hắc long thành còn có thể lại an ồn phát triển một đoạn thời gian hiện tại hắn cũng không xác định là ai đang nhằm vào hắc long thành sophie á nhịn không được tức giận nói phụ thần rung đầu hắn há lại sẽ biết suy đoán cũng khó hắc long thành phát triển cho đến bây giờ đắc tội cường giả quá nhiều trong lục giới vô thượng cường giả cũng không biết đắc tội mấy vị yêu giới y ê u tổ có hiểm nghi nhân giới cũng có hiểm nghi thân giới tiên giới thậm chí ma giới minh giới có lẽ là vị kia cường giả chẳng qua là không muốn nhìn thấy hắc long thành tiếp tục mạnh mẽ đi xuống ra tay chẳng qua bực này có thể đem thiên cơ giải đến lục giới thủ đoạn cũng không đơn giản hoặc là tuyệt không phải vô thượng cường giả hoặc là cần thời gian dài hành động tự hỏi nếu như hắn một mình đến làm chỉ sợ cần mấy trăm năm mới có thể làm được phu thần vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào sophie ạ nặng nề hỏi tiên lặng theo dõi k ỳ biến trước đình chỉ bước chân chỉnh đốn nội bộ mặt khác lập tức báo cho h á c long thành phu thần túc tiếng nói vâng phu thần sophie ạ rời đi phu thần lại ngẩng đầu nhìn về phía thần giới bầu trời trong ánh mắt l ó e ra ánh sáng chẳng qua mấy chục năm muốn không gạt được sao tiên giới phật tổ có cường giả nhằm vào hát long thành nay thiên cơ chỉ sợ đã bị các cường giả lục giới biết nhân giới gần một nửa cương vực quá mức làm cho người nhìn chăm chú tăng thêm tại còn lại mấy giới đều có bố cục lợi nói tuyệt đại đa số cường giả chỉ sợ đều muốn để mắt đến hắc long thành tại mấy năm trước thuận lợi đột phá quan thế âm n g ư n g tiến nói tại cái này phảng phất độc lập với ngoài lục giới tiểu không gian bên trong ngoài quan thế âm già còn có như lai n h n đăng cùng phật di lặc tiên giới tây mưu hạ châu đệ nhất thế lực phật môn tứ đại cường giả đ ề u tại có thể để cho bọn họ bốn vị tề tụ cùng một chỗ tự nhiên là đối với phật môn có trọng đại ảnh hưởng chuyện lúc này đạo thiên này cơ đúng là như thế phật môn cùng hắc long thành hợp tác ném còn ở vào thân mật thời kỳ a di đà phật ta tạm yên lặng theo dõi k ỳ biến lại nhìn lý thành chủ như lai bình tĩnh nói n h ư n đăng ba vị không có dị nghị yêu giới ha ha ha yêu tổ trí nguyên trong ánh mắt h i ể n thị rõ hung lệ cười to lý đạo cường bản tổ tất nhiên sẽ để ngươi chết không nơi tăng thân hừ lý đạo cường hắc long thành đã các cường giả lục giới trong mắt bữa ăn bản tổ ngược lại muốn xem xem các ngươi vẫn sẽ hay không tiếp tục nhát gan sùm giới nhân giới trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân đều nhìn về phía về phía hắc long thành xem ra lý đạo h ư u phải có phiền phái lớn trường sinh đại đế bình tĩnh nói gần một nửa nhân giới quả thực quá mức nhìn chăm chú dẫn đến n h ầ m vào cũng không là lạ ta ngược lại thật ra tò mò hát long thành tại còn lại mấy giới bố cục tạo hóa đạo nhân cặp mắt hiếp hiếp có chút hăng hái nói ta có một loại dự cảm có lẽ lý đạo h ư u gây nên còn muốn vượt q u a chúng ta dự liệu trong giọng nói trường sinh đại đế nhiều hơn một trịnh trọng n h a tạo hóa đạo nhân nhìn về phía trường sinh đại đế ngươi cũng được quên năm đó cái ước đ ị kia trường sinh đại đế có ý riêng nói tạo hóa đạo nhân cười một tiếng tự nhiên nói đương nhiên sẽ không quên đi nếu lý đạo hưu thật sự có loại kia bản lĩnh giúp hắn một tay lại như thế nào ta còn thực sự rất muốn nhìn đến càng thượng tầng thiên địa trường sinh đại đế im lặng một chút cười cười không nói nhân g i ớ i phương đông đại đ ị a n ơ i này đã xuyên khắp cờ xí hắc long thành đến mấy năm trước hắc long thành liền hoàn toàn đình chỉ bước chân chuyên tâm ổn định chỉnh đốn nội bộ lúc này hắc long thành đã đã chiếm cư nhân giới đại lục bốn phần mười trái phải cương vực trong thành rất nhiều trung cao tầng đều tại không hiểu tại sao không tiếp tục huyết trương số giới nhất thông toàn bộ nhân giới đang ở trước mắt nhưng đối mặt lý đạo cường mệnh lệnh không có người nào dám vi phạm hắc long thành tại nhân giới chính sách toàn bộ chuyển hướng nội bộ hôm nay đột nhiên hai đầu tin tức khẩn cấp từ ma giới thần giới tuần tự chuyển đến hai đầu tin tức vẫn là giống nhau bây giờ làm tầng cao nhất lục nữ trước tiên thấy lập tức chính là mặt trầm như nước rốt cuộc là ai dám như vậy hại hắc long thành ta thượng quan yến nói với giọng lạnh lùng trong giọng nói mang theo không cách nào che đậy kinh sợ hiện tại chúng ta cha không được cái này cũng đã không quá quan trọng bởi vì cái này thiên c ơ thật chúng ta thật sự có thực lực thế này lục giới các vô thượng cường giả chỉ sợ đã để mắt đến chúng ta triệu vẫn hít sâu một hơi cực kỳ bình tĩnh nói lời nói một trận ánh mắt nhìn về phía còn lại chúng nữ đây không phải chúng ta có thể xử lý chuyện nên để tên hôn đảng kia xuất q u a n chúng nữ im lặng ánh mắt chỗ sâu hoặc nhiều hoặc ít l o ạ lên nhớ ú u hoán chi ý tên hôn đảng kia không được tên hôn đảng kia hẳn là so với chúng ta càng sớm biết hơn nói chuyện này hắn không có chủ động xuất q u a n nói rõ hắn đang đứng ở thời kỳ mấu chốt không nên q u ấ y dày c h ờ một chút cái này thiên cơ chỉ là vừa mới xuất hiện những cường giả kia cho dù biết cũng sẽ không tùy tiện độc t h ủ tiếp xuống bọn họ sẽ đi điều tra chúng ta còn thời gian hoàng tuyết mai trầm n â m nói triệu mẫn nhanh chóng suy từ dưới trầm giọng nói lấy tên hôn đản kia tính tình quả thực sẽ không bế tử quan ngăn cách ngoại giới hết thảy trước tiên có thể không cho hắn xuất quan việc cấp bách là che đậy tại còn lại mấy giới thực lực yêu giới không cách nào che đậy những yêu tổ kia sẽ không bỏ qua cơ hội này nhất là trí nguyên kia hắn rất có thể sẽ thừa cơ gây sóng gió vô thiên p h ậ t tổ phụ thần p h ụ tử âm thực vương còn có thiên đình nơi đó đều cần dừng lại tận lực che giấu có thể ẩn nút một chút là một chút hoàng tuyết mai túc tiến nói vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên tự mình dò xét có rất ít chuyện có thể lừa gạt được bọn họ ma giới thần giới còn tốt có vô tiên phật tổ phụ thần tại bọn họ có thể ra tay nhiễu loạn thiên cơ để vô thượng cường giả đều khó mà dò xét thiên đình không có chính thức gia nhập hắc long thành cũng một chuyện tốt giảm bất bại lộ nguy hiểm tiên giới nơi đó chỉ sợ phải có mời phật môn ra tay nhiễu loạn thiên cơ minh giới không có cách nào loan loan khuôn mặt nhỏ nặng nề mở miệng nói giám sát hắc long thành nhiều năm như vậy các nàng hiểu chuyện càng ngày càng nhiều cho dù vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên các nàng cũng biết rất nhiều, rất nhiều loại cường giả kia nếu là thật sự muốn biết cái gì không có cường giả cùng cấp độ ra tay bọn họ chỉ cần tốn thêm phí hết một ít thời gian khẳng định hoặc nhiều hoặc ít có thể tìm kiếm đến một chút húng chi lần này tuyệt không chỉ là một hai vị vô thượng cường giả đối với hắc long thành cảm thấy hứng thú vô thượng cường giả số lượng có lẽ so với các nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn lại mời phật môn ra tay hoàng tuyết mai quả quyết nói chúng ta có thể bỏ ra cái gì loan loan nhìn về phía hoàng tuyết mai mời phật môn ra tay tuyệt sẽ không là không có một cái giá lớn ngược lại bực này thời điểm khẳng định còn muốn bỏ ra khổng lồ một cái giá lớn phật môn cùng sự hợp tác của chúng ta đang vẫn còn thời kỳ trăng mật mời bọn họ tại tiên giới cùng trong minh giới ra tay có thể giảm b ấ t ước định bên trong hiệu lực thời gian bực này thời điểm phật môn tuyệt sẽ không nghĩ một phần ba lực lượng tiếp tục vì chúng ta hiệu lực hoàng tuyết mai nói với giọng lạnh lùng có thể thử một lần triệu mẫn người đầu tiên g ậ t đầu còn lại chúng nữ cũng không có gì n g h ĩ lập tức cùng phu tử liên hệ hoàng tuyết mai lúc này hạ lệnh từ nhân giới hắc long thành chỗ cốt lõi từng mệnh lệnh hay là t h i thức nhanh chóng giàu to hướng còn lại mấy giới liền tại lục nữ cùng vô thiên đám người đều đang bận rộn thời điểm bao gồm nhân giới tại bên trong t ư n g đôi giống như nhật nguyệt vĩ đại mắt từ lục giới các nơi cùng nhau nhìn về phía nhân giới hoàng tuyết mai các nàng trịnh trọng không sai thậm chí tình hình còn muốn vượt qua dự đoán của các nàng đối với hắc long thành hiện lên hứng thú vô thượng cường giả so với các nàng trong tưởng tượng còn nhiều hơn thật sự chiếm lĩnh gần một nửa nhân giới tin tức này có chút chấn động những cường giả này Trưng Thành 200 năm. 900, Long n Hắc ă mặc kệ nhân giới có phải hay không trong lục giới nhỏ yếu nhất một giới mặc kệ nhân giới đại địa diện tích càng là xa xa không cách nào cùng còn lại mấy giới so sánh với vậy cũng là một giới lục giới một trong dù sao cách thế giới khác nhau hơn nữa khi vận hắc long thành chi lực ngăn cản bọn họ cũng không cách nào thấy quá nhiều vậy phần tự mình đi đến biên giới lại không có cường giả đi làm như vậy hắc long thành đã là một cái quái vật khổng lồ không phải vạn bất đắc dĩ không có người nào nguyện ý đi chọc giận đối phương phái thủ hạ mới là lựa chọn tốt nhất đồng thời còn có càng nhiều thủ hạ đi mấy giới khác điều tra nhìn hắc long thành tay rốt cuộc rời khỏi bao g i ả i thậm chí có vua thượng cường giả tự mình ra tay điều tra bọn họ không muốn tự mình đi hướng nhân giới hắc long thành nhìn một chút đó là bọn họ không có tự tin tại cương vực của hắc long thành bên trong không bị vị kia sâu không lường được thành chủ hắc long thành phát hiện nhưng tại mấy giới khác sẽ không có cái này cố kỵ trong khoảng thời gian ngắn bởi vì một đạo không biết từ nơi nào trải rộng lục giới thiên cơ toàn bộ lục giới đông đạo thế lực cường giả vây quanh hắc long thành bắt đầu chuyển động một cú mạch nước ngầm tại các giới vẫn như cũ thế cục hỗn loạn giới l ạ g lẽ tuân hướng lục giới các nơi thiên lý nhãn thuận phong nhĩ các người đi đến nhân giới tra xét rõ ràng hắc long thành lấy chú ý cẩn thận là hơn tuân chỉ g i a m thiên ti hắc long thành tình hình chấm muốn vô cùng hiểu rõ thứ nhân giới yêu giới minh giới tam giới vào tay thần ma nhị giới quá mức minh ông tạm thời không cần rõ xét tiên giới sẽ có minh hữu ra tay tạm thời không cần tuân chỉ hắc long thành được làm hắc long thành vẫn chưa đến hai trăm n ă m liên có tồn tại thế này xuất hiện chân chính đại tranh chi thế có lẽ liền đem bởi vậy hắc long thành kéo ra huyên đô n g ư ơ i đi nhân giới đi một chuyến đi nhìn một chút vâng hắc long thành ha ha ha không nghĩ đến lại là cường giả nhân giới tại trong lục giới này trước hết nhất ra mặt chỉ là nhân giới mặc dù đã không kịp thần ma nhị giới một phần vạn nhưng cũng không thể chủ quan thiên ma n g ư ơ i tự mình đi đến nhân giới một chuyến không nên tùy tiện đối địch với hắc long thành ngày nào đó hắc long thành này nói không chừng cũng là chúng ta xâm lấn ngũ giới còn lại trợ thủ vâng ma tổ vạn linh đều có tư dục lục giới này trung quy là thuộc về ma chỉ có rơi vào ma đạo mới có thể vĩnh sinh cực lạc l i ê n theo hắc long thành này bắt đầu để vào ta ma đạo vâng thiên chủ tiên giới phu tử nhận được lục nữ tin tức sau chấm ngâm một lát hắn tìm đến như lai sau một hồi k h á c h khí phu tử nói thẳng chắc hẳn phật tổ đã biết được hiện có ác ý người châm đối với hắc long thành ta cho nên hắc long thành ta muốn mời phật tổ ra tay n h i u loạn hắc long thành ta tại tiên giới cùng minh giới nơi ở thiên cơ hai trăm năm làm cảm tạ phật tổ ra tay trợ giút ước định ban đầu hai trăm năm thời hạn hắc long thành ta nguyện ý giảm bớt một trăm năm như lai vẻ mặt không thay đổi chẳng qua l ạ như có điều suy nghĩ sau hai hơi như lai gật đầu nhưng nay phật môn ta hợp tác với hắc long thành vốn là có viện thủ lẫn nhau trách nhiệm phật môn ta cũng sẽ không để cho lý thành chủ thất vọng chẳng qua nhiễu loạn thiên cơ chỉ có thể che đậy cường giả thôi diễn vô số cường giả nếu phái thám tử phật môn ta sợ cũng là không thể ra sức mời lý thành chủ t h ứ lỗi điểm này thành chủ hiểu cùng phật môn vô can đa t ạ n phật tổ xuất thủ t ư ơ n g t r ợ phu tử hơi thi lễ như lai đáp lễ hơi trầm ngâm sau mở miệng nói cổ phật làm phiền ngài tự mình đi một chuyến a di đả phật mời phu tử tiên sinh dẫn đường một trận phật quang lòng lánh nhân đăng cổ phật không biết từ nơi nào đến trước do nhiên đang đi hắc long thành tại minh giới địa bàn có thể thấy được phật môn thành ý do phu tử dẫn đường cả hai rời khỏi linh sơn đi đến minh giới linh sơn trong đại lôi âm tự quan tâm tôn giả ta cùng lý thành chủ ước định ban đầu hai trăm linh năm thời hạn bây giờ giảm bất trăm năm vậy liền chỉ còn lại không đủ bốn mươi năm ngươi lại điều chỉnh một hai chuẩn bị sẵn sàng như lai bình tĩnh nói vâng quan thế âm đáp như lai khép lại hai con người giống như di vãng cùng linh sơn chư phật b ồ tát l à hán giảng kinh ngai pháp chẳng qua suy nghĩ của hắn ném trên hắc long thành nhân giới có lý đạo cường tự mình chấn giữ ma giới có vô thiên thần giới có phụ thần hắc long thành tại yêu giới chuyện đã bại lộ không cần cường giả che đậy n i ế u loạn tiên cơ tiên giới cùng minh giới mời phật môn ta ra tay như vậy cơ bản có thể xác định hắc long thành lúc này chỉ có ba vị cường giả đại la kim tiên nếu không hắc long thành tuyệt sẽ không tùy tiện sẽ tại minh giới tình hình bảo hắn biết phật môn lại phật môn ta đi trước một bước trong lòng như lai hơi bông u lòng một chút suy nghĩ chuyển rời đến lúc này trên thế cục nhân giới yêu giới tạm không cần phải nói hát long thành tại tứ giới còn lại thế lực tại cường giả đại la kim tiên r a t a y giới sẽ không dễ dàng bị lục giới cường giả tìm được chẳng qua chính như hắn vừa rồi cùng phu t ử nói cường giả là khó mà trực tiếp tối diễn nhưng lục giới cường giả phái vô số t h á g tử một chút xíu d o xét cho dù tứ giới lớn hơn nữa cũng cuối cùng là dấu giếm không được ở hát long thành thế lực bại lộ chẳng qua là chuyện sớm muộn đến lúc đó lại sẽ là dạng gì thế cục hát long thành tại lục giới thế lực nhân giới yêu giới ma giới tiên giới hắn phật môn đều đã biết được tại minh giới tình hình cũng lập tức sẽ biết được chỉ còn lại thần giới không rõ nhưng vẹn vẹn là ngũ giới còn lại thế lực đủ để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi sau này toàn bộ bại lộ tại lục giới cường giả trước mắt sau lục giới cường giả lại sẽ là cỡ nào phản ứng khi đó phật môn nên lựa chọn như thế nào như lai suy tư hồi lâu vừa rồi đem suy nghĩ đình chỉ ra tay nhiễu loạn hắc long thành tại cương vực tiên giới thiên cơ động tác này cũng không làm cho người nhìn chăm chú mỗi một thế lực p h à m là có cường giả tồn tại chứ thế lực mình khí vận chi lực che đậy bên ngoài đều tất nhiên sẽ nhiễu loạn liên quan đến nhà mình thiên cơ không bị cường giả khác thôi diễn nếu không thế lực mình tại còn lại trong mắt tường giả chỉ sợ cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói minh giới biết đường biết vị trí phu tử mang theo nhiên đăng cổ phật đi thẳng đến âm thực vương nơi này nhiên đăng cổ phật ánh mắt quét qua biết rất nhiều tin tức trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra h ắ c long thành tại minh giới thế lực còn không tính quá mạnh đây cũng không phải hắn muốn thế nào mà là h ắ c long thành mạnh mẽ đã để hắn đều cảm thấy một luồng áp lực bản năng hắn liền không muốn nhìn thấy h ắ c long thành quá mạnh đơn giản một phen giới thiệu nhiên đăng cổ phật lại bắt đầu ra tay nhiên đăng cổ phật làm phiền ngài ở chỗ này chấn giữ hai trăm năm phu tử khách khí nói cảm t ạ n ế u loạn tiên cơ không phải ra tay một chút là được cần nhiên đăng cổ phật chấn giữ nơi này duy trì được hôn loạn tiên cơ cho nên nhiên đăng cổ phật được đợi tại cái này hai trăm n ă m phu tử tiên sinh k h á c h khí nhiên đăng cổ phật bình tĩnh nói hai trăm n ă m thời gian mà thôi chuyện này với hắn mà nói chẳng qua là trước mắt thoáng qua một cái như lai đồng ý cuộc giao dịch này hắn cũng là đồng ý ước định ban đầu phật muôn một phần ba lực lượng vì lý đạo cường hiệu lực hai trăm n năm thời gian cái này một phần ba lực lượng vẹn vẹn không tính như lai tại bên trong còn lại bao gồm nhiên đăng cổ phật chờ đều tại bên trong bởi vì nhiên đăng cổ phật cũng là bị bắt người một trong phật môn một phần ba lực lượng tại bây giờ tự nhiên là đã bao hàm một vị cường giả đại la kim tiên nếu như hắc long thành hạ lệnh n h i ê n đăng của phật phật di lặc quan thế âm ba một trong cũng còn phải đến t r ư ớ c minh giới trần ứng dữ cho nên dùng hai trăm năm thời gian cùng như lai tại tiên giới ra tay đổi lấy một trăm năm hiệu lực thời hạn phật môn xem như kiếm tiền không nói gì thêm phu tử cùng âm thực vương nói chuyện với nhau mấy câu sau rời đi hắc long thành nhận được đến từ phu tử tin tức sau lục nữ đều cuối cùng dễ dàng một chút yêu giới không nói nhân giới là hắc long thành ta hạch tầm căn cơ sở tại cho dù vô thượng cường giả cũng tuyệt không dám tùy tiện đến đây bây giờ thần ma tiên minh tứ giới đều có vô thượng cường giả ra tay nhiễu loạn tiên h cơ hẳn là đủ để chỉ hoãn lục giới cường giả dò xét thời gian cho nên tiếp xuống nhân giới chỉ sợ sẽ là vô cùng quan trọng không biết sẽ có bao nhiêu cường giả phái thủ hạ đến trước dò xét triệu mẫn trầm giọng phân tích nói có thiên quy tại hơn nữa các cấp thế lực cường giả bình thường không đáng để lo đến một người giết một người nhưng cao t ầ n g sức chiến đấu không đủ các giới khuyết t r ư ơ n g chuyện đều đã ngừng không bằng mời phu tử âm thực vương quay về nhân giới chấn giữ chu chỉ nhược trầm ngâm nói chúng nữ trầm tư vương ngữ yên do dự một chút có chút lo lắng nói những này sắp xếp rất khá nhưng phu quân t r ư ớ c khi bế còn nói khuyết trương rất quan trọng bây giờ tại các giới hành động đều dừng lại có thể hay không không tốt trừ cái đó ra còn có biện pháp gì chúng ta đã tận lực tên hốn đảng kia coi như không hài lòng chúng ta cũng không có biện pháp hắn không hài lòng loại kia hắn s u ấ t quan chính mình làm loan loan miết miệng nói chúng ta xác thực không có lựa chọn khác hoàng tuyết mai ngưng tiếng nói một câu bình tĩnh nói mời phu tử và âm thực vương q a y về nhân giới chân giữ c h ú n ữ nhất chi đồng ý quyết định này muốn hay không để hồng nhi tị đi thần giới thiên đình dưỡng thai đây là hồng nhi tỷ ý của mẫu thân sau đó h ắ c long thành có thể sẽ so sánh h ỗ n loạn thiên đình lại là hồng nhi tỷ quen thuộc nhất địa phương đối với nàng thể xác tinh thần đều có ích thượng quan yến mở miệng nói không ổn thần giới thiên đình nhìn qua an toàn nhưng cuối cùng không có v ô thượng cường giả c h ấ n g i ữ tên hôn đảng kia cho dù bế quan h ắ c long thành cũng là chỗ an toàn nhất lúc này an toàn thắng qua hết thảy triệu mẫn quả quyết nói không tệ rất nhiều ngoại ý muốn chính là từ nhìn như nơi an toàn xảy ra hồng nhi tỷ không thể rời khỏi hát long thành loan loan nói theo vậy liền cự tuyệt vương mẫu căn cứ đứa bé hiện tại tốc độ dựng dục suy đoán muốn ra đời ít nhất còn cần ba trăm n ă m thời gian này quá lâu chuyện gì đều có thể xảy ra tại tên hốn đảng kia dọn không ra tay phía trước hồng nhi tỷ không được rời đi bên cạnh hắn hoàng tuyết mai cuối cùng làm ra quyết định ai còn cần ba trăm n ă m tiểu gia hỏa này quá nghịch ngợm hồng nhi tỷ còn không biết chịu lấy bao nhiêu khổ vương ngữ yên lo lắng khó qua thở dài chúng nữ khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ không đành lòng năm mươi năm năm mang bầu tiểu gia hỏa này về sau hồng nhi chịu hành hạ khổ sở các nàng đều nhìn ở trong mắt cho dù phía trước các nàng lại đối với hồng nhi có lý nhiều năm như vậy cảm động lây phía dưới đều đã không có còn hiện lên ý kính nghệ tăng thêm hồng nhi cái k i a dịu giảng thiện lương tính tình mấy chục năm rơi xuống năm đó tuyệt không chịu xưng hô hồng nhi vì tỷ c h ú n g nữ cũng đều xưng hô hồng nhi tỷ hoàng tuyết mai loan loan triệu mẫn ba cái này đau đầu đều không ngoại lệ chờ tiểu gia hỏa này sau khi sinh ra nhất định phải hào h ả o giáo hấn một chút hắn cho hắn biết mẹ hắn vì sinh ra hắn đến cỡ nào không dễ dàng triệu mẫn biểu môi nói căn cứ suy đoán đứa nhỏ này sinh ra khả năng sẽ có nhân tiên tứ giới thượng tầng thực lực không kém gì hồng nhi tỷ lúc t o n t ị n h ngươi đến lúc đó có thực lực dạy dỗ hắn sao chu chỉ nhược mắt nhìn triệu mẫn nói triệu mẫn một mạch mắt trợn mắt nhìn sang người đánh người không đánh mặt bóc người không đạch khuyết điểm tên này chính là đang tìm việc trong c h ú n g nữ thực lực của nàng xem như trung hạ du ba trăm năm cho dù vai dựa vào hắc long thành nàng đều không có năm chắc đạt đến nhân tiên tứ giới thượng tầng trình độ chu chỉ nhược nhạt như như cúc nhìn lại đi qua một điểm không sợ nhìn thấy hai người kia hàng ngày náo t r ò l o a n l o a n mắt lộ ra xem kịch vui chi ý hoàng tuyết mai thượng quan yến không có nhìn chẳng qua là hai lỗ h a i tựa như dựng lên vương n ữ yên lại là nháy náy mắt có chút khẩn trường lại có chút nhỏ mong đợi dù sao qua nhiều năm như vậy khô k h ă n quan sát xử lý các loại tin tức bây giờ đủ nhàm chán hai nữ ở giữa hàng ngày náo trọ xem như một vị vật điều hòa thời gian vội vã từ hắc long thành một trăm chín mươi năm về sau nhân giới liền không an tĩnh vô số các cấp độ cường giả từ ngũ giới còn lại bọn họ tuy nhiều là đ i ệ u thấp nhưng số lượng càng nhiều hơn nữa hắc long thành nghiêm khắc đối đãi các loại xung đột chém giết liền triển khai trong m ộ ư ơ i năm không biết bao nhiêu xa lạ cường giả, chết nhân giới. Còn có cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới bên ngoài hắc long thành đã thương nặng bỏ chạy đó là phu tử cùng âm thực vương cộng đồng ra tay hơn nữa thiên quy phối hợp nhân giới bản năng áp chế kết quả cũng chính là chuyện này chân chính chọc giận lục nữ chờ cao tầng hắc long thành đối lại những k i a đến từ ngũ giới đám thám tử không lưu tình chút nào dù sao cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới đều lặng lẽ đến gần hắc long thành cái này nguy hiểm cỡ nào không cần nói cũng biết vậy còn có gì tốt nói chứ g i ế t không có lựa chọn khác đến hắc long thành hai trăm n ă m ngắn ngủi thời gian m ộ ư ơ i năm hắc long thành tại cương vực của nhân giới bên trong tổng xảy ra đến gần hai trăm trận cấp độ nhân tiên tứ giới đại chiến chết ba mươi một tương lai từ ngũ giới cường giả cấp độ nhân tiên tứ giới phía dưới nhiều đếm không hết đến lúc này hắc long thành t r u n g cao tầng đều cơ hồ đã rõ ràng hắc long thành xảy ra trọng đại biên cố vị ngũ giới còn lại không biết bao nhiêu thế lực để mắt đến cái này tự nhiên là đưa đến một trận hoảng loạn nhưng cũng không có gì lý đạo cường cùng hắc long thành nhiều năm như vậy vô thượng minh nghiêm cũng đủ để chấn áp nội bộ hết thảy bọn họ không có lựa chọn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh tìm tòi đề phòng sau đó giết hoặc lớn hoặc nhỏ dối loạn vẫn đang kéo dài tháng tám hắc long thành chỗ sâu nhất trong phòng bế quan lý đạo cường lặng lẽ mở mắt trên người cái tia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung giống như vực sâu vô tận khí t ứ c chậm rãi bình tĩnh lại hắn ngước mắt nhìn về phía n g o ạ i giới lóe lên một tia hờ hững nếu vội vàng đến tìm cái chết vậy liền thành t o à n các ngươi đưa tay nô ra cái tay này tiến vào trong hư không tựa như tiến vào nơi tối tăm trong cương vực hắc long thành đến gần hắc long thành không hơn vạn lý t r i đ ị a có hai nơi địa phương khác nhau đột nhiên tảng lớn không gian p h á thoái có hai cái hư hảo bàn tay lớn không biết từ nơi nào vươn lên ra nhẹ nhàng một nắm người là ai làm sao có thể hai đạo tràn đầy kinh hãi sợ hai âm thanh tại trong hư không, không có vật gì vang lên hai bóng người chưa từng có hiện ra thân hình trong ánh mắt của bọn họ tất cả đều là sợ hãi không do dự khí tức trên người liều chết bộc phát quanh thân ngũ trọng không gian phát thoái thân hình muốn chui vào nhưng n g á y mắt sau đó cái k i a vỡ vụ ngũ trọng không gian nhanh một tiếng lại biến mất hai bóng người này trận mắt hốc mồm đều là khó có thể tin không chờ bọn họ lại có chỗ phản ứng con k i a hư hảo bàn tay lớn một tay lấy mỗi người bọn họ cầm rút về liêu không ở giữa bên trong hai nơi địa phương nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu gió ê m sóng lặng phản phất cái gì cũng không có xảy ra hắc long thành phu tử và âm thực vương xuất hiện ở ngoài thành nhìn về phía hai nơi địa phương đó là âm thực vương trong thần sắc rõ ràng lòng vẫn còn sợ hãi hai vị cấp độ nhân tiên ngũ giới cường giả kim tiên phải là thành chủ tự mình ra tay phu tử mở miệng nói giọng nói chắc chắn cũng mang theo nhẹ nhẹ k i n h hai đó là hai vị cấp độ nhân tiên ngũ giới cường giả kim tiên lục giới to lớn đều có thể tiêu dao tự tại cho dù rất nhiều vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên chỉ cần chuyên tâm muốn chạy trốn cũng khó có thể thế nhưng bọn họ nhưng vừa rồi giống như là bắt gà con đem hai vị cường giả như vậy bắt đi ngay cả cơ hội trốn cũng không có chút nào loại lực lượng kia hắn cùng âm thực vương cho dù nhìn xa xa đều cảm thấy sợ hết hồn hết vía hiển nhiên thực lực của t h à n h chủ đã đạt đến bọn họ mức không thể tưởng tượng nổi t h à n h chủ muốn xuất quan âm thực vương khôi phục tâm tình lại chỉ cảm thấy một trận an tâm tự nhiên sinh ra trong giọng nói theo bản năng mang đến mấy sợi hưng ơ phấn cùng mong đợi đến từ lục giới cường giả áp lực càng lúc càng lớn cho dù đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mấy chục năm ngắn ngủi để hắn cảm nhận được một luồng cảm giác ngạt thở hắn chưa bao giờ như thế khát vọng qua muốn gặp đến lý đạo cường tên hôn đạt kia có lẽ vậy phu tử dung đầu không xác định lần này rõ ràng là hai vị cường giả cấp độ nhân tiên n g ũ giới đều nhanh len lén đến gần hắc long thành đối với hắc long thành chân chính có uy hiếp thành chủ mới tự mình ra tay về phần có thể hay không xuất quan ai có thể xác định không có nhiều lời phu tử và âm thực vương quay về trong thành càng cảnh giác trong phòng bế quan lý đạo cường thu tay về trong lòng bàn tay có hai đạo khí tức không tầm thường bảo vật hiện lên hai bóng người quỳ gối trước mặt hắn tất cả lực lượng toàn bộ biến mất giống như hai cái người bình thường sợ hãi nhìn trước mắt thân ảnh lý đạo cường không có chức để ý đến bọn họ mà là nhìn về phía trong tay hai món bảo vật một món hạt trâu hình dáng một món là đồ hình bảo vật công hiệu chủ yếu đều là che đậy khí t ứ c đều đạt đến cấp độ nhân tiên ngũ giới phẩm cấp cũng không tệ l ắ m thu hoạch bực này phẩm cấp bảo vật hiện tại h ắ c long thành cũng không có mấy món đơn giản luyện hóa một chút thu lại lại nhìn về phía quỷ hai bóng người là chính các người nói vẫn là ta tự mình đến xem lý đạo cường phai nhạt tiếng nói trong ánh mắt phản phất đang nhìn hai cái sâu kiến cái này hai đạo hôm nay trước kia cũng là cao cao tại thượng thân ảnh cũng không có bao nhiêu bất mãn tại này vị diễn trước bọn họ cùng sâu kiến không có bao nhiều khác biệt chẳng qua là do dự một chút hai bóng người liền trước sau giao phó hạo thiên thượng đế ba tuần khoe miệng lý đạo cường khơi gợi lên một tia nụ cười thản nhiên chẳng qua là nụ cười này ý không có nhiệt độ gì thật đúng là hai vị nghe thấy có thể quen đại nhân vật a khó trách có thể phái ra một vị cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới đến trước dò xét bực này đại thủ bút cũng không thấy nhiều xem ra những cường giả này là càng ngày càng ngồi không yên đưa tay đem hai vị cường giả này bắt giữ khoe miệng lý đạo cường cái kia tiêu ý biến mất không thấy ánh mắt lạnh lùng theo thói quen nhìn về phía đại cường đạo hệ thống ký chủ lý đạo cường cảnh giới nhân tiên võ học trấn thế kinh quyển thứ hai viên mãn thế giới trong tay viên mãn đạp thế lục bộ viên mãn thiên phú chăm pháp bất sâm lục giới chiến thần các giới đạo tử điểm đại cường đạo ba năm ba nghìn bảy hai chín ba năm nộ đạo sáu mươi lăm năm qua đi thực lực của hắc long thành so với sáu mươi lăm năm trước mạnh mẽ hơn không ít phụ thần đột phá đến cấp độ đại la k i m tiền âm thực vương đột phá đến cấp độ nhân t i ê n ngũ giới vô thiên thủy hạ thu phục mấy vị cấp độ nhân t i ê n ngũ giới ma hoàng dưới t r ư ờ n g hắc long thành rất nhiều cường giả đột phá tăng lên còn có sáu mươi lăm năm này k u y ế t chương đọt được cùng sáu mươi lăm năm qua hắc long thành phát triển mỗi tháng cung cấp điểm đại cường đạo những n à y hết t h ể cho lý đạo cường cung cấp hơn năm tỷ điểm đại cường đạo nhưng đem so sánh với sáu mươi năm năm trước lúc này điểm đại cường đạo lại giảm bớt mấy ngàn vạn nguyên nhân căn bản nhất tự nhiên là hắn tu luyện tiêu hao bình quân mỗi ngày hai điểm bốn hàng xa thế giới chi lực tăng trưởng mỗi ngày liền cần tiêu hao hai vạn sáu ngàn điểm đại cường đạo trái phải sáu mươi năm năm trôi qua hết thẻ tiêu hao sáu trăm i triệu nhiều chiếu cái này tiêu hao tốc độ xuống thu hoạch đã không cách nào làm cho hắn an tâm bế quan chỉ dựa vào hiện tại hắc long thành khuyết trương đình chỉ thu hoạch trên phạm vi lớn giảm xuống chỉ dựa vào hiện tại hắc long thành mỗi ngày sinh ra điểm đại cường đạo cũng cũng đủ lý đạo cường hắn lại tiếp tục bế quan một lần hành động tu luyện đến mười hai vạn chín n g h n sáu trăm hàng xa thế giới chi lực chẳng qua những cường giả kia lại không cho hắn cái này an ổn thời gian thử càng ngày càng nghiêm trọng có lẽ bọn họ đã ăn ý xếp đặt tốt kết thúc trong cõi u minh hắn đã cảm nhận được một tấm lưới đang hướng hắn đánh đến lạnh lùng hai con ngươi giơ lên nhìn về phía n g o ạ i giới một tia như có như không phong mang lấp lóe bá khí tự sinh vậy nhìn một chút có thể hay không làm gì được ta các vị đạo hữu hắc long thành không có nhiều như vậy dễ nhìn vẫn là trở về đi lý đạo cường bình tĩnh mở miệng lên tiếng nặng nề g h mang theo âm thanh bá đạo không gì sánh kịp trong n g y mắt hướng về phía nơi tối tăm quyết tán tựa như xuyên qua nhân giới đi đến thời gian này trong trường hà đồng thời một bàn tay giống như t h i ê n a o đem từng đạo đến từ lục giới ánh mắt chém xuống một cái cái này một chém giống như thực chất đến từ lục giới các nơi từng vị cường giả chỉ cảm thấy ánh mắt một đ âm lại nhìn về phía nhân giới h ắ c long thành liền cái gì cũng không nhìn thấy thân giới h ắ c long thành lý đạo cường một vị thân ảnh trí cao vô thượng vẻ mặt giật mình giống như nhật nguyệt trong hai con ngươi lóe lên một tia chấn động chấm xem t h ư ngươi một chỗ vô thượng bầu trời trong thế giới một lao đạo liền giật mình lập tức bật cười là lao đạo xem thường lục giới này phụ thân nợ nụ cười nợ nụ cười lộ ra mấy phần dễ dàng nhưng cũng càng ngưng trọng ma giới lý đạo cường được lắm lý đạo cường chẳng qua ngươi cuối cùng sẽ vào ta ma đạo một đạo phảng phất đại biểu cho chúng sinh dục vọng vô hình tồn tại trong giọng nói mang theo v ẹ kinh ngạc sau đó cũng là hư vấn có thể người đầu tiên quấy động lục giới này phong vân quả nhiên phi phạm sâu không lường được một trong ma cung người khoác khôi giáp thân ảnh cao lớn cặp mắt hơi hư nói khẽ một c h ỗ trong ma cung khoe miệm vô thiên nhẹ câu người đã mạnh đến ta đều thấy không rõ trình độ sao chẳng qua như thế vẫn chưa đủ khoe miệng vô thiên bình phục nhìn về phía ma giới những phương hướng khác tiên giới được lắm ba đạo lý đạo cường khó trách có thể quấy động cái này m ê n ngông lục giới phong vân đông thắng thần châu một vị lao đạo lắc đầu sợ hãi than ha ha quả nhiên đủ mạnh nhân tộc lại là một cái t r ư ơ n g b ắ t nhẫn chẳng qua chỉ bằng đây liền muốn uy hiếp ở lục giới này vô số kiêu hùng còn chưa đủ bắc câu lô châu cực bắc một thân hình tựa như đại thiên thế giới khổng lồ tồn tại cười lạnh thành tiếng tây mưu hạ châu trên người như lai càng khí tức mạnh mẽ nổi lên không ăn tính ba đậu trong hai con ngươi là vẻ khiếp sợ lý đạo cường ngươi đến một bước nào minh giới nhân giới lại ra cường giả thế này thần giới vị kia sợ rằng cũng phải ngồi không yên lục giới này muốn thật loạn sâu trong minh giới một đạo ẩn hàm từ bi âm thanh vang lên ha ha ha tốt tốt tốt hát long thành t ă n g mạnh lục giới này trận đầu đại chiến sẽ càng khốc liệt hơn đến lúc đó chúng sinh bỏ mình thần phật tiêu vong cũng là vạn linh thuộc về minh giới ta thời điểm một đạo kiệt n g ạ âm thanh bá đạo cười to yêu giới lý đạo cường lý đạo cường ừ chó cùng rất dậu mà thôi ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ c h í nguyên yêu tổ sắc mặt lưu lại nhẹ nhẹ ý sợ hãi nhưng giọng nói lại càng ngon độc lý đạo cường nhất định đem nó trừ bỏ nếu không cho dù ta thành t i ể u tổ lòng hắn cũng hẳn là ta xưng bá lục giới đại địch hải vực chỗ sâu một thân không lâu được biết bao nhiêu vạn dặm thần lòng s á t ý nổi lên một núi nước sạch tú chi địa bạch trạch trong đôi mắt hình như lóe ra vô tận trí tuệ cùng tin tức không hổ là thiên cơ bên trong khả năng để lục giới nghiêng trời lệch đất tồn tại đơn ta thấy được đã không kém gì ngày xưa tổ lòng một kép này nhân giới phương tây trường sinh đại đế Tạo hát ó nhìn nhìn long thành ngang nhiên cảnh cáo uy hiếp đông đạo cường giả sau lý đạo cường lạnh lùng cười một tiếng đứng dậy xuất quan không có r o n g t r ố n g t h u a c h i ê n g nhiều cái phân thân rời khỏi cơ thể vô thanh vô tức đi đến thân ở các nơi chúng nữ bên người bản thể lại là đi đến hồi phủ phong cảnh như vẽ một tòa trong nhà dưới đ ì n h nghỉ mát đại công chúa nằm ở trên một chiếc ghế nằm vẫn là một bộ váy áo màu đỏ nhưng càng rộng rãi hiu nhàn chút ít tuyệt mỹ hoàn mỹ khuôn mặt vẫn như cũ sáng giờ ôn nhu đôi mắt vẫn như cũ nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy mấy sợi vẻ mệt mỏi lúc này nàng đang vì ai lãng đọc â m thanh vô cùng dịu dàng phảng p h ấ t mỗi một chữ đều ẩn chứa nàng toàn bộ trái tim lý đạo cường đứng ở đằng xa lẳng l trên mặt trong lúc lơ đãng hiện lên cưng chiều mỉm cười hắn không có tận lực gần tàn g thân hình rất nhanh liền bị cách đó không xa lục công chúa thất công chúa phát hiện lý đạo cường cho các nàng một cái chớ có lên tiếng ánh mắt hai nữ rất nghe lời cười lên nhau lặng lẽ rời đi t i ê n lặng chờ một hồi chờ đến một đoạn đọc xong lý đạo cường vừa rồi mở miệng hồng nhi âm thanh quen thuộc văng lên đại công chúa xứng sở lập tức quay đầu theo âm thanh nhìn lại cái này xem xét một đôi đôi mắt to sáng dỡ lập tức đỏ lên mỗi anh đào cũng chưa từng từng có rất ủy khuất con lên phu quân nhẹ nhàng kêu một tiếng đại công chúa muốn đứng dậy lý đạo cường trong nháy mắt đi đến bên người nàng tư thái cẩn thận đem nó nâng đỡ đem nó ôm vào trong lòng phụ quân đại công chúa lại nhẹ nhàng kêu một tiếng giúp vào lý đạo cường trong l ò n g ngực rộng lớn tràn đầy b y khuất không muốn xa rời khí tức hồng nhi vất vả ngươi lý đạo cường thương yêu nói hồng nhi mặc dù ôn nu nhưng tương tự cũng là kiên cường thân là đại tỷ đại công chúa của thiên đình phần này kiên cường là khắc ở trong sân cốt thành thân đến nay mặc kệ là chuyện gì hồng nhi đều từ không có hiện rõ qua cái này bức ủy khuất con gái út tư thái cho dù năm đó vì thiên đình gả cho hắn cũng giống như nhau nhưng bây giờ lại trực tiếp muốn khóc vô cùng bị khuất bộ dáng hiển nhiên trong bụng cái kia tiểu hôn đ à n có bao nhiêu có thể giày v ò thậm chí cũng còn vượt quá dự liệu của lý đạo cường hắn phu quân đại công chúa không nói gì thêm chẳng qua là lần thứ ba nhu hòa kêu lên ôm phần e o lý đạo cường hai tay chặt hơn mấy phần tên tiểu hôn đ à n này để hồng nhi chịu khổ nhiều như vậy chờ hắn đi ra phu quân hảo hảo dạy dỗ hắn vì hồng nhi c h ú t giận lý đạo cường giả vờ cả giận nói đại công chúa không khỏi nợ nụ cười lập tức lại lắc đầu nũng nịu nói không cần không thể vô cớ dạy dô đứa bé tốt đều nghe hồng nhi lý đ lại dỗ mấy câu lý đạo cường ôm hồng nhi cùng nhau tại trên ghế nằm nằm xuống nhìn hồng nhi mang theo một tầng mẫu tính quang huy khuôn mặt bàn tay khẽ vớt nàng bụng to ra lý đạo cường trái tim bỗng nhiên yên tĩnh trở lại loại này yên tĩnh không phải là không có hồng tâm chỉ muốn vợ con một nhà cùng một chỗ yên tĩnh mà là một loại tràn đầy phấn khởi ý chí chiến đấu không sợ hai đến từ lục giới không biết bao nhiêu cường giả áp lực đột nhiên không có nhiều hơn nữa lại có thể thế nào cuối cùng sẽ toàn bộ thua ở dưới chân của ta n a n g trong im lặng lý đạo cường trong nguyên thần tiếng long n g m vang lớn chấn thế ý chí tiến hơn một bước chẳng qua bề ngoài không có nửa điểm hiện ra gần trong gang tấp đại công chúa cũng không phát hiện nửa điểm lý đạo cường cứ như vậy ôm hồng nhi nghe nàng không ngừng nói sáu mươi năm năm qua chịu được khổ sở ủy khuất hình như muốn một khi toàn bộ hướng lý đạo cường thổ lộ hết lý đạo cường tự nhiên là kiên nhẫn nghe thừa nhận hồng nhi thỉnh thoảng vung lên nắm tay nhỏ không thể không nói mang hai nữ nhân chính là không giống nhau chịu được hành hạ càng nhiều biến hóa sẽ càng lớn hồng nhi trước kia chưa từng sẽ làm con gái út tư thái núng nịu vung quyền ủy khuất các loại toàn bộ làm ra lý đạo cường rõ ràng nàng là đang phát tiết nội tâm tích lũy tâm tình tiêu cực loại tâm tình này phát tiết đối tượng cũng chỉ có hắn có thể gánh chịu đây chính là vợ chồng nói nói đại công chúa liền không biết chưa phát giác bên trong ngủ thiết đi lý đạo cường không n ú p ních lực lượng vô hình dưới xung quanh hết thệ đều không thể q u ấ y dày hồng nhi ngủ một giấc ngon lành đỏ mắt chính là hai canh giờ đại công chúa tỉnh lại phu quân nhìn thấy lý đạo cường vẫn còn đại công chúa lộ ra an tâm nụ cười hạnh phúc hai tay chặt hơn mấy phần hồng nhi ngủ thêm một lát phu quân ôm ngươi lý đạo cường ôn nhu cười nói không ngủ được đại công chúa hơi nhỏ r u n đầu lấy tu vi của nàng đã sớm không cần ngủ những năm gần đây cũng chỉ mới vừa ngủ một giấc cảm giác là cực tốt hình như tiểu gia hỏa đều không lộn s ộ n đ ằ n g phụ quân đứa bé giống như nghe lời một chút đại công chúa hơi trước mắt kinh h ỉ nói chương 902, t ự a như kiếp khí đến gần chương 902, t ự a như kiếp khí đến gần thật sao xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là rất hiểu chuyện biết cha mẹ đều tại nên đàng hoàng biết điều một chút lý đạo cường khẽ cười nói về phần chân thật nguyên nhân vậy không cần phải nói tiểu gia hỏa này lại có thể gây chuyện ở trước mặt hắn cũng được bản năng thu liễm đây là huyết mạch đắp chế khi hắn nghĩ Tiểu gia hỏa này sẽ đại à hoàng. làm n Nhưng chuyện như vậy không thể làm quá nhiều, nếu không còn biết ảnh hưởng g thể phát quá vậy biết bé đứa đ rụng. công chúa ngọt ngào đáp trong lòng tâm tình càng ổn định lại nói một chút thân mật đại công chúa dịu dàng hỏi phu quân ngươi đây là xuất quan sao lý đạo cường hơi im lặng đại công chúa lập tức hiểu rõ khéo hiểu lòng người hiền thục nói phu quân ngươi vẫn là lúc này lấy tu luyện làm trọng không cần lo lắng hồng nhi hồng nhi sẽ h ả o h ả o đứa bé cũng sẽ hào hào hồng nhi ủy k u ấ t ngươi lý đạo cường khé thở dài một tiếng mang theo ý xấu hổ nói hồng nhi không bị k u ấ t có thể cùng phu quân sinh ra một đứa bé hồng nhi rất cao hứng đại công chúa nhu hỏa kiên định nói phu quân đồng ý ngươi tại đứa bé ra đời phía trước hết thể nguy hiểm đều sẽ biến mất đứa bé nhất định sẽ sinh hoạt tại thái bình trong thế giới lý đạo cường ôm hồng nhi vai giọng nói bình tĩnh lại mang theo vô cùng khẳng định phản phất đang nói một sự thật hồng nhi tin tưởng phu quân đại công chúa không chút do dự nói lý đạo cường không có tiếp tục đợi bao lâu bây giờ không phải là nhi nữ tình trường chuyện nhà thời điểm thời gian của hắn quá chân quý. từng đạo phân thân liên tiếp trở về thăm chúng nữ nôn ngữ an ủi một chút các nàng hiện tại cũng chỉ có thể dùng phân thân đi làm không bao lâu vô thiên phụ thần hai vị đều đến đến hắc long thành hơn nữa p h u tử và âm thực vương năm thân ảnh trong hắc long đại điện t ề tụ thấy lý đạo cường p h u tử và âm thực vương rõ ràng cũng hơi nhẹ nhàng thở ra vô thiên cùng phụ thần lại là không có biểu lộ quá nhiều tâm tình cái t i a khiếp sợ lục giới một trường bọn họ chính là chính mắt thấy người tâm tình chập trùng đều đã phụ thần âm thực vương chúc mừng các người đột phá lý đạo cường đầu tiên trên mặt mỉm cười nhìn về phía phụ thần cùng âm thực vương nói t h ư ợ n như lúc này trên người cái gì áp lực cũng không có còn muốn đa tạ thành chủ phụ thần mang theo mấy phần tôn kính nói mặc dù hắn đã đột phá đến lục giới chân chính đỉnh phong cảnh giới nhưng vừa rồi nhìn thấy một trường k i a hắn biết rõ chính mình trước mặt lý đạo cường thật ra thì cũng không có xảy ra biến hóa gì giữa hai bên tranh lệch cũng không có kéo gần lại ngược lại lớn hơn lớn hắn đã thấy không rõ toàn dựa vào thành chủ tri ân âm thực vương thi lễ một cái nói tư thái càng cung kính lại tính cách cương quyết bướng mình cũng sẽ bị thực tế rèn luyện thành viên hoặc dáng vẻ huống hồ âm thực vương vốn là c o được giãn được nhân vật hơn nữa đến hôm nay đối với lý đạo cường mặc dù trong lòng hắn vẫn có các loại kế vật nhưng tương tự cũng có một luồng kính sợ sớm đã mọc dễ nảy mầm đây là các ngươi nên được lý đạo cường b ả y tay cười nói không có ở phương diện này nói thêm cái gì lý đạo cường quét mắt bốn người vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên nói những năm này các vị tại tứ giới phát triển tình hình ta đều đã biết được rất khá thế cuộc hôm nay các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là rõ ràng một chút có ý nghĩ gì liền đều nói nói đi trong điện bốn người vẻ mặt trong im lặng đều hoặc nhiều hoặc ít ngưng trọng hơn mấy phần t i ê n tĩnh hai hơi vô thiên nhìn về phía lý đạo cường giọng nói vẫn như c ũ trầm tĩnh nói nhằm vào hắc long thành n g i lớn tại cái này ngắn ngủi thời gian m ư ơ i năm cũng đã hợp thành có lẽ chẳng qua là đang đợi một cơ hội đến từ lục giới cường giả sẽ không n g ạ i ra một phần lực đem hắc long thành hủy diệt phu tử và âm thực vương giật mình mày nhắc lại có một số việc không đạt đến trình độ nhất định là sẽ không biết cấp độ đại la kim tiên thế giới cùng phía dưới thế giới hoàn toàn khác biệt cũng tỷ như cái kia trải rộng lục giới thiên cơ cùng lúc này vô thiên nói ra lục giới đông đảo vô thượng cường giả cấp bậc đại la kim tiên cũng không có trao đổi cái gì cũng không có trao đổi nhằm vào hắc long thành liên thủ loại hình chuyện nhưng mỗi một vị vô thượng cường giả đều lòng biết rõ bọn họ đều đã trở thành bao vây hắc long thành t r ư ớ c này lưới lớn bên trên một điểm không cần nói thêm cái gì bọn họ rất có ăn ý chỉ cần chờ một cơ hội có lẽ là có vị cường giả nào ra tay trước có lẽ là xuất hiện cái gì cơ hội thích hợp liền sẽ có liên tục không ngừng vô thượng cường giả liên tiếp ra tay hết thảy nhìn lên cơ nhìn những kia các vô thượng cường giả trong mắt có thích hợp hay không khoe miệng lý đạo cường khơi gợi lên một nụ cười không có lập tức mở miệng vô thiên thấy đây tiếp tục nói ngươi vừa rồi cường thế ra tay mặc dù uy hiếp ở không ít cường giả để ai cũng không dám tùy tiện người đầu tiên nhảy ra ngoài làm ra tay với hắc long thành chim đầu đàn để tránh đưa đến các cường giả lục giới đều ra tay sụp đổ cục diện nhưng tương tự cũng càng kiên định lục giới các mạnh ra tay với hắc long thành tâm tư người ra tay hiệu quả nhiều lắm là chính là uống rượu độc giải khát chỉ hoãn một đoạn thời gian mà còn chờ đến bọn họ lúc ra tay hắc long thành sẽ đối mặt lực lượng mạnh mẽ hơn vô thiên nói không có nửa điểm k h á c h khí để trong lòng phu tử và âm thực vương càng nặng nề lý đạo cường ra tay chuyện bọn họ đồng dạng còn không biết đó là chỉ có nhìn chằm chằm hắc long thành vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên mới có thể biết hắc long thành thế cục thế mà đã đến như thế hiểm trở thời điểm phu tử và âm thực vương như ganh núi cao lông mày thật chặt khóa lên vô thiên huynh nói không sai hắc long thành quả thực đã đi đến từ trước đến nay nguy hiểm nhất thời điểm lục giới này không biết bao nhiêu cường giả đang chờ ra tay đem hắc long thành một lần hành động đẩy vào v ư ợ sâu lý đạo cương mở miệng cười nói vẫn như cũ hào sảng ung dung phản phất đang nói người k h á c chuyện trên người nói hắn lại cười n ở nụ cười mang theo vài phần bội phục những cường giả này à đích thật là lợi hại biết rõ không thể cho địch nhân nhiều thời gian hơn lúc này mới chẳng qua là mười năm bước ta đều phải tự mình ra tay lợi hại lợi hại lý đạo cương nói lời này là thật tâm thực lòng những đại la này cấp độ kim tiên vô thượng cường giả thật không có một cái là đơn giản thời gian mười năm mà thôi chuyện này đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là nháy mắt mấy cái nhưng bọn họ không có vương lòng chủ quan cũng chỉ là chỉ là thời gian mười năm đem lưới lớn bao phủ đỉnh đầu hắc long thành quả quyết tàn n h ậ n đến cực điểm trương này lưới lớn thật ra thì không có cái gì tính thực chất đồ vật chẳng qua lý đạo cường vô thiên phụ thần ba vị này cường giả cấp độ đại la kim tiên đều có thể nhận ra giống như kiếp khí khí tức tựa như mây đen g ọ c trời đang hướng về phía hắc long thành càng ép càng gần sau đó liền làm cho lý đạo cường không thể không tự mình ra tay uy hiếp các cường giả nếu không chỉ là hai vị cường giả cấp độ nhân tiên ngũ giới mà thôi căn bản không cần hắn tự mình ra tay nơi này là hắc long thành h ạ c h tâm phu tử âm thực vương cũng đủ để đổi bọn họ càng sẽ không nhàn không sao cường thế ra tay uy hiếp các cường giả lý đạo cường càng muốn hơn l é n lén một lần hành động tu luyện đến vô địch cảnh giới tái xuất quan quét ngang lục giới đáng tiếc đám người này không cho hắn thời gian này thanh chủ ra tay đem các cường giả lục giới động thủ thời gian đẩy về sau rời thanh chủ ta cho rằng trong khoảng thời gian này có thể toàn lực tìm minh hữu phu thân trầm mở miệng nói đây là hắn có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất lý đạo cường ra tay hiệu quả rất khá hắn có thể nhận ra loại khí tức giống như kiếp khí đó cách xa một chút có thể các cường giả lục giới động thủ thời gian cuối cùng sẽ không bao xa tăng cường bản thân hắc long thành thực lực đã đến đã không kịp chỉ có tìm minh h i ế u trong lục giới này có không biết bao nhiêu cường giả không muốn nhìn thấy hắc long thành càng ngày càng mạnh mẽ nhưng cũng nhất định là có một chút cường giả nguyện ý hợp tác với hắc long thành thu hoạch lợi ích phụ thần nói không sai minh hữu muốn tìm chúng ta cũng có minh hữu tồn tại lý đạo cường cười nói Vô thiên, phu thần, phu tử, âm thực vương ánh mắt đều là khẽ đậu tiên giới phật môn không đúng nhìn dáng vẻ của lý đạo cường người minh hữu này chỉ không giống như là tiên giới phật môn lý đạo cường lại không có tiếp tục nói hết vẻ mặt h ơ i túc cất cao giọng nói chẳng qua quan trọng nhất vẫn là chính chúng ta không thể đem hy vọng đặt ở người ngoài trên người ta nghĩ đến nhất đối với các vị nói vẫn là một điểm lời còn chưa dứt lý đạo cường trong đôi mắt hiện ra độc đoán c ả n khôn bá khí cùng không gì sánh kịp tự tin lục giới cường giả cùng lên lại có thể thế nào bọn họ cuối cùng là ta đã đặt chân trận chiến này bọn họ đang chờ ra tay ta Cũng tại chờ, tại âm thanh n â m vang có lực cũng không có dẫn đến đáp lại cái gì ở đây bốn người tất cả đều trở mặc lý đạo cường cũng không muốn cho bọn họ nói cái gì bốn vị này là hắc long thành bây giờ lớn nhất trụ cột cho nên không thể nhận cầu bọn họ giống thủ hạ khác như vậy rất cung kính nhất định đáp lại hãn biểu đạt tự tin của mình cho bọn họ càng nhiều lòng tin sức mạnh bọn họ chỉ cần tiếp nhận là đủ các cường giả lục giới ra tay thời gian sẽ không bao dài cho nên tại còn lại mấy giới liền không cần quá mức cần n u ố t khuyết trương tiếp tục không nên đánh ra hắc long thành cơ hiệu cẩn thận chút ít lý đạo cường ra lệnh đây mới phải là hắn thấy mấy người quan trọng nhất mục đích thu hoạch điểm đại cường đạo tốc độ được tăng nhanh bây giờ tại tứ giới phát triển đều có cường giả cấp độ đại l à kim tiên ra tay che đậy nhớ loạn thiên cơ bị các cường giả lục giới tra được khẳng định là chuyện sớm hay muộn nhưng vẫn là cần thời gian hiện tại các cường giả lục giới khả năng đều sẽ trước ra tay với h ắ c long thành lại một mờ ám ẩn nút được không bù mất không có ý kiến phản đối bốn người đều đồng ý lại nói đơn giản chút ít chuyện bốn người rời khỏi nhân giới bốn chốc người rời khỏi chỉ l tiên giới. Tiên giới、so、á tiếp tục như vậy nữa chỗ này linh sơn thật là có khả năng nhất thống lục giới phật môn đã đản sinh ra một cái trải rộng lục giới thế lực bá chủ cũng đã đản sinh ra một cái mạnh cực kỳ như lai khi đó phật môn so hiện nay hắc long thành đều muốn càng mạnh mẽ hơn rất nhiều nội tình càng có thể có thể xưng vì khủng bố không thể không nói nói phật tại b ự c này tiên phật trong thế giới thần thoại có tiềm lực nội tình bây giờ quá mức đáng sợ nho ra đều phải thấp hai đầu nếu như có thể nhất thống hôm nay hưởng thụ các cường giả lục giới liên thủ nhà b ả o cũng không phải là hắc long thành không đại chiến có lẽ đã bục phát các cường giả lục giới bao gồm lý đạo cường hắn đều sẽ không thể chờ đợi tiêu diệt nó ít nhất cũng được đánh cho tàn phế không thể để cho thứ nhất chỉ huy ha ha ha nhiều năm không thấy phật tổ phong thái càng thắng trước kia khiến người t h a n phục lý đạo cường nhìn như lai phật tổ cười văn g nói giọng nói vô cùng là thật thành hiện tại như lai cùng năm đó như lai đích thật là không giống nhau lắm chiếm đoạt trên tây n h ư hạ châu còn lại tám c h i phật môn thực lực hắn sớm đã hoàn toàn siêu việt vô thiên lúc này lý đạo cường mặc dù chỉ là một bộ phân thân nhưng cũng có thể nhìn thấy không ít a di đ ạ phật thành chủ thần uy mới là làm lục giới rung động bẩn tăng mặc càng vậy như lai phật tổ trên mặt nụ cười ôn hòa đồng dạng chân thành nói có thể để cho vô thiên thần phục lý đạo cường hắn chưa bao giờ có xem thưởng năm đó trao đổi hắn tự nhận là kém đối phương một bậc sau đó hắn đã dung nạp còn lại phật môn thực lực càng mạnh mẽ biết đối phương đem hắc long thành phát triển đến lục giới sau đối với đánh giá nâng cao một bước hôm qua phía trước hắn tự nghĩ chính mình hẳn là sẽ không yếu hơn đối phương song phương hiện nay rất có thể là tám lạng n ử a c â n nhưng đợi một thời gian chính mình tất nhiên có thể siêu việt đối phương dù sao thực lực của hắn còn đang đột nhiên tăng mạnh chờ đến đem tám c h i phật môn tám vị nội t ì n h của như lai toàn bộ tiêu hóa hắn sẽ đạt đến một tầng khác cái này đã hắn rất cẩn thận ước định nhưng vạn vạn không nghĩ đến hôm qua một trưởng kia đánh nát hắn tất cả ước định hắn không bằng xa thực lực hắn đã đạt đến một cái để hắn hiện nay đều cảm thấy rung động trình độ ha ha đâu có đâu có chẳng qua là bất đắc dĩ tại lục giới đông đảo đạo hữu trước mặt đều xấu lý đạo cường cười một tiếng thản nhiên phong phong nói như lai ánh mắt chỗ sâu k h ẽ động bất đắc dĩ quả nhiên là cố ý thành chủ quá khiêm tốn như lai mỉm cười nói giống như cái gì cũng không đã hiểu nửa điểm không đề cập chuyện khác lý đạo cường không thèm để ý một ít quyền chủ động nói thẳng phật tổ thật không dám g i d ế này đến lý mô có một đại sự muốn cùng phật tổ trao đổi trong lòng như lai lập tức vô cùng ngưng trọng đến k h ô n mặt lại như cụ an lành cười nói thành chủ cứ việc nói thẳng lý m ỗ từ trước đến nay là thẳng thắn có chuyện nói thẳng tính tỉnh vậy nói thẳng lý đạo cường hào sảng cười một tiếng t r i n h trọng không ít nói bây giờ hắc long thành ta tình hình phật tổ chắc hẳn cũng rõ ràng lục giới này không biết bao nhiêu cường giả để mắt đến ta hắc long thành này chỉ sợ không bao lâu một trận đại chiến sắp chạy mới ta đến đây đúng là muốn tìm kiếm phật tổ trợ giúp thành chủ muốn cỡ nào trợ giúp như lai hơi khách k h í nói dù sao song phương đến bây giờ đều vẫn là quan hệ hợp tác đem hắc long thành cùng phật môn quan hệ hợp tác tuyên cáo lục giới nếu thật có đại chiến tiến đến phật môn giúp ta chặn lại bốn vị cường giả cấp bậc đại la kim tiên lý đạo cường chân thành nói n h ư lai vẻ mặt cuối cùng vẫn là không khỏi trở nên nghiêm nghị im lặng một hai như lai nghiêm mặt nói á di đà phật thành chủ ép buộc một chút cũng không khó lý đạo cường lắc đầu lạnh nhạt nói điểm thứ nhất phật tổ chắc hẳn cũng rõ ràng đơn giản là muốn mượn phật tổ phật môn lực lượng tiến một bước uy hiếp các cường giả lục giới để bọn họ không dám k i n h động chỉ hoán động thủ với h á c long thành ta thời gian không tệ cái này quả thực sẽ để cho các cường giả lục giới ánh mắt cũng để mắt đến phật tổ phật môn nhưng bọ ánh mắt chủ yếu vẫn là ta là hát long thành điểm thứ hai bốn vị cường giả cấp bậc đại la kim tiên mà thôi đến lúc đó phật tổ chỉ cần cản bọn họ lại làm được hai điểm này lấy phật môn trải rộng lục giới nội tình ta nếu bại vòng phật tổ phật môn cũng không sẽ tao nộ đả k í c h gì trừ cái đó ra còn có một điểm cần phật tổ tự mình ra mặt như lai không nói chuyện chẳng qua là nhìn lý đạo cường lý đạo cường tự nhiên nói lục giới này phật môn cần phật tổ đi trao đổi một hai đ ừ n g đối ta ra tay phật môn rộng rãi vật tăng cũng khó có thể thay đổi cái khác phật môn ý nghĩ như lai không có đối với trước hai điểm nói cái gì chẳng qua là đối với một điểm cuối cùng ngưng tiếng nói p h ậ trong lời nói hàm nghĩa rất rõ ràng phía trên đối với toàn bộ phật môn hứa hẹn hai đầu càng đối với như lai hứa hẹn v ề phần sẽ để cho còn lại phật môn bất mãn nói trắng ra là vậy phải xem như lai bản lĩnh đáng tiếc như lai để lý đạo cường thất vọng im lặng một lát hắn trầm giọng mở miệng nói trao đổi lục giới còn lại phật môn bần tăng không cách nào làm được nếu thành chủ cùng bần tăng hợp tác đó chính là đắc tội còn lại phật môn h á long thành cũng là còn lại phật môn trong mắt chi địch thậm chí có thể sẽ đặc biệt vì này mà ra tay lý đạo cường tao mày có chút thở dài ta đây chính là đối với toàn bộ phật môn chỗ h ư u í c h lấy phật môn cộng đồng tín ngưỡng chẳng lẽ giống như này không để ý phật môn đại cục sao như lai không nói mặc dù hắn biết đây là lý đạo cường đòi hỏi nhiều tại đề cao b ả nhưng g giá. n vẫn là không khỏi cảm thấy có chút bó tay thật chụp tốt cái mũ nhưng những vị phật kia cửa là sẽ không ăn một bộ này phật môn đại cục chẳng qua là sẽ không cho phép thế lực khác chèn ép thế lực phật môn nếu như hắn thật hợp tác với hắc long thành cái kia rõ ràng người được lợi là hắn cái khác phật môn làm sao có thể nguyện ý nói t r ắ n g ra là hiện tại phật môn chia năm xẻ bảy lý đạo cường không thể nào cùng toàn bộ phật môn hợp tác chỉ có thể cùng một c h i phật môn hợp tác liên giống là phạm nhân vương triều đập đích một người không thể phụ trợ hai đầu long đi đập đích nhìn như lai chắc chắn như thế cự tuyệt chút này lý đạo cường có chút thất vọng nhưng hợp tác còn phải tiếp tục hắn trầm ngâm m ấ y tức nói thôi được điểm này thôi trước hai điểm hợp tác phật tổ ý như thế nào thành chủ không lo lắng dẫn đến còn lại cường giả phật môn ra tay sao như lai bình tĩnh hỏi bọn họ vốn là có khả năng ra tay ta há lại sẽ bởi vì không biết từ bỏ trước mắt lý đạo cường không thèm để ý cười nói như lai lần này im lặng rất lâu mới nói hợp tác có thể nhưng nếu chuyện không thể làm bẩn tăng đành phải k h a n h tay đứng nhìn mong rằng thành chủ thấy l ư ợ n ha ha ha phật tổ yên tâm chỉ cần làm được ước định còn lại ngay nào đó phật môn chi bằng tại dưới trướng của ta trong cương vực truyền giáo cũng giúp hắn nhất thống phật môn như lai gật đầu ngay sau đó nghiêm mặt nói bẩn tăng như lai đối với đại đặc thể nguyện hướng lục giới tuyên cáo ta linh sơn hợp tác với hắc long thành chuyện ngay nào đó nếu các cường giả lục giới vây công hắc long thành ta linh sơn tất ra tay ngăn cản bốn vị cường giả đại la kim tiên được lý đạo cường phóng khoáng cười nói phật tổ từ nay về sau chúng ta cũng coi là cùng tiến cùng lui minh hiếu thành chủ tại một ngày ta linh sơn tất không tướng phụ như lai nhìn lý đạo cường nói ha ha ha lý m ô nhớ k ỹ phật tổ nói như vậy lý đạo cường cười bây giờ đúng là khẩn cấp thời điểm ta cáo từ trước tuyên cáo lục giới rất nhanh liền sẽ truyền khắp lục giới phật tổ cũng phải làm tốt chuẩn bị hiểu như lai gật đầu lý đạo cường phân thân rời đi như lai ngưng lông mảnh ngấm nghĩ không bao lâu nhân đăng của phật thần n i ệ m phật di lặc quan thế âm đến trước biết được chuyện sau ba vị đều là sắc mặt ngưng trọng suy tư phật tổ cảm thấy hắc long thành phải chăng có thể vượt qua một kiếp này khó khăn quan t hệ âm sau khi nhìn nhiên đăng cổ phật và phật di lặc biết bọn họ không mở miệng ý tứ liền dẫn đầu mở miệng nói lục giới rộng lớn ta cũng không biết như lai rung đầu ngưng tiếng nói hắc long thành nếu bại ta linh sơn mặc dù lại nhận một chút ảnh hưởng nhưng sẽ không thương cân động cốt hắc long thành nếu thắng chính là ta linh sơn thu được lớn có ích lý thành chủ s ắ c thực thành ý mười phần phật di lặc lộ ra mang tính tiêu chí vui vẻ nụ cười mở miệng nói ngụ ý cũng là hắn đồng ý trường hợp này làm nguyên nhân rất đơn giản nguy hiểm muốn xa nhỏ hơn khả năng thu được có ích mặc dù trong mắt hắn hát long thành thắng lợi khả năng thật ra thì muốn xa nhỏ hơn thất bại nhưng phật môn cử một chút chưa chắc không thể nhiên đăng cổ phật t i ê n lặng gật đầu không nói gì thêm quan thế âm thấy đây một chút do dự cũng như vậy như lai thấy thống nhất mấy vị ý kiến vớt cảm nói các cường giả lục giới rất nhanh biết được ta linh sơn hợp tác với hát long thành đến lúc đó thăm dò ánh mắt tất chen trúc ta cũng phải làm tốt chuẩn bị nhiên đăng cổ phật ba vị gật đầu một phen đơn giản bàn bạc phật di lặc quan thế âm nhanh chóng đi làm chuẩn bị về phần nhiên đăng cổ phật nhiệm vụ của hắn bây giờ vẫn là vì hát long thành trấn thủ biên giới Nhân hắc giới l o hung hung một luồng tin tức ra đời sau đó nguồn tin tức này lại bị hắn ý chí minh mông đẩy hướng ngũ giới còn lại sau thời gian ba ngày ngắt ngủi toàn bộ lục giới cường giả cấp bậc đại la kim tiên tuần tự biết một đầu thiên cơ trong i giới, liên với giới giả kia ê n Như Môn, Long Thành cường chấn động. Tương Tây Phật thủ tác. tức, mắt Châu Hạ Hắc hợp ánh lục Lập vô số ồ i giít tiên giới phía Tây t nhìn Như Hạ Châu. Môn, tức, về r lúc nhất thời vây quanh tây như hạ châu phật môn tựa như lại một trận mạch nước ngầm sôi trào máy liệt trong hắc long thành lý đạo cường lúc này mới thu tay lại lộ ra một nụ cười cố kia giống như kiếp khí khí tức lại cách xa một chút hắc long thành điều này đại biểu lấy các cường giả lục giới càng kiếm kỵ bọn họ cuối cùng động thủ thời gian cũng sẽ đẩy về sau rời một chút không hưởng công hắn cho như lai ư ơ n g thuận lớn như vậy chỗ tốt đông nhiên hắn nhìn về phương tây n u cười lại nhiều mấy phần cái này hai con cả lớn cũng rốt cuộc mắc câu trường sinh huynh tạo hóa huynh đã lâu không gặp lý đạo cường đi đến hắc long thành phương tây biên giới c h i địa vẻ mặt vui vẻ cười nói không quá gần trăm năm mà thôi không nghĩ đến thành chủ không ngờ làm ra bực này dung động lục giới chuyện vận đạo hai người kính nể không thôi tạo hóa đạo nhân từ đáy lòng nói bên cạnh trường sinh đại đế gật đầu t r ư ơ n g chín trăm linh bốn vậy đánh t r ư ơ n g chín trăm linh bốn vậy đánh vốn còn muốn chờ một chút chờ lý đạo cường chủ động tìm đến cửa hai người sau khi biết được hắc long thành cùng tiên giới phật môn hợp tác quyết định mình lên cửa nguyên nhân rất đơn giản như là đã quyết định cược một thanh này vậy dĩ nhiên là càng sớm đặt cược càng tốt không đợi lại làm chờ tạo hóa huynh quá khen ta đây cũng là bất đắc dĩ nếu không phải tình thế bắt buộc ta tuyệt không muốn thò đầu ra lý đạo cường lắc đầu lộ ra một tiêu biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ mỉm cười nói bây giờ tình thế hay thay đổi tiếp xuống thành chủ không biết có tính toán gì không trường sinh đại đế gật đầu theo nói nói lý đạo cường mặt lộ mấy phần trần chờ sau mấy tức vừa rồi hạ quyết tâm trịnh trọng nói trường sinh linh tạo hóa h u n h thật không dám d i ấ u dếm nguyên bản ta là muốn mời hai vị giúp ta một chút sức lực nhưng bây giờ tình huống này ta tuy có tự tin vượt qua một kiếp này nhưng cũng biết được chuyện có v ặ t nhất cho nên không dám đánh q u á i dày hai vị hôm nay vừa vặn gặp nhau lý mô cả gan mời hai vị vào hắc long thành ta giúp ta một chút sức lực vượt qua kiếp nạn này cộng tham lục giới vô thượng đại đạo nói hai tay ô quyền cho đủ trường sinh đại đế mặt mũi trường sinh đại đế cũng không nói thêm cái gì song phương rõ ràng đều lòng biết rõ lẫn nhau biết được mục đích của đối phương ý nghĩ nhiều lời sẽ chỉ lộ ra làm k i ề cho nên hai người tại chỗ liền trực tiếp đồng ý lập tức bầu không khí càng hòa hợp rất nhiều lý đạo cường cảm thụ được tăng lên hai ước điểm đại cường đạo cùng hắc long thành tiến hơn một bước khí v ậ n trong lòng vui vẻ suy nghĩ một chút liền đem một chút bí ẩn chuyện cho trường sinh đại đế nói ví dụ như nhân giới thiên đạo phản kích ví dụ như cùng phật môn tiến hơn một bước chuyện hợp tác lại ví dụ như hắc long thành còn có hai vị cường giả cấp bậc đại la kim tiên tại thần ma nhị giới chủ trì đại cục các loại nói những này chính là vì để hai người phối hợp nghe theo mệnh lệnh của h ắ n làm việc dù sao trường sinh đại đế cường giả như vậy lại là chủ động đến cửa đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lý đạo cường hắn không thể cưỡng ép ra lệnh cho bọn họ đi làm cái gì chuyện chỉ có thể nói cho bọn họ một chút bí ẩn vừa đến cho thấy chính mình đối với bọn họ tín nhiệm thứ hai phối hợp với những bí ẩn này vừa rồi để cho bọn họ đi làm một số việc về phần tín nhiệm vấn đề hắn đúng là cũng không lo lắng dù sao cũng là cường g i ả nhân giới bạn cũ xem như biết được rất nhiều nền tảng quan trọng nhất chính là coi như bọn họ lòng mang dị tâm cũng không c ầ n g ấ p nói cho bọn họ những kia bí ẩn vô hại đáng ngại lý đạo cường càng có lòng tin chính mình tại bọn họ lại không nội lãng hàn huyên một hồi lý đạo cường đem trường sinh đại đế giới thiệu cho hát long thành tại nhân giới một chút cao tầng sau đó lý đạo cường cho bọn họ trước mắt nhiệm vụ bảo vệ nhân giới phạm là có cường giả mấy giới khác đến trước nhân giới tất cả đều ra tay dọn dẹp cũng không cần che giấu tung tích cho dù để các cường giả lục giới biết hát long thành nhiều hai vị vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiền cũng không có gì để bọn họ càng tiên k ỵ một chút có lẽ còn có thể lại trì hoán một ít thời gian trì hoán thời gian đây mới phải là lý đạo cường hiện tại chân chính coi trọng nhất sắp xếp xong xuôi trường sinh đại đế lý đạo cường lập tức tiếp tục bế quan hai mươi chín năm chỉ cần hai mươi chín năm hắn là có thể tu luyện đến mười hai vạn chín n g h n sáu trăm hàng xa thế giới chi lực khoảng cách quyền thứ ba sơ thành chỉ còn lại cách xa một bước khi đó mới là hắn xuất quan đi góp nhặt cuối cùng một phần cần thiết điểm đại cường đạo thời điểm khi đó cũng tất nhiên sẽ cùng lục giới này các cường giả hào hào đỏ sức một phen trong đôi mắt lõe lên một tàn khốc lý đạo cường rơi vào yên tĩnh trong bế quan ngoại giới thời gian một chút xíu trôi qua từ lý đạo cường cường thế ra tay chặt đứt lục giới nhìn về phía hắc long thành ánh mắt sau từng vị vô thượng cường giả ánh mắt thì càng thêm cẩn thận không có người nào nghĩ người đầu tiên chọc giận vị chủ nhân của hắc long thành kia chẳng qua bọn họ phái thám tử lại càng nhiều vẹn vẹn một năm sau tạo hóa đạo nhân liền ra tay hắc long thành xuất hiện một vị mới vô thượng cường giả tin tức này rất nhanh truyền khắp các cường giả lục giới trong thai hơn nữa tiên giới phật môn cái kia vốn là nồng nặc lòng k i ê n kỵ càng là sôi trào vô thiên phụ thần chờ hắc long thành vô thượng cường giả có thể thấy cái kia giống như kiếp khí lưới lớn tại lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn một chút xíu đến gần hắc long thành lấy tốc độ như vậy có lẽ trăm năm thậm chí khả năng chỉ cần mấy chục năm chương này lưới lớn liền đem hoàn toàn dáng lâm hắc long thành đáy lòng bọn họ càng thêm nặng n ề nhưng cũng không có biện pháp. chỉ có thể ở thần giới ma giới tiếp tục k huyết trương lấy thế lực tiên giới phu tử minh giới âm thực vương đồng dạng nhất là tiên giới có phật môn tương trợ phu tử cũng không quản ngoại giới quăng đến rất nhiều ánh mắt cứng rắn một chút xíu trên tây như hạ châu k huyết trương hắc long thành hai trăm mười lăm năm khoảng cách l ý đạo cường lần thứ hai bế quan đã qua mười lăm năm thần giới một chỗ gần như m ê n h mông m ê n h mông trong thiên đình một vị thân ảnh trí cao vô thượng ở trong thiên đình ngày này bóng người này đột nhiên mở hai mắt ra một tia kinh dị hiện lên trong hai mắt tách ra kimang ánh mắt xuyên thấu thần giới ma giới tiên giới minh giới yêu giới thẳng hàng nhân giới nhưng cuối cùng vẫn bị một tầng nặng nề g h khí vận chi lực cùng một luồng cực kỳ mạnh mẽ ý chí châu ngăn cản lại cho ta cực hạn nguy hiểm cảm giác được l ắ m hắc long thành lý đạo cường người đã đến lúc mấu chốt ta sẽ không cho người thời gian thân ảnh trong ánh mắt nổi lên không an tĩnh ba động đưa tay vô tận ý chí hội tụ một đạo thiên cơ chuyển hướng lục giới thành chủ hắc long thành lý đạo cường đã tu luyện đến lúc mấu chốt nếu thành hoặc vô địch lục giới một năm sau mùng chín tháng chín ra tay cũng không phức tạp thiên cơ bị lục giới đông đảo vô thượng cường giá bắt được t ừ ngang đôi không t khí vi đ vận hắc long thành chi lực sôi trào tiếng long ngầm kinh thiên động địa chặn lại có lực lượng kia giáng lâm người hắc long thành đều nghe được tiếng long ngầm trong lòng kinh ngạc bọn họ căn bản không phát hiện được tình huống chân thật vô thiên phụ thần trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân bốn người sắc mặt nặng nghề kia đến từ lục giới các nơi che khuất bầu trời kiếp khí lấy lớn đã nặng nề đến để bọn họ đều cảm thấy trong lòng bị đẻ nén trình độ hơn nữa đã trong nháy mắt đi đến trên bầu trời h ắ c long thành phản phất lúc nào cũng có thể hoàn toàn giáng lâm h ắ c long thành chỗ sâu nhất trong phòng bế quan lý đạo cường cặp mắt lặng lẽ mở ra có chút vẻ lo lắng hiện lên quả nhiên không có đơn giản như vậy để hắn yên lặng tu luyện đến đ ỉ n h phong lục giới những cường giả kia thủ đoạn so với hắn theo dự liệu còn nhiều hơn chỉ còn lại thời gian một năm lý đạo cường đôi mắt c ụ xuống từng tia từng sợi lạnh như băng tàn khốc lấp lóe sau mấy thức một âm thanh truyền đến vô thiên phụ thần trường sinh đại đế trong thai tạo hóa đạo nhân vậy đánh uy nghi giống như thiên địa âm thanh không có chút nào ý sợ hãi có chẳng qua là không chút nào n h ư ợ n g bộ bà khí vô thiên bốn người yên lặng gật đầu không nói gì thêm trận chiến này đã vô pháp tránh khỏi chỉ có đánh vẻ ác liệt trên vẻ mặt bọn họ hiện lên đồng dạng không có nửa điểm ý sợ hãi cho dù là bọn họ rất rõ ràng chính mình phải đối mặt là đến từ còn lại mấy giới không biết bao nhiêu vô thượng cường giả đi đến bọn họ trình độ này thật không có cái gì có thể để bọn họ e sợ bọn họ cũng có tự tin cho dù hắc long thành bại bọn họ cũng sẽ không có quá lớn tổn thương các cường giả lục giới chân chính để ý chỉ có một mình lý đạo cường trong h á c long thành lý đạo cường lại nhắm hai mắt lại phát ra mấy đạo mệnh lệnh sau tiếp tục bế quan vài ngày sau phu tử và âm thực vương quay trở về đến nhân giới đồng thời có chút an tính dị thường khí thức quét sạch lục giới để vô số chúng sinh đều cảm nhận được một luồng cảm giác kiềm chế thần giới một tòa phản g p h ấ t hàng cổ vĩnh tồn trong đậu xuất cung một vị lao đạo khẽ lắc đầu thở dài đánh đi đánh đi có lẽ có thể đánh ra cái lục giới thái bình tình thế sau một khắc hắn nhắm hai mắt lại tựa như suy nghĩ viển vông tiên giới tây mưu hạ châu như lai ánh mắt cũng không bình tĩnh nhìn hướng nhân giới hắn cảm nhận được khí tức đạo của bản thân trong hắc long thành lý đạo cường vẫn không có xuất quan nhưng hắc long thành trung cao tầng đều đã đang bận rộn càng ngày càng nhiều người biết sắp đến khoáng thế đại chiến không có người không cảm thấy nặng nề bọn họ cũng không có lựa chọn chỉ có thể làm x o n g chuyện của mình t ỉ n h h ắ c long thành hai trăm m ư ơ i sáu năm ngày ba tháng b ố còn tại bế quan trên mặt lý đạo cường lộ ra một nụ cười giương mắt nhìn về phía khí vận h ắ c long thành c h ỗ sâu ông mười tám đoạn thân sen màu vàng đen phảng phất thông thiên triệt địa không có cực h ạ n lộ ra thần bí khó lường khí tức c ũ n g không thể phá vỡ kiên cố tựa như thế gian không có bất kỳ vật gì có thể đem phá hủy thân sen bên trên t ư n g đầu vô số hư ảnh xuyên thấu không gian cùng hát long thành các nơi tương liên lúc này thân sen bên trên khí tức chập trùng kịch liệt phản phất tại tiến hành một trận biến chất thời gian hơn một trăm n ă m khí vận hắc long thành cung cấp nuôi dưỡng vô số sinh linh tham viếng rất nhiều bảo vật du nhập g n hơn nữa l ý đạo cường mấy lần ra tay tại đại chiến này đêm trước thiên quy rốt cuộc nên đón quan trọng nhất một lần biến chất lý đạo cường không chút do dự ra tay khí vận hắc long thành c h i lực điên cuồng tuân vào trong thiên quy còn có lượng lớn tín ngưỡng c h i lực đồng thời hàn chấn thế đại đạo đồng dạng hóa thành từng đạo dườm g à phức tạp mật văn dung nhập vào m ư ơ i tám đoạn thân sen khí tức của thiên quy càng thêm mạnh mẽ dưới sự thúc giục của lý đạo cường chẳng qua là thời gian hơn một lột sắt thành công ngang giống như kinh thiên động đ ị a tiếng long âm lộ ra uy nghiêm vô thượng cùng một tia vui sướng vang vọng tại trong cương vực h ắ c long thành vô số tòa thiên quy pháp tướng tản ra hào quang sáng chói những ánh sáng này hình thành từng đầu giống như thực chất xích sắt lao về phía mây xanh cương vực h ắ c long thành bầu trời trên bầu trời vô số xích sắt hội tụ hình thành một đầu trải rộng cương vực h ắ c long thành tràn ngập vô tận uy thế xích sắt không có ai biết xích sắt này rốt cuộc dài bao nhiêu lớn đến bao nhiêu nhưng mặc kệ là ai nhìn thấy ý niệm đầu tiên đều là không thể xúc phạm phán phất đó chính là thiên địa trí lý đại biểu thiên địa công bằng cùng ô n chính g chất tự.、Cùng、lúc đó một đạo đặc biệt khí tức trong khoảnh khắc chuyển hướng lục giới lục giới có trí bảo xuất thế từng vị vô thượng cường giả ý thức được chút này thời khắc nhìn chằm chằm hắc long thành vô thượng cường giả càng là xác định cái này trí bảo nằm ở chỗ hắc long thành vốn là mây đen dày đặc cùng phong sóng lớn thế cục lần nữa tăng thêm một đạo chất xúc tác lý đạo cường đã không có hứng thú đi để ý đến tình hình bên ngoài nhìn trong tay hắn một tay luyện chế thành thiên quy từ đáy lòng vui vẻ đây là trong tay hắn kiện thứ nhất đối ứng cấp bậc đại la kim tiên vô thượng trí bảo hắc long tiên thư cũng còn kém một tuyến muốn biên chất còn cần không biết bao lâu lúc này thiên quy, t r ả một khi vi phạm trong đó quyết định quy củ sẽ bị khóa định điểm thứ ba nó đã hắc long thành khí vận trí bảo có thể tập vạn chúng chi lực phát huy ra uy lực mạnh mẽ tại bây giờ hắc long thành đối mặt trong cuộc thế có thể phát huy ra rất lớn công hiệu việc không thua gì một vị đại la kim tiên bình thường cấp độ cường hóa thậm chí càng vượt ra khỏi lại nhìn mắt tăng lên mấy ngàn vạn điểm đại c ư ờ n g đạo lý đạo cường hài lòng thu tay lại tiếp tục bế quan tu luyện ngày sáu tháng bảy ngày này đột nhiên trong cương vực hắc long thành vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời bởi vì rõ ràng mặt trời cao chiếu nhưng ngày nhưng thật giống như mây đen bao phủ một tia khí tức ngột ngặt từ thiên khung hạ xuống trong lúc mơ hồ bọn họ còn nghe được tiếng long âm như có sức mạnh nào ngay tại trên bầu trời cùng mây đen kia đối kháng trong hắc long thành phu tử ngẩng đầu nhìn trời sắp mặt nặng n ề thiên tượng ấn lòng người đây là các cường giả lục giới ý chí phía sau các vị đệ tử im lặng không nói sắp mặt càng nặng n ề tháng tám trên bầu trời mây đen càng nồng đậm khoảng cách hắc long thành dưới đại địa hàng rất nhiều ngày một tháng chín đánh trong mây đen đột nhiên có thiểm điện lôi minh vang lên đại n h ậ t bị mây đen toàn bộ bạo phủ khí tức diệt thế c h ẳ n ngập trong cương vực hắc long thành vô số sinh linh trở nên sợ hãi nhưng vào lúc này một đạo mang theo khinh thường bá khí cởi k h ẽ không biết từ chỗ nào vang lên sau một khắc lan giống như khai thiên âm thanh nổ vang không thể nói hết lực lượng ý chí đi ngược dòng nước mây đen kia lập tức biến mất tất cả khí tức bị đè nén toàn bộ tan thành mây khói ngũ giới còn lại khắp nơi địa phương nhưng ít ánh mỗi ắ t n lần vừa xuất hiện liền bị một lồn sức mạnh vĩ đại mất diệt song phương giống như rơi vào không ngừng trong tranh đấu ngày bảy tháng chín khoảng cách mùng chín tháng chín chỉ còn lại thời gian hai ngày ban đêm ném đang bê quăn trên người lý đạo cường đi ra một đạo phân thân đi đến hầu phủ trong cung điện của hắn nơi này đã là oanh oanh nhiệt biến lý đạo cường cưới hỏi đàng hoàng hơn ba mươi vị thế tử toàn bộ đến đông đủ trừ cái đó ra còn có còn lại hơn mười vị nữ tử ví dụ như tranh nhi tiểu bạch tần độc i a o mặc sơn sơn những n à y sớm đã là lý đạo cường dự định nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân còn không có cưới nữ tử yến hội cũng đã bày xong lý đạo cường vừa đến vốn là bầu không khí yên tĩnh càng yên tĩnh tối nay là tiệc gia đình cũng không cần hành lễ lý đạo cường đối với muốn hành lễ mấy vị nữ tử cười nói đưa tay ra hiệu các nàng ngồi xuống ánh mắt ôn hòa quét mắt chủ nữ có chút dễ dàng cười nói nhiều lời cũng không muốn nói nhiều đại chiến sắp đến trận chiến này vẫn tương đối hung hiểm cho nên sau đó mặc kệ xảy ra chuyện gì các ngươi đều muốn đợi ở chỗ này không được rời đi hiểu chưa chúng nữ s á t mặt tất cả đều khẽ biến phu quân không cần vẫn là đường đánh nữa chúng ta một nhà đi thôi vương ngữ yên còn giống như là hơn hai trăm năm trước tiểu cô nương kia mắt đã đỏ lên nhu nhu mở miệng nói lý đạo cường nghe không khỏi n ở nụ cười nhẹ chừng mắt nhìn cái này đống đốc nỗi giận tự tin nói đ ẩ n trận chiến này chúng ta thắng chắc đi cái gì đi nếu là thắng không được ta còn không phải an bài cho các ngươi đường lối a thật sao vương n ữ yên ánh mắt sáng, sáng lên mong đợi hỏi Chúng nữ tâm tư khác nhau, có tin tưởng, cũng có nhau, không nhiên, nữ tin tưởng, tin. Đương tâm tư l ý đạo cường không cầm h ú t do chén rượu lên nữa uống qua một hơi cạn sạch cười to vài tiếng phóng khoáng nói các vị nương tử tạm thời chờ chút ít thời gian nhìn phu quân như thế nào đem cái này ngũ g i ớ i bọn chuột n h ắ t đánh về nhà chén rượu bông u xuống lý đạo cường một bước đi ra bóng người biến mất tiếng cười phảng phất còn quanh quẩn trong đại điện chúng nữ từng đôi đôi mắt đẹp trừ lo âu ra hiện ra mục đích giống nhau huyễn thần mê thật lâu dừng lại tại bóng người hào khí cái thế kia địa phương trong phòng bế quan phân thân trở về lý đạo cường nhắm mắt hơi nổi lên khí tức ba động dừng lại ngầm đầu nhìn về phía bầu trời một k i a bệ nghệ tàn khốc hội tụ tại trong đôi mắt đứng dậy một bước bước ra nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn đi đến giới bích giữa nhân giới cùng yêu dưới ánh mắt quét qua gi một phương ứ c vạn g i ả m thế giới hư vô xuất hiện lý đạo cường sừng sững ở trung ương cặp mắt quét đến cái nhìn này giống như là xem thấu toàn bộ lục giới từng vị vô thượng cường giả lập tức đều bị kinh động đến phóng tầm mắt nhìn đến lý đạo cường ở đây muốn giết ta trong bình tĩnh mang theo vô tận âm thanh bá khí trùng trùng địa điểm giống như quét sạch lục giới dòng lũ manh liệt mà qua đây là một loại vô thượng đạo âm đưa đến lục giới đại đạo đồng tình đạo âm chỉ có cấp bậc kim tiên cùng với bên trên cường giả mới có thể nghe thấy giờ khắc này lục giới chấn động vô số ánh mắt rồi d í t nhìn về phía cùng một nơi rất nhiều cường giả cấp độ kim tiên mong rằng không thấu giới bích không thấy được cái gì nhưng mỗi một vị vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên cùng một số nhỏ bởi vì đủ loại nguyên nhân có thể thấy cường giả kim tiên đều nhìn rõ ràng nhân giới cùng yêu giới giới bích ở giữa một chỗ minh mông thế giới hư vô bị cưỡng ép mở ra trung ương đạo kia sừng sững thân ảnh vô cùng vĩ đại mục đích gì hết quét mắt ở giữa tựa như tại b ệ nghệ lục giới khinh thường chúng sinh thân ảnh đó uy nghi vô song như lục giới minh mông làm cho nhiều cường giả nhìn đến không tự chủ được sinh ra kính sợ không dám nhìn thẳng đây là người nào không ít cường giả khiếp sợ làm không rõ tình hình càng nhiều cảm kích cường giả lại là tâm tình nổi lên ba động không thể bình tĩnh đây chính là thành chủ hắc long thành lý đạo cường tốt một vị cái thế bá chủ hắn vậy mà chủ động ra tay mạnh không thể tưởng tượng nổi mùng chín tháng chín chưa đến hắn liền chủ động khiêu khích lục giới cường giả hào hào c u ầ n vọng ba khí lý đạo cường h ử người chết k ỳ đã đến được lắm hắc long thành chủ dám chủ động hướng các cường giả lục giới khiêu chiến thân giới một tôn quý vô cùng thân ảnh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khiêu chiến lục giới quả nhiên đủ cường đáng tiếc hắn hôm nay chú định bại vong trong i i ớ thế giới hư vô lý đạo cường nhìn tại hắn dứt tiếng sau càng lộ ra an tính dị thường lục giới kiên nhận trở mấy tước thấy vẫn không có động tĩnh khỏe miệng hắn khơi gợi lên một ngạo nghệ bên trong mang theo ba phần hung lệ nụ cười các ngươi không đến vậy ta đến cũng không âm thanh vang dội để các cường giả lục giới trở nên bản năng trong lòng một sợ nháy mắt sau đó lý đạo cường một bước bước ra bóng người biến mất không thấy cùng lúc đó yêu giới đang gắt gao nhìn chằm chằm trí nguyên đột nhiên có dự cảm không lành nhấp chân muốn rời đi phanh phía trước không gian mãnh liệt vỡ vụn vậy để hắn cực hận thân ảnh xuất hiện trước mắt lý đạo cường trí nguyên một đôi mắt lập tức đỏ như máu phản phất biển máu ngập trời sắc ý vô tận đủ để cho thiên địa biến sắc nhưng hắn không hề do dự xoay người bỏ chạy tất cả lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát vỡ nát lục giới ở giữa không gian giới bích chỉ cần chạy trốn lý đạo cường lần này nhất định bại vong hắn liền đại thù đã báo cơ thể tiến vào không gian loạn lưu bên trong trong lòng trí nguyên hơi nhẹ nhàng thở ra Trật, tất cả xung quanh đều đình chỉ trí nguyên xương lông tơ thụ cảm giác nguy cơ lan khắp bản thân tất cả thủ đoạn lập tức đều dùng ra có thể hắn cảm giác càng ngày càng vô lực bốn phương t á m hướng đều phản phất đổi một cái t h i ê t niệm lúc này trong lục giới mấy vị thân ảnh biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm yêu giới sau hai cái hô hấp lý đạo cường thân ảnh lại xuất hiện ở trong thế giới hư vô kia trước sau không biến mất được đếm do số lượng cái hô hấp lục giới tuyệt đại bộ phận vô thượng cường giả căn bản không biết lý đạo cường đi nơi nào làm cái gì làm gặp lại thân ảnh nó thấy cái kia giơ lên trong tay phải một cái thú nhỏ đang vô lực vùng vây gầm thét nhìn qua từng vị vô thượng cường giả bỗng nhiên s ắ c mặt đại biến cái kia từng gương mặt một bên trên lần đầu tiên trong lúc mơ hồ có vẻ sợ hãi hệ i n lên yêu tổ làm sao có thể yêu giới trí nguyên sao lại thế ngạo hồng toàn thân hơi đang phát run khí tức kịch liệt chập trùng cơ thể thiên truy b á c h luyện cảm thấy một luồng hít thở không thông ý lạnh lục giới khắp nơi cấm kỵ địa phương tất cả đều nổi lên không ăn tính khí tức ba đ ậ ngay cả vô thiên phụ thần trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân đám người trong ánh mắt cũng xuất hiện s ứ n g s ờ chi ý từng tia từng sợi không thể tưởng tượng nổi kinh hãi hiện lên lý đạo cường phẫn nộ không cam lòng đến cực điểm tiếng gầm gừ hình như tại trong lục giới quanh quần trí nguyên nhìn trước mắt người khổng lồ đã hiểu xảy ra chuyện gì hắn bị lý đạo cường một trường bắt giữ đùa bỡn ở trong bàn tay nổi giận sợ hãi kinh hãi các loại tâm tình bạo liệt trên cơ thể như thế giới chi hài lực lượng hết giận giữ nhưng vẫn đi không được ra con kia nhìn như bình thường bàn tay lý đạo cường ánh mắt lãnh đạo cao cao tại thượng nhìn thú nhỏ vùng ấy không có ba động gì tựa như chẳng qua là làm kiện bình thường chuyện nhỏ hắn lên tiếng bình tĩnh nói trí nguyên lao đệ vi huynh vốn không muốn giết người nhưng ngươi lại đối với vi huynh trong lòng còn có sát ý vi huynh chỉ có thể bắt người đến lập uy cho lục giới các vị làm một cái cảnh giới tấm gương giết gà doa khỉ lục giới rất nhiều vô thượng cường giả trong lòng không khỏi dâng lên tức giận không biết đã bao nhiêu năm bọn họ cũng không có còn như vậy bị trần trụi cảnh cáo thậm chí uy hiếp chẳng qua sau một khắc bọn họ t r ầ m hơn m ặ t tại không biết bao nhiêu vô thượng cường giả dưới ánh mắt bàn tay kia từng chút từng chút nắm lại con thú nhỏ kia càng điên quần vùng đấy cũng không có nửa điểm tác dụng lý đạo cường ta nguyền ruộ ngươi vạn thế không thể vượt qua. hoán đ ậ u cơm thanh theo bàn tay cuối cùng nắm chắc thành quyền hoàn toàn hòa rừng hết thảy tất cả toàn bộ mẫn diệt tại quả đ ồ n g kia trong cõi u minh vô tận thời gian trường hà bên trên một đầu cự thú tiếng kêu thê lương sau biến mất vô ảnh vô t u n g phảng phất chưa hề có xuất hiện lục giới đông đảo vô thượng cường giả cùng vô số cường giả cấp độ kim tiên trong lòng trở nên hung hăng nhảy một cái thấy lệnh cả người đánh thẳng nguyên thân c h ỗ sâu một vị đại la kim tiên yêu tổ cứ thế mà chết thật đơn giản dễ như chở bàn tay so với một con kiến bị bốc chết không khác nhau gì cả có cường giả sát ý m á n liệt cũng có càng nhiều cường giả càng thêm im lặng tốt một vị hắc long thành chủ nghe danh không bằng gặp mặt c h ấ n bội phục bội phục đông nhiên trong yên tĩnh lộ ra tri tôn trí quý trí cao vô thượng khí tức âm thanh vang lên tại trong thế giới hư vô cũng đưa đến lục giới đại đạo đồng tình chuyển đến vô số cường giả trong thai âm thanh này phá vỡ cỗ kia đáng sợ yên tĩnh cũng đánh gãy cỗ kia tràn ngập ra im lặng thường đôi mắt nhìn lại lý đạo cường đối diện ức giảm xa một đạo thân ảnh trí cao vô thượng g á n g lâm màu vàng đế bảo vĩ đại như ngày không sợ hai chút nào nhìn lý đạo cường trong lục giới có cường giả hư lạnh hình như có địch ý nổi lên vui vẻ nhiều hơn duyệt sinh ra có cường giả xuất hiện dám trực diện lý đạo cường ngoài vô thiên cùng số ít người ra mặc kệ bọn họ lập trường như thế nào đều là chuyện tốt các hạ là ai lý đạo cường cũng tại đánh giá vị này xuất hiện cường giả trên vẻ mặt thật không c ó không vui chẳng qua là mang theo tò mò hỏi hạo thiên thân ảnh bình tĩnh mở miệng nói nhưng tự có vô tận uy nghi truyền khắp lục giới đông đ ả o cường giả đều trong lòng n i ệ m lên cái này quen thuộc vừa xa lạ tên rất nhiều thần thoại thần minh bên trong chúa tể hết thệ tồn tại hạo thiên thượng đế trong truyền thuyết lý đạo cường giọng nói hơi dâng lên mấy phần kinh ngạc tựa như suy tính đến cái gì lại nói chuyển ta tu luyện đến lúc hẹn các cường giả lục giới mùng chín tháng chín đ ộ u thủ là các h ạ là chấm hạo thiên khẽ vứt c ằ m không giấu giếm cũng không có cái gì có thể giấu giếm cũng thực sự có tư cách lúc này đứng ở ta đối diện lý đạo cường gật đầu âm thanh nhàn nhạt cửa ra hạo thiên ánh mắt ngưng lại lập tức giống như thiên nộ nhưng hắn không có xoắn suýt điểm này vẫn như cũ uy nghiêm mở miệng vừa rồi vị yêu tổ kia mặc dù bản nguyên có hại nhưng thành chủ thần uy đích thật là lục giới hiếm có đối thủ nếu thành chủ nguyện giải tán hắc long thành chấm t h lui đi lý đạo cường mắt nhìn hạo thiên cười nhặt một tiếng nói các hạ chờ một lát một lát ánh mắt lần nữa quét qua lục giới ba khí khẳng định âm thanh vang lên lục giới các vị bằng hữu lý mộ từ trước đến nay nhất là thẳng thắn nghĩ đến giết ta cứ đến nhưng lý mộ phải nhắc nhở các người thực lực không đủ người vẫn là đường đến nữa ta nhất định sẽ trước hết giết kẻ yếu rất nhiều cường giả không khỏi ánh mắt lấp lóe trần chờ người không ít hạo thiên lông mày khẽ nhúc đ í c h đang chuẩn bị nói cái gì lý đạo cường ánh mắt rời về phía hạ o thiên mở miệng các hạ muốn cho ta giải tán h ắ c long thành chỉ bằng vào một mình ngươi còn chưa đủ v ậ nghe ánh mắt quét ngang còn có vị bằng hữu kiên nghĩ đều đi ra chờ qua trận chiến này thái nhất định giao n g ư ơ i người bạn này phương đông có cao ngạo âm thanh xuất hiện một vị bá kiêu ngạo phút cuối cùng lục giới hoàng giả d á n g lâm đế bảo màu vàng đỏ giống như đại nhật trong lúc mơ hồ có trung vang âm thanh khai thiên tích điện lục giới vô số cường giả thấy một lần tâm tình trở nên chập trùng lý sùng tính đều có hạo thiên đều cặp mắt hơi hư một chút đông hoàng thái nhất lý đạo cường ánh mắt nhìn lại đ á y mắt một k i ê n g ngưng ý lói lên đúng là bản hoàng cao ngạo hoàng giả mắt lộ ra thưởng thức nói ước văn n m có thể để cho bản hoàng bội phụ người lác đắc không có mấy thành chủ tính toán một cái ha ha chờ sau trận chiến này đông hoàng cũng là lý mẫu bằng h ư u lý đạo cường cười nói trong lòng đã xác định đây không phải hồng hoang thể hệ bên trong cái k i a yêu tộc đông hoàng thái nhất vị này là thái nhất thần trong truyền thuyết thần thoại trí cao thần không kém hạo thiên cái gì được đông hoàng thái nhất một thanh đáp ứng thanh chủ thần uy lục giới hiếm có ta cũng đến lĩnh giá o một phen lại một đường âm thanh uy nghiêm xuất hiện tại phương tây vàng bạc hai màu đế bảo vĩ đại cơ thể tựa như vai trọn lấy nhậm nguyện đỉnh thiên lập địa khi hắn xuất hiện hạo thiên thái nhất đều mắt lộ ra vẻ ngưng trọng các hạ là lý đạo cường tuy nặng xem nhưng cũng không kinh ngạc sớm có dự liệu lục giới này nước xa so với bất kỳ kẻ nào đều muốn nghĩ sâu đế tuấn người đến phun ra hai chữ nhân hoàng lý đạo cường ánh mắt k h ẽ n h nhúc b i t nói tại bây giờ lục giới nhân hoàng tên ta đã không thể tiếp nhận đế tuấn rung đầu trần bổn nói lý đạo cường xác định giống như đông hoàng thái nhất vị này cũng không phải hồng hoàng trong tiểu thuyết vị yêu đế đế tuấn kia mà là nhân tộc đế tuấn không có bất ngờ gì xảy ra hắn còn có một cái tên đế khốc nhân tộc ngũ đế trong truyền thuyết một trong sinh ra m ư ơ i ngày tháng m ư ơ i hai vô thượng thiên đế ý chí không thay đổi nhân hoàng tên vĩnh viễn không thay đổi lý đạo cường mang theo vẻ tôn kính c h i ý nói thanh chủ quá khen hôm nay chỉ vì đại đạo chi tranh đế tuấn m ặ t không đổi sắc nói chương chín trăm linh bảy bại thái nhất chương chín trăm linh bảy bại thái nhất tự nhiên lý mũ hiểu đại đạo chi tranh không có chút đường sống nào lý đạo cường không ngoài ý muốn cười n h ạ t nói đại đạo chi tranh không có nửa điểm có thể rút lui lúc này hạ thiên thái nhất đế tuấn ba vị đều là vì đại đạo chi tranh nhất thống lục giới đây là hắn cùng ba bọn họ vì cộng đồng đại đạo con đường đại đạo này cũng chú định chỉ có một người có thể thành công Những người khác, sau là đó cũng không có nói thêm nữa ý tứ đi đến bọn họ bước này không khỏi ý chí cực kỳ kiên định nhiều lời vô ích sau một khắc ánh mắt bọn họ đồng thời nhìn về phía phương nam lại một đường mênh mông uy thế giáng lâm vô tận đế hoàng c h i khí bay thẳng lục giới giống như thiên mệnh c h i chủ hạo thiên mấy người trong ánh mắt lóe lên một tiệm lưu ý hình như nhận ra người đến là người nào đế bảo màu vàng trên đó cựu long q u a y quanh nhật nguyện tinh thần sơn hà c ỏ cây hệ i n lên chối ngọc trên mũ miệng về sau một đôi trong mắt bình tĩnh thâm thúy giống như bầu trời gió nhẹ mây thanh lại sâu không lường được trưng bách nhẫn b á i kiến thành chủ người đến v ố t cảm nói lý đạo cường nghe xong cái tên này l i ề n đối với dám ở thời điểm này đứng ra không kỳ quái trưng bách nhẫn cái này rất có nhân tộc mùi vị tên tuyệt đối là trong truyền thuyết thần thoại lớn nhất chuyển kỳ tên một trong ngọc hoàng đại đ tam giới chúa tể uy danh trong lúc mơ hồ còn muốn càng thắng hạ tiên thái nhất đế tuấn một t i a lý đạo cường bài kiến đạo hữu lý đạo cường hơi khách khí trả lời cùng l a đại đạo thành chủ thấy lượng trưng ơ bách nhẫn nghiêm mặt nói ha ha ha đại đạo chi tranh duy chiến mà thôi hôm nay có thể dẫn đến bốn vị ra tay cũng là lý mẫu vinh hạnh chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta hát long thành tự nhiên tắn đi lý đạo cường cười to lên n g ú t trời hào khí thế không thể đỡ bốn vị vô thượng thiên đế đế uy vào lúc này cũng hơi yếu một đầu bốn vị vô thượng thiên đế ánh mắt đều là trầm xuống l u ô n khí tức này mạnh để bọn họ đều cảm thấy chấn động trong lục giới không biết bao nhiêu ánh mắt gắt gao chăm chú vào nơi này nhìn chăm chăm lý đạo cường cũng nhìn chăm chăm bốn vị vô thượng thiên đế thần giới quả nhiên mới là lục giới mạnh nhất bốn vị này thiên đế đều là đến từ thần giới nếu không phải lý đạo cường quá mức mạnh mẽ cũng dẫn không đến bốn vị này thiên đế cộng đồng ra tay yêu giới bạch trạch hơi rung đầu vẻ mặt không tên lý đạo cường hạ tiên thái nhất đ ế tuấn trương bách nhẫn còn có thái thượng kia cuối cùng cũng có một ngày các ngươi đều sẽ rơi vào ta vô thượng ma đạo ma giới có trầm thấp âm thanh vang lên ha, ha thần giới cao cao tại thượng không nghĩ đến vậy mà bởi vì một cường g i ả nhân giới dẫn ra bọn họ b ố n vị đánh đi đánh đi tốt nhất đánh lưỡng bại câu thường tất cả đều tịch d i ệ t đến lúc đó cuối cùng cũng có minh giới ta ngày nổi danh minh giới một huyết h ả i vô biên t r i điệu có tồn tại ánh mắt lạnh như băng sắt ý ngập trời thần giới thần giới nơi đó quả nhiên mới là lục giới trí cao t r i điệu bốn vị trí cường t i ê n đế ra tay lý t h à n h chủ ngươi lại như thế nào ứng đối có thể hay không vượt qua kiếp nạn này tiên giới như lai trầm âm nói hay lắm duy chiến m ạ thôi bản hoàng đến trước lĩnh giáo thành chủ thần thông đ ô n trong à chút nào, chút nào khoảnh khắc phương này giống như mê ngông thế giới hư vô bị vô lượng sức mạnh vĩ đại cản phóng to không biết bao nhiêu hai mắt lý đạo cường bên trong vốn đều là tính mịch lúc này cái này tính mịch bên trong phảng phất dâng lên một đám lửa đến hay lắm một tiếng quắc nhẹ hắn g i lên trưởng vung ra cái này vung lên một trăm mười chín phẩy không không không hàng xa thế giới chi lực đổ xuống mà ra vô song lực lượng giống như ngàn vạn thế giới b ă n g diện chi lực mang theo trấn áp hết thẻ ý chí đánh đến cái kia một thanh trùng lớn đánh ba sức mạnh vĩ đại không gì sánh kịp va chạm để bản này liền không còn có cái gì nữa thế giới hư vô một trận lắc lư càng xông ra thế giới hư vô nhân giới yêu giới trên bầu trời đều hiện ra diện thế cảnh tượng lực lượng khủng bố kia giống như là bay thẳng trên thời gian trường hạ nhấc lên vô tận triệu lãng trong lục giới từng vị vô thượng cường giả tất cả đều lần nữa biến sắc loại lực lượng này mạnh c h ủ n g bố không giống với vừa rồi lý đạo cường giống nghiền chết một con kiến giết một vị yêu tổ như vậy kinh hãi lúc này biểu hiện này ra rõ ràng lực lượng mạnh để bọn họ cảm nhận được bản thân khí tức tử vong h ạ o thiên đế tuấn trưng ơ bách nhận ba vị trong ánh mắt ngưng ý cũng nhiều hơn mấy phần nhìn kỹ thoải mái trở lại đông hoàng thái nhất âm thanh bá khí không che giấu chút nào chấn động đại đạo là đồng tình chuyển hướng lục giới c h ư thiên càng mạnh mẽ hơn quần quận lực lượng dòng lũ tại một thanh hỗn độn chung lớn dưới sự dẫn đầu lần nữa quét sạch hướng lý đạo cường trong lòng lý đạo cường âm thầm hơi kinh hắn lúc trước quả nhiên vẫn là hơi nhỏ nhìn lục giới này chân chính đỉnh cao cường giả 1 ộ t 0 0 ă h à n g xa thế giới chi lực đây là hắn bê quan hơn tám mươi năm sau thực lực chân chính cỗ lực lượng này hắn tự nhận tại đại la kim tiên cấp độ này đã đi mau đến đ ỉ n h phong nhưng đối mặt đông hoàng thái nhất lại một chút cũng không được thượng phong cho dù vừa rồi chẳng qua là đòn thứ nhất chỉ có thể coi là thử nhưng đã đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề đông hoàng thái nhất mạnh đáng sợ chẳng qua tháng cuối cùng là ta 119,000 h à n g xa thế giới chi lực tùy tâm mà động càng bá đạo hơn chính diện đối đầu trực diện đi lên、Đánh. so với vừa rồi khủng bố hơn va chạm sinh ra thế giới hư vô bấm é o hai cỗ sức mạnh vĩ đại xuyên thấu thế giới hư vô tại nhân giới yêu giới bầu trời chỗ sâu hiện ra đại đạo là dê đến gì vạn đạo dối dít tránh lui hết thảy hết thảy tại hai cỗ lực lượng này dưới đều không tồn tại đánh bốn không có ngừng loại này va chạm ngược lại càng kịch liệt khủng bố tại tường đôi hoặc kinh hãi hoặc kiên kỵ hoặc hướng đến trong ánh mắt hai cỗ lực lượng còn tại không ngừng tăng lên càng thêm mạnh mẽ tựa như không có cực hạn muốn hủy diệt chư thiên trên thời gian trường hà hai bóng người không ngừng va chạm dưới nhấc lên sóng lớn sóng lớn tựa như muốn che mất hết lực lượng thế này ta nhất định phải đạt được tổ long c h i lực mới có thể cùng bọn họ tranh bá lục giới yêu giới thần long phát động không cam lòng gầm thét lý đạo cường thái nhất tiên giới khổng lồ giống như lại thiên thế giới tồn tại trầm thấp phun ra hai cái danh tự này lộ ra vô tận k i ế n kỵ im lặng một chút cơ thể hắn nảy h lên biến thành hai cánh ứ c vạn giảm đại bảng một cái vũ cánh biến mất không thấy ma giới có từng đạo căm thù ánh mắt nhìn lý đạo cường cũng xem lấy đông hoàng thái nhất hừ cuối cùng cũng có một ngày thần giới là ma tộc lục giới đều là ma tộc từng đạo không cam lòng âm thanh văng lên vô tiên trong trầm mặc hai tay cũng không biết chưa phát giác bên trong nắm chắc thành quyền nhân giới trường sinh đại đế tạo hóa đạo nhân ánh mắt kinh hãi đồng thời cũng là l ự a nóng lựa chọn của bọn họ không sai lý đạo cường còn có vị đông hoàng thái nhất này chỉ sợ đều đã trên đại la kim tiên c h i cảnh đi mau đến cuối cảnh giới trên đại la kim tiên bọn họ chính là có hy vọng nhất đạt đến chỉ cần vượt qua một kiếp này lý đạo cường sẽ vượt qua lục giới tất cả c ứ n g giả nhất là đến gần cái kia vô thượng c h i cảnh p h u tử âm thực vương lại là sắc mặt nặng nề vô cùng hai cố lực lượng kia chẳng qua là tại tại chỗ rất xa nhìn đều để bọn họ cảm thấy sợ hết hồn hết vĩa bản thân giống như sâu kiến quá mạnh ánh mắt giao h ộ i một cái không do dự thúc giục thiên quy thiên quy xuất hiện trên bầu trời hắc long thành không biết dài đến đâu thần liền xuyên qua hư không khóa chặt bầu trời cả hắc long thành gần như nửa cái nhân giới đại địa đem bảo vệ đây là lý đạo cường cho hắc long thành lưu lại bản thân một t ầ n g bảo vệ mặc dù không có, giải quyết trước lý đạo cường, sẽ không có vị nào vô thượng cường giả giảm trực tiếp ra tay với hắc long thành bản thân hắc long thành cũng có vô thượng cường giả tồn tại nhưng cũng nên để phòng vặt nhất đánh thế giới hư vô hai có lực lượng so với ban đầu đã mạnh mẽ hơn nhiều đông hoàng thái nhất thời khắc này giống như vạn giới đ ạ i nhật chiếu dọi c h ư thiên sáng trói bá đạo để rất nhiều cường giả đều không thể nhìn thẳng trong mặt trời hình như có kim ô khinh thường hết thảy kim ô một gáy vạn giới rơi xuống lý đạo cường lúc này mặc dù lực lượng bá đạo cường thế vô song nhưng lại giống như trong hỗn độn yên tĩnh tồn tại ngàn vạn thế giới tuy ý đông hoàng thái nhất như thế nào tăng lên lực lượng công kích khủng bố vẫn nguy nga bất động sâu không lường được khoảng cách gần quan chiến hạ thiên đế tuấn trong lòng trương bách nhẫn lần nữa hiện lên ý nghĩ này so với dĩ vãng đều muốn càng sâu sắc giờ này khắc này bọn họ đều có thể nhìn thấy đông hoàng thái nhất đã nhanh muốn đạt đến đ ỉ n h phong nhưng lý đạo cường lại ném giống như một vũng sâu không thấy đáy đầm nước không thấy cực hạ bọn họ trong ánh mắt nhìn về phía lý đạo cường như lâm đại địch v ẻ kiên rẻ đã không còn che giấu lý đạo cường có lẽ so với trong tưởng tượng của bọn họ mạnh hơn thân ở trong cuộc chiến đông hoàng thái nhất so với bất kỳ kẻ nào đều rõ ràng hơn tình hình chiến đấu tình huống thật một tia khó tả tâm tình dâng lên chẳng qua chẳng qua là trong nháy mắt hắn liền đem những tia tâm tình mất diệt vô tận chiến ý t i ê u đốt khi thế nâng cao một bước năm tháng vô tận bên trong ngươi là bản hoàng gặp mạnh nhất đối thủ đến đây đi để bản hoàng nhìn một chút ngươi có thể đánh bại hay không ta đông hoàng thái nhất của ngạo quát k h ẽ tiếng v ă n g lên nhảy lên nhảy lên thân hóa đại nhật giờ khác này trong lục giới đều nhiều hơn một cái chiếu dọi vạn vật mặt trời ma giới minh giới cũng không ngoại lệ thời gian trường hà bên trên đồng dạng có một cái đại nhật tuần tra uy thế khủng bố như muốn bốc hơi thời gian trường hà nước sông hạo tiên h đ ế tuấn trương bách nhẫn cùng trong lục giới một chút cừng giả càng hết sức chăm chú đông hoàng thái nhất sử dụng đình phong lực lượng thành toàn ngươi hai mắt l ý đạo cường bên trong cỗ kia thiêu đốt ngọn lửa lập tức nâng cao một bước lãnh đạo uy nghiêm phun ra ba chữ bá đạo cường thế nặng nề g h đến để thế giới đều cúi đầu lực lượng chen trúc lao ra đánh ba trong thế giới hư vô thời gian trường h ạ hai cỗ lực lượng kia tiến hành nhất là cực hạn và chạm trong nháy mắt cũng là không biết bao nhiêu lần giao phong không bao lâu hạ o thiên đế tuấn trưng ơ bách nhận ánh mắt biến đổi thái nhất phải thua lại qua m ộ ư ơ i cái hô hấp cái kia vạn giới đại nhật một cái rung động lui về phía sau từng đạo vết máu xuất hiện nhìn qua có chút thảm thiết Lý bốn chữ đông đảo cường giả đều nghe vào trong thai phần lớn cường giả mặc dù cảm giác rung động nhưng cũng không quá cảm thấy ngạc nhiên ngoài ý muốn hát long thành trải rộng lục tới lý đạo cường dẫn đến lục giới cường giả kiến kỵ vây công tăng thêm vừa rồi cái tia rét yêu tổ như nghiền chết con kiến khủng bố theo bản năng bọn họ liền cho rằng lý đạo cường càng mạnh mẽ hơn một chút nếu như lý đạo cường bại bởi đông hoàng thái nhất mới có thể để bọn họ ngạc nhiên chỉ có những đông hoàng thái nhất kia đ ị c h nhân ước mơ người lúc này cực kỳ không an tĩnh tung hành vô địch năm tháng vô tận đông hoàng thái nhất vậy hạ vậy mà liền như thế bại nhưng đại đạo chi tranh bản hoàng sẽ không lui đi đông hoàng thái nhất nhanh chóng thu liễm những kia tâm tình rất phức tạp tràn đầy kiên định nhìn lý đạo cường nói đế hoàng người vốn là nên bại không n ỗ i Tuyệt không phải bại một lần về sau liền lui đi mà là càng nghĩ biện pháp chém đến đối thủ đây mới phải là đế hoàng ta cũng không sẽ hạ thủ lưu tỉnh đưa ngươi vào tịch lý đạo cường đưa tay g ọ n nói lạnh lùng chấm đến linh giáo thành chủ thần thông hạo thiên mở miệng từng bước từng bước đi về phía lý đạo cường lục giới bầu trời uy nghi để hắn mỗi một bước đều hiện giống như đạp vô tận thế giới đông hoàng thái nhất mướn mày nhưng không kỳ quái hạo thiên sẽ lúc này mở miệng ra tay lý đạo cường ánh mắt nhìn lại vừa nhìn về phía đế tuấn chứng bắt nhẫn hắn chợt n ở nụ cười không cần phiền thoái như vậy cùng lên đi t a thì sợ gì lục giới bầu trời c h ỗ sâu hình như có c h â n áp hết t h ể ý chí long ngâm vang lên hạo thiên bốn người đều là trong lòng một sợ bọn họ đột một có một loại ngủ long thất tỉnh cảm giác tám lần sức chiến đấu lý đạo cường trước mắt phạm phất mới là lý đạo cường chân chính đông hoàng thái n h ấ t ánh mắt mấy lần vừa rồi lý đạo cường còn xa chưa hết suất toàn lực ý nghĩ này cùng nhau xuất hiện tại bốn vị trong lòng thiên đế để tâm tình của bọn họ đều đang phập phồng biến hóa bốn hai nhãn thần trong nháy mắt liền hoàn thành một lần trao đổi ngắn ngủi không do dự chẳng qua là hơi chầm xuống mặt bốn gỗ bố khí tức liền khóa chặt lại lý đạo cường đánh ý mắng oanh minh tràn ngập thế giới hư vô mỗi một tấc đem nó trở nên hoàn toàn méo mó nhân giới yêu giới trên bầu trời mơ hồ đều xuất hiện năm thân ảnh rằng cò cảnh tượng trong toàn bộ lục giới vô số cường giả sự chú ý tập trung đến thực điểm gắt gao nhìn chằm chằm một m à n kia vĩ đại đến giống như tràn ngập toàn bộ lục giới bóng người kia trong lúc đó giống như là bốn phía mỗi người xuất hiện một đầu thân tác thật chặt đem nó bao vây buộc lượt quanh chân chính đại chiến bắt đầu mỗi vị cường giả đều xuất hiện ý nghĩ này dung chuyển lục giới thành chủ hắc long thành đến từ thân giới uy danh chuyển xa lục giới bốn vị vô thượng thiên đế đại đạo chi tranh để cái này năm vị lục giới chân chính đỉnh phong tồn tại nhất định đánh một trận bọn họ cũng không có rút lui đường sống đánh đi đánh đi liều cái đồng quy vô tận tốt nhất thành chủ hắc long thành bốn vị vô thượng thiên đế trận chiến này mặc kệ là ai thắng ai thua lục giới đều muốn càng thêm hỗn loạn lý đạo cường hạ o tiên h thái nhất đế tuấn trương b ắ c nhẫn sau trận chiến này chỉ cần lý đạo cường bại vong hạ o thiên bốn vị chỉ sợ sẽ là tranh bá lục giới tồn tại mạnh mẽ nhất hư chim đầu đàn chưa chắc sẽ thành công lý đạo cường chắc chắn sẽ bại vong hạ o thiên bốn vị cho dù đánh bại lý đạo cường hội tụ đ ạ i thế bọn họ cùng chỗ thân giới cũng khó có thể phân ra thắng bại còn lại mấy giới chưa chắc không có cơ hội ma tộc ta mới là lục giới tri chủ trận chiến này đã kéo ra lục giới tranh bá mở màn bởi vì không nói trước bốn vị vô thượng thiên đế kia lý đạo cường đối mặt còn có nút trong bóng tối không biết bao nhiêu cường giả nếu bốn vị thiên đế thắng lục giới liền sẽ chính thức nên đón quần hùng tranh bá đại tranh chi thế kết cục này đã bị lục giới gần như tất cả cường giả chỗ nhận định giờ này khắp này không có bao nhiêu tâm tư đi cân nhắc lục giới cường giả ý nghĩ hạo thiên bốn người tâm tình còn tại biên hóa khi bọn họ ăn ý liên thủ thời điểm lại phát hiện uy thế lại khó mà đẻ xuống lý đạo cường cái tiêu trầm ổn như ngàn vạn thế giới cơ thể phóng thích ra tựa như vô cùng vô tận lực lượng c ủ g bố cùng bọn họ rằng co không thấy chút nào cực hạn thành chủ thật không l ủ i trưng bách nhẫn mở miệng tất cả ôn hòa lui đi chỉ còn lại uy nghiêm đến đây đi lý đạo cường khép cười một tiếng ngắn mùi hai chữ p h ư n ra ngang nhiên chủ động ra tay một trăm mười chín không không không hàng xa thế giới chi lực mãnh liệt lao ra lục giới chiến thần thiên p h gấp năm lần sức chiến đấu so với vừa rồi đ ỉ n h phong nhất sức mạnh càng mạnh mẽ hơn bá đạo cường thế vô cùng bay thẳng hạo tiên khé động dẫn ngàn động hạo tiên bốn người đồng thời ra tay đánh hạo tiên phảng phất hóa thân lục giới thương cung vô tận tiên uy trùng trùng điệp điệp thiên đế p h á p tướng t h ư ợ n h ư đạp ở trên thời gian không gian vạn đạo làm thời khắc này chính diện đối mặt lý đạo cường công kích hạo tiên không có chút nào bảo lưu lại mạnh mẽ đến dung chuyển vạn đạo n h thế trong lúc mơ hồ so với vừa rồi đông hoàng thái nhất mạnh hơn một kia chẳng qua hắn đối mặt là mạnh hơn lý đạo cường hai cố lực lượng va chạm đến cùng nhau một phần vạn cái trong n g a y mắt cả hai chi lực liền va chạm không biết bao nhiêu lần hạo thiên sắc mặt lần đầu tiên có điều mất sắc thiên đế pháp tướng dung chuyển thiên uy bất ổn bị ép buộc lui về phía sau nhưng lý đạo cường không có cơ hội thừa thắng xông lên đế tuấn trương b á c nhẫn thái nhất lực lượng đã đến phụ cận phương đông cho dù không bằng đỉnh phong nhất nhưng đông hoàng thái nhất uy thế cũng không kém cái gì trung lớn kêu khẽ đại nhật chiếu giỏi giống như khai thiên tích đ i ệ chém về phía lý đạo cường phương tây q u a n thân đế tuấn hiện ra m ư ơ i ngày tháng m ư ơ i hai thông thiên triệt địa cơ thể giống như đỉnh thiên lập đ i ệ một trường thật đơn giản vô r a vạn đạo đi theo phương nam Trương bách nhận ức vạn đạo đế hoàng chi khí nở rộ đều như thần long màu vàng uy nghiêm không thể nhìn thẳng tựa như chân mệnh thiên chủ vạn giới chố tể trong miệng một tấm c h ấ n nói là làm ngay miệng ngậm tiên hiến lý đạo cường ánh mắt nhẹ lượm cười to lên đến hay lắm gấp bảy sức chiến đấu khí thế đột nhiên mạnh hơn song trường đều xuất hiện thẳng hướng đông tây một trường chặn lại cái kia mãnh liệt đến vạn giới lại nhận hỗn độn chung lớn một trường khác cùng đế tuấn một trường không có chút nào đa dạng đụng vào nhau đồng thời cơ thể lý đạo cường lẫn một cái lấy mạnh mẽ vô song cơ thể cứng rắn đ ơ trương bách nhận nói là làm ngay đánh bóp méo thế giới hư vô mơ hồ có cấp độ càng sâu tan vỡ dấu hiệu dấu hiệu giao thủ này đã xuyên thấu thế giới hư vô lưỡng giới giới bích rõ ràng hiện ra nhân giới yêu giới trên bầu trời phụ quân trong phủ t h à n h chủ chúng nữ nhịn không được hét lên kinh ngạc vẻ lo âu dị thường nồng nặc trong cương vực hắc long thành vô số hắc long thành người toàn thân đều đang khẩn trương run dày toàn bộ lục giới đứng ở tầng cao nhất một nhóm kia cực giả lại là cùng nhau một lần nữa càng im lặng nhìn cái kia cứng rắn chặn lại tam đại thiên đế liên thủ công kích thân ảnh một kia hoảng sợ hiện lên làm sao có thể sau một khắc thái nhất đế tuấn trưng ơ bách nhẫn lực lượng yên lặng lại lên một t ầ n g lầu nhẹ nhẹ xuất hiện h u ý biểu hiện ra bọn họ chân chính ra toàn lực lý đạo cường hai tay bắt đầu đang lùi lại cơ thể tại quang nhưng đã lâu không gặp hưng ơ phấn chiến ý cũng càng mãnh liệt tựa như lực lượng đang t h i ê u đốt lực lượng càng thêm mạnh mẽ phun ra ngoài tám lần sức chiến đấu ha ha ha trở lại ba khí cuồng n ạ o vệ n ễ lục giới tiếng cười to giống như cựu thiên ngân hà quét sạch chư thiên lý đạo cường hai tay không còn lui về phía sau cơ thể không còn q u o n g ai có thể chấn ta hai mắt chừng một cái trương b á c h nhẫn quét ngang lục giới chấn áp hết t h ể ý chí thuận miệng lao ra cơ thể theo sát giơ lên hai tay quét ngang trong điện quang h ỏ a thạch trương b á c h nhẫn đế tuấn thái nhất tất cả đều sau này vừa lui trong hai mắt vẻ kinh hai càng đậm kiên định t r ì ý đồng dạng càng đậu không do dự phối hợp với công về phía lý đạo cường hạ tiên cùng nhau xuất thủ lần nữa tứ đại thiên đế rõ ràng ăn ý ra tay càng ăn ý không còn cho lý đạo cường lưu lại bất kỳ lỗ thủng giống như bốn đạo thần khóa một mực cộng đồng đối mặt hắn cho dù đây là bọn họ lần đầu tiên liên thủ nhưng vẫn như cũ thiên ý vô phùng chương 909, c á c cường giả ra tay chương 909, c á c cường giả ra tay d u n g chuyện lục giới thân ảnh vĩ đại cũng một chút xíu bị áp chế không chỉ có là hạo thiên bốn người gắt gao nhìn chằm chằm lục giới đông đảo cường giả đều là không khỏi hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt còn không có thật vô địch không đợi những cường giả này suy nghĩ nhiều vẹn vẹn sau mấy tức đánh quét ngang lục giới chân áp hết thể lực lượng giống như bị động lại ước vạn năm núi lửa đổ súng mà ra vốn bị vô thượng thiên đế áp chế lập tức bị bất lùi rất nhiều ha ha ha thông k h o á i trở lại lý đạo cường chiến ý càng tuân ra thiêu đốt rào rạt lực lượng phảng phất vô cùng vô tận tuân ra tứ đ ạ i thiên đế liên thủ áp chế tiến một bước kích phát ra lục giới chiến thần thiên phú chín lần sức chiến đấu đến hắn bước này thật ra thì lục giới chiến thần thiên phú hiệu quả là phải bị ảnh hưởng rất lớn dù sao bản thân hắn lực lượng một trăm m ư ơ i chín hàng xa thế giới chi lực bây giờ quá mạnh phương diện khác hiệu quả còn dễ nói chủ yếu là muốn kích phát sức chiến đấu tăng lên còn lâu mới có được lấy trước kia a dễ dàng gấp ba bốn lần chỉ cần có đối thủ lý đạo cường liền còn có thể chủ động khống chế tùy tiện tăng lên càng nhiều liền cần chân chính đối thủ mạnh mẽ áp lực k í c h phát ra hắn chân chính chiến ý cũng tỉ như lúc này đối với hắn hôm nay mà nói lục giới chiến thần thiên phú có thể dùng bốn chữ hình dung càng chiến càng mạnh âm thanh vừa dứt không c h ầ n trở lý đạo cường vô cùng hung hãn chủ động ra tay bốn vị vô thượng thiên đế sắc mặt đều lại ngưng trọng chút ít chính diện mạnh hãn đánh ba khủng bố hơn va chạm tiến hành đế t ử lục giới từng đôi mắt lại chừng lớn một ít mới vừa còn không phải cực hạn thân giới trong một cung điện huyền diệu lão giả dâu bạc trắng không chịu được nao nao l ẩ bẩm cửa ra càng chiến càng mạnh ma giới Từng vị cấp độ ma tổ tồn tại, khí tức chấm thấp, vị cấp chấm độ ma im khí lúc ặ n phần. Còn g giới, mấy mấy một h c lại t ư ờ n giới g ả giả tại chỗ yên lặng. Một chút cường giả ánh mắt lấp sau, biến mất biến i chỗ cường chỗ cũ. Lục ánh yên lặng. lấp loe g sau, ở thành lập đến nay khủng bố nhất va chạm vẫn còn tiếp tục đánh đến hiện tại mặc kệ là lý đạo cường vẫn là bốn vị vô thượng thiên đế đều đã ra toàn lực cho dù còn không phải liều mạng nhưng cũng tranh lệch không được quá nhiều phương này bị lý đạo cường ở lưỡng giới giới bích ở giữa mở ra đến thế giới hư vô không ngừng phóng to cũng không ngừng vặn vẹo lên lưỡng giới giới bích căn bản là không có cách che đậy năm thân ảnh giao thủ tình hình chiến đấu hoàn chỉnh hiện ra tại người yêu nhị giới trên bầu trời vậy tốt như muốn cảnh tượng gì thế để vô số sinh linh sợ hãi đánh gần như thời gian nửa ngày sau bốn vị vô thượng thiên đế một lần nữa hơi đã chiếm cứ ưu thế nhưng muốn đem ưu thế biến thành thắng thế ai cũng không biết cần bao nhiêu thời gian lại có thể hay không phát sinh biến cố vô số tâm tình trở nên lay động lục giới từng vị vô thượng cường giả đang gắt gao nhìn chằm chằm chật ánh mắt bọn họ đ ề u động tâm tình không giống nhau vô thiên hử nhẹ một tiếng như lai mắt lộ ra một do dự nhiều cường giả hơn ngồi không yên thử đến nhân giới trường sinh đại đế cặp mắt một hư trầm giọng nói tạo hóa đại o bàng t đột l nhiên a u h cười biến m to không thấy b giới giới ha ha ha, lên khí tức hung lệ dung chuyển chữ thiên hai cánh chấn động muốn tiến vào trong thế giới hư vô sau một khắc hai bóng người ngăn ở phía trước hình như sớm có dữ liệu đại bàng dừng lại thân hình á ngày h mắt q xưa tiếng người c người, vô thiên c h đẩy ngã hai muốn tây như g hạ châu mạnh mẽ nhất phật môn thống trị vùng tiên vự kia mặc dù thời gian không lâu nhưng vẫn là không gạt được rất nhiều cường già chân chính Tăng、thêm ă n g t lúc này chính diện đối mặt cảm thụ côn bằng đương nhiên sẽ không k i n h thường một chút quen biết cường giả vô thiên r ồ i g i ế t tao mày dường như nghĩ đến điều gì ngươi làm chim đầu đàn này liền không lo lắng ngày sau thanh toán vô thiên lãnh đạo mở miệng nói ha ha ta có sợ gì côn bằng tự tin cười to nói có chút dừng lại hiểu rõ nói xem ra ngươi đã gia nhập hát long thành lý đạo cường tại ma giới bố cục cũng là ngươi lục giới từng vị cường giả trong lòng lập tức xác định cách nói này hát long thành tại trong lục giới khuất chương tại mấy giới khắc bên trong thế lực đông đảo cường giả một mực đang tra tìm tại nhân giới yêu giới cùng tiên giới bố cục Đã mọi người đều định mọi giới, ma xem người biết. giới, giới lại là còn không có kết quả. Hiện tại Thân còn không nhất quả. kết ra, là là này. có vậy này ị vô vô v không thiên thượng cường già tồn tại, trong thời gian ngắn tìm kiếm không đến, mới là bình thường. Tốt, bình già gian kiếm mới này, này cường ngắn đến, có là ta l i n h giáo một chút ngươi vị côn bằng này t h ầ n thông vô thiên chấp nhận côn bằng vô cùng thẳng thừng nói trong đôi mắt tàn khốc dần dần dày côn bằng hừ nhẹ một tiếng hôm nay hắc long thành tất vong ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường vô thiên không có nhiều lời giơ lên trường ra tay côn bằng hai cánh chấn động bóng người biến mất không thấy vô thiên ánh mắt n ư n g tụ đi theo hắn biết rõ côn bằng nếu lựa chọn sảng khoái chim đầu đàn này như vậy nhất định định đánh một trận hắn không đi theo lấy tốc độ đợi tại khoảng cách này chiến trường gần nhất địa phương chỉ sẽ tạo thành phiền thoái càng lớn tiên giới một vị lão giả rung đầu côn bằng này quả nhiên vẫn là ra tay cũng hoàn toàn như trước đây giàu h ạ t cố ý làm chim đầu đàn này dẫn lục giới các cố ra tay lại không cần tự mình đối mặt lý đạo cường lấy tốc độ của hắn tiến thối tự nhiên ai chân chính quyết chiến muốn bắt đầu ánh mắt hắn nhìn về phía hắc long thành cái kêu ban đầu xuất hiện hai bóng người không đến một cái hô hấp một cái long trào từ yêu giới phá giới bích trực kích trường sinh đại đế đồng thời một năm đ ấ m cũng từ yêu giới đánh về phía tạo hóa đạo nhân trường sinh đại đế cũng không ngoài ý muốn không nói hai lời xông vào yêu giới đánh ba bốn đạo thân ảnh lập tức tại yêu giới đại chiến giống như là mở một cái đầu một người mặc đế bảo thân ảnh giống như là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng từ minh giới tiến vào yêu giới công về phía trường sinh đại đế lúc này đồng dạng là đã sớm chuẩn bị kỹ cảng phụ thân hiện thân nên hướng vị cường giả này cường giả thân giới xem ra ngươi chính là hắc long thành tại thần giới bô c ụ cường giả minh giới chắc chắn nói khí thế uy nghiêm ngươi lại là người nào phụ thần bình tĩnh nói không có nhiều lời ý tứ khác đến lúc này cái gì đều không cần hỏi nhiều đã lựa chọn ra tay kết cục chưa định trước những cường giả này sẽ không thu tay lại hỏi một chút lai lịch là được chấm minh đế cường giả minh giới cũng không có ý che giấu thân phận há mồm phun ra phụ thần âm thầm suy tư không có ấn tượng hoàn toàn không biết minh đế không nói thêm lời trực tiếp đọc thủ đánh va chạm kinh thiên động địa vừa rồi tại yêu giới xảy ra lại một đường tiếng long ngâm ở yêu giới vang lên sau lưng mọc lên hai cánh thần long mang theo thần uy nào về phía trường sinh đại đế trong bóng tối như lai khé thở dài một tiếng Hy v ọ nhưng g k lúc này phật môn h i ê n đứng ra ủng hộ hắc long thành liên ngoài rất nhiều cường giả dữ liệu a di đà phật phật môn ta đã đồng ý lý thành chủ vì hắn ngăn cản bốn vị đại la kim tiên mời l o n g tổ thu tay lại nhưng đăng của phật thản nhiên mở miệng nói sau lưng mọc lên hai cánh thần long im lặng không nói đột nhiên hai thanh sắt ý ngập trời huyết kiếm từ minh giới nhanh chóng tiến vào yêu giới ngăn cản bốn vị vậy nhìn một chút người phật mồn có hay không thực lực này âm thanh lạnh leo theo sắt văng lên trong bóng tối như lai ánh mắt ngưng tụ hiện thân dơ lên trường bàn tay lớn màu vàng nóng chụp về phía cái kia hai thanh huyết kiếm a di đà phật minh hạ giáo chủ vẫn là lui đi như lai bình tĩnh nói hử vẫn như c ũ dối trá vô tận trên huyết hải huyết bảo thân ảnh chán ghét hử lạnh một tiếng lập tức liền xong kiếm chém về phía như lai như lai bình tĩnh đón nhận đánh hai cỗ hoàn toàn khác biệt m ê n h mông lực lượng va chạm vào nhau minh h à ánh mắt nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm như lai đi đến yêu giới minh giới giới bích ở giữa như lai không chần c h ở đi theo g à o trong minh giới một tiếng hung lệ vô cùng tiếng giống phá giới thân hình to lớn sau lưng mọc lên hai cánh giang nanh hiện ra lệ khí hoãn khí c ắ t chồng không rõ khí tức quần quanh cỗ kia hình như muốn giết sạch thương sinh hung lệ khí t ứ c để phật môn ba vị cường giả cũng vì đó đậu dung tướng thần nhân đăng cổ phật chậm rãi phun ra hai chữ con lựa chọc lạnh lùng phun ra hai chữ tướng thần hung hãn lao thẳng đến nhân đăng nhân đăng tóc mày ngắn ngủi dao một tay sau dẫn theo đ u ổ i không bỏ tướng thần vào minh giới n g ư ờ i còn không ra tay sao lúc này sau lưng mọc lên hai cánh thần long hướng yêu giới phương tây quát không cần ngươi lắm m ộ m lãnh n ạ o âm thanh nổ vang vô tận kim sát phạt khí t ứ c từ yêu giới phương tây ùn đùn kéo đến lao về phía phật di lạc bạch hổ phật di lạc nói nhỏ một tiếng không sợ hái chút nào nên đón giao thủ một chiêu phản phất có ăn ý hai cũng tiến vào yêu giới minh giới giới bích các hạ không phải là ứng long quan thế âm nhìn cái kia sau lưng mọc lên hai cánh thần long khách khí nói không tệ sau lưng mọc lên hai cánh thần long giọng nói bình tĩnh lại quan thế âm cũng không dám chủ quan mặc dù đều hiểu lẫn nhau là có ăn ý có thể bực này thế cục hôn l o ạ n dưới lại ai dám chủ quan đây a di đ ạ phật a đi thôi ta cũng muốn nhìn một chút phật môn thần thông ứng long ý vị không rõ cười nói vạch phá không gian đi yêu minh giới trong vách quan thế âm đi theo hết thể m ộ mươi sáu vị vô thượng cường giả cấp độ đại la kim tiên trong máy mắt rối rít ra tay lục giới còn lại các cường giả đều rời đi con mắt nhìn chẳng qua nhìn m ư ơ i sáu vị cường giả ra tay sau bọn họ tuyệt đại bộ phận cũng đều đem ánh mắt chuyển rời đến người yêu giới bích trong thế giới hư vô kia h á c long thành xuất hiện trước bốn vị vô thượng cường giả tiên giới phật môn cũng ra tay bốn vị vô thượng cường giả không có bất ngờ gì xảy ra h á c long thành đã không có vô thượng cường giả lục giới rất nhiều vô thượng cường giả ăn ý thử kết thúc trở ngại cũng không có hết thể hạnh tâm vẫn là lý đạo cường trong bóng tối những kia không cam lòng cường giả cũng nên ra tay một chỗ trong không gian hư vô côn bằng cười lạnh một tiếng ỉ vào tốc độ còn có rảnh rỗi mắt nhìn ma giới phương hướng yêu cường giả minh nhị giới ngăn cản lý đạo cường o ạ i lực để thần ma nhị giới đi cùng lý đạo cường liệu chết